đương nhiên, đó cũng không phải Đỗ Phi không muốn nuốt một mình những vật này, chỉ là hai người dù sao hợp tác đã lâu, Đỗ Phi cũng không phải ở đầu thổ phỉ lưu manh cướp đoạt xảo chiếm những chuyện này, tự nhiên không biết làm. làm xong những chuyện này, Đỗ Phi mới chậm rãi đích thở ra một hơi. ba ngày qua này, hắn làm những chuyện như vậy chỉ là đem chính mình toàn thân đích chân khí đều chuyển hóa làm liêu thập phương băng ma khí mà thôi, cũng không có nhiều hơn tu luyện cái gì. giờ phút này đã sự tình khác bàn giao xong rồi, hắn cũng lời đắc nói nhảm, lập tức nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói, đã sự tình đã xong, chúng ta tiễu rời đi à? địa phương quỷ quái này cũng không biết lúc nào lại lần nữa đóng cửa đâu. rồi ta cũng không muốn lúc này chờ trực. dứt lời, Đỗ Phi cũng không nhìn những người khác liếc, chỉ là chậm rãi cười một tiếng, liền hướng lấy đại điện đại môn cho hứng thú. đứng lại, nhìn thấy một màn này, một mực không có mở miệng, đích Long Lang Thiên đột nhiên có chút cắn răng một cái, trợ tâm tiếng luôn nói, có việc. mặc dù biết chính mình tất nhiên không biết nhẹ nhàng như vậy, đích Tự rời đi, Đỗ Phi nhưng vẫn là cười một tiếng, chậm rãi quay đầu lại nhìn xem Long Lang Thiên, thản nhiên nói, nhìn thấy Đỗ Phi cái này biểu lộ, Long Lang Thiên đích sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ có lại vốn là tỉnh táo đích trên mặt hiện lên liếu vài tia hờ mộ ghen ghét ở vẻ một lát sau hắn mới có chút cắn răng nói đỗ phi ngươi phải đi có thể nhưng là cũng nên đem đồ đạc của ta còn cho ta lại đi a đồ đạc của ngươi đỗ phi trong lòng có chút cười lạnh trên mặt lại hiện hiện một tia đạm đạm đích mờ mang, đưa mắt nhìn long lăng thiên một lát vừa rồi cười nói ta lại không nhớ rõ ta đã từng cầm qua long thiếu gia cái gì đó có lẽ là ta nhớ tính không tốt không bằng long thiếu gia hảo tâm dẫn ra điểm ta một phen như thế nào ngươi long lăng thiên trên mặt tức giận lần nữa lóe lên một lát sau mới có chút hít một hơi Khôi phục vài phần bình thản đích sắc mặt, chậm rãi nói, ngươi đoạt thuộc về ta Vân Thủy Long gia đích hỗn độn nguyên đàn, hẳn là còn muốn như vậy vừa đi liễu chi không thành. Nghe nói như thế, Đỗ Phi đích sắc mặt cũng là hơi đổi, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Long Lang Thiên hơn phân nửa sẽ vì việc này tìm chính mình phiền toái, nhưng là không thể tưởng được, da mặt của hắn lại dày đến trình độ này. Chậm rãi lắc đầu về sau, Đỗ Phi mới thở dài một hơi nói, Long Lang Thiên, là ngươi chọn vãng, có lẽ hay là đầu óc bị heo đá rồi? Hỗn độn nguyên đàn là ngươi ra hay sao? Những vật này vốn chính là vật vô chủ, như ngươi cứng rắn, ngạnh nhắc tới là ngươi ra đích, ngươi không bằng nói cái này di tích cũng là nhà của ngươi đích phần mộ tổ tiên đến đích càng thực tế. hừ, Đỗ Phi, ngươi sẽ không quên đi à nha? Vừa rồi cái kia tàn hồn đúng vậy nói truyền thừa cùng hỗn độn nguyên đan khác nhau cho ta tuyển hai, nhưng là không biết ngươi dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn làm cho ta gặp đạo bị ngươi đánh lén thành công. giờ phút này còn muốn mang theo đồ đạc của ta nên ngang rời đi không thành. Long Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, không nhắc nói. nhìn thấy người này như vậy đích không biết xấu hổ. Đỗ Phi cũng là ngẩn người về sau, thiếu chút nữa tiểu nẹn ngảo bật cười người này chính mình không có như vậy cơ duyên, lại còn có thể có như vậy đích ra mặt, thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ tới cực điểm a. Về phần trong đại điện còn lại năm người, nhìn thấy một màn này cũng là đều là liếc nhau một cái, nhanh chóng đích tản ra, tuy nhiên bọn hắn đều tự nhận không có cơ hội rồi, nhưng là đã có người xuất đầu, như vậy ngay tại thử xem xem lại có làm sao. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại đạm đạm đích một phới nắng, mặc dù nói, giờ phút này đối phương có 6 người, nhưng là bọn hắn chưa hẳn đồng tâm, mà cạnh mình đã có 3 người, mà trong đó có hai vị nhưng đều là nửa bước nhập tông cường giả. Hơn nữa vì bảo trụ ba người đích lợi ích, giờ phút này ba người tuyệt đối là đứng ở đồng nhất trận tuyến phía trên, bởi vậy Đô Phi thật cũng không có lo lắng như vậy. Hắn hiếp mắt nhìn quét đối phương ba người sau một lát, mới thẳng nhiên nói, Hỗn độn nguyên đan đã bị ta luyện hóa liễu. Ngươi nếu là có bổn sự lợi mà nói, tự đánh chết ta về sau lấy ra. Chỉ có điều, Long Thiếu gia, ta cũng vậy muốn nói cho ngươi một tiếng, ta Đô Phi nhưng không phải là cái gì hội thúc thủ chịu chói đích nhân vật, nếu là có người đối với ta ra tay, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi, có nghĩ là muốn thử xem xem? Nói như vậy, Đỗ Phi thiếu gia, ngươi là không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ liễu, đã như vậy lời mà nói, tự đừng vội quái ta không khách khí. Long lăng thiên biến sắc, sôi trào sát khí, tràn ngập ra. Theo hắn thanh âm rơi xuống, Long Thủy thành người thứ nhất chậm rãi đi ra, toàn thân khí thế tràn ngập ra. Mã Hắc Thị, Bạch Kiết, âm lệ bọn người chần chờ sau một lát, cũng là chậm rãi đi ra. Về phần cái kia lạnh giật lại chần chờ sau một lát, thân hình lẽ lên thối lui đến liều hơi nghiêng, hiển nhiên hắn là đập vào ai cũng không giúp đích quyết định. Chư Vị, hôm nay nếu là nhà các ngươi có thể hiệp trợ ta bắt người này như vậy ta dùng vân thủy long gia danh nghĩa thể, ta vân thủy long gia đích tôn cấp vũ khí, mặc cho các ngươi lấy một trong số đó. Chần chờ một lát, long lăng thiên chậm rãi mở miệng nói. Tuy nhiên hắn cũng biết chính mình trả giá cao thật sự rất cao, nhưng là cùng hôn độn nguyên đan so với, những vật này căn bản tính toán không cái gì. Mà theo long lăng thiên lời hứa, ba người khác sắc mặt cũng đều là có chút một túc, một lát sau hơi quỷ dị cười cười. đã có bước này chỗ tốt, chính là không có biện pháp tìm được hồn độn nguyên đan, lần này cũng không tính toán có hại chịu thiệt rồi. Vân vũ thanh, ta vân thủy long gia cùng ngươi vân thủy vân gia quan hệ gần đây không kém. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần phải bởi vì vì một ngoại nhân mà phá hư ta và ngươi hai nhà đích quan hệ. Nhìn thấy những người khác là đã muốn nô nhớ nhã, Long Lăng Thiên ánh mắt chậm rãi rơi xuống Vân Vũ Thanh trên người, chợt đạm đạm mở miệng nói: "Ha ha, nếu là tổng binh phủ đích vị nào không ra tay lời mà nói, ta liền đáp ứng ngươi không ra tay, thì như thế nào?" Vân Vũ Thanh đưa mắt nhìn Long Lăng Tiên sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha ha, Vân tiểu thư nói đúng, nếu là thiên xà thành mấy cái phế vật không ra tay lời mà nói, ta tự nhiên cũng đương làm làm không có cái gì đã xanh. Như thế nào?" Dù sao Vân Thủy Long gia gia đại nghiệp đại, chúng ta loại này tiểu thế lực, đúng vậy đắc tội không nổi à. Hơi nghiêng Đan Đính Thiên cũng là nhạt cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn thấy hai người này lời nói, Long Lăng Thiên đích khỏe miệng cũng hơi hơi một kéo, tuy nhiên hai người này nói gần nói sao ý tứ, đơn giản chính là những người khác không ra tay lời mà nói, bọn hắn tiêu sẽ không xuất thủ. Nhưng là, cái này lại đúng là Long Lăng Thiên muốn đích kết quả. Hai vị này nửa bước nhập tông cường giả nếu là nhúng tay lời mà nói, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm đích phức tạp. Mà Đỗ phi sao? Tuy nhiên thực lực của hắn cũng là cực kỳ không kém. Nhưng là thủ đoạn của hắn, Long Lăng Thiên Cơ bản đã gặp rồi, cho dù hắn nhận được rồi đan vương truyền thừa, cái này 2 3 ngày gian đem giải thích đã là cực hạn, tự nhiên tu luyện cũng không được gì. Tại bước này, ván, cục dưới mặt, chính mình đem đánh chết đích cơ hội, thật lớn. Còn nếu là đem Đỗ Phi đánh chết lời mà nói, dùng chính mình nửa bức đan tông đích thực lực, tự nhiên có 100 chủng, chồng, biện pháp theo hắn tàn hồn về sau đem cái kia đan vương truyền thừa đào ra, cũng có biện pháp theo hắn thi thể bên trong tìm ra cái kia hỗn độn nguyên đan biến thành đích năng lượng. Hơn nữa Long Lăng Thiên cũng tin tưởng, nếu là mất đi cơ hội này lời mà nói Tiếp theo gặp mặt, cái này Đỗ Phi tất nhiên sẽ trở nên khó giải quyết vô cùng. Hiểu rõ ràng điểm này, Long Lăng Thiên trên mặt tràn ngập ra một tia thanh đạm dáng tươi cười, hắn bước chân dậm mạnh, thân hình đã đến giữa không trung, đạm đạm đích ánh mắt rũ xuống tới Đỗ Phi trên người, chợt, âm hàn sát khí tràn ngập ra, "Đỗ Phi, hiện tại không có người có thể giúp ngươi. Ta tại cho ngươi một quả cơ hội, ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn Nguyên Đan cùng Đan Vương truyền thừa, nếu không, tử." Phi buồn phòng sách Velus Velus Velus 94.4. Chương 074, Tam trưởng lão. Đỗ Phi đích thân ảnh giống như một đám quỷ mị giống nhau, cực kỳ mau lẹ ở dập dạp đích trong rừng ghé qua lấy. Tuy nhiên hắn giờ phút này chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đều ở vào một loại cực kỳ suy yếu đích trạng thái, nhưng là hắn lại càng thêm đích tin tưởng đối phương, so về chính mình còn càng thêm không chịu nổi. Bởi vậy Đỗ Phi mỗi thời mỗi khắc đều ở nghiền ép lấy tiềm lực của mình. Tiêu giống như Long Lang Thiên cho rằng Đỗ Phi là tai họa giống nhau, Đỗ Phi cũng tin tưởng cái này Long Lang Thiên đích tư chất cũng không kém. Nếu là tùy ý hắn như vậy rời đi lời mà nói, ngày sau đối với mình mà nói cũng tuyệt đối là một cái thiên đại đích phi toái vừa rồi rời đi này đại điện về sau đỗ phi đích thân hình tựu lập tức rơi xuống một chỗ trong rừng hắn tuy nhiên không biết tại sao lại như thế nhưng lại cực kỳ tình tưởng một việc thì phải là chính mình rơi xuống nơi này lợi mà nói như vậy cái kia long lang thiên còn có thể đi địa phương khác không thành ở nơi này sao thân hình lần nữa có chút đích nhoáng một cái đỗ phi đích ánh mắt lại chậm rãi đích vừa động sau đó hắn mơ hồ đích phát giác được long lang thiên vốn là cực kỳ mịt mở đích khí tức lại tựa hồ như trở nên cường đại rồi vài phần giống nhau phi buồn phòng sách đút đút đút chí phản còn tiểu tử kia rõ ràng nhanh như vậy tiểu khôi phục. Đỗ Phi khen như mày, bất quá hắn thực sự tin tưởng, dùng Long Lăng Thiên Đích thân ra mà nói, hội có một chút hồi phục tinh thần lực đích đan dược cũng không thần kỳ, dù sao bọn hắn những này ngàn năm thế gia đích tộc nhân, cái nào không phải nội tình thâm hậu, cùng mình loại này nghèo kiết sắc nhưng là hoàn toàn bất đồng đích. Nhưng là lại để cho hắn lại như vậy tiếp tục nữa lời mà nói, chỉ sợ trong chốc lát không may đúng là chính mình rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không khách khí, tay phải tại Hắc Linh giới bên trong một vòng, lập tức thì có một lọ đan dược hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong sau đó Đỗ Phi không chút khách khí đích bóp nát chai thuốc, đem đan dược đều nuốt vào, cảm thấy đạm đạm đích dược lực lập tức trải rộng chính mình toàn thân về sau, Đỗ Phi mới mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình lập tức lại nhanh hơn vài phần. Theo Đỗ Phi đích bực này ra tốc, cái kia phía trước đích Long Lang Tiên Tựa Hồ cũng cảm ứng được cái gì giống nhau, lập tức chịu định ngay tại chỗ, phản phất đang chờ đợi đích Đỗ Phi đích xuất hiện giống nhau. người kia làm cái quỷ gì? cảm ứng được Liễu Long Lang Tiên đích động tác, Đỗ Phi khẽ nhíu mày, hắn mặc dù đối với Long cũng không có cỡ nào hiểu rõ, nhưng là suy bụng ta ra bụng người. Tại dưới bực này tình huống vô cùng lực chạy trốn, lại còn dừng lại chờ chính mình, đơn giản là hai loại tình huống, một loại là nhận mệnh rồi, một loại thì là tình huống có biến. Nhưng là bất kể là cái đó loại tình huống, chính mình tựa hồ ngoại trừ đi lên, cũng không có mặt khác đường đi rồi. Sự tình phát triển đến trình độ này, chẳng lẽ còn phóng long lăng tiên rời đi không thành? Thân hình trong rừng tiếp tục tháo chạy đi liếu sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên tâm niệm vừa động, tay phải vung mạnh lên, lập tức thì có một khỏa đan dược tiêu xả ra, chợt đem một mảng lớn đại thụ sinh sinh anh bạo trên mặt đất, mà sau đó một đạo thân hình lại từ trong đó bạo lật ra. Mang theo vài phần chật vật đích đã rơi vào Đỗ Phi đối diện chỗ. Ngươi vậy mà không trốn rồi? Như thế để cho ta có vài phần kinh ngạc a. Nương mắt nhìn Long Lăng Tiên một lát, Đỗ Phi trước tiên tựu khẳng định, thương thế của hắn hiển nhiên là tốt vài phần, nhưng là, cũng chỉ là tốt vài phần mà thôi, hắn cũng không có khôi phục sức chiến đấu, chỉ có điều, như vậy hắn vì sao còn dám dừng lại chờ mình? Ngươi cũng dám một mực như vậy truy sát ta, cũng cho ta rất kinh ngạc. Đỗ Phi, ta Long Lăng Thiên qua nhiều năm như vậy, cũng lần đầu tiên gặp được có như vậy lá gan loại người, tuy nhiên ta chướng mắt ngươi nhưng là cũng không khỏi không đội phục dũng khí của ngươi Long Lăng Thiên có chút chật vật đích ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người một lát sau khỏe miệng mới nhấc lên một vòng âm hàn đích cười lạnh chợt u ám nói lời nói nhiều như vậy ta khuyên ngươi có lẽ hay là chừa chút khí lực chạy trốn a Đỗ Phi cười nhạt một tiếng dừng ở Long Lăng Thiên chậm rãi nói ta sợ trong chốc lát chạy trốn loại người sẽ là ngươi a dứt lời Long Lăng Thiên cười lạnh một tiếng tay phải hất lên một khỏa quỷ dị đích đan dược bị hắn lập tức vung ra lập tức ngay tại giữa hai người tạo thành một đạo quỷ dị đích trận pháp trận pháp bên trong Không gian ẩn ẩn phát ra một vòng vết rách. Đây là. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng là bỗng nhiên cả kinh, hạ trong náy mắt, hắn đã muốn vô ý thức đích hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Bởi vì, Đỗ Phi đã muốn nhận ra, cái này quỷ dị đích đan dược đích tác dụng, tựa hồ chính là truyền lại nào đó tin tức, sau đó dẫn đạo cường giả đến đây, tựa hồ có vài phần không gian định vị đích tác dụng. Lăng Thiên thiếu ra, lão phu cũng đã sớm nói, ngươi chính là phải ra khỏi đi, cũng phải mang ta lên, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta như thế nào cũng tộc trưởng bằng giao. Ngươi xem bây giờ còn không phải lãng phí một khoa thiên tân vạn khổ mới tìm thấy không đi đan tại đỗ phi thân hình nhanh lùi lại đích lập tức lại nghe đến một hồi thoáng bất đắc dĩ đích giàn mua thanh âm đột nhiên chậm rãi vang lên chậm liền gặp được cái tia đan dược chỗ hình thành đích quỷ dị vết nứt không gian bên trong một đạo thương lão thân ảnh từ đó chậm rãi bước ra hắn đích chỉ là một xuất hiện bốn phía đích thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng là nhảy bắt đầu chuyển động làm cho đỗ phi trích chỉ cảm giác mình đích thái dương không ngừng đích phát nhảy mà ngưng mắt nhìn phía trước đích con mắt cũng là ẩn ẩn đích thấy đau bắt đầu đứng dậy mà theo cái này thương lão thân ảnh đều xuất hiện ở trong trời đất một cổ cực kỳ đáng sợ đích khí tức lập tức tràn ngập ra làm cho người thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn quỷ phục trên mặt đất lục phẩm vũ tông nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện đích lao giả đỗ phi đích đồng tử lập tức co rút lại trợt khỏe mắt không ngừng đích run rẩy liễu bắt đầu đứng dậy không thể tưởng được cái này long lang thiên lại vẫn còn như vậy một tay chính mình nhìn tính và tính lại rõ ràng không có tính toán đến một bước này áo bào xám lao giả cước đạp hư không đứng chắp tay hắn tóc dài màu trắng chậm rãi đích phiêu dật nhưng là hắn chỉ là đứng ở chỗ đó. Bốn phía Đích Thiên Địa Nguyên khí đều là sôi trào lên giống nhau, mà Đỗ Phi cũng là cảm giác được rõ ràng rồi, tại thời khắc này, mình và Thiên Địa Nguyên khí ở giữa cảm ứng giống như có lẽ đã bị đều đích chặn rồi. Cái này thảo bảo xám lao giả, đúng vậy thật đích lục phẩm vũ tông cường giả, cùng trước kia gặp được đích tàn hồn có chất đích khác nhau, nếu như nói gặp được cái kia tàn hồn Đỗ Phi còn miễn cưỡng có lực đánh một trận lời mà nói, gặp được vào ấy, Đỗ Phi trên cơ bản có thể khẳng định, chính mình chỉ có một con đường chết rồi. Hơn nữa, giờ phút này trạng muốn của mình cũng là cực kém. Căn bản Tiểu không khả năng tiếp tục cùng người này chiến đấu số dưới. Lưu ở chỗ này duy nhất đích hậu quả chính là chết rồi. Nhưng là, chính là muốn chạy trốn lời mà nói, tại trước mặt người này, hội chạy thoát sao? Đỗ Phi khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời trong lòng có chút có vài phần giở khóc dở cười, hắn ngược lại không thể tưởng được, chỉ có điều một trong ngáy mắt, mình và Long Lang Tiên ngay tại chỗ vị đổi, nhân sinh cuộc sống chi phiền muộn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Tam trưởng lão, làm thịt tiểu tử này. Đan Vương truyền thừa tại trên người hắn, ta nhất định phải rút ra linh hồn của hắn, theo ở bên trong lấy được truyền thừa nhìn thấy người này xuất hiện, Long Lăng Thiên Đích sắc mặt lập tức tiểu dễ nhìn vài phần, hắn hung dữ đích chầm trầm vào Đỗ Phi, trợ tâm nói. nghe được Long Lăng Thiên mở miệng, cái kia cái gọi là tam trưởng láo lại đạm đạm đích quét Đỗ Phi liếc. một lát sau chầm rãi cười nói, bát phẩm trung gia võ sư, thất phẩm đỉnh phong đan sư, cái này nhưng đan võ song tu đích thực lực đặt ở tiểu đối bên trong cũng là cực kỳ cường hãn rồi, mà ta xem chân khí của ngươi nồng đậm trình độ, hiển nhiên tâm pháp tu luyện cũng là cực kỳ sắc bén a, không thể sai, ta lại là hồi lâu không có nhìn thấy lợi hại như thế đích tiểu đối rồi. nghe vậy. Đỗ Phi khẽ mắt đảo hơi hơi co lại. Một lát sau hắn tay phải hất lên, biển lửa băng hà sen lập tức hiện hiện tại trong lòng bàn tay. Trận tâm mắt của hắn mới cẩn thận đích rơi xuống trước mặt lần này trên thân người, ngũ phẩm đang hăng dược, một nửa đi vào tông cường giả sử dụng hiệu quả có lẽ không tệ sai, nhưng là gặp được chính thức đích vũ tông cường giả, chỉ sợ cực kỳ quá sức cả. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm niệm lần nữa vừa động, lúc này đây, cái kia phong cách cổ xưa đích dược đỉnh lập tức hiện hiện tại hắn trước mặt, mà trong đó đích mấy trăm quả phế đan cũng là lập tức trải rộng thiên địa. Mặc kệ lão giả này như thế nào khó đối phó hẳn là chính mình còn có thể thúc thủ chịu trói không thành mặc dù mình không là đối phương đối thủ nhưng là đối phương muốn muốn đối phó lời của mình sợ rằng cũng phải trả giá xa xỉ đích một cái giá lớn à ngươi nếu là đem đan vương truyền thừa nói thẳng ra lại tự phế công lực như vậy ta liền cho tha cho ngươi một mạng như thế nào đạm đạm ngưng mắt nhìn đỗ phi một lát cái kia tam trưởng lão mới chậm rãi cười một tiếng bình thản nói nghe vậy đỗ phi nhưng lại một tiếng cười lạnh tuy nhiên hắn cũng thừa nhận mình không phải là đối diện cái này cái gọi là tam trưởng lao đối thủ nhưng là hắn lại cũng sẽ không lốc đến tình trạng kia Dung Minh và Vân Thủy Long ra đích thù hận mà nói, sớm đã đến không chết không ngất đích tình trạng, mình nếu là tự phế công lực, ngoại trừ tử, còn sẽ có cái gì kết cục? Cái gì cho đến khi lúc kia, mình muốn muốn chết đều là cực kỳ khủng khiếp. Ai, ta vốn muốn nhìn tại Vân Thủy Đỗ ra đích phân thượng, cho ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi đã chính mình không biết tốt xấu, thực sự tiểu trách không được ta. Nhìn thấy Đỗ Phi cười lạnh, cái Tiêu Tam trưởng lao cũng là có chút tiếc hận đích thở dài một hơi, trợn hắn bàn chân đại mạnh, thân hình đã muốn lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chạy tới, từng đợt không khí bạo liệt thanh âm lập tức vang lên. Nhìn thấy cái kia Tam trưởng lão đập vào mặt, Đỗ Phi lại tâm niệm vừa động, lập tức tụ có vài chục khỏa phế đan lập tức hóa thành vầng sáng loại ra, hướng về hắn chỗ chô trực tiếp đánh bạo. Chính là bắt phẩm đan chi kỹ, còn cứu không được tánh mạng của ngươi. Nhìn thấy những kia khí thế hung hung đích đan rực, Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, chợt thoáng bàn tay gầy gọc chậm rãi rũa ra, hướng lên trước mặt vỗ, lập tức liền gặp được một tòa chân khí ngưng tụ đích núi nhỏ lập tức hiện hiện, chợt hung hăng đích đâm vào này mấy chục khỏa phế đan phía trên. Dầm dầm rầm. Hạ trong mấy mắt, bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, làm cho bốn phía đích thiên địa nguyên khí hung hăng đích run rẩy lên nhìn thấy chính mình đích đan chi ký lại bị Đỗ Phi như thế dễ dàng đích hóa giải, Đỗ Phi tâm tính cũng là khẽ run lên. Cái này Vũ Tông cường giả thực lực, thật sự là làm cho người rung động không thôi. So về nửa bất Vũ Tông, không biết cường hãn liêu gấp bao nhiêu lần. Lại đến, thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó, Đỗ Phi lúc này đây lại kia, tí tì, ti, không chút khách khí, hai tay một ném, cái kia cũ kỹ đích dược đỉnh đã bị hắn thu vào, mà còn lại đích mấy trăm khỏa phế đan nhưng trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, hình thành một đám quỷ dị đích ánh sáng, hung hăng quanh ra, mà Đỗ Phi đích thân hình trong nháy mắt này cũng là biến thành lưu quang lập tức hướng về phía sau tối lui. Nhìn thấy Đỗ Phi dùng ra bực này dốc sức liệu mạng đích chiêu thức, cái kia tam trưởng lão nhưng lại chậm rãi cười một tiếng, tay phải y nguyên đạm đạm đích vùng ra, lúc này đây, vẫn là chân khí lập tức hội tụ ra một tòa núi nhỏ, hung hăng đích hướng về phía trước đụng ra, sau đó hạ trong nháy mắt, đem Đỗ Phi vung ra đích mấy trăm quả đạn năng dược đều đánh tán. Vũ tông cường giả, cường hãn như vậy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đích sắc mặt cũng là cuồng biến liễu bắt đầu đứng vậy. Chương 075, xuất thủ cứu rút. Nhưng mà Cái kia Tam trưởng lão đích một chiêu nhưng không có vì vậy mà chấm dứt, cái kia cực lớn đích chân khí ngọn núi tại quanh làm lộ Đỗ Phi vung ra đích mấy trăm quả phế đan về sau, dùng một loại thái sơn áp đỉnh đích tư thế, vào đầu hướng về Đỗ Phi bạo quanh mà đi. Phi buồn phòng sách Velvet Velvet Velvet 94, phản con. Chân khí núi nhỏ gào thét phía dưới, chỗ mang theo đích áp, quả thực làm lòng người thần run dậy. Tim đòi mới nhất đổi mới đều ở 94, phản. Better, bực này thế công mặc dù chỉ là đơn thuần đích chân khí ngưng hình, thậm chí không có dùng ra bất kỳ vũ khí nào, nhưng là uy lực của nó cũng đã so nửa bước nhập tông cường giả sử dụng vũ khí còn phải mạnh hơn vô số lần. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đích khỏe mắt lại không ngừng đích này lên, một lát sau hắn mãnh liệt hít một hơi, tay phải đã muốn bắt được biển lửa bằng hạt sen, tại dưới bực này tình huống, mình coi như là sốc lên tất cả đích đắc chủ bài, phòng trường cũng là không có bất kỳ ưu thế. Tất! Cảm ứng được nhị cấp nguy cơ, hệ thống tự khởi động, đề nghị chủ người ta buông lòng thân thể, lại để cho hệ thống tùy ý thay đổi trong cơ thể năng lượng. Khẩn yếu quấn đầu, Đỗ Phi đã thấy đến trước mắt mình một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ đích tiểu tiểu bạch đống nhiên hiện hiện, chật lạnh như băng đích thanh âm lập tức tại Đỗ Phi đích trong óc vang lên. nghe vậy, Đỗ Phi cũng không có thời gian đến suy tư đây rốt cuộc là vì cái gì, hắn trích chỉ hơi hơi đích cắn răng, chợt cũng không chậm chễ lập tức bung lỏng đối với thân thể của mình đích không chế, tùy ý thân ảnh của mình từ giữa không trung rơi lở. theo dĩ vãng đích kinh nghiệm đến xem, cái này loạt hố tra đích hệ thống tuy nhiên không phải rất đáng tin cậy, nhưng là thời điểm mấu chốt, vẫn có vài phần tác dụng đích. mà theo Đỗ Phi buông lòng thân thể, hắn lập tức tiêu cảm ứng được rồi một cổ cực kỳ âm hàn đích cảm giác lập tức hiện hiện tại toàn thân của mình cao thấp, làm cho thân thể của mình đều hơi hơi đích trở nên cứng ngắc lại bắt đầu đứng dậy. chật, một cổ khí tức quỷ dị theo thân thể của mình phía trên phát ra, làm cho những kia nguyên vốn đã bị ngăn cách cảm ứng đích thiên địa nguyên khí, hung hăng đích hướng về chỗ ở mình chỗ hội tụ mà đến. Đồng thời, Đỗ Phi cũng cực kỳ tinh tường đích cảm ứng được rồi, chân khí trong cơ thể của mình lượng giống như có lẽ đã vượt qua một cái cực hạn, tự hào chỉ muốn trong đó đích một điểm chân khí đi lầm đường tuyến lợi mà nói, như vậy mình tùy thời sẽ bạo thể mà vong. Nhưng là hết lần này tới lần khác đích chân khí trong cơ thể của mình lại dùng một loại cực kỳ quỷ dị đích tốc độ không ngừng đích lưu chuyển lên. Chính mình tuy nhiên không có biện pháp đi điều khiển, nhưng lại cũng có thể cảm ứng được. Một cổ cực kỳ cường hãn đích lực lượng không ngừng đích tại trong cơ thể của mình hội tụ bắt đầu đứng dậy. Ông long ông hạ trong nấy mắt cường hãn đích năng lượng chấn động khuyết tán ra giữa không trung. Một cái cự đại đích hàn băng in đá lập tức hiện hiện tại đỗ phi đích trước người, mà hàn băng in đá so về đỗ phi chính mình thi triển thời điểm, không biết muốn ngưng thực liêu gấp bao nhiêu lần, mà từ nay về sau khuyết tán ra tới khí tức cũng là làm cho bốn phía đích thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng muốn đông lại giống nhau. Hàn Băng In đá ngưng tụ kết, cái kia chân khí núi nhỏ cũng là hung hăng đích giáp bách mà hạ, mà trong nháy mắt này, cái kia Hàn Băng In đã dùng một loại cực kỳ kinh người tư thế hung hăng đích hướng về phía trên nên đón tiếp lấy. Oanh! Tại hai người chạm vào nhau đích trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cường hãn đích chấn động lập tức tràn ngập ra, biến thành một đích kình phong hướng về bốn phía cùng quét ra, lập tức liền đem trong rừng đích trời xanh đại thụ đều là quét đến tại trên mặt đất, mà tại bực này va chạm phía dưới, Hàn Băng In đá cùng chân, khí núi nhỏ cơ hồ cũng là đồng thời hỏng mất xuống. Nhìn thấy Lục Phẩm Vũ tông cường giả thi triển đích thế công lại bị cái kia không đáng tin cậy đích hệ thống phá vỡ, Đỗ Phi cũng nhịn không được nữa có vài phần trợn mắt hốc hồm, cái này không đáng tin cậy đích hệ thống, lúc nào như vậy đáng tin cậy rồi? Tự hồ, từ trước đó lần thứ nhất gặp được Long Ngạo Thiên đến nay, hắn còn là lần đầu tiên phát huy ra liệu như vậy uy lực à. Hẳn là đúng như Đan Vương nói, cái này võ linh đã bắt đầu thức tỉnh rồi không thành. Tất. Tuy nhiên miễn cưỡng chống cự đối phương thế công, nhưng là chủ nhân thể chất bạc nhược yếu kém đã muốn vô pháp tiếp tục đại lượng hội tụ thiên địa năng lượng, đề nghị chủ nhân trước tiên lui lại. Tại Đỗ Phi khiếp sợ không thôi đích lập tức, tiểu tiểu bạch đạm đạm đích thanh âm cũng là trầm dãi đích lần nữa tại hắn trong óc vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi đích khỏe miệng cũng hơi hơi đích co lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này hệ thống rõ ràng cũng có muốn chạy trốn thời điểm. Bất quá cái này cũng theo một cái khía cạnh khác chứng minh rồi đối phương cường đại, mà chính mình, căn bản tiểu không khả năng chống cự như thế đối thủ cường đại. Từng. Tuy nhiên Đỗ Phi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là cái kia tam trưởng lão nhìn thấy chính mình nguyên vốn hẳn nên một kích giết chết đích một chiều dĩ nhiên cũng làm lần này thất bại trên mặt cũng là hiện lên liếu một tia quỷ dị đích sát thái một lát sau hắn mới hít một hơi ngưng mắt nhìn đỗ phi đích đôi mắt lần đầu tiên ngưng trọng vài phần tôn cấp ngũ phẩm vũ kỹ không thể tưởng được ngươi vậy mà biết sử dụng mạnh như thế hung hãn đích vũ khí dùng các ngươi vân thủy đỗ ra ở riêng đích tài nguyên ngươi tất nhiên không có cơ hội đụng vào bực này gì đó chắc hẳn cái này là cái gọi là đan vương truyền thừa đi à nha không thể không nói chính là lão phu cũng có vài phần động tâm bất quá vũ tuy nhiên cường hãn nhưng là bực này vũ kỹ đích cường hãn Tiêu hào to lớn lao phu so người còn minh bạch. Lão phu liền không tin, ngươi dựa vào một chiêu vũ kỹ, là có thể một mực chống cự lão phu đích công kích. Tam trưởng lão nhạt cười một cái, thân hình một chuyển, đã muốn hướng về phía trước bay tới, mà đồng thời, hắn tay phải sắc thực mạnh mẽ hơn lên, ba đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt đích kình phong lập tức ngưng tụ thành liễu một cái quỷ dị đích bàn quay, hung hăng đích hướng về đỗ phi chỗ chói xoay quanh mà đi. Ba lưỡi kiếm phá không. Chân khí ngưng kết mà thành đích luân trong mầm, một loại cơ hồ có thể sẽ rách hết thảy đích chấn động lập tức tràn ngập ra, tuy nhiên vũ khí còn không có tới người nhưng lại đã muốn làm cho Đỗ Phi trên tay đích trên da thịt lập tức tràn ngập ra từng đạo đích vết máu, Chích chỉ nhìn từ điểm này, liền nhìn ra một chiêu này đích khủng bố chỗ. Phá. Cái kia Tam trưởng lão cũng không có cho Đỗ Phi bất luận cái gì cân nhắc đích thời gian, hắn giống như cười mà không phải cười đích ánh mắt ở phía sau người trên người đưa mắt nhìn sau một lát, tay phải mới hung hăng đích hất lên, quang nhận kia đã muốn lập tức biến mất, hạ trong nháy mắt hiện hiện tại Đỗ Phi trước người, hướng về hết hầu chỗ, hung hăng cắt mà hạ. Vũ khí còn chưa tới người, Đỗ Phi giống gian, đã có máu tươi tiêu xả ra. Tiểu Tiểu Bạch, nhanh. Lúc này Đỗ Phi cũng cực kỳ tinh tường, tại bực này thế công trước mặt, chính mình tất nhiên là không có chút nào đích trở tay chi lực, lập tức hắn cũng không khách khí, đã muốn lập tức quát chói hai ra. Giống. Tại hắn thanh em rơi xuống đích lập tức, hắn trong cơ thể còn thừa tinh thần lực cùng chân khí đều là lập tức bị rút ra, chợt hạ trong náy mắt, lại là một khối cực lớn đích hàn băng in đá hung hăng về phía trước đập tới. Bành. Lúc này đây, cái kia hàn băng in đá cũng không có như cùng trong tương tượng giống nhau đích chi lực, ngược lại ở đằng kia chân khí bàn quay đích cắt phía dưới, kiên chỉ không được bao lâu, tiểu tung tóe liêu ra, cơ hội tại hạ trong náy mắt mang theo vài phần lăng lệ ác liệt đến cực kỳ đích khí tức, tiếp tục hướng về Đỗ Phi đích trong cổ chỗ cắt mà hạ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đích đôi mắt co rụt lại, trong tay đích đích biển lửa băng liên đan, đã muốn hung hăng nắm, làm bộ vung ra. Lúc này, ngoại trừ dốc sức liều mạng đã không có đường khác có thể đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một hồi phá phong thanh âm bỗng nhiên theo Đỗ Phi phía sau truyền đến, sau đó một quả đan dược mang theo vài phần quỷ dị đến cực hạn đích khí tức, hung hăng đích đập lấy cái kia chân khí luân trên bàn. Cái kia đan dược phía trên mặc dù không có quá mức cường đại đích khí tức tràn ngập ra, Nhưng lại tựa hồ mang theo vài phần quỷ dị đích lực lượng, cái kia chân khí bản quay tại va chạm vào hắn đích trong nháy mắt, vậy mà đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi tuy nhiên không biết rốt cuộc là người nào xuất thủ, nhưng là hắn cũng đã không chút do dự, lập tức hấp thu liếu trong cơ thể cuối cùng một tia đích chân khí, chợt thân hình hóa thành lưu quang, lập tức hướng về phía sau tối lui. Nhìn thấy chính mình đích một chiêu bị người phá vỡ, mà Đỗ Phi đi cũng thừa cơ rời đi, cái kia tam trưởng lão đích sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi, hạ trong nháy mắt, bản chân đập mạnh, định truy kích ra. Liền vào lúc này Cái kia Long Lăng Thiên Đích sắc mặt lại biến đổi, một lát sau thản nhiên nói, "Không cần đuổi." Nghe vậy, cái kia Tam trưởng lão nhanh chóng quay đầu lại, ngưng mắt nhìn sắc mặt khó coi đích Long Lăng Tiên liếc, mới chần chờ nói, "Không cần đuổi." Long Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Ra tay loại người, chính là Vân Vũ Thành, vừa rồi tại Đan Vương Di chỉ bên trong, không gian bị ngăn cản đoạn, mọi người tự nhiên đều không có gì dư thừa đích thủ đoạn, nhưng là bây giờ đang ở ra ngoài, ta có thể có Tam trưởng lão ngươi hộ vệ, tên kia như vậy đích thông minh, chẳng lẽ sẽ không có chuẩn bị cái gì chuẩn bị ở sau sao? Vân Thủy đấu ra loạn người, Có thể so với ta đám bọn họ tưởng tượng đích muốn khó đối phó nhiều hơn. Hắn đã muốn cứu người, chúng ta cũng chỉ có thể được rồi, không cần phải vì một cái Đỗ Phi, cùng với Vân Thủy Vân ra về mặt. Nhưng là, như vậy phóng tiểu tử kia đi, thật sự có thể sao? Kẻ mà hôm nay bất tử, ngày sau tất nhiên là thiên đại đích tai họa. Tam trưởng lão ngưng mắt nhìn Đỗ Phi rời đi phương hướng một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi cho rằng bản thiếu gia không biết sao? Chỉ có điều, đã là như thế, cũng là không đáng." Tam trưởng lão đưa tiến ta trở về, sau đó muốn cho gia tộc loại người đuổi giết Đỗ Phi ta cũng không tin hắn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Dạ, Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu, sau đó hắn ngưng mắt nhìn Đỗ Phi nhanh lùi lại phương hướng, vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Xoát. Đỗ Phi đích thân hình trong rừng lập tức nhanh lùi lại, không biết bao lâu về sau, hắn cảm ứng được Liễu đối phương cũng không có truy kích mà đến, mới xem như thở dài một hơi, sau đó chính là tìm một chỗ đất trống, lập tức rơi xuống. Đỗ Phi cũng người biết chuyện, Long lang Tiên cùng cái kia Tam trưởng lão đã không có truy kích chính mình, chắc hẳn tiểu chắc là không biết tiếp tục đuổi giết lên đây, mà chính mình đã được người cứu ra, Tiêu Thành thật không thể không đếm xỉa. Tuy nhiên hắn đã muốn mơ hồ đoán được vài phần rốt cuộc là ai ra tay, bất quá nhưng trong lòng còn có mấy phần không xác định cũng được. Hô. Tại Đỗ Phi ngây người liễu sau một lát, xử lý xong thương thế trên người về sau, lại có một đạo bóng hình xinh đẹp từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy người tới, Đỗ Phi đảo là không có lộ ra vài phần ngoài ý muốn đích biểu lộ, hắn ngưng mắt nhìn đối phương một lát, mới thở ra một hơi, thản nhiên nói, "Không thể tưởng được ngươi vậy mà như vậy lợi hại. Ngược lại ta xem thường ngươi, ta cứu ngươi là vì ngươi đáng gia cứu. Ta Vân Vũ Thanh tuy nhiên không phải là cái gì người tốt, nhưng là lại cũng sẽ không nhìn xem đồng bạn của mình lâm vào cục diện bế tắc mà thờ ơ. Vân Vũ Thanh cười nhạt một tiếng, lộ ra một tia thoát tục đích phong thái, chợt mới chậm rãi mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, hắn đảo là không có ngu xuẩn đến đi hỏi thăm cái kia Vân Vũ Thanh vì sao có như vậy lợi hại đích thân thủ, chỉ là cười nhạt một tiếng nói: "Như thế, ta cũng vậy đừng nói đa tạ rồi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Chương 076, chia liễu. Vân Vũ Thanh cũng không có trực tiếp trả lời, nàng ngưng mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, trong đôi mắt mới hiện lên một tia quỷ dị đích chấn động một lát sau nàng mới nghiêng người cười nhạt một tiếng nói đã ta đã được đến liêu ta nghị muôn mấy cái gì đó ta kế tiếp phải trở về đế đô rồi dù sao vân thủy vân gia cũng không phải thùng sắt một khối ta cũng không thể rời đi quá lâu ừm đã như vậy lời mà nói như vậy ta cũng vậy tiểu không nói thêm cái gì ngươi một đường đi tốt đỗ phi thở ra một hơi nhạt cười nhạt nói như vậy ngươi thì sao vân vũ thanh trần chờ một lát mới thấp giọng nói ta đỗ phi đưa thay sờ sờ cái mũi một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói ta vốn là muốn muốn về thăm nhà một chút bất quá bây giờ nhìn lại ta chỉ sợ không có gì thời gian về nhà, bởi vì ta muốn đi cực bắc chi địa đi một chuyến. cực bắc chi địa. vân vũ thanh hơi sướng sở, nhìn xem đỗ phi đích trong tầm mắt, ngược lại tràn đầy quỷ dị. đại an vương chiêu đích cực bắc chỗ, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, hơn nữa quanh năm đều ở vào một loại đầy trời tuyết rơi nhiều thì khí trời trong trạng thái, bởi vì này đợi trạng thái, đại an vương chiêu đối với cái kia tấm địa vực nhưng lại nửa điểm cũng không quan tâm. tuy nhiên chỗ đó có mấy cái thành thị, nhưng là đại an vương chiêu cũng không quá đáng là tượng trưng đích sai khiến một số người đi trấn thủ mà thôi đến khi hắn đám bọn họ rốt cuộc đi có hay không, căn bản cũng không có người quan tâm. Hơn nữa bởi vì ở vào vùng khỉ ho có gáy bên trong, cái tiêu cực bắt chi địa trên cơ bản cũng không có cái gì thế lực lớn đưa tay xâm nhập trong đó. Bởi vì này hai nguyên nhân, cái tiêu cực bắt chi địa ngược lại như là một chỗ không người để ý tới đích không trị chi địa, cái loại này hỗn loạn so với thiên xà thành là chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi thật sự muốn đi nơi nào một chuyến? Chần chờ một lát, Vân Vũ Thanh mới tiếp tục nói. Ừm, Đỗ Phi chậm rãi gật đầu, ta phải tay đích thập phương băng ma đạo muốn tu luyện ra cái gì đến. Ta phải đi tìm ngàn năm huyền băng, dẫn trong đó tinh hoa nhập vào cơ thể mà ta muốn. Ngàn năm huyền băng chỉ sợ chỉ có cái kia cực bát chi địa mới có a. Đỗ Phi cũng không có nói ra mình đã nhận được rồi băng liên đan đích manh mối, mà là nói ra một cái khác lấy cớ. Thì ra là thế, như vậy ta cũng vậy tiểu không ngăn trở ngươi. Vốn là ta còn muốn mọi ngươi, không ngại đích lời nói có thể tạm thời đến ta Vân Thủy Vân gia tạm cư, dùng thân phận ta, tuy nhiên không cách nào làm cho ngươi trở thành ta Vân Thủy Vân gia đích trưởng lão, nhưng lại cũng sẽ không có người dám khi nhục ngươi. Kể cả Vân Thủy Long gia. Vân Vũ Thanh trầm mặc một lát, mới nhạt cười một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi Đích quẹt miệng đảo hơi hơi co lại. Một lát sau hắn chậm rãi lắc lắc đầu nói, Vân cô nương đích hảo ý, ta liền tâm lĩnh, ta cùng Vân Thủy Long gia đã sớm không chết không nỡ rồi. Thậm chí, ta cùng Vân Thủy Long gia sau lương đích nào đó quái vật khổng lồ cũng là hưu tử vô sinh đích cục diện, ta như tạm cư các ngươi Vân Thủy Vân gia chỉ biết hại là các ngươi mà thôi. Đỗ Phi Đích trong thanh âm không có chút nào phập phòng, chỉ là bình thản đích kể ra lấy sự thật. Ngươi cùng Vân Thủy Long gia rốt cuộc có cái gì thù hận? Vân Vũ Thanh thần sắc trên mặt hơi đổi. Một lát sau mới Thấp giọng nói, nàng mặc dù biết Đỗ Phi cùng Vân Thủy Long gia thù hận không nhỏ, nhưng lại nghĩ không ra, rốt cuộc là bởi vì sao, lại để cho cái này đối với rất nhiều sự tình đều lạnh nhạt đích thiếu niên, vậy mà bướng mình đến trình độ này. Thù hận? Đỗ Phi véo nhẹ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói, đây không phải là thù hận, chỉ là báo thù mà thôi, Vân Thủy Long gia loại người, làm ta Đỗ Phi cả nhà bị diệt, ta liền cho muốn hắn Vân Thủy Long gia hủy tông diệt tộc. Đỗ Phi đích thanh âm bình thản, bình thản đắc phạm pháp không mang theo chút nào đích cảm tình, mà là như nói một loại bình thường nhất đích sự thật mà thôi mà đúng là bậc này bình thản, lại làm cho vân vũ thanh người bậc này đều là nhịn không được đào hốt một hơi lương khí. sững sờ đích nhìn đỗ phi một lát, vân vũ thanh mới nhẹ nhàng thở dài, nói, thực lực của ngươi quá yếu, tuy nhiên tiên phú của ngươi cực cao, nhưng là vân thủy long gia, hiện tại đã muốn mơ hồ là vân thủy ngũ gia đứng đầu, vân thủy long gia bên trong cao thủ nhiều như mây, bên cạnh đích không nói, chính là long ngạo thiên cũng đã được sưng đế đô tiểu bối bên trong người thứ nhất, hứa chi, hắn còn đã bái quân vũ tông một vị cường giả vi sư, thân cư hai nhà chi trường, người bình thường các loại căn bản bản không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không quá đáng là nửa bước vũ tông cường giả mà thôi, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại trên cơ bản có thể cùng lục phẩm cấp thấp vũ tông chống lại điếu. ngươi muốn tìm như thế gia tộc, như thế nhân vật bảo thủ, chỉ sợ ta biết rõ. đỗ phi cười nhạt một tiếng, hắn nhìn thật sâu vân vũ thanh liếc, sau đó mới chậm rãi đạo, bất quá ta nhớ ngươi có lẽ không biết, một năm trước ta đỗ phi chẳng qua là một cái ngày rèn thể đệ tam trọng đều tu luyện không đến đích phế vật, không ai tử vừa mới bắt đầu liền là cường giả, cường như rồng ngọc tiên cũng là theo rèn thể đệ nhất trọng bắt đầu tu luyện khởi đích. Cho dù như thế, cho dù ngươi mạnh hơn Long Nạo Tiên, nhưng là Vân Thủy Long già cường giả vô số. Ngươi đây là muốn khích lệ ta buông tha cho báo thủ sao? Nghe được Vân Vũ Thanh chuyện đó, Đỗ Phi ẩn ẩn cười một tiếng, chợt dừng ở nàng có chút trắng bệnh đích sắc mặt, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Vân Vũ Thanh mình cũng là hơi sửng sở, sau đó nàng ngược lại có vài phần thất thần. Dung tính tình của nàng, lúc nào sẽ đối với một ngoại nhân như vậy quan tâm? Loại này hoàng hốt ý niệm trong đầu tại Vân Vũ Thanh trong óc chợt lóe lên, một lát sau nàng mới chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: Không phải, chích chỉ bất qua chúng ta một đường đi tới, cũng là có vài phần tình cảm liễu. Ta cũng không phải muốn khuyên ngươi cái gì, mà là để cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn báo thủ lời mà nói, chỗ đối mặt đích sẽ là cái gì. Ta Đỗ Phi nói qua, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, chính là thiên ngăn cản, ta liền nuốt cái này thiên. Ngày đó lời thế nay vẫn còn tại, cả ngày lẫn đêm chưa từng quên. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Vân Vũ Thanh, chợt một chữ một câu, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, lúc này đây Vân Vũ Thanh đích trong đôi mắt lại hiện lên liếu một tia dị sắc. Một lát sau nàng mới chậm rãi lắc đầu, nói: "Ngươi đã đã muốn như thế quyết định, như vậy ta cũng vậy." Tiểu Không nói thêm cái gì. "Ngươi lần này giúp ta rất nhiều, ngày sau nếu là có cái gì cần ta trợ giúp đích, tại ta đủ khả năng đích trong phạm vi, ta tất nhiên đem hết toàn lực." Chia lừa về sau, chính mình hết thể chú ý, Vân Thủy Long gia tất nhiên sẽ phát động cường giả bốn phía đuổi bắt ngươi, ngươi nếu là muốn đi cực bắt chi địa, tiểu nhanh một chút. Nếu là không có Vũ Tông hoặc là Đàn Tông đích thực lực, liền tốt nhất không muốn trở về trả thù. Bởi vì không có thực lực này lợi mà nói, kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chính là tử." mà chính là có liêu thực lực nà. ý nghĩa ngươi cũng cần nhớ kỹ. ngàn năm thế gia đích nội tình cũng không phải là trong tương tượng của ngươi đích đơn giản như vậy. mọi sự chú ý tự giải quyết cho tốt. tiếng nói rơi, vân vũ thanh cũng không lại nhìn đỗ phi liếc, mà là bản chân đại mạnh. tại đỗ phi đích trong tầm mắt đã muốn biến thành một đạo màu tím đích bóng hình xinh đẹp. chỉ có điều một cái hô hấp đích lập tức hắn thân hình đã muốn biến mất tại phía chân trời. nhìn qua đột nhiên biến mất đích vân vũ Thành đỗ phi cũng là chậm rãi đích hít một hơi. lập tức một cổ đạm đạm đích mùi thơm chi vị nhập mũi, làm cho hắn tâm thần có chút rung động. Hắn và Vân Vũ thanh hai người giao tình bình thản, tuy nhiên một đường đi tới, nhưng lại cũng không có quá nhiều đích nói chuyện với nhau, chỉ có điều đến nơi này một khác, mà lấy Đỗ Phi đích chỉ độn, tựa hồ cũng mơ hồ đích đã nhận ra, giữa hai người, tựa hồ có vài phần quỷ dị đích không khí. Nữ nhân. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, một lát sau cũng đã đem ý nghĩ này vung ra liếu trong óc, giờ phút này đích hắn, cũng không có thời gian cùng tâm lực đi tìm tư những này. Hắn việc cần phải làm, còn rất nhiều. Nhanh chóng đích làm rõ liêu trong lòng tâm tình, Đỗ Phi lại không chần chờ cái gì, mà là nhận rõ Liêu Thiên thành chỗ chỗ về sau mới nhanh như điện chớp giống nhau đích chạy chỉ liễu một ngày xác định long lăng thiên bọn người không biết lại tiếp tục truy kích đi lên hắn đích mới tìm một chỗ che giấu đích địa huyệt nhanh chóng chui vào hô địa trong huyệt đỗ phi chậm rãi đích quanh chân ngồi xuống một lát sau thân hình hắn vi hơi khẽ chấn động cũng đã hộp ra một ngụm với hắc đích vào máu lúc này đây hắn tuy nhiên may mắn để lại mạng nhỏ nhưng là thương thế bên trong cơ thể cũng là cực kỳ nghiêm trọng phỏng chừng nếu như không phải cái kia không đáng tin đích hệ thống ra tay lời mà nói như vậy chỉ sợ chính mình lần nhất định phải chết chậm rãi đích điều tức chỉ trong lát lại để cho trong cơ thể mình tinh thần lực cùng chân khí đều khôi phục vài phần, lại thuận miệng nuốt vào liễu vài viên thuốc về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi đích hít một hơi, thấp giọng nói, Tiểu Tiểu Bạch, đi ra. Dạ. Theo Đỗ Phi đích thanh âm, liền gặp được lớn cỡ bản tay đích Tiểu Tiểu Bạch chậm rãi đích hiện hiện tại hắn trước mặt, sau lưng đích cánh có chút chớp động, ngược lại có vẻ có vài phần linh động. Khi mắt nhìn chăm chú trước mắt đích thứ này, thì ra là Dan Vương theo lời võ linh, tuy nhiên Đỗ Phi cũng không phải rất tin tưởng, thứ này rõ ràng có thể có được linh trí, bất quá trước kia phát sinh đích hết thảy. Giống như có lẽ đã mơ hồ đích nói rõ liêu điểm này. Chân chờ nửa ngày, Đỗ Phi mới thẳng nhiên nói, "Ngươi bây giờ là chạm muốn gì? Rõ ràng có thể thay đổi ta chân khí trong cơ thể rồi." Nghe được Đỗ Phi mở miệng, Tiểu Bạch kiểm thượng tựa hồ hiện lên liễu một phần nhân tính hóa đích chân chờ. sau đó khôn ngoan vi hơi gian nan đích mở miệng nói, "Chủ nhân." "Tiểu Tiểu Bạch không rõ, chủ nhân chuyện đó dụ ý." "Tiểu Tiểu Bạch, không phải hệ thống rồi." Đỗ Phi lông mày đồng dạng, một lát sau đảo hơi hơi đích vui vẻ, dựa theo Đan Vương theo như lời, trước kia chính mình sử dụng thứ này thời điểm, tựa hồ có liễu một ít sai lầm. Cho nên, mới có thể trở nên như vậy đích cơ giới hóa, mà đợi cơ giới hóa, hơn phân nửa là bởi vì chính mình là người của hai thế giới đích quan hệ, cho nên Võ Linh mới dùng chính mình dễ dàng nhất giải thích phương thức bày ra. Mà những người khác nếu là có Võ Linh lời mà nói, tất nhiên không phải là bực này xuất hiện phương thức, chính là giờ phút này tiểu tiểu bạch đích cái này tạo hình, hơn phân nửa đều là bởi vì chính mình vô ý thức đích mà thôi. Nói cách khác, thứ này vốn là tiểu có được linh trí, chỉ có điều giờ phút này, linh trí lại hơi chút đích phát triển mà thôi. Được rồi, mặc kệ ngươi. Đối với loại chuyện này Đỗ Phi thật cũng không cái gì dư thừa đích phương pháp xử lý, trầm chơ một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, ngươi đã muốn lục nhập Đan Vương sách cổ tại hệ thống chúng a. Nói cho ta biết, hiện tại dùng đan dược gì mới có thể nhanh nhất khôi phục Tô thực lực, ta còn có chuyện muốn làm, nhưng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao. Nhớ kỹ, muốn dùng ta trên đầu có dược liệu, ta cũng không có thời gian đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm, minh bạch chưa? Dạ. Tiểu Tiểu Bạch có chút gật đầu, một lát sau rũa ra ngón tay theo như tại chính mình nho nhỏ đích huyết thái dương phía trên, một lát sau hắn lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa đích thần sắc, chậm rãi nói Chủ nhân, ngươi đích giấu hàng bên trong thật sự không có, có đồ vật gì đó thích hợp ngươi bây giờ luyện hóa đang ăn dược. Bất quá ta lại có một đề nghị. Nói, luyện hóa biển lửa băng hạt sen, như vậy chẳng những có thể khôi phục thực lực, cũng có thể làm cho chủ nhân thực lực của ngươi tăng nhiều. Chương 093, lao một bả, ba ba bả. Lấy lạnh giật thoáng thê lương đích gầm rú thanh âm, lập tức liền gặp được một thanh chân khí trường thương lại một lần nữa hiển hiện ở giữa không trung, mang theo vài phần vừa đi không về đích khí thế, hung hăng đích hướng về Đỗ Phi đích ngược chỗ hung manh đâm mà đi. Đỗ Phi, đi chết đi! Giận sắc mặt dữ tợn, trong tay trường thương sắp đâm tới Đỗ Phi trên ngực đích lập tức, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu cuồn bắn ra, lập tức tựu làm đắc cái kia chân, khí trường thường phía trên đích khí tức lập tức sôi trào lên. Đến trình độ này, ngươi còn cho là mình có thể chạy thoát không thành. Đến lạnh giật cái này, bức dốc sức liệu mạng đích bộ dáng, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chợt hắn thân hình hơi nghiêng, đã muốn tránh được lạnh giật cái này, liều chết đích một kích, sau đó tại hắn trên mặt cuồng tiếu thanh âm ngưng kết đích lập tức, một quyền hung hăng đích rơi xuống hắn một chỗ. Oeng. Phụt. Lấy Đỗ Phi một quyền rơi xuống lạnh giật đích thân hình hung hăng đích nện vào liêu trên mặt đất thiếu đi cái kia rèn thể công phòng hộ bộ ngực hắn lập tức dưới giường một ngụm sen lẫn khối thịt đích bọt máu lập tức phun ra tiểu bối ngươi ngươi dám giết ta giật giờ phút này đích trên khuôn mặt cũng là hiện đầy sợ hãi hắn như thế nào cũng nghĩ không thông tại trong nháy mắt trước kia chính mình còn chiếm cứ lấy tuyệt đối đích ưu thế nhưng là tại phá công đích lập tức chính mình vì sao tiểu luân rơi đến trình độ này cái kia đan vương truyền thừa đích thập phương băng ma đạo rốt của cường hãn đến trình độ nào ngươi đang muốn muốn mạng của ta như vậy muốn đoan chắc Ta cũng vậy nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chật tay phải khẽ hấp, đột nhiên trong bàn tay hiện hiện một cổ hấp thụ chi lực, lập tức liền đem lạnh giật đích giết hầu hấp đến chính mình đích bàn tay. Chợt Đỗ Phi trong đôi mắt thần sắc phát lạnh, trên tay phải đã muốn chậm rãi đích tràn ngập ra chân khí. Đỗ Phi, ngươi nếu là dám giết ta, ta lãnh ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta lãnh gia tại Bắc quốc bố trí nhiều năm, cùng cái gì Vân Thủy Long gia nhưng hoàn toàn bất động. Đến lúc kia, kết quả của ngươi có thể so với ta thê thảm nghìn lần và lần. Cảm ứng được liễu đỗ phi trong bàn tay tràn ngập gia đích chân khí làm cho chính mình toàn thân không thể động đậy cái kia lạnh giật cũng trở nên có vài phần tuyệt vọng bắt đầu đứng dậy chợt hắn âm hàn cùng oán độc đích ánh mắt hung hăng đích chậm chậm vào đỗ phi chợt mang theo vài phần khàn giọng đích thanh âm rít gào nói đến lúc kia rồi nói sau hào không có bởi vì lạnh giật đích cái này uy hiếp sắc mặt có chút biến hóa đỗ phi chỉ là chậm rãi cười một tiếng chợt trong tay vừa dùng lực chợt nghe đến cả đời thanh đích răng rắc thanh âm lập tức lạnh giật đích đầu tiểu tạ tạ đích hướng về hơi nghiêng mềm nhũn xuống dưới kia yeah, tí, tí với hắc đích viết thủy theo hắn khỏe miệng tràng ra trên mặt đích giữ tận thần sắc lập tức cứng lại hôm nay xả trong thành bốn thế lực lớn đứng đầu đích nhân vật đầu não hôm nay cũng cùng mặt khác hai cái giống nhau chỉ để đích đưa tại liêu đỗ phi đích thủ hạ ngoại trừ cái kia ngay từ đầu cùng đỗ phi hợp tác đích đan đính thiên bên ngoài còn lại đám người có thể nói là không có nửa phần kết cục tốt đích đến cái này lạnh giật xem như bị chết sạch sẽ rồi đỗ phi cũng là chậm rãi đích thở ra một hơi chợt thoáng cái sủi lơ tại trên mặt đất một trận chiến có thể nói là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất đích đánh một trận cái này lạnh giật nếu là ở lợi hại nửa phần lợi mà nói bị dồn đến sơn cùng thủy tận tình trạng đích chính mình, chỉ sợ cũng không có cái gì quá mức cường hãn đích hậu triều có thể đối với kháng hắn. Chủ nhân, nếu là ngươi đang muốn giải quyết phiền toái lời mà nói, có thể mau rời khỏi rồi, bởi vì tiểu bạch đã muốn cảm ứng được hai cổ hơi thở hướng về nơi này đến, đến rồi. Ngay tại Đỗ Phi có chút đích thở phì phò đích lập tức, tiểu bạch đích thân hình lập tức hiện hiện tại hắn trước mặt, vẻ mặt đạm mặt nói: "Truy binh cũng tới sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn ánh mắt tại lạnh giật đích thi trên khuôn mặt lảo qua, cuối cùng lại thoáng có vài phần thất vọng lắc đầu lạnh giật ngược lại cực kỳ keo kiệt, không thể tưởng được trên người rõ ràng ngay nửa cái dung giới cũng không còn mang, làm cho chính mình đích phát tài ý định xem như triệt để rơi vào khoảng không. Tìm không thấy bất kỳ vật gì, Đỗ Phi cũng là nhịn không được chậm rãi lắc đầu, chợt đứng lên. Úng. Đỗ Phi chuẩn bị rời đi đích lập tức, Đỗ Phi đích ánh mắt tùy ý quét qua, sau đó chú ý đã bị lạnh giật trên tay phải tràn ngập ra đích một điểm đạm đạm hồng quang hấp dẫn. Thân vừa động trong lúc đó, lạnh giật đích tay phải có chút du lên, lập tức hắn giữ tại liễu lòng bàn tay đích một khối hiện ra đạm đạm ngọn lửa hào quang đích ngọc bài tiểu lập tức rơi xuống Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Võ phủ, nhìn thấy cái này một khối ngọc bài đích lập tức, Đỗ Phi đích khỏe mắt cũng hơi hơi đích nảy dựng, chợt nhìn không được thất thanh nói. Hiện tại đích nhãn lược sớm cũng không phải là năm đó đích gà bắp rồi, cho nên chỉ là một mắt cũng đã nhận ra, trước mắt thứ này, đương nhiên đó là trong truyền thuyết đích võ phủ, vị võ phủ chính là cùng loại đan dược vật, đều là luyện chế mà đến. Chỉ có điều cùng đan dược bất đồng, cái này võ phủ đích luyện chế lại không cần đan sư ra tay, chỉ cần võ sư ra tay mới có thể. Phu đích luyện chế, liền là một vị võ sư đem chính mình chân khí cùng một ít hi hữu tài liệu hỗn hợp cùng một chỗ. Chân luyện hóa trở thành một khối ký hiệu, cái này ký hiệu tại thời điểm cần thiết kích hoạt, là được hình thành đồng dạng binh khí. Chút ít binh khí cùng bình thường binh khí bất động, bởi vì hắn thân mình chính là là chân khí luyện chế mà thành, cho nên nếu là thuốc dục lời mà nói, cơ hồ có thể làm cho người đích thực lực lập tức tăng vọt. Phu cũng chia tam đẳng tự phẩm, 79 phẩm phụ khí, 46 phẩm phụ bảo, 13 phẩm chân vũ linh phủ. Nói chúng, chân vũ linh phủ cấp bậc đích võ phủ, chính là nửa phần chân khí cũng không có tiểu đối thi triển ra, uy lực của nó cũng là cường hãn vô cùng. Bất quá Cái này võ phù đích luyện chế điều kiện so về đan dược còn không biết muốn hà khắp gấp bao nhiêu lần, cho nên, có thể nói là rất thưa thớt đến cực hạn đích vật phẩm. Phi ngược lại không thể tưởng được, cái này lạnh giật trong tay lại có võ phù tồn tại. Cái này chỉ sợ là thất phẩm phù khí a. Lúc này đây đạo thật sự kiếm được rồi. Nương mắt nhìn trong tay đích võ phù một lát, Đỗ Phi có chút hất lên tay, lập tức liền gặp được tại chân khí hợp thành vào cái này võ phù đích lập tức, một thanh dẫn lên hỏa diễm lưu quang đích trường thương lập tức tựu xuất hiện ở Đỗ Phi đích trong lòng bàn tay phía trên. Chỉ là tiện tay nhẹ nhàng rung lên lập tức cũng cảm giác được liêu trưởng thương nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng nhưng là bên trong tùy tiện vùng lên phía dưới ẩn chứa đích lực đạo nhưng lại thường nhân khó có thể tưởng tượng đích lãnh môn chủ đã đây là của ngươi này quá đáp lễ như vậy ta cũng là không khách khí huy vũ sau một lát nâng mắt nhìn trên mặt đất lạnh giật đích thi thể đỗ phi mới cười nhạt một tiếng nói chặn hắn cực kỳ không khách khí đích tiện tay vạch phá liêu lòng bàn tay của mình sau đó một giọt máu tươi nhỏ tại liêu cái này võ phụ trưởng thương phía trên xem như hoàn thành một cái nhận chủ nghi thức bản bực này võ vụ đều là vật có chủ chỉ có điều giờ phút này chủ nhân của nó chết rồi, dĩ nhiên là biến thành vật vô chủ liễu. Lạc Viêm Thương. Tại hoàn thành nhận chủ nghi thức đích lập tức, một đạo đạm đạm đích ký hiệu lập tức xuất hiện ở trên thân thương, Đỗ Phi chậm rãi đích đưa mắt nhìn một lát, mới cười nhạt một tiếng, đem cái này Lạc Viêm Thương thu hồi chính mình đích hắc linh giới bên trong. Lao được như vậy tiên một cái bự chỗ tốt đồng thời, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày. Tuy nhiên cái gì lãnh ra lúc trước hắn hoàn toàn không có nghe nói qua, nhưng là đã có thể làm cho lạnh giật có được một thanh thất phẩm phụ khí, cái kia đã nói minh cái này lãnh ra đích thực lực tuyệt đối không kém. Khả năng bằng được không được Vân Thủy Ngũ gia, Quân Vũ tông cái kia đợi thực lực, nhưng là so về thiên xạ thành bốn thế lực lớn bậc này, cá con tôm nhỏ mà nói, phòng trứng muốn không biết cường to được bao nhiêu lần. Tiểu Bạch, hiện tại có cái gì đề nghị không có? Ngước mắt nhìn mặt đất thi thể một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, duy nhất đề nghị chính là nhanh chóng rời đi, dùng cái kia hai đạo khí tức đích thực lực đến nhìn, giờ phút này đích chủ nhân thành thật không là đối thủ của bọn hắn. Tiểu Bạch đi nguyên vẻ mặt bình tĩnh nói, nói, Đỗ Phi ngược lại cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, hiện tại nói cái gì đều là giả dối một trận chiến này tuy nhiên kịch liệt nhưng là hướng ta chỗ tốt không nhỏ hiện tại chỉ cần khôi phục về sau tiếp tục đi làm ta việc cũng được cái gì lanh ra nếu là bọn họ không đổi theo cũng thì thôi nếu là các nàng chính mình không biết sống chết lời mà nói đến lúc kia chỉ sợ cũng vừa muốn bức ta đại khai sát giới rồi tại Diệt Long gia cả nhà trước kia lại diệt một cái lanh ra tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức rất giỏi sự tình a đến nơi đây Đỗ Phi cũng là tự rêu cười một tiếng mặc dù nói là nói như vậy đối với tại thực lực của mình hắn thực sự cực kỳ tin tưởng một cái lạnh giật đã muốn như vậy khó đối phó rồi lại muốn đối phó một cái lanh ra, chỉ sợ dùng chính mình giờ phút này đích thực lực, chẳng qua là muốn chết mà thôi. Nhưng giờ phút này tại rất nhiều người đích nhãn lực, thực lực của mình hết sức kinh người. Nhưng là chỉ cần đối phương xuất động hai vị nửa bước nhập tông cường giả lời mà nói, chính mình chỉ sợ cũng đòi không đến chỗ tốt gì rồi. Nhiều khi năm đấm lớn chính là cứng rắn, ngạnh, đạo lý, chính mình đã tạm thời không phải là cái gì kia lanh ra đối thủ, như vậy trước rời đi mới là tốt nhất lựa chọn. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi đã muốn nhanh chóng đích thay đổi liều trong cơ thể đích cuối cùng một vòng chân khí. Trận thân hình cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí đích hướng về phương bắc loáng đi ra ngoài, lấy lũ phi đích rời đi, cái này đóng bừa bộn vô cùng đích địa vực tiểu trở nên triệt để đích yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, bực này yên tĩnh tiếp tục không được bao lâu, tại qua Liễu đại sau nửa giờ, cũng đã nhìn thấy một tháo chạy thân ảnh lập tức rơi xuống đất phía trên, dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là vừa rồi cái kia hai vị thất phẩm định phong võ sư. Cái này hai tầm mắt của người đồng thời trên mặt đất đảo qua, đang rơi xuống Liêu xa xa lệnh giật đích trên thi thể đích lập tức, hai người sắc mặt đích biểu lộ đều là lập tức liên kết. Bất quá cho dù biểu lộ cực kỳ khó coi, hai người này cũng là cắn răng chậm rãi đích đi tới lạnh giật đích thi thể hơi nghiêng, đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, trận đều là nhịn không được có chút đích khẽ run rẩy. Đám bọn họ đích kinh nghiệm chiến đấu đều là cực kỳ phong phú, chính mình nhìn ra được, cái này lạnh giật là ở thủ đoạn dùng hết về sau mới bị người đánh chết đích, còn đối với phương rõ ràng có thể phá vỡ lạnh giật đích rèn thể công, bực này thực lực, quả thực làm cho người không rét mà run. Tiểu tử kia, cái kia Đỗ Phi, đem bả lạnh nhị thiếu ra, giết. Bên trái loạn người, khóe mắt tại điên cuồng đích run rẩy liếu sau một lát, mới mang theo vài phần khàn giọng thanh âm chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa, Lạc Viêm Thương cũng bị tiểu tử kia cho đoạn. Một người khác cũng là sắc mặt biến thành hơi run, mang theo vài phần run rẩy đích thanh âm nói, làm sao bây giờ? Trước đem thi thể mang về à, nhị thiếu gia chết, Lạc Viêm Thương bị đoạn, ta nhớ nhà chủ đại nhân lúc này đây, nhất định là muốn bạo nộ rồi. Chúng ta lén ra yên lặng ngàn năm, tự hồ cũng có thể tại bắc địa nhất lên một phen cuộn sóng rồi, mà tiểu tử này, chính là chúng ta lén ra hiện thế đích tế phẩm liệu. Chương 095, vô tình gặp được. Phu thân tuy nhiên cái này hai cái phế vật thất trách trước đây nhưng là nhưng bây giờ cũng không phải là cái gì truy cứu trách nhiệm thời điểm. chúng chi chúng ta lãnh ra yên lặng mấy trăm năm, rốt cục nếu lần quật khởi rồi, mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ trọng yếu đích. ta muốn cùng hắn như vậy giết bọn họ, chẳng cho bọn hắn một cái mang tội cơ hội lập công a. ta muốn, việc cấp bách chính là ra tay đem cái kia tên gì đổ phi đích tử chảo, đã vì nhị ca báo thủ, cũng vì đoạt lại ta lãnh gia vật. chậm rãi đi ra đích là một cái vẻ mặt đạm mạc đích thiếu niên, hắn thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh, nhưng là tuy nhiên như thế lại tự do một cổ không hiểu khí thế đích, làm cho người không được coi trọng sự hiện hữu của hắn. Phi, bùm, s, cất hờ, Phòng vây đút vây đút chín phản, mở, tam đệ đích đúng, giờ phút này chúng ta đích việc cấp bách, chính là bắt giết cái kia tử, mà không phải truy cứu mặt khác. Lão nhị làm người tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng là chúng ta lãnh gia đích rèn thể công tu luyện đắc nhất đúng là hắn, ngay hắn cũng không phải cái kia tử đối thủ, chúng ta muốn tầm thường tộc nhân cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ta muốn lúc này đây không bằng tựu lại để cho tam đệ tự mình ra tay đi, có tam đệ ra tay ta muốn phụ thân đại nhân ngươi cũng tận nhưng yên tâm. dùng tam đệ đích thực lực chính là gặp được vũ tông cường giả cũng có du đấu hiten một phen đích tự tin mặt khác một mặt nguyên một đám bắt đầu đứng dậy 30 tuổi trước sau đích trung niên đại hán cũng là chậm rãi đích nhẹ gật đầu chật thản như nói ừm lanh thanh đối với như vậy đến lợi mà nói lệnh ngạn việc này tiểu giao cho ngươi toàn quyền xử lý cái này hai cái phế vật ngươi cũng cùng một chỗ mang đến gia tộc loại người đích trong vệ theo ngươi lựa chọn nhưng là ta tất nhiên muốn gặp đến cái kia tử đích đầu đặt ở ta đích trên mặt bàn vị trí đầu nao phía trên lão giả chậm rãi hít một hơi, ông trầm mở miệng nói: Dạ, cái kia gọi là tên là lệnh nạn đích áo trắng thanh niên có chút gật đầu, chậm trong tầm mắt ngược lại hiện lên một kia dị sắc. Lạnh giật làm người tuy nhiên hung hăng cản gái, nhưng là kỳ thực lực tại lãnh gia cũng là có thể sắp xếp thượng số đích nhân vật, ngay hắn đều ăn phải cái lô vốn. Ném mạng, cái kia đô bay lên, ngược lại có chút có vài phần ý tứ A. Như thế, ta liền cho không nhiều lắm làm chế mại, sớm một phần xuất động, tìm đáp cái kia tử đích tỷ lệ lại càng lớn. Phụ thân đại nhân cùng đại ca cứ việc ưu tiên xử lý ta lãnh gia đại sự. Lãnh gia trăm năm bá đồ cũng không thể bởi vì làm một người không còn gì nữa đích tử tiểu kéo chậm bước tiến lệnh nặn chậm rãi hít một hơi chậm giọng mở miệng biết rõ ngươi đi đi sự tình gì hơi trọng yếu hơn lão phu so ngươi tình tưởng gấp trăm lần chỉ có điều ngươi nếu là ngươi không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói mà ngay cả ngươi cũng không cần trở về gặp ta chúng ta lên ra nhưng đâu bất khởi cái này mặt thủ tọa chỗ đích lão giả chậm rãi đích hít một hơi trên mặt đích vẻ hùng hán rốt cục thu liễm chợ hắn ánh mắt chậm rãi đích rơi xuống lệnh nặn trên người một lát sau âm hàn cười một tiếng thấy thế, thế Cái kia lạnh nạn nhưng không có nhiều cái gì, hắn Trích chỉ hơi hơi đích nhẹ gật đầu, chợt dựng lên một thủ thế, lập tức liền mang theo trong đại sảnh tiếp cận một phần ba đích nhân thủ, lập tức rời đi. Nhìn qua cái kia lạnh nạn lập tức rời đi đích thân ảnh, lãnh gia loại người giờ phút này vụng trộm liếc nhau một cái, đều là trong lòng cười lạnh liên tục, cái kia đô phi chính là càng lợi hại, nhưng là vị này lạnh nạn thiếu gia đúng vậy, lãnh gia trăm năm khó được nhất ngộ đích nhân vật thiên tài, hơn nữa hắn làm người nhất tâm ngoan thủ lại bất quá. Nếu là đại thiếu gia ra, ra tay lời mà nói, được tiêu là làm lạnh giật đích tử có lẽ còn có thể lưu lại một đầu toàn thây nhưng là lạnh ngạn tam thiếu gia ra, ra tay lời mà nói chỉ sợ cái kia tử ngay một miếng thịt mặt cũng sẽ không bảo tồn thế gian liếu. Bành mang theo vài phần mỏng manh xương mù đích trong rừng có một tấm đất trống trên đất trống đang có một đám người chăm chú đích vây lại với nhau khi bọn hắn đích bốn phía có vài chục con yêu thú vây quanh lại với nhau tại thấp rộng gào rú liêu sau một lát sẽ có vài đầu từ đó thoát ra hung hăng đích hướng về đám người chỗ chỗ đụng tới nhưng là mỗi khi lúc này trong đám người sẽ có vài đạo thân ảnh nhanh chóng đích loại ra chợt hung hăng đích đâm vào liêu yêu thú đích trên người giống nhau đến. Yêu thú đích đều so nhân loại đích cường hãn vô số lần, nhưng là không biết vì sao, nhưng bóng người này đập lấy những kia yêu thú trên người về sau, nhưng đều là những kia yêu thú nguyên một đám da chóc thịt bong, hiển nhiên một nhóm người này đích đều là cực kỳ cường hãn hạng người. Những ngày yêu thú thật đúng là phiền người tới cực điểm, tỉ, hoặc là chúng ta tiểu dứt khoát đem bả những cái thứ này một hơi toàn bộ làm thì ta. Như vậy mẹ nhao đích, cũng không phải là cái gì sự tình a. Đám người trước kia, một đạo thân hình nhanh chóng đụng ra, chỉ là một quyển tiểu đem bên trong một con yêu thú tối, chợt mang theo vài phần tức giận gầm nhẹ nói chỉ cần đem những này yêu thú sợ quá chạy mất là được rồi nếu là chúng ta cưỡng ép hiếp ra tay lời mà nói tiêu hao quá lớn như vậy há không phải mình lộ ra sơ hở đến tại đám người ở giữa chỗ lấy một cái ước chừng 20 tuổi đích thiếu thiếu dáng người cao gầy dung nhan xinh đẹp chỉ có điều trên mặt đã có một vòng tự nhân ở ngoài ngàn dặm đích lạnh lùng ý tứ hàm súc giờ phút này nghe được có người phàn nàn nàng mới chậm rãi đích ngẩng đầu lên đạm đạm mở miệng nói dạ nghe thế thiếu mở miệng những người khác khôn ngoan dẫn không cam lòng đích lên tiếng sau đó bọn họ đều là mang theo vài phần tức giận ý đem những kia xông lại đích yêu thú tất cả đích vành thối, nhưng lại đều nhẫn lại liêu đuổi giết những này yêu thú đích, hiện nhiên cái này thiếu đích thoại ngữ tại cái này trong đám người còn có rất nặng đích quyền uy tính. Bực này bắt đầu đứng dậy thoáng bất đắc dĩ đích chiến đấu, tại tiếp tục đích hơn phân nửa lúc về sau mới dần dần chầm dứt, những kia yêu thú tựa hồ cũng là ý thức được chính mình không có biện pháp công phá những người này phòng ngự, bởi vậy tại phát ra không cam lòng đích giống lên một tiếng về sau, mới mang theo vài phần oán độc đích ánh mắt, chậm rãi rời đi. Mà theo những này yêu thú lui ra, không ít người đều là thở ra một hơi về sau, lập tức tụ tại nguyên chỗ ngồi xuống. Hiển nhiên bọn hắn mặc dù không có như thế nào ra tay, nhưng lại cũng tuyệt đối không thoải mái. Theo điểm này đảo là có thể ra, cái này thiếu ngược lại có chút có vài phần nhãn lực, nếu không phải dựa vào bực này tử thủ giống nhau đích đấu pháp, chỉ sợ một trường chiến đấu xuống. Tại đây không ít người đích người, muốn lập tức hóa thành thi thể liễu. Nhìn thấy những người này bộ dạng thiếu cũng là thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng cũng không nhiều cái gì, chỉ là thân hình chậm rãi đích này lên, tự rơi xuống đám người ở giữa đích duy nhất một chiếc xe ngựa phía trên, chậm chậm rãi đích quanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy thiếu đích động tác. Những tia đã muốn cực độ mệt mỏi đích đại hán cũng đều là nguyên một đám chậm dãi đích hoạt động lấy thân hình, tạo thành một cái trận thế đem thiếu bảo hộ tại ở giữa chỗ, một lát sau mới chậm dãi đích ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối với cái này một màn, thiếu cũng không có nhiều cái gì, chỉ là nàng đang nhắm mắt điều tức liêu sau một lát, ánh mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức rơi xuống bên trái đích trong rừng, chợt thản nhiên nói, vị bằng hữu kia, nhìn xem chúng ta nói như vậy, phải chăng cũng có thể hiện thân rồi. Nghe thế thiếu đích nhạt uống thanh âm, vừa ngồi xuống đích tất cả mọi người là toàn thân cơ thể nhảy dựng, chợt nguyên một đám theo trên mặt đất nhảy lên. Khẩn trương đích rơi xuống bên trái chỗ. Khi bọn hắn có chút thận trọng đích dưới ánh mắt, một lát sau mới nhìn thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi đích theo trong rừng đi ra, đi tới khoảng cách đám người đại khái mời em mở đích khoảng cách về sau, mới chậm rãi đích dừng bước, chợt cười nói: các vị không cần lo lắng quá mức, tại hạ chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này loại người, đối với thân phận của chư vị cùng mục đích đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có điều, tại hạ không có nơi này đích địa đồ, không biết như thế nào tìm được ra đường. Nếu là chư vị nguyện ý lời mà nói, có thể chỉ điểm một hai, hoặc là dẫn đường một phen. Tại hạ tất nhiên sẽ trả giá chư vị thỏa mãn đích giá tiền đích. Trầm rãi đi ra loại người, tự nhiên chính là Đỗ Phi rồi, Hán tại cẩn thận quan sát sau một lát, cũng đã xác định cái này một đội nhân mã cùng cái gọi là lãnh gia hẳn là không có nửa phần quan hệ đích. Đã như vậy, mặc kệ đối phương có cái gì tầm nhìn, hán tựa hồ cũng có thể đi theo đối phương cùng một chỗ rời đi cái này địa phương quỷ quái đích. Nhìn thấy trước mắt bắt đầu đứng dậy nhiều nhất bất quá 17, 18 tuổi đích thiếu niên, mọi người ngược lại đều thở dài một hơi, một thiếu niên người chính là không có ý, lại làm được cái gì? Chỉ có điều, và những người khác bất động cái kia thiếu đích ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi đích trên người sau một lát lại nhận không có chút cao lại lông mày có lẽ là bởi vì quanh năm kinh nghiệm đích quan hệ nàng ngược lại theo Đỗ Phi trên người cảm thấy vài phần không bình thường đích hư vị chỉ có điều bực này cảm giác là cái gì nàng lại không được mà thôi vị băng hưu kia hẳn không phải là ứng thành phụ cận đích nhân sĩ a ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát thiếu mới đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ha ha tỷ quả nhiên nhán lực Đỗ Phi cười cười chợt có chút ôm quyền nói tại hạ cũng không dám đầu diếm tại hạ là trong gia tộc đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đích đệ tử Mục đích chính là là Đại An Vương chiêu đích cực bắt chi địa, mà tạm thời mục tiêu chính là ứng thành, bởi vì ta đã muốn rất nhiều sẽ không có nhìn thấy người ở rồi. Không biết vị này tỷ có thể không đi cái thuật tiện, đem đại hạ đưa ứng thừa, về phần thù lao phương diện cứ việc yên tâm, tại hạ ra gia tiền, tất nhiên lệnh tỷ ngươi cảm thấy thỏa mãn. Nghe được Đỗ Phi lời này về sau, cái kia thiếu nhưng không có trực tiếp trả lời, nàng, Mục Quang chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Phi một lát, một lúc sau mới thản nhiên nói, ngươi muốn gia nhập chúng ta chi đội ngũ này có thể, nhưng là ngươi cũng nhìn được chúng ta cái này trích chỉ, chỉ đội ngũ áp giải vật cực kỳ không đơn giản nếu là ngươi muốn muốn gia nhập lời mà nói như vậy chúng ta cũng không nhớ ngươi bất luận cái gì thù lao chỉ có điều tại phải cần thời gian ngươi cũng đi ra bàn cho chúng ta chống cự những kia không biết sống chết đích yêu thú là được rồi như thế nào tỷ chúng ta sao có thể đủ lại để cho ngoại nhân nhìn thấy thiếu tựa hồ muốn phải đáp ứng bộ dạng tại xe hơi nghiêng đích một trung niên nhân nhẫn không mở miệng nói trương quản sự nghe được trung niên nhân kia mở miệng thiếu trầm rãi đích quét nàng liếc lập tức liền đem hắn còn chưa mở khẩu chi lời nói ép đi vào ta phải điều kiện ngươi có chịu không? ngăn lại trung niên nhân kia về sau, thiếu mới ngưng mắt nhìn Đỗ Phi thản nhiên nói. chỉ cần tỷ ngươi nguyện ý dẫn ta đi ra ngoài lợi mà nói, như vậy điều kiện này liền đáp ứng thì đã có sao? chỉ có điều, tại hạ thì bắt phẩm võ sư đích thực lực, còn hy vọng tỷ không cần phải kỳ vọng quá lớn. Đỗ Phi cười cười, chắp tay thản nhiên nói, không sao, chỉ cần không phải phế vật, liền có chút ít tác dụng ngươi là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. lấy, thiếu đã muốn tùy ý đích chỉ xe ngựa phụ cận đích một chỗ đất trống thản nhiên nói. nghe vậy, Đỗ Phi cũng là kia tí tì, không chút khách khí đối với bốn phía loại người gật đầu ý bảo về sau mới chậm rãi đích đi tới cái chỗ kia chợt quanh chân chậm rãi ngồi xuống tại hắn ngồi xuống đồng thời đã thấy đến vừa mới mở miệng cái kia trường quan sự đích trong đôi mắt lại hiện lên liễu một tia âm hàn chỗ chợt hắn ánh mắt hung dữ đích rơi xuống Đỗ Phi trên người trong đôi mắt mơ hồ có sát ý tràn ngập ra mà Đỗ Phi giờ phút này lại phản phất thật là làm không đến nhìn thấy giống nhau mắt xem mũi mũi nhìn tâm trương không có một băng liên hóa vật dừng ở giữa không trung cái tia theo thanh đồng cự cử trong cửa hiện hiện cực lớn long ảnh Đỗ Phi sát mặt không ngừng biến đảo sau một lát mới đào hút một hơi lương khí, thì thào mở đường, đây là cái tiêu cựu cực thiên đế lưu lại thủ hộ thú, không phải. cùng lúc đó, tiểu bạch ngưng trọng thanh âm cũng là tại đỗ phi trong óc vang lên, nếu là người này chỉ là thủ hộ thú lời mà nói, chớ nói viễn cổ băng xương cự long, coi như là chính thức thái sơ thủy tổ long, chúng ta cũng chưa chắc sợ. như vậy, đây là cái gì? nghe vậy, đỗ phi trong nội tâm đã muốn hiện lên một vòng dự cảm bất hảo, nhưng là có lẽ hay là nhịn không được lên tiếng nói, chủ nhân ngươi không phải đoán được sao? tiểu bạch thở dài một hơi trong thanh âm ngược lại tràn đầy vài phần bất đắc dĩ người này chính là băng liên đan thân mình suy tuy nhiên trong nội tâm đã có nào đó mơ hồ dự cảm nhưng là đương làm nghe được câu này thời điểm có lẽ hay là nhịn không được đào hút một hơi lương khí cái này băng liên đan rõ ràng chính mình có linh trí không chỉ là có linh trí như vậy đơn giản cái này băng liên đan giờ phút này có được linh trí về sau đã muốn học hội biến hóa thậm chí có thể giống như nhân loại giống nhau tu luyện nếu là hiện tại không có người có thể đưa hắn triệt để thu phục chiếm được lời mà nói chỉ sợ Cái này đại an vương chiêu tiểu xong đời. Vật ấy như là xuất hiện ở ngàn năm băng giới bên ngoài, dùng hắn những năm gần đây này phong ấn oán nghiệm đến nói lời, coi như là đem chọn cái đại an vương chiêu đều hủy, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Xem ra những cái thứ này, thật đúng là dẫn xuất va chạm thiên đại phiền tai a. Dừng ở cái kia ở giữa không trung không ngừng gào thét băng xương cự long, Đỗ Phi sắc mặt khó thấy được cực hạ, một lát sau, thân hình của hắn mới lóe lên, rất xa thối lui đến vòng chiến đấu bên ngoài, giờ phút này ván này mặt, thật sự là quá mức khủng bố, chính là dùng Đỗ Phi năng lực, cũng là không dám tùy ý vận nhưng là Băng Liên Đan. Tại mặt khác một mặt, sắc mặt khó coi đứng ở hư không phía trên Lữ Dư tại đưa mắt nhìn cái kia cực lớn Băng Xương Cự Long sau một lát, đột nhiên thốt ra nói: "Cái này Băng Liên Đan, rõ ràng biến hóa rồi." Mặt khác một mặt, Long Nạo Thiên cũng là ngẩng đầu dừng ở giữa không trung cực lớn Băng Xương Cự Long, bất quá sắc mặt của hắn đảo là không có cái kia Lữ Dư như vậy rung động, hiển nhiên đã sớm liệu đến vài phần sẽ có một màn này. Thì phải là Băng Liên Đan. Nếu là có thể có được viên thuốc này lợi mà nói, thiệt tình có thể một bước lên trời a. Nhưng là hiện tại chỉ thấy được cái này Băng Liên Đan. Cái kia bảo dấu ở nơi nào? Vốn là tại đại trận phía trên chứ nhiều cường giả, giờ phút này cũng là bốn phía tản ra, chợt hơi cảnh giác ánh mắt cứng lại tại cái kia băng sương cự long trên người, nguyên một đám sắc mặt tại có vài phần kinh ngạc đồng thời, cũng có vài phần tham lam. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt tập trung tại cái kia giữa không trung xuất hiện cực lớn long ảnh, hắn toàn thân đều là băng lam sáng long lanh, mà ngay cả từng khối cẩn thận lân phiến đều như cùng là thủy tinh điêu khắc mà thành giống nhau, tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, những này lân phiến phóng ra ra từng đợt kỳ dị quang. Cực lớn long hắn sau lưng nhẹ nhàng kích động mà thân thể cao lớn phía trên cũng là không ngừng có hung hãn khí tức tràn ngập ra, mà cực lớn long ảnh toàn thân đều quấn quanh lấy một cổ giống như ngọn lửa giống nhau màu xanh da trời vật chất. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không khí tiểu phảng phất đều bị đều đông lại giống nhau. Cái đó đúng. Băng hỏa. Nước mắt nhìn cái kia viễn cổ băng xương cự long sau một lát, đỗ phi toàn thân mới vi hơi khẽ chấn động trầm giọng nói. Trong truyền thuyết có băng hỏa, tuy nhiên hắn hình thái như hỏa diễm, nhưng là âm hàn vô cùng, hỏa một vật là thiêu tận vạn vật, mà cái kia băng hỏa tác dụng, nhưng lại đem hết thể đều đông lại. Chính là ngọn lửa kia cũng không ngoại lệ chư vị, lần này viễn cổ băng Sương cự long là cái kia băng liên đan biến thành mã thành, thực lực cực kỳ cứng hãn, nhưng là vì giờ phút này vẫn còn ngàn năm băng giới quan hệ, lực lượng của nó tất nhiên là nhận lấy nào đó hạn chế. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tại đây ngàn năm băng giới bên trong đem đánh bại, sau đó luyện hóa. Mà nếu là chúng ta thất bại lời mà nói, đợi cho hắn chạy ra khỏi ngàn năm băng giới, sợ là chúng ta đại an vương chiêu muốn hóa vì nhân gian địa ngục rồi. Mà đến lúc kia, chỉ sợ chính thức võ thánh cường giả ra tay, cũng không nhất định có thể đem đánh bại. Lữ Dư sắc mặt biến hóa một lát sau, mới được là sắc mặt nghiêm nghị nhanh chóng mở miệng nói. nghe vậy, không ít người sắc mặt đều hơi hơi một hồi biến hóa. dù sao cái này viễn cổ băng xương cự long vô luận như thế nào xem đều tuyệt đối là yêu vương đẳng cấp tồn tại. hắn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là ở đây những này tôn cá có thể đối phó. nhưng lại nếu như cùng lữ dư theo như lời, nếu không phải ở chỗ này đem đánh bại luyện hóa lời mà nói, đợi cho hắn ra ngàn năm băng giới trở nên càng mạnh về sau, chỉ sợ cũng càng thêm phiền toái. quân vũ tông loại người nghe lệnh kết trận, không đợi những người khác có phản ứng. Cái tia lữ dư gặp được cái tia viễn cổ băng xương cự long tựa hồ lại phải có điều động tác bộ dáng. Lúc này bản chân đã mạnh, thấp giọng có nói. Suy. Theo lữ dư hét to thanh âm, lập tức liền gặp được những kia quân vũ tông cường giả mỗi một người đều là lập tức thoát ra, trận toàn thân chân khí lập tức cuồn cuộn ra, mà chút ít chân khí lập tức tề tụ lại với nhau, trong chốc lát tựu tạo thành một cái kim quang tạo thành trận pháp, mà trận pháp này bên trong có cực kỳ cường hãn khí tức không ngừng tràn ngập ra. Giống. Tại thời khắc này, cái tia viễn cổ băng xương cự long tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì vốn là ở giữa không trung giãn ra thân thể động tác nhanh chóng dừng lại, mà cực lớn đầu cũng hơi hơi hơi nghiêng dừng ở cái kia lữ dư bọn người động tác. Sau đó tại tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa lập tức hắn cự truy mạnh mẽ một trường, liền gặp được băng màu xanh da trời ngọn lửa giống như hỏa trụ giống nhau, lập tức theo trong miệng xì ra. Mà ngọn lửa này có thể đạt được chỗ, một ít sự vật đều là lập tức biến thành khối băng. Quân võ tụ linh trận, nhìn thấy cái kia viễn cổ băng xương cự long điên cuồng thế công, quân vũ tông cường giả một cái sắc mặt đều là điên cuồng biến hóa, trận đều là nhanh chóng biến ảo bắt tay vào làm bên trong đích ký mà cái kia vào đầu lữ dư tại sắc mặt cuồng biến lập tức, hai tay cũng là mạnh mẽ hướng về phía trước võ, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn trận pháp lập tức tạo thành một cái nửa vòng tròn hình màu vàng tâm chắn chắn trước mặt bọn họ. Đinh đinh đinh. băng màu xanh ra trời hỏa trụ xì ra, bị đâm cho cái kia màu vàng tâm chắn run rẩy không ngừng, phảng phất lập tức sẽ vỡ tan giống nhau, nhưng là coi như là như thế, cái kia màu vàng tâm chắn cũng không có bị đóng kết, chỉ có điều tại bề ngoài trên mặt có một đạo đạo vết rách không ngừng hiện hiện. Quân võ tụ linh trận, khóa. Nhìn thấy một màn này, cái kia lữ dư sắc mặt lần nữa biến đổi. Sau đó hai tay của hắn ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, theo động tác của hắn, hắn chân khí trong cơ thể lập tức quẩn cuộn ra, sắp nhập vào trước mặt màu vàng tâm chắn bên trong, đem những kêu loáng thoáng vết rách lập tức đền bù, mà đồng thời mấy trăm đầu chân khí xiềng xích đột nhiên theo trong hư không hiện hiện, chợt tạo thành một cái cự đại vong hình dáng vượn, lập tức thấy hướng về kia giữa không trung viễn của băng, xương cự long mang tất cả mà đi, Dầm dầm. nương theo lấy lự dư động tác, cái kêu mấy trăm đầu chân khí xích lập tức bạo lướt ra, chợt dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thái lập tức giao nhau tại cái kia viễn cổ băng xương cự long thân thể khổng lồ phía trên, mà cơ hội tại đồng thời, cái kia chân khí diệm xích phía trên đều có quang mang màu vàng phát ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị, mà đúng là loại này loại này quang mang màu vàng lại ngăn trở cái kia viễn cổ băng xương cự long trên người băng màu xanh ra trời ngọn lửa lan tràn, chật chén, Động mạnh, lập tức sẽ chết tử dây dưa tại cái kia viễn cổ băng xương cự long trên người, giống, nhìn thấy chính mình thật vất vả đột phá phong ấn, nhưng lại lại bị những này không biết tốt xấu ra hỏa lần nữa phong tỏa cái kia viên cổ băng xương cự long cũng là buộc phát ra một hồi phẫn nộ gầm rú thanh âm, trận từng đạo băng màu xanh ra trời ngọn lửa không ngừng theo hắn trong cơ thể tuôn ra, hướng về kia màu vàng xiềng xích quấn quanh mà đi. mà những kia băng màu xanh ra trời ngọn lửa một cuốn lên này màu vàng xiềng xích lập tức tiêu lấy một loại cực kỳ cường hãn tư thái, đem những kia quang mang màu vàng đông lại bắt đầu đứng dậy. giang dắc, tại viện cổ băng xương cự long điên cuồng phản công phía dưới, những kia kim loại xiềng xích thậm chí có một ít bị ngạnh xanh xanh đít kéo đứt, trận lập tức biến thành điểm một chút kim quang. phúc, tại đây chút ít màu vàng xiềng xích đứt gãy lập tức. Không ít quân Vũ tông cường giả đều là sắc mặt trắng nhợt, trợn một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà những người này cũng là lập tức lui ra phía sau, có vẻ chật vật tới cực điểm. Các ngươi chỉ biết nhìn xem sao? Lại không ra tay lời nói. Cái gì đều đã muộn. Có chút cắn răng, Lữ Dư Thanh Tú sắc mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, chợt hắn mạnh mẽ vừa quay đầu lại trầm giọng quát. Nghe được hắn cái này tiếng quát, ở đây cường giả đều là sắc mặt hơi đổi, chợt tại thoáng chần chờ sau một lát, mới có người chân khí bay vọt, chợt biến thành một đạo cường hãn vũ khí hướng về giữa không trung vánh tới. Rầm rầm rầm phanh. Theo người đầu tiên ra tay, Kế tiếp giữa không trung cái kia chút ít cường giả cơ hồ đều là chần chờ sau một lát, tựu đều lập tức ra tay, chợt liền gặp được giữa không trung rậm rạp chẳng chịt vũ kĩ giống như thủy triều giống nhau hướng về kia viễn cổ băng xương cự long thân hình trôi trôi đụng đánh tới. Lập tức đầy trời vang bạo thanh âm lập tức vang lên, đạo đạo vũ kĩ ở đằng kia viễn cổ băng xương cự long trên người không ngừng nổ. Mặc dù nói ở đằng kia viễn cổ băng xương cự long trước mặt, trước mắt những này cường giả cơ hồ giống như con sâu cái kiến giống nhau, nhưng là đối mặt bực này cường hãn thuyết công, dù là hắn loại này thiên địa dị vật đều là chưa hẳn chịu đựng được ở đối mặt dầm dạm chẳng chịt vũ kỹ công kích hắn tuy nhiên đều dùng trên người băng màu xanh ra trời ngọn lửa triệt tiêu rồi nhưng là đây đối với hắn mà nói cũng là một loại thật lớn tiêu hao. Huống chi tại đây chút ít thế công rơi xuống lập tức cái kia Lữ Dư cũng là không ngừng thúc giục còn lại chân khí xíu xích không ngừng ở hắn trên người cuốn quanh lấy tại bê tượng này vây công phía dưới cái kia viễn cổ băng xương cự long bên ngoài thân băng màu xanh ra trời ngọn lửa cũng là đang không ngừng bị suy yếu giống đã nhận ra chính mình bên ngoài thân băng hỏa bị suy yếu. Cái kia viễn cổ băng xương cự long trong đôi mắt lập tức hiện lên hắn từng đạo hồng đỏ thấp vẻ, chợt hắn mạnh mẽ ngửa đầu, lập tức kêu lại là một tiếng quán triệt tiên điệu tiếng gầm, đồng thời, hắn ngọn lửa trên người lập tức lại cuồng bạo vài phần, trực tiếp đem bốn phía cái kia chút ít chân khí biến thành xiển xích lập tức đông lại. Mà bất thình lình phản kích, cũng làm cho những kia cột vào trên người hắn màu vàng xiển xích lập tức thôn thôn nứt gãy, biến thành đầy trời kim quang. Kể cả lữ dư ở bên trong quân vũ tông cường giả tại thời khắc này sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra rồi sau đó nguyên một đám thân hình ở giữa không trung bị chấn đắc từng bước lui ra phía sau đợi cho lại một lần nữa đứng vững thân thể về sau nguyên một đám trên mặt thần sắc đều là khó thấy được cực hạn tiếp tục như vậy có thể không làm được chư vị trưởng lão đem như vậy gì đó lấy ra đi lữ dư thoáng giữ tận trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nụ cười quỷ dị chợt hắn mới sờ lên quại miệng thấp giọng nói nghe vậy mặt khác quân vũ tông cường giả đều là hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái hiện nhiên biểu lộ đều có vài phần không muốn nhưng là nhìn trước mắt cái tia tại chư nhiều cường giả vây công phía dưới lại phảng phất càng đánh càng mạnh viễn cổ bằng xương cự long mới nguyên một đám lấy lại bình tĩnh, chợt có chút cắn răng, sau đó quân vũ tông loại người cơ hồ đồng thời đều là vô hai tay, lập tức liền gặp được từng đạo tản ra kim quang quỷ dị xỉn xích, chậm rãi theo lồng ngực của bọn hắn chỗ hiện hiện. đây là quân vũ tông bổn mạng phù bảo. nhìn thấy một màn này, một mực phía sau vây xem đỗ phi sắc mặt lại là hơi đổi, chợt thấp giọng nói, chủ nhân ngươi biết thứ này? tiểu bạch nhảy tới đỗ phi trên bờ vai, giống như cười mà không phải cười nói. ừm, nghe nói quân vũ tông loại người tu luyện đến bán bộ vũ tông cảnh về sau. Tự đều biết dùng bọn hắn Quân Vũ Tông một môn tâm pháp luyện chế một kiện Tâm Thần Tương Liên Phù Bảo, mà phù bảo đẳng cấp, theo tu luyện của bọn hắn, cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng bởi vì là chính mình tế luyện ra quan hệ, vận dụng bắt đầu đứng dậy lại càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều, nói như vậy, không đến nhất thời khắc mấu chốt, cái này Quân Vũ Tông loại người đều chắc là không biết tế ra thứ này đến, xem ra lúc này đây, bọn hắn cũng là bị cái này băng liên đan biến thành viễn cổ băng xương cự long, dồn đến tuyệt cảnh nữa à. Đỗ Phi đạm đạm mở miệng nói, hơn nữa, đã bọn hắn liền vốn tên là phù bảo đều tế đi ra, xem ra cái này chiến đấu cũng là cờ hở, NG sai biệt lắm có thể tiến vào khâu cuối cùng. chương không không kịch liệt giao chiến, quân võ tụ linh trận. thực mệnh phù. theo từng đạo tản ra quỷ dị kim sắc quang mang xiềng xích hiện hiện, cái kia lữ dư trong đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng vẻ hung hãn. chợt hắn hai tay vỗ, đã muốn quá lớn. ba ba ba. theo lữ dư tiếng quát rơi xuống, lập tức liền gặp được cái kia vô số đạo màu vàng xiềng xích lập tức nổi lên từng đợt hơi huyết sắc kim quang, chợt mang theo vô tận tiếng thét trực tiếp sọt xuyên qua hư không hạ trong tích tác hiện hiện tại cái kia băng liên đan biến thành viễn cổ băng xương cự long trước người, sau đó ngạnh xanh xanh đích đâm xuyên qua cái kia giống như thủy tinh giống nhau lần thiến. nhì, ự c theo bị cái này từng đạo xiềng xích trôi sọt xuyên qua cái kia viễn cổ băng xương cự long toàn thân tựa hồ thống khổ đắc không ngừng run dậy bắt đầu đứng dậy, hắn không ngừng gầm thét muốn đem những kia màu vàng xiềng xích theo trong cơ thể của mình khu trừ, nhưng là vô luận như thế nào đều không có biện pháp làm được, giống giống giống, tuy nhiên như thế nhưng là cái này viễn cổ băng xương cự long vẫn là lớn tiếng gầm thét những kia theo hắn trong miệng xì ra băng trụ trực tiếp đem chắn hắn miệng phía trước cường giả lập tức đông lạnh kết thành bột phấn nhưng là coi như là như thế mặc cho ai cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được theo thời gian trôi qua hắn phun ra băng trụ tựa hồ cũng là trở nên hư nhược rồi vài phần xem ra người này quả thật là muốn không được a mặc dù có linh trí nhưng là chỉ biết hóa thân long tộc lại có chỗ lợi gì đứng ở đỗ phi trên bờ vai tiểu bạch ngưng mắt nhìn một màn này trong lúc đó nhẹ nhàng cười nói ngươi nói không sai không chức, cụ cự long thân lại không cự long chi năng nói cho cùng bất quá là phế vật mà thôi hắn nếu là còn như vậy tiếp tục tiêu hao năng lượng của mình lợi mà nói cho dù hắn bản thể là thiên địa dị vật chỉ sợ cuối cùng nhất cũng chống cự không nổi bị đánh bại phong ấn kết cục đỗ phi cũng là nhẹ gật đầu hơi quỷ dị mở miệng nói chủ nhân ngươi xem chúng ta là không phải cũng có thể xuất thủ đợi cho cái kia quân vũ tông loại người đem cái này băng liên đan triệt để phong ấn về sau chúng ta lại ra tay nhưng chỉ có miệng hồ đoạt thức ăn nữa à tiểu bạch hiếp mắt cười cười thấp giọng nói không nổi cho dù phải ra khỏi tay hiện tại cũng không tới phiên chúng ta a đỗ phi nhún vai vẻ mặt vẻ mặt không sao cả chỉ có điều ánh mắt vẫn là cứng lại tại cái kia cực lớn long ảnh phía trên, không biết vì sao, hắn cảm giác, cảm thấy một màn này, tựa hồ dễ dàng đắc có vài phần quý dị. Theo đạo lý mà nói, nơi này người mạnh nhất bất quá là lục phẩm cấp thấp vũ tông mà thôi, dùng băng liên đan chi năng, không có khả năng bị thu thập đắc nhanh như vậy a. suy suy suy. tại đỗ phi cùng tiểu bạch đối thoại thời điểm, cái kia trong sân cục diện lại khởi vài phần biến hóa. theo vô số cường giả vây công, còn có cái kia quân vũ tông cường giả mạng võ phủ sọ xuyên qua, tại nào đó thời khắc cái kia viễn cổ băng xương cự long trên người quấn quanh lấy băng màu xanh ra trời ngọn lửa rốt cục kết một tiếng dừng lại mà vừa lúc này cái kia từng đạo màu vàng xiềng xích cũng như quỷ dị mãng xà giống nhau lập tức theo hắn trong cơ thể bốn phương tám hướng quấn quanh ra trực tiếp đem cái kia viễn cổ băng xương cự long toàn bộ thân hình vây ở trong đó gặp được cái này viễn cổ băng xương cự long bị triệt để vây khốn giữa không trung vô số cường giả đều là nhịn không được thở ra một hơi phải biết rằng vừa mới người xuất thủ bên trong ít nhất thì có ba vị đã ngoài lục phẩm cấp thấp vũ tông hơn nữa bán bộ vũ tông cường giả số lượng Lại càng nhiều vô số kể. Như thế số lượng cường giả, coi như là kéo đi tàn sát giết một cái vương chiêu phỏng trừng cũng sẽ không là cái gì quá mức chuyện khó khăn, nhưng là giờ phút này chỉ có điều vây công một đầu băng liên đan biến thành viễn cổ băng xương cự long, dĩ nhiên cũng làm hao tổn tiếp cận một phần ba nhân thủ, một màn này, thật sự là làm cho người không thể không ra đầu từng đợt du lên. Cuối cùng là thành công sao? Lữ dư chăm chú nhìn cái kia bị buồn mạng của bọn hắn phù bảo chỗ quấn quanh viễn cổ băng xương cự long, sắc mặt rốt cục hiện lên một tia đạm đạm dáng tươi cười cũng may ở chỗ này sẽ đem viễn cổ băng xương cự long cho đánh bại nếu không nghe lời đợi cho hắn đi ra ngoài lời mà nói coi như là quân vũ tông cử động toàn bộ tông chi lực cũng chưa chắc có thể đem thu thập các ngươi toàn lực phong tỏa ta tới lấy đan nếu là có người dám can đảm ở phía sau ra tay giết không tha hít một hơi thật sâu về sau cái kia lữ dư mới trầm giọng mở miệng nói nghe vậy mặt khác quân vũ tông cường giả đều hơi hơi nhẹ gật đầu trận nguyên một đám thân hình nhanh chóng tàng ra hiện nhiên tiểu hiện tại nơi này tư thế đến nhìn cái này quân vũ tông loại người là ý định chính mình đem cái này băng liên đan luyện hóa rồi mà nhìn thấy một màn này, giữa không trung những thứ khác cường giả lại mỗi một người đều là sắc mặt có vài phần quỷ dị, coi như là cái kia vân thủy ngũ gia loại người, sắc mặt cũng có vài phần rục dịch, dù sao cái này băng liên đan hấp dẫn thật sự là đại tới cực điểm. chỉ có điều coi như là như thế, lại cũng không có ai dám can đảm tỷ lệ, xuất lính, động thủ trước. dù sao cái kia quân vũ tông uy hiếp lực, cũng là không thể. mà đỗ phi nhìn qua một màn này, cũng hơi hơi lắc, cũng không có gì động tác, hắn cũng không tin thu phục băng liên đan hội như vậy dễ dàng. hơn nữa hắn cũng không tin cùng loại long nạo thiên người bậc này vật. Hội trơ mắt nhìn cái kia băng liên đan rơi vào cái kia quân vũ tông trong tay. Ở giữa không trung vô số đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lữ Dư bàn chân tại trong hư không nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình vừa động, hạ trong nháy mắt tiểu hiện hiện tại cái kia viễn cổ băng xương cự long trước mặt. Nhìn qua này mặt trước một khối lân phiến tiểu so thân thể của mình còn muốn lớn hơn vài phần cự long. Lữ Dư sắc mặt nhưng không có nửa phần dị sắc, hắn chỉ là đạm đạm cười nói, băng liên đan, ta cũng biết ngươi đã muốn sinh ra linh trí, như vậy ngươi nên minh bạch, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều bị luyện hóa, mà rơi xuống quân vũ tông trong tay. Tổng so rơi xuống những người khác trong tay muốn tốt hơn rất nhiều à. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được cái kia băng liên đan biến thành viễn cổ băng xương cự long cũng không có gì đặc dị động tác, Lữ Dư lập tức là nhặt cười một tiếng, trận tay phải nhẹ nhàng vung lên, đã muốn biến thành vàng dòng vẻ, mà hạ trong nháy mắt, hắn bàn tay cũng là hung hăng hướng về kia viễn cổ băng xương cự long mi tâm chỗ rơi xuống, mà cái kia băng liên đan bản thể, chắc hẳn chính là ở đằng kia một nơi rồi. Theo bàn tay rơi xuống, mà lấy Lữ Dư tâm tính, tại lúc này trong lòng cũng là dâng lên vẻ mừng như điên vẻ. Thân là quân vũ tông loại người, Hắn tự nhiên so những người khác càng thêm minh bạch, cái này thiên địa nguyên đan chỗ tốt không chỉ có riêng là làm cho người ta một bước lên trời đơn giản như vậy. Bởi vậy tại thời khắc này, liền là bàn tay của hắn cũng hơi hơi run rẩy lên. Xíu. U. Nhưng mà, tại lữ dư bàn tay còn không có triệt để rơi xuống lập tức, liền gặp được hắn trước người cái kia cực lớn long ảnh đột nhiên biến thành một mảnh hư vô, rồi sau đó, một đầu băng màu xanh ra trời mini long lập tức theo đầu rồng chỗ thoát ra, tốc độ kia cực nhanh, chính là quân vũ tông Chư nhiều cường giả cũng là lập tức phản ứng không kịp. Băng Liên Đan muốn chạy, Lữ Dư phản ứng đầu tiên tới, chợt hắn biến sắc, một trưởng đã muốn hướng về phía trước đánh ra, nhưng là thấy đến hắn động tác này, cái kia băng liên đan biến thành mini long lại phảng phất cười lạnh một tiếng, chật thân hình ở giữa không trung biến đổi, cái kia mê thân thể của người đã muốn ngạnh xanh xanh đích đập lấy Lữ Dư trên người. Phụt. Cái này nhìn như bình thường đánh bên trong, lại tựa hồ như ẩn hàm một nặng nề công kích, trực tiếp làm cho Lữ Dư thân thể ở giữa không trung chấn động, lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Bắt lấy người này. Không đợi Lữ Dư hạ mệnh, những kia quân vũ tông cường giả thân hình cũng là lập tức thoát ra, có vẻ điên cuồng tới cực điểm. Liên La bọn hắn cũng biết, cái này Băng Liên Đan vạn không được rơi vào thế lực khác chi thủ. Đại loạn, thật sự bắt đầu rồi. Giững ở một màn này, Đỗ Phi tâm thần vi hơi khẽ chấn động, một đám đạm đạm chân khí chậm rãi theo bên ngoài thân tràn ngập ra, giờ phút này, nên vậy không chỉ là hắn, vô luận là ai cũng minh bạch, hiện tại, chính là tốt nhất ra tay thời khắc rồi. Bá. Tại Đỗ Phi trong nội tâm nỉ non bắt đầu lập tức, đã thấy đến đột nhiên một đạo thân ảnh theo bên cạnh hắn sẽ qua, thẳng tắp hướng về kia Băng Liên Đan biến thành mini long nhào tới. Một mắt lao quái sao? Giẫng gặp được hắn thân ảnh về sau, Đỗ Phi lông mày lại hơi hơi nhữ một cái, lúc này hắn nhưng không có vội vã ra tay, bởi vì, tại đây đại loạn vừa vừa lúc mới bắt đầu, cấp được cái kia băng liên đan người, nếu là không có tuyệt đối thực lực lời mà nói, chỉ sợ sẽ là giữ họa vào thân rồi. Húng chi, cái kia quân vũ tông này đại hàng đầu, cũng không phải là gần kề có thể bày ra tới mà thôi. Ha ha ha, cái này băng liên đan xem ra là lao phu rồi. Cái kia một mắt lao quái tốc độ cũng là cực nhanh, khí tức trên thân lập tức bao tô thăng tới cực điểm cái kia bán bộ vũ tông đại thành cảnh thực lực ngược lại làm cho không ít người một hồi lé mắt, mà ở thân hình hắn thoát ra đồng thời, hắn trong hai tay đã muốn bao trùm lấy nồng đậm chân khí, trực tiếp hướng về kia băng liên đan chảo tới. một mắt lao quái, đoạt chúng ta quân vũ tông mấy cái gì đó, quả nhiên là không sợ chết sao? nhưng mà còn không đợi một mắt lao quái thân hình chứng thực, một đạo sắc mặt thoáng tái nhận quân vũ tông cường giả thân ảnh đã muốn rơi xuống hắn trước mặt, mà cực kỳ bảnh trướng chân khí cũng là lập tức trà ngập ra, làm cho cái kia một mắt lao quái thân hình lập tức ở giữa không trung lại, gặp được ngăn cản ở trước mặt mình quân vũ tông cường giả một mắt lao quái sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này quân vũ tông cường giả tại trải qua liên tiếp ra tay về sau, rõ ràng còn bảo trì bực này thực lực. đã đối với ta quân vũ tông mấy cái gì đó xuất thủ, chắc hẳn cái kia một cái giá lớn ngươi cũng minh bạch chưa. tiếng nói rơi, cái này quân vũ tông cường giả bản chân đã muốn mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức hướng về phía trước đập ra, lập tức một đạo thập phần cường hãn thế công lập tức rơi xuống. những cái thứ này muốn giết gà do khỉ nhìn thấy một màn này, cái kia một mắt lao quái sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi, lập tức sẽ hiểu trước mắt người này tâm tư lập tức hắn cũng không dám chậm trễ, giờ phút này chân khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn ra, trực tiếp cùng cái kia quân vũ tông cường giả chiến lại với nhau. mà đang ở cái này quân vũ tông cường giả cùng cái kia một mắt lão quái giao chiến lập tức, mặt khác quân vũ tông cường giả trên người chân khí cũng là lập tức phun bại ra, chật từng đạo màu vàng xiên xích lập tức tiêu xả ra, hướng về kia giữa không trung không ngừng chạy thủ mạng băng liên đan lao đi. nhìn thấy một màn này, cái kia băng liên đan sắc mặt cũng là nổi lên nhân tính hóa hung hãn, chợt liền gặp được hắn đầu dương lên, lập tức lại có một đạo đạo băng trụ phát ra. Đinh cảm ứng được cái này băng trụ bên trong ẩn chứa nồng đậm âm hàn chi lực cái kia trước nhào tới quân vũ tông cường giả cũng là hai tay vung lên lập tức liền gặp được hắn trong tay màu vàng xiên xích lập tức nhấc ngang cùng cái kia băng trụ hung hăng đụng vào nhau ken ken ken ken song phương thân hình lập tức đụng vào nhau trong chốc lát hỏa hoa bắn ra bốn phía mà cái kia nhìn như cực kỳ hung hãn thế công ở đằng kia băng liên đan xì ra băng trụ trước mặt nhưng lại một chút tác dụng cũng không có tất cả mọi người đồng loạt ra tay nhìn thấy một màn này phía sau chỉ hoan qua vài phần khí lực lữ dư trên mặt lệ khí điên cuồng hiện hiện Hắn bàn chân mạnh mẽ đặc mạnh, một đạo kim sắc xiển xích cũng là lập tức hiện hiện tại hắn trong tay, chợt hắn hơi hung thần trong ánh mắt, sát cơ hiện lên. Bổn mạng võ phủ, liệt tan quyết. anh. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ hung hãn kim sắc quang trụ mạnh mẽ theo hắn trong tay xỉ ra, giống như một đạo cực quang giống nhau, hung dữ hướng về giữa không trung mini long lấp tới, tại đây đạo cổ sáng có thể đạt được chỗ, chính là hư không cũng là hiện lên một tia hư ảo, hiển nhiên một chiêu này bên trong ẩn chứa cơ hội tiếp cận lực lượng vô cùng. Mà cảm ứng được cái này, một đạo thế công Cái kia băng liên đan biến thành mini long trên mặt cũng là hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, trận hắn đầu lập tức dơ lên, sau đó một đầu cực lớn băng trụ lập tức mang theo từng đợt hủy diệt giống nhau khí tức mạnh mẽ hướng về phía trước đập ra. Rầm rầm rầm, hai đạo cực kỳ cường hãn thế công lập tức đụng vào nhau, lập tức tụt dâng lên từng đợt tận chứa hủy diệt khí tức khí lãng. Phụt Ở đằng kia băng liên đan biến thành mini long còn không có cái gì biến hóa lập tức, cái kia Lữ dư thân hình đã muốn lần nữa chấn động, trận một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà lần này dùng lực lượng của mình chính thức sau khi giao thủ hắn mới hiểu được cái này băng liên đan rốt cuộc có được hạng năng lượng mặc dù nói hắn đã bị cái này ngàn năm băng giới chỗ áp chế đã ở mấy trăm cường giả liên thủ suy yếu đến cực hạn nhưng là hắn tính áp đảo lực lượng y nguyên lệnh người không thể chống cự giờ khắc này lữ dư sắc mặt khó thấy được cực hạn mà cơ hồ đồng thời một mực đứng chắp tay long ngạo thiên trên người đạm đạm khí tức cũng là lập tức tràn ngập ra người này rốt cục muốn xuất thủ sao chương không đoạt đan long ngạo thiên ở đằng kia cổ cực kỳ kinh người khí tức hiện lên lập tức Không ít tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống đạo kia thon dài thân ảnh phía trên, chợt từng đôi mắt ở chỗ sâu trong đều cũng có dị sắc tại lưu động. Theo cái kia băng liên đan xuất hiện về sau, kể cả Vân Thủy Long gia ở bên trong Vân Thủy Ngũ gia tuy nhiên đều có ra tay, nhưng lại đều cùng bình thường cường giả giống nhau, điệu thấp tới cực điểm. Nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng tin tưởng, Vân Thủy Ngũ gia loại người, tất nhiên không chịu cứ như vậy trơ mắt nhìn băng liên đan rơi xuống cái kia Quân Vũ Tông trong tay. Mà cảm ứng được long ngạo thiên khí tức, Lữ Dư sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt hắn thoáng khó coi ánh mắt tại long ngạo thiên trên người nhìn lướt qua về sau, mới thẳng như nói: Long sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Long nạo thiên đạm đạm cười, ánh mắt quét bốn phía liếc về sau, chợt hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền gặp được này Vân thủy ngũ gia bên trong đại đa số cường giả đều là thân hình lõi lên, lập tức đem mặt khắc cường giả chắn ngoại giới, rồi sau đó Long nạo thiên ánh mắt mới có chút ở giữa không trung cái kia không ngừng truyền lực mini long thân thượng dừng lại một lát, về sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, sư đệ, dựa theo quyết định, nếu là quân vũ tông toàn lực ra dưới tay, không có biện pháp thu phục chiếm được băng liên đan lợi mà nói, như vậy Vân thủy ngũ gia nên hợp lực xuất thủ. đương nhiên đồng dạng dựa theo ước định, tại Vân Thủy Ngũ Gia hợp lực ra tay về sau, cái này băng liên đan thì không hề chuyên thuộc về quân vũ tông tất cả, Vân Thủy Ngũ Gia loại người đều muốn có cơ hội đếm thử đem cái này băng liên đan luyện hóa. Còn đây là tông chủ thuyết phục Vân Thủy Ngũ Gia ra, ra chủ nguyên nhân, ta muốn sư đệ ngươi sẽ không quên đi à nha? Nghe vậy, không chỉ là cái kia lữ dư sắc mặt hơi đổi, mà ngay cả ở đây còn lại cường giả đều là sắc mặt lập tức đại biến. bọn hắn không thể tưởng được, cái này quân vũ tông cùng Vân Thủy Ngũ Gia trong lúc đó rõ ràng còn có bực này quyết định. Cái kia đã nói minh, chính là ở phía sau. Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ ra loại người vẫn là đứng ở đồng nhất trận tuyến phía trên. Người cái đó, con mắt chứng kiến ta không có biện pháp thu thập cái kia băng liên đan rồi. Lữ Dư sắc mặt biến ảo sau một lát mới đạm đạm mở miệng nói: Có thể cùng không thể, sư đệ trong lòng hiểu rõ. Sư đệ chắc hẳn cũng tin tưởng, nếu là không có biện pháp thu phục cái này băng liên đan lợi mà nói, đối với tại chúng ta Đại An Vương triều sẽ là hạng mối họa, Quân Vũ Tông gần đây vì Đại An Vương triều thủ hộ giả, hẳn là còn có thể làm cho bực này yêu vật hiện thế không thành. Húng chi, thu phục được rồi cái này băng liên đan về sau mỗi người có cơ hội đếm thử luyện hóa cái này băng liên đan mà ngươi lữ sư đệ tự nhiên cũng còn có thiên đại cơ duyên sư đệ ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận a không cần thiết bởi vì nhất thời lòng tham sẽ phá hủy tốt tiền đồ ha ha ha. long huynh cái này lời nói được cũng không còn sai lữ thiếu chúng ta vân thủy ngũ gia đúng vậy cùng ngươi quân vũ tông ước hẹn trước đây ngươi không biết đến lúc này còn muốn bội ước à mặt khác một mặt cái kia liêu ba khôi ngô thân hình cũng là nhẹ nhàng một chậu chợt rơi xuống long não thiên bên người cách đó không xa vẻ mặt đạm đạm dáng tươi cười nói theo liễu ba thanh em rơi xuống Cái kia thủy thẳng, thủy yêu, đỗ huyên ba người thân hình cũng hơi hơi loại lên, lập tức tiểu rơi xuống long ngạo thiên sau lưng không xa chỗ, mà vân thủy ngũ ra bên trong cường giả tại thời khắc này, cũng là đều tự phân ra một đám, chặt rơi xuống quân vũ tông cường giả bên ngoài chỗ. Gặp được một màn này, cái kia lữ dư ánh mắt nhưng lại trở nên càng phát ra quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Ôi ôi ôi ôi, lữ thiếu, ngạo thiên nói lời mặc dù có điểm sông, nhưng lại là cái này lý. Tình huống hiện tại trong lòng ngươi so với ta đợi tưởng nếu không phải bởi vì quân Vũ Tông không có biện pháp một mình giải quyết, Tông chủ cần gì phải mời ta Vân Thụy Ngũ ra ra tay? người nói là a, cái kia Long Bách thân hình cũng là một bước bước ra, hắn thương thế trên người phảng phất đã muốn tốt vài phần giống nhau, giờ phút này cước đạp hư không phía trên, ngược lại có vẻ có vài phần tiên phong đạo cốt, Long gia lão bất tử lời tuy nhưng ta không thích nghe, nhưng là ít nhất nói không sai, Lữ thiếu, ngươi hiện tại trong lòng phải chăng đã có quyết đoán? mặt khác một mặt, Đỗ Hào bàn chân đạp mạnh, thân hình đã muốn rơi xuống trước đám người phương, mà cơ hồ đồng thời, hắn trên người đạm đạm khí tức lập tức tràn ngập ra trực tiếp làm cho cái kia quân vũ tông cường giả một cái đều là sắc mặt biến hóa. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, lữ dư cái kia vốn là có vài phần phẫn nộ biểu lộ phảng phất cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, nương mắt nhìn phía trước sau một lát, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo sau lưng quân vũ tông cường giả tàng ra, chợt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Chư vị, đảo là tại hạ lô mắng rồi. Xem ra, ta cũng là bị vật kia nhiều loạn chú ý thần, tựu giống như chư vị theo như lời giống nhau, nếu là không có biện pháp thu phục chiếm được vật ấy lời mà nói, đó chính là nói lại nói nhảm nhiều cũng là không chỗ hữu dụng." đã như vậy lời mà nói, chư vị liền theo ta cùng nhau ra tay đi. tốt, chúng ta đây liền liên thủ thu người này rồi nói sau. Long Nạo Thiên bọn người liếc nhau một cái về sau, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. đã như vậy, như vậy cũng đừng có đang đợi rồi. rất lời Lữ Dư bàn tay vung lên, lập tức liền mang theo mấy vị quân vũ tông cường giả lẻn đến giữa không trung. rất xa rừng ở cái kia giờ phút này Y Nguyên đang không ngừng bước lên long, mà cùng lúc đó cái kia Vân Thủy Ngũ gia cường giả cũng là lập tức thiểm lực ra, trợ ánh mắt đều là tập trung này giữa không trung chậm rãi vũ cánh mini Long cái này quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia triệt để liên thủ rồi, chẳng phải là nói rõ chúng ta hoàn toàn không có cơ hội rồi. bên ngoài mấy trăm cường giả, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt cũng là thoáng quỷ dị, cái kia băng liên đang uy lực mỗi người đều giành mạch gặp được, nhưng là giờ phút này cái kia quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia bá sân giống nhau tình hình, lại làm cho bọn hắn không thể không đè nén xuống trong lòng cái kia một kia lửa nóng. nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng minh bạch, cái kia một kia lửa nóng là vô luận như thế nào đều áp chế không nổi, nếu không phải có quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia to như vậy hàng đầu áp chế lời mà nói, chỉ sợ giờ phút này cả tràng diện đều muốn bảo loạn cả lên rõ ràng liên thủ đến sao nhìn qua một màn này đỗ phi sắc mặt đỏ hơi hơi khởi vài phần biến hóa hắn vốn là còn có mấy phần chờ mong cái này quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người hội triệt để chờ mặt, nhưng là hiện tại đến nhìn cơ hội này cũng không phải lớn a nếu không phải bởi vì không có một mình thu thập cái kia băng liên đan nắm chắc lời mà nói đỗ phi nói không chừng hiện tại liền không nhịn được muốn xuất thủ bất quá coi như là như thế đỗ phi cũng tin tưởng nếu là cái này quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia liên thủ có thể đánh bại cái kia băng liên đan lợi mà nói như vậy Trong nháy mắt đó, tuyệt đối sẽ là ra tay thời cơ tốt nhất, mà mình vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua trong nháy mắt đó. Một nghĩ đến đây, Đỗ Đô Phi đôi mắt cũng là chậm rãi trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, mà hắn hô hấp cũng là tại lập tức chậm chạp đến cực hạn, vốn là lòng thân thể cũng là lập tức căng thẳng, phản phất một chi tùy thời đều tên rời cùng cảnh giống nhau. Cùng nhau ra tay, chu sát lần này liêu. Lữ Dư thoáng trên mặt tái nhợt, có đạm đạm sát khí tràn ngập, hạ trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cường hãn chân khí mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bộc phát mà mở mà cái kia đến màu vàng xiềng xích lại càng tại hắn trước người chỗ không ngừng lóe ra hào quang. Tốt. Long nạo thiên đợi vân thủy ngũ gia cường giả cùng quân vũ tông cường giả cũng là cơ hồ đồng thời một tiếng hét to, lập tức nguyên một đám tiểu thúc dục nổi lên trong cơ thể hùng hậu chân khí, một cổ hùng hãn vô cùng khí tức lập tức bộc phát mà mở, trực tiếp dẫn phát rồi thiên địa nguyên khí chấn động không ngừng. Trong sân trang diện trong chốc lát trở nên dị thường náo nhiệt. Giờ phút này liên thủ, bởi vì tình thế bắt buộc quan hệ, cho nên những này ra tay cường giả bên trong bất kỳ một cái nào đều không có nương tay ý định cho nên giờ phút này theo trên người bọn họ tràn ngập ra khí thế, chỉ sợ chỉ có thể đủ đáng sợ hai chữ để hình dung. Cái kia thậm chí cách khác mới mấy trăm cường giả đồng thời ra tay còn muốn kinh thiên động địa hùng hậu chân khí giống như tầng mây giống nhau bao phủ tại tuyết phong đỉnh, một cổ làm cho người động dung chấn động, không ngừng từ đó tràn ngập ra. Mà ở một khắc này, cái kia băng liên đan biến thành mini long cũng giống như cảm ứng được chính thức nguy cơ giống nhau, thân hình lập tức cuộn rút lại với nhau, giống như một khỏa đan dược giống nhau trôi nổi tại trong giữa không trung, mà ở hắn bên ngoài thân chỗ đã có tần một nồng đậm đắc giống như mực nước giống nhau băng màu xanh da trời ngọn lửa chậm rãi thành hình cuối cùng tạo thành một đạo hình tròn bao màng đem triệt để cái bọc trong đó phản phất đây cũng là cái kia băng liên đan cuối cùng đích thủ đoạn giống nhau thứ đao diệt luân hồi giữa không trung lữ dư ánh mắt cũng không có bởi vì này một màn biến hóa mà có bất kỳ dao động chỉ là bàn tay vung mạnh lên lập tức một đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang ảnh lập tức tiểu xé rách hư không như cùng một cái dao long giống nhau gầm khét hướng về kia băng liên đan bạo sông mà đi dầm rầm rầm mà cơ hồ tại đồng thời. Long Nạo Thiên Đội Cường Giả cũng là lập tức thúc giục chính mình mạnh nhất vũ khí, lập tức từng đạo cường hãn đến cực hạn thế công, trực tiếp hung hăng hướng về phía trước quanh dưới đi. Đông. Những này cường hãn vô cùng thế công, cơ hồ là đồng thời hung dữ anh đến đó giữa không trung lơ lửng băng liên đan trên người, lập tức liền gặp được một cổ mắt thường có thể thấy được khủng bố năng lượng chấn động lập tức mang tất cả mà khai mở. Cực lớn tuyết phong tại đây trong tích tắc bị chấn đắc lập tức vang tung tóe, mà những tia lơ lửng ở giữa không trung cường giả cơ hồ mỗi một người đều là bị chấn đắc thổ huyết cùng thối. Quanh mình hư không tại thời khắc này cũng là nổi lên từng đợt rung động. Phản phất lập tức sẽ vỡ tan giống nhau. Kết. Tại nào đó lập tức, cái kia băng liên đan bên ngoài thân băng màu xanh ra trời ngọn lửa hình thành viên cầu phía trên rốt cục hiện lên từng đạo vết rách. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt mong chờ bên trong trực tiếp bạo thành đầy trời quan điểm. Mà cơ hồ tại đồng thời, một khỏa tinh ánh sáng long lanh băng màu xanh ra trời đang lăn rược cũng là đột ngột xuất hiện tại trong giữa không trung. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới có chút xoay tròn. Thành rồi. Vô số đạo kinh hỉ ánh mắt dừng lại ở cái kia giữa không trung, nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên tương đương cổ quái bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được rồi, cái này Băng Liên Đan có một chút tỷ lệ sẽ bị đánh bại, nhưng là đương làm một màn này thật sự hiển hiện thời điểm, không ít người đều cũng có vài phần khó có thể tin cảm giác hiện lên trong lòng. Mà tại thời khắc này, cái này cả ngàn năm băng giới phạng phất cũng là lâm vào một mảnh khôn cùng yên tĩnh bên trong. Chỉ có thể nghe được có người nhẹ nhàng mút lấy khí, chợt còn có nuốt nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Băng Liên Đan, cứ như vậy bị thu phục được rồi. Qua rồi hồi lâu, mới có người phản ứng đầu tiên tới. Nhưng là viễn cổ tông phái bảo tàng đâu này? Bảo dấu ở nơi nào? Theo băng liên đan bị thua, trong lòng đích sợ hãi cảm giác cũng là lập tức biến mất, lập tức tiểu có một chút tham lam hạng người lập tức phản ứng tới. Hẳn là căn bản cũng không có cái gì viễn cổ tông phái bảo tàng, chỉ có cái này băng liên đan, quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người rõ ràng gạt chúng ta. Đột ta cơ hồ cũng là một cái nháy mắt, cả tràng diện lập tức trở nên bạo, bắt đầu chuyển động, mất đi cái kia băng liên đan biến thành viễn cổ băng xương cự long áp chế, những kia vốn là còn có thể miễn cưỡng đè nén xuống trong nội tâm tham lam cưỡng giả, lập tức hai mắt hồng đỏ thấm chợt nguyên một đám thân hình biến thành một đạo lưu quang, lập tức hướng về giữa không trung thoáng qua. hỗn đản, ai dám nhập lần này nửa bước, giết không tha. quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người, giờ phút này cũng là lập tức phản ứng tới, trận lập tức đã có người lệ hét lên điên cuồng nói. bất quá vốn là vậy hẳn là có đủ vô hạn uy hiếp lực câu nói, giờ phút này nhưng không có nửa phần tác dụng. phô thiên cái địa vũ kỹ, trong chốc lát liền đem cái kia người thứ nhất loại ra quân vũ tông cường giả đánh chết. sau đó đạo đạo nhân ảnh tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Mà quân Vũ tông cùng Vân Thủy Ngũ gia loại người giờ phút này cũng là một cái cái đều phản ứng tới. Tại những người này trước mặt, bọn hắn uy hiếp lực sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy không mang theo chút nào chần chờ, mỗi người thân hình đều là một chuyện, lập tức liền hướng giữa không trung nào tới. Nhưng là, tại đây giữa không trung gào thét ra bóng người bên trong, Đỗ Phi nhưng không có nửa phần động tác, bởi vì ở đẳng kia băng liên đan bị đánh bại lập tức, trong lòng của hắn lại bay lên một tia mơ hồ cảm ứng, Phản phất, cái kia khỏa băng liên đan tựa hồ cùng mình có nào đó huyền diệu cảm ứng. Là vì cựu cực thiên đế truyền thừa, hay hoặc giả là cái kia thái thanh tông là cấn quan hệ sao? Tự hồ chỉ muốn, mang theo một phần trần chờ, Đỗ Phi trong tay mạnh mẽ kết xuất một cái thoáng kỳ dị thủ ấn, chợt bàn tay ở giữa không trung một trảo, lập tức liền gặp được cái kia vốn là còn lơ lửng ở giữa không trung băng liên đan trong chốc lát tiểu mất đi thân ảnh, mà hạ trong náy mắt, lại lập tức tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ông, tại băng liên đan mất đi bóng dáng trong chốc lát, cả không gian tựa hồ tất cả giật mình, tựa hồ tại đây tốc độ ánh sáng trong lúc đó chuyện đã xảy ra, không có bất kỳ người có thể kịp phản ứng giống nhau. Chạy, mà cơ hồ vô ý thức Tại thiên địa yên tĩnh này mắt, Đỗ Phi đã muốn bản tay nắm chặt, lập tức liền đem cái kia băng liên đan nhận được hắc linh giới bên trong, hạ trong ngay mắt, hắn thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Mà ở Đỗ Phi thân hình lui ra lập tức, không ít nhân tài xem như phản ứng tới, chật từng đạo kinh hại ánh mắt, lập tức rơi xuống cái kia lập tức chạy thủp mạng thân ảnh về sau, rồi sau đó rất nhanh, đã có người nhận ra thân ảnh kia chủ nhân, Đỗ Phi. Chương 005, đuổi giết. Tại không chế linh đan nô chạy mạng lập tức, Đỗ Phi động tác đã muốn nhanh đến cực hạn, như thế tốc độ trực tiếp tụi làm đắc sau lưng những kia còn có hơi sừng sốt cường giả nguyên một đám sắc mặt của biến nhưng mà không đợi Đỗ Phi thân hình lẹn đến cái kia tàn phá trên quảng trường đột nhiên một hồi cực kỳ cường hãn sát khí lập tức theo hắn sau lưng hiện hiện rầm rầm rầm tại Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi lập tức hắn trước người trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi chấn động trận một đạo giống như chiến thần giống nhau thon dài thân ảnh đã muốn lập tức thoáng hiện người tới không phải những người khác đương nhiên đó là quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử một trong cường đào lữ dư lữ dư nước mắt nhìn trước mắt cái này đạo thân ảnh Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, ở giữa sân người, đáng giá Đỗ Phi đề phòng, ngoại trừ mấy cái vũ Tông cường giả cùng Long Ngạo Thiên bên ngoài, chính là chỗ này Lữ Dư rồi. Mặc dù nói cái này Lữ Dư tại đánh bại cái kia Băng Liên đan thời điểm giống như có lẽ đã đã thụ thương không ít, nhưng là Đỗ Phi lại chưa từng có nhìn hắn nửa phần. Quân Vũ Tông nội môn tứ đại đệ tử cũng không phải là lấy ra nói nói mà thôi. Đỗ Phi, ta cũng vậy không thích nói nói nhảm, chắc hẳn ngươi cũng không muốn cùng ta Quân Vũ Tông đối đầu, đem gì đó giao ra đây a? Lữ Dư vừa hiện thân, trên mặt tông hàn sát khí đã muốn điên cuồng hiện lên chậm hắn ánh mắt cứng lại tại Đỗ Phi trên người mới đạm đạm mở miệng nói cái gì đó Đỗ Phi sắc mặt biến hóa lập tức nhưng lại nhẹ nhàng cười nói Giả ngu sao Lữ Dư lắc đầu chậm rãi nói Đỗ Phi ta vẫn cho là ngươi là người thông minh nhưng là không thể tưởng được ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn ta vốn cho là ngươi hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nhưng là không thể tưởng được trong lòng ngươi còn có mấy phần hy vọng đã như vậy lời mà nói không bằng tiểu để cho ta đem ngươi hy vọng đều trôn vùi a dứt lời Lữ Dư tay phải nhẹ nhàng nâng lên chật đối với phía sau một trường quốc gia bảnh kin người năng lượng quan quần sáng lập tức ở giữa không trung tràn ngập ra, nhưng là cái kia công kích đối tượng nếu không phải Đỗ Phi mà là cái kia tại hắn sau lưng tàn phá quảng trường, chỉ là một lập tức, lập tức liền gặp được cái kia tàn phá quảng trường lập tức bị hình thành một phấn, mà cái kia lơ lửng tại trên quảng trường phương năng lượng thông đạo, tự nhiên là tại lập tức đã bị hình tán. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt đã muốn mạnh mẽ biến đổi, hắn thật vất vả mới tìm được cái này lối ra, nhưng là không thể tưởng được, cái này lữ dư vừa ra tay rõ ràng liền đem hắn hủy. hiện tại ngươi đừng có hy vọng đến sao? Lữ Dư ngưng mắt nhìn Đỗ Phi sắc mặt, một lát sau mới cười lạnh một tiếng nói: Cung Ngay, nếu không phải xem tại ta và ngươi trong lúc đó điểm này giao tình phân thượng, ta hiện tại tiểu ra tay giết ngươi. Đỗ Phi sắc mặt cũng là trở nên âm hàn vô cùng, trợ hắn bàn chân tại linh đan nô trên bờ vai mạnh mẽ đập mạnh, khí tức trên thân lập tức tiểu sôi trào lên. Giao ra băng liên đan, ta dùng quân vũ tông danh nghĩa cam đoan ngươi có thể bình yên rời đi, nếu không, ta tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Lữ Dư sắc mặt nửa phân bất động, chỉ là đạm đạm mở miệng nói: Mà ở phía sau. Phía sau rất nhiều cường giả cũng đã lập tức theo bốn phương tám hướng chạy tới, lập tức liền đem Đỗ Phi đưa thân vào nặng nề trong vòng đây, như thế cục diện, quả thực làm cho người kinh hồn tán đảm. Mà nếu không phải Kiên Kỵ Đỗ Phi cùng Lữ Dư thế lực lời mà nói, nói không chừng những người kia đã sớm giống như kẻ điên giống nhau nhào lên rồi. Băng Liên Đan là người ra? Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ là cười lạnh cả đời, cái này Băng Liên Đan tầm quan trọng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Biệt, đừng, nói mình không biết giao ra Băng Liên Đan, nhưng là coi như là giao ra đi, phòng trường những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình." Dù sao mình vừa rồi cái kia đoạt đan quỷ dị thủ đoạn, đúng vậy mỗi người đều xem tại nhãn lực. Nghe vậy, Lữ Dư trong đôi mắt cuối cùng một tia đạm mạc rốt cục lập tức biến mất, mà chuyển biến thành là hoàn toàn sát ý. Ngươi đã chính mình không biết tốt xấu, như vậy tiểu trách không được ta. Thoại âm rơi xuống, Lữ Dư tay phải nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền gặp được một thanh chân khí biến thành kim quang trường đao hiện hiện hắn trong lòng bàn tay, trợ hắn tay phải mạnh mẽ một đống, lập tức một đạo đao mang mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi Phô Thiên cái địa mà đến. Đinh, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong tay Hàn băng thạch đấn mạnh mẽ vung ra lập tức hai đạo vũ kỹ ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức liền gặp được cực kỳ cường hãn khí kình tràn ngập ra. Lữ Dư thực lực là tuyệt đối là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh, khoảng cách vũ tông cảnh có thể nói là chỉ có nửa bước xa, như thế thực lực tăng thêm các loại át chủ bài, dù là giờ phút này đố phi át chủ bài vô số, tại đối với một cái về sau, được chung đều cũng có khí huyết sôi trào. Hắn tuy nhiên tựu chưa hẳn sợ cái này Lữ Dư, nhưng là nếu như cùng Lữ Dư ở chỗ này đánh cho ngươi chết ta sống lời mà nói, cuối cùng tử còn là mình à? Tiểu Bạch, có hay không những biện pháp khác? Ánh mắt quét lây bốn phía rậm rạp chẳng chìm bóng người. Chợt Đỗ Phi trong lòng mạnh hừ một tiếng nói. Hiện tại bốn phương tám hướng đều có người, biện pháp duy nhất chỉ có cái kia trên bầu trời vết nứt không gian rồi, chắc hẳn bọn hắn cũng không ngờ được. Ngươi rõ ràng dám như vậy hướng về phía trên mà đi à? Tiểu Bạch thanh âm theo Đỗ Phi trong lòng truyền ra, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Xem ra lúc này cũng chỉ có thể đủ hợp lại một chút. Đỗ Phi thở dài một hơi, chợt ánh mắt lần nữa ngưng tụ, ánh mắt dừng lại ở sắc mặt khó thấy được cực hạn dư thân hình. Chợt hắn bản chân mạnh mẽ linh đan nô trên người đã mạnh lập tức cái kia, trước, cự linh đan nô lập tức hướng về phía trước hung hăng liền xông ra ngoài, chích chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, điều trùng kỹ. nhìn thấy một màn này, cái kia lữ dư sắc mặt hơi đổi, chợt hắn trong tay phải kim quang trường đao vừa bổ, lập tức một đạo đao mang chỉ thấy cái kia đỗ phi linh đan nô trực tiếp quanh lui lại mấy bước, mà đang ở cái này lập tức, đỗ phi thân hình đột nhiên ở giữa không trung đập mạnh, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn chỉ điểm lữ dư nhào tới lập tức, thân hình hắn cũng đã hướng về giữa không trung bay lên không mà đi, mà động tác này trực tiếp lệnh không ít người vây xem cường giả lại một lần nữa trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cái này tử lại muốn chạy giết được hắn bất quá coi như là như thế đỗ phi thân hình còn không có chuyện để thoát ra vòng ngây. không ít người cũng đã phản ứng tới chợt liền gặp được từng đạo vũ kỹ lập tức phô thiên cái điệu mà đến thiên đan chấn ma trưởng nhìn thấy một màn này đỗ phi tay phải vung mạnh lên lập tức chịu có một đạo màu vàng bàn tay hiện hiện tại đầu của nó đỉnh chỉ có điều lúc này đây cái này bàn tay nhưng không có lập tức đánh ra mà là theo đỗ phi điều khiển trực tiếp đem hộ ở bên trong mà hắn thân hình lại dùng nhanh hơn tốc độ hướng lên trời tế sông lên. Tại thoát ra đám người lập tức, Đỗ Phi bàn tay một chiêu, đã đem phía dưới cái kia chiếc cú linh đan nô thu vào. Chợt hắn tay phải vung lên, cái kia cực lớn màu vàng bàn tay lập tức hướng về phía dưới vanh dưới đi, mà đi thân hình nhưng lại lập tức hướng về phía trên bay lên trời. Đến lúc này, ngươi có lẽ hay là hướng về muốn chạy trốn sao? Giữa không trung, nhưng không có gì không gian thông đạo a. Phía dưới rầm rạp chẳng nhịn trong đám người, cái kia lữ dư sắc mặt ý hiện lên, chợt hắn cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đập mạnh, thân hình lập tức lại biến thành một đạo lưu quang mạnh mẽ muốn tìm cái phía chân trời nào tới rầm rầm rầm giữa không trung đỗ phi dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng lên trời tới chỗ tháo chạy tốc độ kia cực nhanh đã muốn làm cho bốn phía không gian phía trên xuất hiện từng đạo gợn sóng nhưng là coi như là như thế hắn sát mặt cũng là khó coi sụp đổ cực hạn bởi vì coi như là đằng sau đằng kia cường giả đã bị vứt bỏ đắc thất thất bát bát nhưng là đỗ phi nhưng vẫn là rõ ràng cảm ứng được ít nhất còn có vài đạo khí tức gắt gao tập trung vào chính mình mặc kệ chính mình như thế nào chạy thủ mạng bọn hắn cuối cùng đều đuổi theo mà ở phía sau Đỗ Phi cũng không có biện pháp chờ mong bất luận kẻ nào, mặc kệ hắn và phía dưới thế lực này bên trong những người khác giao tình như thế nào chuyện tốt, nhưng là tại loại chuyện này trước mặt, những người kia cũng là có vẻ cực kỳ vô lực, cho nên chính mình giờ phút này đủ khả năng dựa vào, tựa hồ cũng chỉ có mình mà thôi. "Chủ nhân, người kia tốc độ đúng vậy một chút cũng không thể so với người chậm, chiếu cái tốc độ này lời mà nói, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi tới." Đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai Tiểu Bạch chăm chú nhìn phía dưới rầm rạp chẳng chịt giống như con kiến giống nhau đuổi theo bóng người, trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Đỗ Phi nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch, giờ phút này tình huống cực kỳ không ổn, coi như là hắn có thể đánh bại Lữ Dư, nhưng là những kia rậm rạp chẳng chịt cứng giả, nhưng không có bất kỳ một cái hội buông tha tìm được băng liên đan cơ hội, mình cũng không có cái loại nảy thực lực, đồng thời đánh bại nhiều người như vậy, mà hắn giờ phút này cơ hội duy nhất có thể nói chính là xâm nhập không trung vết nước không gian bên trong, tuy nhiên đó cũng là cựu tử nhất sinh cơ hội, nhưng là nói như thế nào đều so giờ phút này an toàn vài phần là được. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đã muốn lần nữa thúc dục chân khí trong cơ thể của mình, làm cho tốc độ của mình lại trở nên nhanh vài phần thân hình hướng lên trời tế trô đánh tới. tại Đỗ Phi sau lưng cách đó không xa, rất nhiều cường giả đã muốn theo sát tới. lúc này đây có thể ở giữa không trung đuổi theo, đã muốn đều là cường giả chân chính rồi. ngoại trừ Quân Vũ Tông cùng Vân thủy Ngũ ra bên ngoài, chính là Nô Thú Trai, Bạch Nhật Môn, Băng Tuyết Minh các loại thế lực cường giả. mà ở cái kia trong đám người phía trước nhất, Thình Lình có lẽ hay là cái kia Lữ Dư. giờ phút này Lữ Dư sắc mặt ngược lại khôi phục vài phần bình thường, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt có quỷ dị ý tứ hàm xúc hiện lên. tuy nhiên hắn cũng minh bạch cái này dựa không trùng nhưng không có gì rời đi ngàn năm băng giới thông đạo nhưng là bất kể như thế nào hắn đều cảm thấy cái này đố phi có vài phần cái gì mặc dù nói mất đi băng liên đan về sau cái này ngàn năm băng giới sẽ sụp đổ sẽ xuất hiện vết nứt không gian nhưng là cái tên điên này tổng sẽ không tưởng chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong đi thôi một nghĩ đến đây lữ dương ngược lại trong lòng tự rếu cười một tiếng dù sao cái này vết nứt không gian nguy hiểm trình độ hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vài phần coi như là chính thức vũ tông cường giả chui vào trong đó nói không chừng đều là có đến mà không có về, hắn cũng là không tin cái này Đỗ Phi sẽ có bực này lá gan, nhưng là coi như là nghĩ như vậy, một cổ mơ hồ quỷ dị cảm giác có lẽ hay là hiện hiện tại Lữ Dư trong lòng. Sau một lát, hắn mới khẽ lắc đầu, dừng ở Đỗ Phi thân ảnh, lạnh lùng cười nói, bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho người này tiếp tục chạy xuống đi. đã cho ta đuổi không kịp ngươi sao? Đỗ Phi, ngươi đối với chính mình thật đúng là có tin tưởng a? Tiếng nói rơi, Lữ Dư sắc mặt biến thành hơi hàn, tại trong tiếng cười lạnh, hắn dưới chân chân khí lập tức trở nên hùng hậu vô cùng mà hắn thân hình tốc độ lập tức cũng là nhanh vài phần, đến cuối cùng vậy mà giống như từng đạo mị ảnh giống nhau, dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người đánh về phía phía chân trời. thiên kia cũng gia tốc đến sao? cảm ứng được sau lưng khí tức biến hóa, Đỗ Phi sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn tự nhiên minh bạch, nếu là cái này lữ dư toàn lực làm lợi mà nói, tốc độ kia tất nhiên không biết so với chính mình chậm bao nhiêu, dù sao cái này quân vũ tông nội môn đệ tử cũng không phải là trước kia gặp được cái kia chút ít phế vật có thể so sánh với. cổ đồng đoán thể công, tại tâm thần biến hóa lập tức về sau, Đỗ Phi mạnh mẽ cắn răng một cái lập tức trên người thì có một cổ lưu màu vàng màu trà ngập ra, mà hắn thân hình cũng là lập tức nhanh vài phần, dùng nhanh hơn tốc độ hướng về giữa không trung đánh tới. người cũng chỉ hội chạy sao? nhìn thấy Đỗ Phi tốc độ cũng là lập tức nhanh hơn, Lữ Dư sắc mặt lập tức tiểu khó thấy được cực hạn, trợ hắn bàn tay vỗ, lập tức liền gặp được quần cuộn chân khí lập tức tạo thành đạo đạo khí lưới kiếm, mạnh mẽ hướng về giữa không trung báo tố bắn đi. bá bá bá! cảm ứng được sau lưng thế công, Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ xê dịch, thân hình nhanh xanh xanh đích hướng về bên trái tránh đi chỉ có điều tuy nhiên miễn cưỡng tránh được một cách này nhưng là tốc độ kia nhưng trong nháy mắt trở lại khiến cho khoảng cách của song phương lập tức đã bị kéo gần lại vài phần xem ra chạy không được bao lâu a cảm ứng được song phương loại tình thế này đỗ phi sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có mặt khác lựa chọn chỉ có thể đủ tiếp tục hướng về phía chân trời nào tới mà ở hắn sau lưng từng đạo thế công cũng là không ngừng đánh nút lại làm cho đỗ phi tốc độ không ngừng biến chậm đến cuối cùng khoảng cách của song phương đã bị triệt để gần hơn chương không nhiều mặt chỉ là như là bước này truy trốn Tại khoảng cách Song phương không ngừng kéo vào dưới tình huống, cũng không thể tiếp tục quá lâu, không lâu về sau, Đỗ Phi đã muốn rõ ràng cảm ứng được, cái kia lực dư khí tức khoảng cách hắn cũng không nhiều mấy chục thước khoảng cách, như thế khoảng cách đối với hai cường giả mà nói, căn bản là không coi vào đâu. "Chủ nhân tâm rồi, chúng ta đã bắt đầu tiếp gần ngàn năm băng giới sụp đổ thời điểm vết nứt không gian rồi." Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm có chút phiền muộn thời điểm, tiểu Bạch thanh âm lại nhanh chóng vang lên. "Như thế nào nhanh như vậy?" "Không phải chúng ta nhanh, mà là ngàn năm băng giới sụp đổ tốc độ bắt đầu nhanh hơn." Tiểu Bạch thấp giọng giải thích nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt có chút ngưng tụ, chợt hắn tựu rõ ràng nhìn thấy, tại đầu của nó đỉnh cách đó không xa, không gian quả nhiên đã muốn xé mở một đạo khe hở, cái kia trong cái khe đen kịt một mảnh, không ngừng có màu tím đen lôi quang từ đó phát ra, mà chút ít lôi quang bên trong ẩn chứa năng lượng, chính là dùng Đỗ Phi thực lực chỉ là nhìn thoáng qua, cũng là cảm giác được từng đợt ra đầu tê dại phiền. Những này lôi quang bên trong ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối không kém hơn bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả ra tay. Không nói trước cái này vết nứt không gian bên trong hay không còn có những thứ khác nguy hiểm, nhưng là chỉ cần một màn này, cũng đã làm cho Đỗ Phi ra đầu từng đợt du lên gọi hắn hiện tại không quan tâm lập tức chui vào cái này vết nước không gian bên trong, hắn trong lúc nhất thời còn thật không có lá gan này. Tiểu Bạch, ngươi không phải nói chui vào cái này vết nước không gian bên trong là có thể thuận lợi đào tẩu sao? Đỗ Phi khỏe mắt kéo ra, chợt mới tiếng la nói, ha ha ha, có lẽ a. giờ phút này Tiểu Bạch trong thanh âm cũng nhiều vài phần không xác định, chỉ là cười lấy lòng nói. loại này tiếng cười làm cho Đỗ Phi khoe mắt có chút co lại, chỉ có thể đủ có chút lắc đầu. mà theo cái này đạo vết nước không gian xuất hiện, đã ở nói rõ một việc, thì phải là giờ phút này Đỗ Phi thật là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào rồi. bởi vậy tại thời khắc này, Đỗ Phi sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, thân hình đã muốn dừng lại tại trong giữa không trung. chỉ có điều trong chốc lát thời gian, một mực theo sát tại Đỗ Phi sau lưng Lữ Dư thân hình cũng là nhanh chóng phát hiện, tại nhìn thấy cái này, một đạo vết nứt không gian hiện hiện lập tức, hắn sắc mặt hơi đổi, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đỗ Phi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có cái gì đừng lui. Bản thiếu gia hôm nay đã muốn nhìn, ngươi kế tiếp còn muốn như thế nào trốn? có gan ngươi bỏ chạy tiến cái kia vết nứt không gian bên trong thử xem xem. thử. ngay vậy. Đỗ Phi thân hình một chuyện, âm hàn ánh mắt rơi xuống Lữ Dư trên người, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một tia sát cơ hiện lên, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Lữ Dư rõ ràng cũng có như thế hung hăng cản quấy một mặt. Ba ba ba. Tại hai người thân hình ngừng lại không lâu về sau, Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ gia cùng với khắp nơi đội ngũ cũng là rất nhanh chạy đến, chật từng đạo thân ảnh rầm rạp chẳng chít lơ lửng tại trong giữa không trung, giống như con kiến giống nhau. Mà chút ít chạy đến cường giả gặp được trước mắt một màn này, sắc mặt cũng đều là có chút biến đổi, có thể tu luyện tới bán bộ Vũ Tông cảnh, sẽ không, có người nào là kẻ ngu dốt tự nhiên minh bạch dùng bán bộ vũ tông thực lực tiến vào cái kia vết nước không gian bên trong lời mà nói cái kia cơ bản cũng là cửu tử nhất sinh kết cục cái gọi là vết nước không gian chính là không gian sụp đổ thời điểm hình thành lượng giới khe hở loại địa phương này bên trong rốt cuộc có gì đợi tồn tại đúng vậy cho tới bây giờ tiểu không có ai biết mà người bình thường cũng sẽ không cái hót hư lắm rồi xông vào vết nước không gian bên trong cho nên trong lúc này rốt cuộc có cái gì người bình thường căn bản là vô pháp tưởng tượng bọn hắn duy nhất có thể biết đến chính là vết nước không gian trên cơ bản tiểu đại biểu tử một trong chữ rồi cái này đỗ xem như xong đời, ai kêu hắn ở đâu không chạy, rõ ràng chạy tới giữa không trung, hắn sẽ không sợ người không có chạy trốn, chính mình bị cái này vết nứt không gian một mũi nướt, cuối cùng liền xương cốt cũng không còn lại sao? cái này có biện pháp nào? nếu ngươi gặp nhiều như vậy cường giả đuổi giết, phòng trừng liền chạy trốn dũng khí cũng không có a. lại nói tiếp, cái này đỗ phi cũng là ngoan nhân một cái, đối mặt nhiều như vậy cường, rõ ràng còn không có thúc thủ chịu chói. hư, tại đây ngàn năm băng giới trong ngoài, hắn và vân thủy long già nô thú trai những này to lớn thế lực trở mặt cũng không phải lần một lần hai rồi dùng tính tình của hắn muốn hắn thúc thủ chịu trói lời mà nói trên cơ bản so với lên trời còn muốn khó vài phần a âm ý nghị luận thanh âm lập tức vang lên những người này quái gì ánh mắt đều là rơi xuống giờ phút này đỗ phi trên người có hâm mộ có ghen ghét cũng coi thán phục dù sao không phải mỗi người đều có thể làm được một bước này ngày hôm nay hắn coi như là không có biện pháp đem cái này băng liên đan mang đi phỏng trừng hắn đỗ phi đại danh ít ngày nữa cũng là muốn chuyển khắp đại an vương triều rồi dùng bán bộ vũ tông đại thành cảnh chi năng một mình đối mặt mấy trăm cường giả thậm chí đối mặt vân thủy ngũ gia Con Vũ Tông bực này siêu nhiên thực lực đều là hảo không lùi bước, như thế lòng dạ, như thế quyết đoán, thật là khiến người kinh tâm động phách. Liên là cựu gia của hắn, giờ phút này cũng không khỏi không trong lòng đối với Đỗ Phi có vài phần khen phục. Theo những kia ở Mỹ thanh em dần dần rơi xuống, chắp tay đứng sừng sững phía chân trời lưỡi dư trên mặt thần sắc cũng là dần dần trở nên lạnh lùng bắt đầu đứng dậy, hắn chăm chú nhìn Đỗ Phi trong tầm mắt, có vẻ quỷ dị chậm rãi chạy qua. Một lát sau, hắn mới đạm đạm cười, có chút chắp tay nói, Đỗ Phi, ta cho ngươi thêm lần thứ nhất cơ hội, ngươi là chuẩn bị thuốc thủ chịu chói đang chuẩn bị để cho ta ra tay, thúc thủ chịu chói. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt cũng là hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Hắn nhìn chăm chú Lữ Dư một lát, mới đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử một trong, cùng Đao Lữ Dư, như thế thân phận, coi như là tại Đại An Vương triều, chắc hẳn cũng là cực cao a. Những năm này phụ phục tại ngươi dưới chân cường giả, chắc hẳn cũng là nhiều vô số kể. Bất quá, như thế thân phận còn chưa đủ. Đừng nói là ngươi, liền là các ngươi quân vũ tông tông chủ đích thân đến, cũng không có tư cách để cho ta thúc thủ chịu chối. Như ngươi thật sự muốn băng liên đan lời nói, chỉ băng bản lãnh của mình tới bắt ta. Nghe được Đỗ Phi lời này, không ít quay trung quanh ở giữa không trùng cường giả đều là hơi sức sở. bọn hắn ngược lại không thể tưởng được, tại dưới bực này tình huống, Đỗ Phi chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại uy nguyên như thế tự tin. Ha ha ha ha, Đỗ Phi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nếu là đội chỗ mà xử lợi mà nói, ta tất nhiên có thể đem ngươi dẫn là chi kỷ. Chỉ tiếc, ngươi sự tình gì không làm, hết lần này tới lần khác để cướp đoạt ta quân vũ tông mấy cái gì đó, lại có mặt ở đây ta cũng không thể khiến ngươi tiếp tục nhảy nhót xuống dưới. Ngươi yên tâm đi, đối đãi ta bắt ngươi phế đi tu vi của ngươi về sau, tất nhiên sẽ lưu ngươi một mạng, ngươi người bậc này vật nếu là đơn giản chết rồi lời mà nói, chẳng phải là thế gian thiếu rất nhiều niềm vui thú. Lữ dư nghe được Đỗ Phi chi lời nói cũng là hơi sững sờ, bất quá một lát sau hắn lại ha ha cười một tiếng, trầm giọng mở miệng nói: "Lữ sư đệ, ngươi nếu không phải muốn cái này tử ra tay lời mà nói, liền để cho ta tới ra tay như thế nào? Ta tất nhiên sẽ phế đi tứ chi của hắn, đưa hắn mang về tông môn, lại để cho sư tôn xử lý." Một đạo thon dài thân ảnh lúc này cũng là chậm rãi hiện hiện, trận thoáng tàn nhận ánh mắt quét Đô Phi liếc về sau, mới đạm đạm mở miệng nói: Không cần, ta mình có thể xử lý. Long sư huynh ngươi tựu dẫn người tại bên cạnh khả quan, không cần phải lại lại để cho hắn chạy là được. Nhìn thấy Long Nạo Thiên xuất hiện, Lữ Dư đôi mắt chỉ là cũng là hiện lên một tia vẻ âm tàn. Tuy nhiên hắn thân là quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử một trong, nhưng là cái này Long Nạo Thiên giờ phút này lại phảng phất không đưa hắn chứng kiến nhãn lực giống nhau, bực này với tư cách, dùng tâm tính của hắn là vô luận như thế nào cũng là nhịn không được lữ sư đệ chính mình là được sao? đã như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. bất quá sư đệ còn xin nhớ kỹ, nếu là ngươi thất bại lời mà nói, nhưng là không còn biện pháp hướng tông môn, còn có ta vân thủy ngũ gia khai báo. sáu thế lực lớn, bố trí nhiều năm, cũng không nên tại sư đệ trong tay thất bại trong gang tất cả. long ngạo thiên đạm đạm cười, chờ hắn bàn tay vung lên, lập tức quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia cường giả triệu phân biệt tản ra đến bốn phương tam hướng, trực tiếp đem đỗ phi chỗ chỗ bao bọc vây quanh. giờ phút này đỗ phi, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào rồi. vân thủy đỗ ra chỗ. Đỗ huyên thân hình đứng sừng sững ở giữa không trung, dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt cũng là có vài phần dị sắc lưu động, một lát sau, nàng mới có chút thở dài một hơi, phản phất không đành lòng nhìn giống nhau, mà một mực đi theo phía sau hắn Đỗ tiến, giờ phút này sắc mặt quả thực khó thấy được cực hạn, nàng tuy nhiên muốn mở miệng, nhưng là nhớ tới Đỗ Phi tỉnh tỉnh, lại vô luận như thế nào cũng khai mở không được cái này khẩu. Vân Thủy Vân gia chỗ thanh sắc mặt hay thay đổi, dừng ở Đỗ Phi thân ảnh biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn run nhẹ nhẹ bàn tay, giờ phút này cũng đã bán rẻ nàng. "Tỷ, nếu như là sự tình khác lợi mà nói, ngươi phải ra khỏi tay" ta không ngăn cả ngươi, nhưng là việc này liên quan đến ta Vân Thủy Vân gia trăm năm cơ nghiệp, cái gì nhẹ cái gì nặng, thì trong lòng ngươi nên đều biết. nếu không phải thứ này thật sự quá trọng yếu lời mà nói, Lao phu cũng không muốn để cho ta Vân Thủy Vân gia làm cái này ác nhân. hôm nay, cái này tử nếu là chết ở chỗ này cũng thì thôi, nếu là hắn không chết, chỉ sợ ngày sau quân vũ tông cùng ta Vân Thủy ngũ gia đều muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. thanh sau lưng có một cung trang tóc trắng bà lao cũng hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt đã rơi vào đốp phi trên người thời điểm, trong đôi mắt có phức tạp thần sắc không ngừng hiện lên. Hiển nhiên, hắn trong lòng tư vị cũng là phức tạp tới cực đi. "Emở, ta biết rồi." Thật lâu về sau thanh mới có chút cắn răng, chợt nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là mơ hồ trong đó, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong rồi lại nào đó kiên quyết vẻ hiện lên. Bạch Nhật muôn chỗ, dù song song sắc mặt một mảnh cho tàn, thân hình run rẩy không ngừng, một lát sau, mới thấp giọng nói, "Đại sư huynh, chúng ta nếu là ra tay bảo trụ Đỗ Phi lời mà nói, có mấy thành cơ hội." Một thành đều không có. Cổ thần xinh đẹp sắc mặt có đạm đạm vui vẻ hiện lên, hắn phụ bắt tay vào làm nhẹ nhàng nói, "Sư mọi người cũng có thể minh bạch Quân Vũ Tông cùng Vân Thụy Ngũ ra thực lực trước mặt, chúng ta Bạch Nhật môn bất quá là một mảnh toái ngói mà thôi. Chính là môn chủ ở chỗ này, hơn phân nửa cũng không có bảo vệ cái kia tử quyết đoán. Nếu là cái kia tử nguyện ý gia nhập ta Bạch Nhật môn lời mà nói, ta lại là có thể miễn cưỡng thử xem xem, nhưng là ngươi cảm thấy cái kia tử sẽ là cái loại người này sao? Cái kia sư huynh ý của ngươi là? Dụ song song sắc mặt một mảnh trắng bệnh, một lát sau, Khôn Ngoan dẫn trần chờ nói, "Sư Minh, ngươi cảm thấy hắn có thể đào tẩu tỷ lệ có nhiều hơn." Dụ song song giờ phút này cũng không dám nói ra chiến thắng hai chữ bởi vì nàng cũng minh bạch tại cuồng đao lữ dư bực này thiên chi tiêu tử trước mặt chiến thắng hai cái, là bực nào xa xỉ? chính là đào tàu hai chữ cũng đã xa xỉ sụp đổ cực hạn, cái này đỗ phi thủ đoạn vô số, nên vậy cũng không có thiếu cơ hội à, cho nên sư mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Cổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. đương nhiên, nếu là hắn đã chết, nên vậy chính là tất cả đều vui vẻ kết quả. Cuối cùng cái này một câu, chỉ là tại cổ thần trong nội tâm tiếng vọng, hắn hiếp mắt con mắt, ngược lại thiếu chút nữa không che giấu được trong lòng cái tia một tia mừng như điên. Hắn đảo là muốn nhìn xem, cái này Đỗ Phi rốt cuộc sẽ chết đắc đến cỡ nào thảm. Hắn cổ thần cũng không có một tia nửa hào hy vọng, hy vọng cái này câu dẫn mình sư muội ra hỏa có thể sống sót ta. Đại Chu Vương chiêu chỗ, Chu Như sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là ngược lại hơi hơi phập phồng. Sau một hồi, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ mới hiện hiện một tia tàn gốc. Trần hắn trầm giọng nói, chú bác, lại để cho nhân thủ của chúng ta chuẩn bị. Nếu là Đỗ Phi bị thua lợi mà nói, chúng ta tiểu trước tiên cứu, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn đã chết. Nghe vậy, cái tia Chu Bác sắc mặt cũng là trở nên có vài phần quỷ dị. chờ sau một lát. Hắn mới thở dài một hơi, nói: "Vương gia, chúng ta điểm ấy nhân thủ, nếu là cứu hắn mà nói, chỉ sợ. Chúng ta bất kể thế nào nói, đều là Đại Chu vương chiêu loại người, nhiều nhất cái kia băng liên đang chúng ta không lấy, chích chỉ cứu một cái đô phi. Ta cũng không tin Đại An vương chiêu những người này, nguyện ý vì một cái đô phi cùng ta Đại Chu vương chiêu triệt để khai chiến." Chu Như trên mặt tàn khốc tràn ngập, một lát sau mới hung dữ mở miệng nói: "Nghe vậy, hắn sau lưng cường giả đều là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, một lát sau, mới mỗi người đều thở dài một hơi, cái này vương gia tính tình, cũng không có người quản được nữa à?" Nhưng là đã hắn đều như vậy mở miệng, tự hồ chỉ có thể đủ thử xem nhìn. Chương 009, Hư không ma lôi. Đi thôi. Tiên lặng thật lâu về sau, Đỗ Yên đột nhiên mạnh mẽ hất lên tay, lập tức liền mang theo rất nhiều vân thủy đỗ ra loại người phi tốc rời đi, mà còn lại vân thủy tam gia loại người, chần chờ sau một lát, đều là nhanh chóng rời đi. Phía chân trời phía trên, chỉ còn lại có lữ dư một người ngẩng đầu rừng ở giữa không trung cái kia đạo không gian thật lớn khẽ hở, một lát sau, hắn mới thật dài thở ra một hơi, thấp giọng thì thào mở miệng, Đỗ Phi, chỉ hy vọng ngươi không cần phải chết tại đây vết nứt không gian bên trong. Mà tiếp theo gặp ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội đào tẩu rồi. Mà đang ở cả ngàn năm băng giới cũng bắt đầu sụp đổ lập tức, cái kia chui vào vết nứt không gian bên trong Đỗ Phi, giờ phút này tình huống cũng là không xong tới cực điểm. Mên Ngông trong bóng tối, ngẫu nhiên có một đạo đạo rất nhỏ ánh sáng hiện lên, nhưng là càng nhiều là, có lẽ hay là vô tận hắc ám, nhưng là bực này hắc ám cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mà là ngẫu nhiên còn có một đạo đạo lôi đình thanh âm truyền đến. Lại tới nữa sao? Thân hình lơ lửng tại trong hư không, Đỗ Phi mặt sắc mạnh mẽ biến đổi, toàn thân chân khí lập tức giảng ra sách Hắc Hữu đang xem. Vô một đạo tử hắc sắc lôi quang lập tức hung hăng quanh tại hắn hộ thân chân khí phía trên, cái kia tương đương với bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả một kích xét đánh, trực tiếp quanh đắp đỗ phi toàn thân lũ ạt rung động, mà một ngụm máu tươi cũng là điên cuồng phun ra. Đến giờ phút này đỗ phi mới xem như minh bạch, vì sao mỗi người đều nói tiến vào cái này vết nứt không gian bên trong tiểu tương đương với là mình muốn chết. Dùng đỗ phi thực lực, cái kia lực lượng đã muốn bởi vì tu luyện cổ đồng đoán thể công quan hệ trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng là coi như là như thế, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại ba đạo tử hắc sắc lôi quang mà thôi, Thừa không ma lôi. Tại Tiểu Bạch nhắc nhở phía dưới, Đỗ Phi rất nhanh sẽ hiểu, cái này nói không chừng lập tức là có thể lấy đi của mình mệnh mấy cái gì đó rốt cuộc tên gọi là gì. Những vật này tại ngắn ngủi 10 phút trong đã tới rồi ba đạo, ai biết kế tiếp còn có thể đến bao nhiêu, mà chính mình lại có thể đủ chống cự ở mấy lần. Lần thứ ba, thời gian không nhiều lắm, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy bốn phía tuy nhiên cũng có một chút rất nhỏ vết nước không gian liên tiếp ra ngoài giới, nhưng là những kia vết nước không gian rõ ràng không ổn định, hắn cũng không phải đẩy mãn tùy tiện tiểu từ nơi ấy đi ra ngoài tính toán sai lầm. Bất quá chủ nhân ngươi cũng có thể may mắn. Tuy nhiên tình huống hiện tại cực kỳ phiền thoái, nhưng là tổng so rơi xuống những người kia trong tay tốt hơn vô số lần à? Tiểu Bạch nhảy tới Đỗ Phi trên bờ vai, ánh mắt cũng là nhanh chóng hướng về bốn phía thoát ra. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút có chút gật đầu bất đắc dĩ, đối lập lên xuống bại về sau rơi xuống những người kia trong tay, hắn ngược lại càng thêm nguyện ý tiến vào cái này vết nứt không gian bên trong. Nói như vậy, cho dù chết rồi, ít nhất cũng có thể lưu đầu toàn thân. Bất quá coi như là như vậy, nếu như không nhanh điểm rời đi cái này tối như mực địa phương lợi mà nói. Chúng ta tiểu thật sự đi không được nữa, ta nhiều nhất có thể lại chống cự hai lần xét đánh Đô Phi hít một hơi, mới trầm giọng mở miệng nói. Chủ nhân ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, tại đây tuy nhiên cũng là lượng giới cái hở, nhưng là cái kia ngàn năm băng giới dù sao không lớn, chúng ta phải tìm đi ra ngoài địa phương, nên vậy không khó chỉ có điều, cái này cũng có một vấn đề. Tiểu Bạch Trần chờ nói, vấn đề gì? Thì phải là, cái kia ngàn năm băng giới không lớn, hắn triệt để sụp đổ lời mà nói, phòng trừng thì cần nửa ngày thời gian mà thôi mà ở cái này nửa ngày thời gian nếu là chúng ta không có biện pháp tìm được rời đi địa phương lời mà nói như vậy, sợ là chúng ta cũng sẽ bị vĩnh viễn vây hãm ở chỗ này rồi, mà bị vây hãm ở chỗ này hội là cái gì kết cục? Ta muốn chủ nhân ngươi cũng mình bạch Tiểu Bạch bất đắc dĩ giang tay. Nghe vậy, Đỗ Phi khoẹt miệng lần nữa một kéo, hắn muốn là còn chuẩn bị lại để cho Tiểu Bạch muốn cái biện pháp, lại để cho hắn trước khôi phục thực lực, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng còn có như vậy vừa ra, như vậy cái này ý nghĩa, giờ phút này hắn chuyện phải làm chính là lập tức rời đi. Kỳ thật, phải ly khai nơi này chỉ ít có hai chủng biện pháp, loại thứ nhất chính là tìm kiếm khắp nơi to lớn, ổn định, hơn nữa đi thông ngoại giới vết nước không gian rời đi, cái này một loại là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, bất quá vấn đề của chúng ta chính là đang tìm kiếm trong quá trình, những kia hư không ma lôi sẽ không ngừng tìm chúng ta phiền toái, mà chúng ta phòng chừng đợi không nổi mấy lần, cái này loại thứ hai thì là tương đối nguy hiểm, nhưng là lại nên vậy xem như ổn thỏa cách. Lam Tiểu Bạch ánh mắt lập loè sau một lát, mới thấp giọng nói: "Loại thứ hai là cái gì cách làm?" Nghe vậy, Đỗ Phi tao mày nói: "Chủ nhân nên vậy còn nhớ rõ?" ta đã nói với ngươi qua, có cái này băng liên đan lời mà nói, chúng ta tiến vào trong lúc này, có thể miễn cưỡng bảo trì an toàn a nhưng là, loại chuyện này, ngay cả có lợi tất có tệ. Cái này băng liên đan là ngàn năm băng giới không gian tồn tại tuyệt đối bảo đảm, nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, trước kia cái này băng liên đan chính là bị phong ấn ở cái này tấm trong hư không, mà cùng loại băng liên đan bậc này thiên địa chí bảo, tất nhiên có thủ hộ giả cho nên, nếu là giờ phút này chủ nhân ngươi móc ra băng liên đan lời mà nói, có băng liên đan hộ thể, dĩ nhiên là không sợ cái tia hư không ma lôi, nhưng là đồng dạng Tất nhiên sẽ đem cái kia băng liên đa thủ hộ giả đưa tới tiểu bạch chậm rãi nói. Đón lấy đâu này? Đỗ Phi mặt sắc bất động, đạm đạm mở miệng. Đón lấy lời mà nói, những kia thủ hộ giả tụ tập địa, tất nhiên có một có thể rời đi nơi này cửa ra vào, dẫn xuất thủ hộ giả đem đánh bại, sau đó rời đi. Cái này tựa hồ là không còn gì tốt hơn nhất định phương pháp xử lý tiểu bạch cười hắt hắt nói. Ngươi nói đắc đơn giản, ta hiện tại trạng thái, ngươi để cho ta như thế nào lấy người đánh? Đỗ Phi thản nhiên nói. ha ta cũng biết chủ nhân thực lực ngươi bây giờ phòng trường vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ một nửa. Nhưng là, người đã có thể triệu hoán cái kia băng liên đan, chắc hẳn cho dù không luyện hóa lời mà nói, cái kia băng liên đan bên trong năng lượng chủ nhân ngươi cũng có thể có thể miễn cưỡng vận dụng vài phần, nói như vậy tuy nhiên vẫn có vài phần nguy hiểm, nhưng là đánh bại những kia thủ hộ giả lời mà nói, hẳn là không khó đi à nha tiểu bạch mang theo vài phần chắc chắn thần. Sắt thấp giọng nói, nếu là thất bại hội có cái gì kết cục? Đỗ Phi đạo là không có lại bởi vì này tiểu bạch lời nói có bất kỳ thần sắc biến hóa, mà là thản như nói, thất bại lời mà nói, chủ nhân hơn phân nửa tiểu sẽ biến thành cái kia thủ hộ giả một bộ phận a. Sát xuất thành công có nhiều Đỗ Phi trực tiếp cắt đứt Tiểu Bạch, trầm giọng nói: Cái này nếu là chủ nhân ngươi đang ở đây đỉnh phong thời kỳ lời mà nói, nên vậy có năm thành phần thắng. Hiện tại sao có một lượng thành tựu rất miễn mướn, ít nhất so về tìm kiếm cái kia đi ra ngoài vết nước không gian, sát xuất thành công muốn cao hơn rất nhiều Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười nói. Hai thành sao ngươi nói không sai, có cơ hội tổng so ở chỗ này chờ Tử Cường hy vọng ngươi phỏng đoán không có sai à? Bằng không ta trước khi chết cũng nhất định trước từng thành ngươi bóc chết. Đỗ Phi buồn bực hừ một tiếng. Sau đó kỳ tâm thần hơi động một chút, lập tức, cái kia vốn là dấu ở Hắc Linh giới bên trong Băng Liên Đan lập tức tiểu hiện hiện tại hắn trước mắt, mà cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi tựu mơ hồ cảm ứng được rồi, mình và cái này Băng Liên Đan trong lúc đó tựa hồ có một tí như có như không liên lạc. Ông, một hồi nhẹ nhàng vù vù thanh âm, trong lúc đó chậm rãi theo cái kia Băng Liên Đan phía trên chuyển ra, sau đó liền gặp được cái kia đại khái năm đâm lớn, tinh ánh sáng long lanh đan hoàn phía trên, có một đạo lam sắc vầng sáng thoáng hiện, sau đó cái kia vầng sáng xé mở hắm, đem Đỗ Phi thân ảnh cái bọc tại trong đó. Thân hình bị cái này trận quang ảnh bao vây, Đỗ Phi lập tức đã cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái, mà trong cơ thể nguyên vốn đã có vài phần hoại từ mật lạc, tựa hồ cũng là chậm rãi nhảy bắt đầu chuyển động, mà theo hô hấp của hắn, một cổ đạm đạm chân khí, lần nữa sinh ra để mắt. Thật thần kỳ lực lượng Đỗ Phi ngược lại không thể tưởng được, chẳng qua là một chút như vậy mơ hồ cảm ứng, là có thể mang đến cái này không chỗ tốt, còn nếu là có thể đem cái này băng liên đan triệt để luyện hóa lời mà nói, thực lực của mình nói không chừng phải trở nên gấp mấy lần tăng lên. Chủ nhân Chỉ sợ bây giờ không phải là cái gì có thể cao hứng thời điểm đi à nha, ngay tại Đỗ Phi đạm đạm cười khẽ lập tức, tiểu bạch thanh âm nhưng lại lỗi thời vang lên, mà hắn trong thanh âm cũng là nhiều vài phần ngưng trọng sát đoán. Mà theo tiểu bạch thanh âm rơi xuống, lập tức vốn là đen kịt trong không gian, có một đạo đạo hồng sắc quang mang thoáng hiện, mà những kia vốn là không ngừng tứ lật hư không ma lôi, không biết từ lúc nào đã muốn mất đi bóng dáng, mà bốn phía độ ấm cũng là lập tức tăng vọt. Cái này là cái này, băng liên đan thủ hộ giả Đỗ Phi ánh mắt có chút một chuyện, đã muốn rơi xuống dưới thân thể của mình, sau đó liền gặp được tại dưới người mình không đến 10m địa phương, không biết chừng nào thì bắt đầu, đã muốn xuất hiện một mảnh vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy hải dương, giờ phút này, cái kia nham thạch nóng chảy trong hải dương, tự nguyên một đám hồng đỏ thấm sắc bọt khí dâng lên, sau đó mang theo từng đợt kỳ nhiệt nóng, hướng về phía trên bước lên mà đến. Cái này cực kỳ huyền bí một màn, coi như là quỷ dị xuất hiện tại dưới bực này tình huống, cũng là làm cho Đỗ Phi sách sách sửng kỳ. Nhưng là, còn không đợi Đỗ Phi trên mặt biểu lộ khôi phục bình thường, hắn mặt sắc nhưng lại bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy Cái kia nham thạch nóng chảy hải dương giống như trướng cháo giống nhau, lập tức dâng lên, tại Đỗ Phi còn phản ứng không kịp nữa lập tức, đã đem cả người hắn đều bao bọc ở nham thạch nóng chảy trong hải dương. Tại nham thạch nóng chảy cái bọc toàn thân lập tức, Đỗ Phi tựu vô ý thức tiểu thúc dục chân khí trong cơ thể của mình, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, những này nham thạch nóng chảy tuy nhiên giống như nước chảy giống nhau, nhưng lại vô pháp xâm nhập cái kia băng liên đan phát tán ra quang màng bên trong, bởi vậy, Đỗ Phi vốn là cứng ngắc mặt sắc đảo hơi hơi lỏng dưới, chỉ có điều, hắn nhưng không có bởi vậy liền buông lòng cảnh giác, hắn tự nhiên minh bạch, sẽ xuất hiện bực này quỷ Dị biến hóa, hơn phân nửa là bởi vì chính mình lấy ra băng liên đan nguyên nhân. Nói cách khác, cái này nham thạch nóng chảy hải dương, hơn phân nửa cùng cái kia băng liên đan thủ hộ giả có ngàn vạn lần quan hệ, chỉ có thể chờ sự xuất hiện của nó sao? dương ở bốn phía giống như chất lỏng nham thạch nóng chảy hải dương. Đỗ Phi khỏe mắt chủ chủ, hắn ngược lại minh bạch, nếu là giờ phút này cái kia băng liên đan phía trên phát ra cái chủ loại kia, Hào Quang biến mất lời mà nói, dùng thực lực của mình phòng trường trong này còn nhịn không được nửa giờ, nói không chừng tiểu lập tức vẫn lạc cũng trách không được Tiểu Bạch hội nói mình phần thắng còn không có hai thành, Tiểu Bạch. Ngươi không biết nói cho ta biết, những này nam thạch nóng chảy chính là băng liên đan thủ hộ giả. Nếu là như vậy lời mà nói, ta không có gì tự tin có thể đem đánh bại át tại chờ giây lát về sau phát hiện còn là không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Tự nhiên không phải, Tiểu Bạch vốn là thoải mái thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn chậm rãi hít một hơi, mới thấp giọng nói, Chủ nhân ngươi là vì bị những này nam thạch nóng chảy phong bế ngũ giác, cho nên cảm ứng không đến, mà ta lại tin tưởng những vật kia hiện tại đã muốn hướng về phía chủ nhân chỗ địa phương mà đến kế tiếp hội chuyện đã xảy ra. Chỉ có hai chủng, thứ nhất, là chủ nhân ngươi đánh bại những người kia, sau đó chúng ta rời đi, thứ hai, là chúng ta bị thua, sau đó cái kia băng liên đan rơi xuống những người kia trong tay. Thật sao? Đỗ Phi mặt sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, nếu là tiểu bạch lần này không có lọt hố tra lời mà nói, như vậy nói đúng là, người đến bất kể là cái gì, nhưng là kỳ thực lực, hơn phân nửa là vượt quá tưởng tượng của mình ở ngoài. Hô! Ngay tại Đỗ Phi mặt sắc có chút biến hóa lập tức, đột nhiên, một đạo cực nóng kình phong mạnh mẽ theo phía sau phương chỗ báo tố xèo mà đến cái này kình phong cường hãn vô cùng, cơ hồ lập tức liền đem cái kia tiếp cận vô hạn nham thạch nóng chạy hải dương xé mở một đạo khe hở, chật hung hăng hướng về đỗ phi chỗ chỗ anh tới. cái này trong tích tắc đỗ phi mặt sắc mạnh mẽ biến đổi, cái này thế công lại là chân khí, hẳn là tại nơi này còn có nhân loại tồn tại không thành. với anh hung hãn thế công lập tức đập vào mặt, mà đỗ phi ở phía sau cũng là không mang theo chút nào chần chờ hắn bàn tay vung mạnh lên, một đạo cực kỳ cường hãn chân khí cũng là lập tức vang ra, mà cơ hồ đồng thời hắn ánh mắt đã muốn mạnh mẽ hướng về kia thế công đến nơi quét tới chương không một không thiên ma gì thế suy đừng làm ánh mắt rơi định thời điểm đỗ phi hô hấp đột nhiên cứng đờ trận ngược lại có vài phần trận mắt hốc mồm bắt đầu đứng dậy giờ phút này xuất hiện ở đỗ phi trong tầm mắt là một đạo hồng sắc thân ảnh cái này đạo thân ảnh toàn thân hồng đỏ thắm trên người phảng phất có đạm đạm ngọn lửa tại thiêu đốt giống nhau mà chút ít ngọn lửa tựa hồ mang theo vài phần thần kỳ lực lượng làm cho cái kia bốn phía rầm rạp chẳng chị thạch nóng chảy đều không có biện pháp đem thân hình cái bọc mà ở cái kia hiện đầy ngọn lửa thân hình nhìn về phía trên ngược lại giống như nhân loại giống nhau chỉ có điều nhưng lại dị thường cao lớn, thô sơ giản lược tính ra lợi mà nói, ngược lại đắc có nhân loại bình thường thân cũng cao gấp đôi, hơn nữa hắn trên mặt cũng là có ngũ quan, chỉ có điều ngũ quan đều là bị ngọn lửa nơi bao bọc. Theo đỗ phi vị trí nhìn sang, chỉ có thể đủ chứng kiến tưởng dê đoàn từng đoàn màu đen ám ảnh, thứ này vô luận như thế nào xem, cũng sẽ không là nhân loại, mà hẳn là hơn phân nửa một loại kỳ dị yêu thú. Mà đợi yêu thú có thể sinh hoạt tại cái này địa phương cổ quái, chỉ có thể đủ nói là văn sở vị văn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, bất quá gặp được thứ này về sau. Đỗ Phi ngược lại thoáng thở dài một hơi, dù sao chỉ cần xuất hiện ở trước mặt mình không phải nhân loại, cái kia cũng sẽ không làm cho chính mình quá mức kinh ngạc. Mà ở xác định thân phận của đối phương về sau, Đỗ Phi vừa mịn mảnh cảm ứng vài phần, mới xem như triệt để thở dài một hơi. Thứ này tuy nhiên quỷ dị, nhưng là thực lực tựa hồ thì như bình thường a. Vừa rồi cái kia đợi cường hãn công kích, cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào vọng lại. Nhân loại, giao gia băng liên đan. Ngay tại Đỗ Phi trầm trầm vào vật kia lập tức, hắn trong tầm mắt tựa hồ cũng là hiện lên một kia vẻ hung hãn. Một lát sau lại đột nhiên nghe được một hồi giống như kim thiết vang lên giống nhau bang bang tiếng vang lên, bất quá thanh âm này tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại có thể miễn cưỡng làm cho người ta nghe rõ ràng hắn nói rất đúng cái gì. Rõ ràng còn có thể nói. Giờ khắc này, Đỗ Phi thân hình chấn động mạnh, yêu thú chi thuộc có thể miệng phun tiếng người lời mà nói, ít nhất đều là yêu vương đẳng cấp tồn tại. Thứ này rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện, hẳn là kỳ thực lực thậm chí có yêu vương đẳng cấp không thành. "Đã. Không muốn. Giết." Cái này yêu thú ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, tại không chiếm được Đỗ Phi trả lời thuyết phục về sau, tựa hồ bất mãn hết sức chợt liền gặp được hắn thân hình tại nham thạch nóng chảy bên trong một chậu, lập tức liền gặp được đại cổ nham thạch nóng chảy bị hắn trực tiếp thao túng hướng về Đỗ Phi chỗ trốn nổ bắn ra mà đến, còn có thể điều khiển nham thạch nóng chảy. nhìn qua cái kia bạo sông mà đến nham thạch nóng chảy trụ, Đỗ Phi ánh mắt có chút phát lạnh, chợt hắn mạnh mẽ hít một hơi, tay phải đã muốn vung mạnh lên, lập tức một đạo chân khí ngưng kết mà thành trưởng ấn hung hăng hướng về phía trước vô ra. với anh, chân khí trưởng ấn bên trong cường hãn lực lượng, trực tiếp đem cái kia nham thạch nóng chảy trụ anh thối, dư âm, ảnh hưởng còn lại, chấn đắc bốn phía nham thạch nóng chảy đều là một hồi bắt đầu khởi động. Nhưng mà, gặp được một màn này, cái kia yêu thú nhưng không có như vậy rời đi, ngược lại phát ra một hồi bạo nộ giống nhau gầm rú thanh âm, trận hắn quỷ dị bàn tay cơ hồ đồng thời ngưng tụ, lập tức liền gặp được bốn phía nham thạch nóng chảy cấp tốc lưu động, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một cái giống như bóng đá giống nhau nham thạch nóng chảy bóng, sau đó giống như giống như sao băng, đối với Đồ Phi chỗ chố bùng lên mà đến. Hừ. Nhìn thấy bực này thế công, Đồ Phi sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn tự nhiên minh bạch, chính mình cùng những này băng liền đan nham thạch nóng chảy thủ hộ giả, nhưng tuyệt đối không có nói chuyện phím thời gian bởi vậy lúc này đây hắn tay phải đã muốn nhẹ nhàng một chuyện, chợt một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Huyền âm chỉ, suy. Theo Đỗ Phi một ngón tay điểm ra, quanh thân dòng nham thạch động tựa hồ cũng là trở nên chậm chạp vài phần, mà cái kia nham thạch nóng chảy bóng thì là trực tiếp bị đống kết bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy thế công của mình lại một lần bị Đỗ Phi phá vỡ, cái kia nham thạch nóng chảy thủ hộ giả, mạnh mẽ phát ra một hồi bạo nộ thanh âm, sau đó hắn hai tay không ngừng tạo động, lập tức liền gặp được bốn phía lưu động nham thạch nóng chảy cơ hồ lập tức đều đều hội tụ đến hắn trước người, chợt giống như từng khỏa hỏa cầu giống nhau không nứt không dứt hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng ban tới, không dứt mấy cái gì đó. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi. Chủ nhân, xem ra những này nham thạch nóng chảy thủ hộ giả, năng lực của bọn nó hơn phân nửa chính là điều khiển nham thạch nóng chảy rồi. Như tiếp tục cùng hắn mang xuống lời mà nói, đối với chúng ta không có lợi. Mặt trắng sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng mở miệng, biện pháp duy nhất chính là giết. Những vật này là ngọn lửa sinh vật, hơn phân nửa e ngại hà băng, mà chủ nhân chân khí của ngươi là băng ma khí, đúng lúc là những cái thứ này khắc tinh. Ừm. nghe vậy, Đỗ Phi cũng là nhẹ gật đầu lúc này đây hắn đảo là không có ra tay chống cự những kia thế công, mà là mũi chân ở đẳng kia bởi vì nham thạch nóng chảy thủ hộ giả động tác mà xuất hiện trạng thái chân không trong không gian mạnh mẽ một điểm, chợt hắn thân hình biến thành một đạo thiểm điện, trực tiếp tháo chạy đến đó nham thạch nóng chảy thủ hộ giả trước mặt, tại hắn còn không có kịp phản ứng lập tức, trong tay phải lạc viêm thương hiện hiện, chợt mang theo một nặng nghề hàn băng khí tức, trực tiếp một thương oanh làm lộ cái kia nham thạch nóng chảy thủ hộ giả đầu, Phúc. lại nói tiếp cũng kỳ quái, cái này nham thạch nóng chảy thủ hộ giả tuy nhiên thuật nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng lại uy nguyên có tồn tại hơn nữa tựa hồ cực kỳ yếu ớt bởi vậy tại bị Đỗ Phi một thương vinh làm lộ đầu về sau cái kia nham thạch nóng chảy thủ hộ giả tựa hồ liền đều thảm thiết thanh âm đều phát không xuất ra liền trực tiếp mềm tại trong giữa không trung mà hắn trên người làn tràn ra ngọn lửa cũng là dần dần biến mất sau đó khỏa thân lộ ra phía dưới thoáng hồng đỏ thâm ra thịt rõ ràng chỉ có tương đương với bát phẩm trung giai võ sư thực lực đây là thoáng quỷ dị tự nói sau một lát dừng ở hắn ra thịt Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi thứ này bề ngoài thoạt nhìn ngược lại cùng nhân loại cơ hồ không sai bị lắm chỉ có điều chỗ bất đồng ở chỗ Hắn trên người lại vẫn bao trùm lấy dầm dạp chẳng chịt giống như da rắn giống nhau lân phiến, mà ở đầu của nó đỉnh địa phương cũng có hai cái rắc góc rối ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Vật này là thiên ma. Tiểu Bạch ánh mắt có chút một chuyện, chợt cả kinh toàn thân cứng đờ nói. Thiên ma. Có ý tứ gì? Đỗ Phi nhũ nhũ mày đạo, thứ này không phải yêu thú sao? Không phải. Thứ này căn bản là không nên thuộc về thế gian tồn tại vật. Tuy nhiên chúng tại thời xa xưa gian xuất hiện qua lần thứ nhất, nhưng là nên vậy cũng sớm đã đều vẫn lạc nơi đúng, làm sao có thể tại đây trong hư không vẫn tồn tại? Tiểu Bạch trên mặt hiện lên một tia mê vẻ nghi hoặc, chợt nhanh chóng nói: "Thời kỳ viết cổ, Thiên Ma, có ý tứ gì?" Đỗ Phi trầm giọng nói. Tiểu Bạch quét Đỗ Phi liếc, chờ chờ sau một lát, mới nhanh chóng nói: "Thời kỳ viết cổ, đủ loại siêu cấp tông phái đứng sừng sững nhân gian, thời đại kia, võ thánh cấp số đích cường giả, phòng trừng giống như thời đại này võ sư giống nhau hơn, hơn nữa, thậm chí cái kia võ thánh phía trên tồn tại, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là trong một phồn vinh thời đại, cái kia Huyền Vũ đại lục lại tao ngộ rồi lần thứ nhất kết nạn, nghe nói trong một đêm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 Mười phần tông phái đều là hủy đắc liền một cái ngoại môn đệ tử đều không có còn lại, vô số chuyển thừa cũng là tại lúc kia tuyệt tự. Những điều này đều là nói sau, mấu chốt của vấn đề là những kia nguyên vốn hẳn nên biến mất thiên ma, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa đã trở thành băng liên đan thủ hộ giả, cái này ai biết được? Đỗ Phi nhún vai, không tốt. Đột nhiên tiểu bạch biến sắc, đã muốn khó xem tới cực điểm. Nếu là thứ này thật là thiên ma lời mà nói, như vậy nơi này tất nhiên có một thiên ma xảo huyền, như vậy ngày đó ma số lượng cơ hồ là tiếp cận vô hạn. Lúc này đây chúng ta khả năng dẫn đến rơi xuống thiên đại phiền phái. thiên ma tiếp cận vô hạn. tuy nhiên đỗ phi cũng không biết tiểu bạch cái này lọt hố cha hàng như thế nào như vậy hiểu rõ những tình huống này, bất quá sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. nếu là những ngày này mà giống như tiểu bạch theo như lời, có lệnh e rằng tính ra viễn cổ tông phái vẫn là thực lực lời mà nói như vậy, những vật này đối phó bắt đầu đứng dậy khẳng định tiểu cũng không đơn giản. hơn nữa coi như là ứng phó đơn giản, cái tiêu tiếp cận vô hạn số lượng thật sự là làm cho người tưởng tượng chính là từng đợt ra đầu giun lên. đỗ phi sắc mặt còn không có khôi phục bình thường. Trong lúc đó, hắn sắc mặt lại là hơi đổi, chợt ánh mắt nhanh chóng quét đến vừa rồi cái kia nham thạch nóng chảy thiên ma xuất hiện địa phương, giờ phút này tại đó nham thạch nóng chảy bên trong, có một trận cực kỳ cường hãn chấn động truyền đến. Ánh mắt gắt gao dừng ở cái kia nơi địa phương, Đỗ Phi đã muốn nhanh chóng điều chỉnh nổi lên chính mình trạng thái, đồng thời thao túng tinh thần lực đem cái kia băng liên đan tán phát ra năng lượng một tia hút vào trong cơ thể của mình. Những ngày nham thạch nóng chảy thiên ma bất kể là không phải nói vô ích cái kia loại khủng bố, nhưng là vô luận như thế nào xem, chuyện hôm nay xem ra là quyết đoán không có biện pháp đơn giản từ bỏ ý đồ rồi. Màu hồng đỏ thấm nham thạch nóng chảy giống như thủy triều giống nhau, hung hãn khởi động sóng dậy, một lát sau, Đỗ Phi khỏe mắt mới mạnh mẽ có lại, chợt liền gặp được, chính mình trước người hơn 10 dặm nham thạch nóng chảy hải dương đột nhiên biến thành một mảnh trạng thái chân không khu vực, rồi sau đó, liền gặp được nhóm lớn màu đỏ thân hình giống như châu chấu, chuồn chuồn giống nhau, lập tức chen chúc mà đến, mà cái kia từng đạo hiện ra hung hãn sát khí thân ảnh, trực tiếp làm cho Đỗ Phi, chính là một hồi da đầu run lên, xem ra tiểu bạch cái này lọt hố cha hàng, lần này rõ ràng thật không có loại hố cha, những này nham thạch nóng chảy thiên ma số lượng, quả nhiên là tiếp cận vô hạn. Suy, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi, trong tay lạc viêm thương phía trên mạnh mẽ bạo nổi lên một đạo chân khí, trận một cổ hàn khí tràn đời ra. Tại bực này địa phương, Đỗ Phi căn bản cũng không có bất luận cái gì đường lui, cho nên hắn giờ phút này có thể làm một chuyện, chỉ có một dạng, thì phải là liều mạng. Chỉ có điều một cái hô hấp lập tức, lập tức liền gặp được trên trăm đạo nham thạch nóng chảy thiên ma thân ảnh đã muốn lập tức đem Đỗ Phi đoàn đoàn bao vây, mà ngọn lửa kia phía dưới xích hắt trong đôi mắt, một tia tham lam chi vị tràn ngập ra, nguyên một đám ánh mắt đều là gắt gao chằm chằm vào Đỗ Phi trong tay băng liên đan. Đối với cái này băng liên đan. Những này nham thạch nóng chảy thiên ma tại Tham Lam đồng thời, tựa hồ còn mang theo vài phần không cam lòng, đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, một đạo cổ quái thanh âm mới chậm rãi vang lên, "Nhân loại, đến giao dịch. Giao ra băng liên đan. Thả ngươi đi." "Tốt, bất quá các ngươi muốn đem ta trước đưa có thể rời đi địa phương, ta mới có thể đem gì đó giao cho ngươi." Đỗ Phi hơi sướng sở, nhưng là có lẽ hay là cười nói, "Nhân loại, không thể tin, giao ra gì đó, tộc của ta chắc chắn thả ngươi rời đi. Nếu không?" Quỷ dị thanh âm y nguyên chậm rãi truyền đến. Rất đáng tiếc, Các ngươi cảm thấy ta không thể tin, ta cũng hiểu được các ngươi không thể tin a." Đỗ Phi thở dài một hơi, thản nhiên nói. "Như vậy, sẽ chết." Theo một tiếng quỷ dị tiếng quát rơi xuống, những kia nham thạch nóng chảy thiên ma đã muốn nguyên một đám phát ra liếu díu gầm rú thanh âm, sau đó nguyên một đám hai tay huy động, lập tức liền gặp được bốn phía nham thạch nóng chảy nhanh chóng hội tụ mà đến, chợt tạo thành từng đạo thế công hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ xung phong liều chết mà đến. Quay mắt về phía dậm dạm chằng thế công, Đỗ Phi trên mặt cũng là có vài phần biến hóa, lập tức, hắn nhẫn cái đầu ở chỗ sâu trong đào đất, Tay phải ngón tay đã muốn nhanh chóng điểm vào mi tâm phía trên, lập tức cực kỳ cường hãn tinh thần lực lập tức huyết tán ra, mà ở những này tinh thần lực rất nhỏ dưới sự cảm ứng, Đỗ Phi thân hình giống như mị ảnh giống nhau, nhanh chóng tránh vào nham thạch nóng chảy thiên ma bầy bên trong, chợt tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia trong tay là viêm thương đã muốn mang theo từng đạo hàn khí uy sái ra, những này nham thạch nóng chảy thiên ma quả nhiên cũng như trước kia cái kia nham thạch nóng chảy thiên ma giống nhau, tuy nhiên thuật nhìn cực kỳ hung hãn, nhưng là thực lực chân chính cũng không quá đáng là bắt phẩm trung gia võ sư cái kia cấp. Ồ, bởi vậy Đỗ Phi mỗi một thương rơi xuống đều cũng có một đầu nham thạch nóng chạy thiên ma lập tức vỡ lạc, giao thủ không đến một phút đồng hồ thời gian, cũng đã có hơn 30 đầu nham thạch nóng chạy thiên ma chết ở Đỗ Phi trong tay. Chỉ có điều, coi như là dễ dàng đem những này nham thạch nóng chạy thiên ma giải quyết, Đỗ Phi nhưng trong lòng không có có một tí nửa hào cao hứng, những cái thứ này, chính mình những phó trưởng chăm chích chỉ đạo là không có gì, nhưng là nếu như càng nhiều là lời nói, chính là thiên đại phiền toái. Mà phản phất muốn ứng Đỗ Phi lời tiên đoán giống nhau, ngay tại hắn tâm tư biến hóa lập tức, đột nhiên, bốn phương tám hướng nham thạch nóng chạy bên trong đều là truyền đến từng đợt chấn động, chợt hắn liền gặp được Vô số dập dàm chẳng chị màu đỏ thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này phiền thoái. Nhìn qua những kia dập dàm chẳng chị ngàn vạn nham thạch nóng chạy thiên ma, Đỗ Phi trên mặt lập tức hiện lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. chương không một một nham thạch nóng chạy thiên ma. Giữa không trung, theo những kia dậm dàm chẳng chị nham thạch nóng chạy thiên ma xuất hiện, vốn là những kia tại vây công Đỗ Phi nham thạch nóng chạy thiên ma, thân hình đều là một cái cái lập tức thối lui, sắp nhập vào chúng sau lưng nham thạch nóng chạy thiên ma trong đại quân. Những này nham thạch nóng chạy thiên ma đại quân dập dàm chẳng chị thân ảnh tại đã nhận ra Đỗ Phi lập tức đều là một cái cái nhanh chóng loan tới, ít đến một phút đồng hồ thời gian, cũng đã đem Đỗ Phi cả người vây quanh tại trong đó, bị nhiều như vậy đạo hung hàn ánh mắt chăm chú nhìn, coi như là Đỗ Phi, sắc mặt cũng hơi hơi không bình thường. Hắn ánh mắt nhanh chóng dạo qua một vòng về sau, cuối cùng rơi xuống cái kia phần đông nham thạch nóng chảy thiên ma trước kia, chỗ đó có một đầu hình thể có vẻ tương đối gầy nham thạch nóng chảy thiên ma, nhưng là cái này nham thạch nóng chảy thiên ma, hắn trong cơ thể phát ra khí tức, lại ẩn ẩn mang theo vài phần áp bách cảm giác, hiện nhiên thực lực của người này cũng không phải là còn lại mấy cái bên kia phế vật nham thạch nóng chảy thiên ma có thể so sánh với. Cái này một đầu nham thạch nóng chảy thiên ma thân hình tuy nhiên tương đối gầy, nhưng là hắn bên ngoài thân toát ra ngọn lửa đã có vài phần tiếp cận với màu tím, mà hắn trong tầm mắt, tựa hồ có một tí tia, tí tì, âm hàn cùng hung lệ vẻ loại ra, tựa hồ mang theo vài phần và những người khác nham thạch nóng chảy thiên ma hoàn toàn bất đồng quang mang trong đó. Nhân loại, giao ra băng liên đan, hay không người, ngươi chỉ còn đường chết. Chế Tại đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, cái kia dẫn đầu nham thạch nóng chảy thiên ma mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Thanh âm của nó tuy nhiên có nghe, nhưng là so về những thứ khác nham thạch nóng chạy thiên ma nhưng không biết trôi chạy gấp bao nhiêu lần. Tốt. Đối với cái này ra hỏa uy hiếp, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười. Sau đó, tại tên kia trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng lập tức, hắn bàn chân đã muốn mạnh mẽ đặt mạnh, lập tức hướng về phía dưới nham thạch nóng chạy hải dương chỗ chạy trốn xuống dưới. Đỗ Phi cũng không nhận ra, những này nham thạch nóng chạy thiên ma hội thật sự cho mình lưu một con đường sống, coi như là hội lợi mà nói, làm cho mình giao ra cái kia băng liên đan cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là. Giờ phút này đối diện với mấy cái này, dầm dạp chẳng chít nham thạch nóng chạy thiên ma, đừng nói hắn giờ phút này chẳng thái, coi như là tại đỉnh phong thời kỳ, muốn đưa bọn chúng đều đánh chết cũng là rất khó, cho nên, giờ phút này ứng việc, hay là trước rời đi à? Về phần cái kia thông đạo rời đi ở nơi nào, hiện tại ngược lại không có biện pháp cân nhắc, dù sao chỉ có trước rời đi trong vòng đây, mới có thể làm sự tình khác. Không thể tin đích nhân loại. Giết. Tại đỗ phi thân hình vừa động lập tức, đầu linh kia nham thạch nóng chạy thiên ma đã có chỗ phát giác, lúc này một tiếng bang bang quát chói hai thanh âm truyền ra, lập tức Cái kia ngàn vạn nham thạch nóng chảy thiên ma, trực tiếp tựu giống như thủy triều giống nhau, Phô Thiên cái địa hướng về Đỗ Phi trối chỗ, chỗ bạo tuân ra mà đi. Bá, những ngày rậm rạp chẳng chịt chạy tới nham thạch nóng chảy thiên ma, lại để cho Đỗ Phi liền cơ hội tránh né đều không có, lập tức hắn chỉ có thể đủ cắn răng, trong cơ thể cái kia mỏng manh chân khí đã muốn vận dụng đến cực hạn, mà trên tay phải lạc viêm thương cũng là không ngừng vung ra. Tại Đỗ Phi ra dưới tay, mỗi một thương phía dưới, đều cũng có một cái nham thạch nóng chảy thiên ma bị lập tức đánh tan, hoặc là chấn đắc trực tiếp ở giữa không trung về phía sau đập tới đối với những kia đã chết đi nham thạch nóng chạy thiên ma, Đỗ Phi sẽ không đi nhiều liếc mắt nhìn, mà những chuyện lặt vặt kia hắn càng là không có nửa phần hứng thú. Tại hơi chút giết mở một đầu đường máu về sau, hắn bàn chân tuỵo mạnh mẽ đập mạnh, thân hình giống như nhanh như điện cờ hở, ướp giống nhau không ngừng hướng về phía dưới tới gần. Những này nham thạch nóng chạy thiên ma tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng lại cả đám đều tương đương với nhân loại bất phẩm võ sư thực lực mà thôi. Bực này thực lực đối với Đỗ Phi mà nói, cho dù hắn giờ phút này trạng thái suy yếu, nhưng là những cái thứ này cũng không phải hợp lại chi địch nếu như không là công kích của bọn hắn vương thức là dựa vào nham thạch nóng chảy lời mà nói Đỗ Phi động thủ phòng trường chính là tượng đánh chết gà đất chó kiểng giống nhau thông thuận nhưng là cho dù như thế tại Đỗ Phi bực này lăng lệ ác liệt thế công phía dưới cơ hồ cũng là ngắn ngủn vài phút không đến thời gian những kia nham thạch nóng chảy thiên ma đã bị Đỗ Phi đánh chết mấy trăm đầu nhưng là coi như là Đỗ Phi giết được mau nữa những này nham thạch nóng chảy thiên ma lại phản phất vô cùng vô tận giống nhau mặc kệ Đỗ Phi như thế nào đánh chết bọn họ đều là không muốn sống đánh tới coi như là bốn phía trong lúc nhất thời không có nham thạch nóng chảy nũ bọn hắn sử dụng. Những này nam thạch nóng chạy thiên ma cũng sẽ trực tiếp cả thân thể nhào lên, coi như là lập tức bị Đỗ Phi đánh chết. Bọn hắn tựa hồ cũng là không oán không hối. Mà tại bực này rậm rạp chẳng chịt vòng vây phía dưới, mặc kệ Đỗ Phi dùng ra bao nhiêu thủ đoạn, tốc độ của hắn cũng là bị trì hoãn xuống. Hơn nữa trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường, mặc kệ chính mình thật lợi hại, nếu là bị những này nam thạch nóng chạy thiên ma triệt để vây quanh lời mà nói, như vậy chính mình trừ bỏ bị mài từ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có mọi khác kết cục. Một đầu nam thạch nóng chạy thiên ma thế công tại Đỗ Phi phản ứng không kịp nữa, âm lập tức doanh tại Đỗ Phi hậu trên lưng. Tuy nhiên Đỗ Phi thuận tay một thương liền đem hắn loanh làm lộ, nhưng là có lẽ hay là một ngụm máu tươi phun ra. Dù sao Đỗ Phi giờ phút này tình huống, đúng vậy không chịu nổi đến cực hạn, mà một khi trong cơ thể hắn những kia mỏng manh chân khí tiêu hao sạch sẽ lợi mà nói như vậy, chỉ sợ hắn mà ngay cả tự sát khí lực cũng không có. Sớm biết như vậy phiền thoái như vậy, liền trực tiếp tìm một đầu vết nứt không gian xông vào đi là được rồi. Không thể tưởng được tại ngàn năm băng giới bên trong ta bị loài người đuổi giết, ra đến nơi này rõ ràng còn cũng bị nham thạch nóng chạy thiên ma đồ giết. Ai? Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm thở dài thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy những kia dẩm rạp chẳng chịt nham thạch nóng chạy thiên ma bảy đột nhiên nhanh chóng tàng ra, chợt liền gặp được cái kia lục xoát nham thạch nóng chạy thiên ma chậm rãi đi ra, ánh mắt rộng nghĩa mai dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nhân loại chúng ta tộc đàn đặc điểm chính là vô hạn tăng sinh, đừng nói ngươi không có năng lực kia, cho dù ngươi có năng lực đem chúng ta tại đây tộc nhân đều giết lời mà nói, ngươi cũng tuyệt đối chạy không được, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, còn có thể có càng nhiều tộc nhân đến đây đuổi giết ngươi, không chết không đớt. chỉ có điều ngươi cũng không cao hơn hứng đắc quá sớm vì một mình ngươi loại ta cũng sẽ không khiến tộc nhân của ta vô hạn hy sinh, cho nên ngươi có lẽ hay là sớm một chút đi chết đi. chủ nhân, người này tuy như vậy, nhưng nhìn đến có thể chỉ huy những cái thứ này à? nếu là có thể đưa hắn đánh chết lợi mà nói, chúng ta nói không chừng cơ hội đảo tẩu hội càng lớn điểm. tiểu bạch thanh âm tại đỗ phi trong óc vang lên, chợt nhanh chóng mở miệng nói, giết người này sao? nghe vậy đỗ phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng phát dứt rồi, những này nham thạch nóng chạy thiên ma tựa hồ cũng tiếp nhận cái này gây nham thạch nóng chạy thiên ma chỉ huy giống nhau có thể đưa hắn giết lợi mà nói, tự nhiên là rất tốt. Hơn nữa giờ phút này Đỗ Phi đã muốn nhìn rõ ràng thực lực của người này, nhiều nhất tiểu tương đương với nhân loại thất phẩm đẳng cấp cao võ sư mà thôi. Bực này thực lực ở trước mặt mình thật sự là có chút không đủ xem, mà nếu là mình có thể giết được hắn lợi mà nói, cho dù không có thể thuận lợi đào tẩu, nhưng là ít nhất cũng kéo một cái đệm lưng. Ngay tại Đỗ Phi trong lòng cùng Tiểu Bạch thương lượng thời gian, theo đầu lĩnh kia nham thạch nóng chạy thiên ma nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức liền gặp được vốn là những kia dậm rạp chẳng trị giống như con kiến giống nhau, nham thạch nóng chạy thiên ma đều là lập tức tối lui sau đó nguyên một đám nhanh chóng thao túng không gian bên ngoài chỗ nham thạch nóng chảy tạo thành từng khỏa nham thạch nóng chảy bóng lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ nổ bắn ra mà đến nhìn qua những này rậm rạp chẳng chị nham thạch nóng chảy bóng cho dù là đỗ phi cũng là ra đầu một hồi run lên Tiểu bạch ngươi lại nghĩ không ra biện pháp lời mà nói chúng ta tiểu thật sự chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ chết rồi như thế số lượng nham thạch nóng chảy bóng căn bản chính là không có biện pháp tránh né bởi vậy đỗ phi chỉ có thể đủ cắn răng chậm nhanh chóng thuốc dục trong cơ thể cận tồn chân khí trực tiếp tại chính mình bên ngoài thân trên vải một cái chân khí màn hào quang mà ở chân khí màn hào quang thành hình lập tức, từng đạo thế công tiểu hung hăng rơi xuống suy sụp, bị đâm cho cái kia chân khí màn hào quang không ngừng chấn động. mà đợi thế công Đỗ Phi tự nhiên tin tưởng, cho dù hắn trong lúc nhất thời có thể chịu đựng được lời mà nói, đến cuối cùng chân khí hao hết thời điểm, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta có biện pháp. Những này nham thạch nóng chạy thiên ma, ngoại trừ cái kia dẫn đầu bên ngoài, những người khác đều cùng ngu ngốc đồng dạng, chỉ cần giết hắn, chúng ta tiểu còn có cơ hội. Tiểu Bạch Tựa Hồ suy tư một lát, mới nhanh chóng nói: trước giải quyết hắn sao? Đỗ Phi nghe vậy có chút nhẹ gật đầu. Sau đó đi trong đôi mắt mãnh liệt hiện lên một tia sắc ý, mà hắn thân hình cũng là ở giữa không trung mạnh mẽ một điểm, ở đằng kia chút ít nham thạch nóng chảy bóng thế công trong khe hác, trực tiếp hướng về kia dẫn đầu nham thạch nóng chảy thiên ma thoăn qua. Tại Đỗ Phi thân hình tích lũy động lập tức, cái này nham thạch nóng chảy thiên ma thì có chỗ phát giác, lập tức hắn mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay trực tiếp nắm tay, lập tức ngọn lửa màu tím trực tiếp tại hắn trước người ngưng kết thành một cái cự đại nắm tay quả đấm, hung hăng hướng về Đỗ Phi chạy tới phương hướng nền sùng dưới. Băng ma nhất nguyên ấn. Bành! Cực kỳ cường hãn ngọn lửa cự quyền trực tiếp rất hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đụng sụn dưới, sau đó cùng Đỗ Phi vung ra Hàn băng thạch tấn hung hăng đụng vào nhau, hai đạo thế công tiếp xúc lập tức, liền gặp được từng đạo cực kỳ hùng hậu chấn động lập tức bộc phát ra, trực tiếp đem sau lưng cái kia chút ít nham thạch nóng chảy thiên ma đều là chấn đắc nguyên một đám thân hình rút lui. Hử, tử, một chiêu phá vỡ cái này nham thạch nóng chảy thiên ma thế công, Đỗ Phi hử lạnh một tiếng, thân hình đã muốn mạnh mẽ về phía trước một tháo chạy, chập trong tay Hàn băng thạch tấn lập tức giống như một cây búa to giống nhau, hung hăng hiền giả cái kia dẫn đầu nham thạch nóng chảy thiên ma đầu chỗ vô sụn dưới. Anh. tại một chiêu này chứng thực lập tức, cái kia hàn băng thạch lớn lập tức bạo liệt mà mở, mà cơ hồ đồng thời, cái kia nham thạch nóng chảy thiên ma đầu cũng là trực tiếp bị nổ bùng, cả người thân hình giống như chó chết giống nhau, bị hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới. Một chiêu chết ngay lập tức cái này dẫn đầu nham thạch nóng chảy thiên ma, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, trích chỉ nhanh chóng nói, "Kế tiếp nhỉ. Thả ra Linh Đan lại để cho hắn ở chỗ này kéo đi những cái thứ này có thể giết giết nhiều là bao nhiêu, mà chúng ta nhanh lên rời đi, ta muốn ta đã miễn cưỡng tìm được rồi cái kia lối ra chỗ rồi." Tiểu Bạch thanh âm trầm thấp nhanh chóng vang lên. "Tốt." Đỗ Phi vung mạnh lên tay, lập tức cái kia linh đan nô thân hình lập tức hiện hiện tại hắn bên cạnh thân, mà theo Đỗ Phi tay phải vỗ, lập tức liền gặp được giống như nước chảy giống nhau yêu huyết đan bị hắn đánh vào linh đan nô trong cơ thể, mà từng đạo tràn ngập mùi thuốc chấn động cũng là mạnh mẽ theo linh đan nô trong cơ thể buộc phát ra. Thu hồi băng liên đan. Thứ này quá rõ ràng rồi, kế tiếp phải nhờ vào chủ nhân chính ngươi rồi. Nếu là chịu không được lợi mà nói, chúng ta chỉ có một con đường chết." Tiểu Bạch trong thanh âm cũng là nhiều vài phần ngưng trọng ý. Dựa vào chính mình sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, thiện tay một phen đã đem cái kia băng liền đan thu vào. cũng may hắn giờ phút này còn ở vào thực giữa không trung, đảo là không có lập tức bị cái kia nham thạch nóng chảy trốn nuốt hết, nhưng là coi như là như thế, hắn có lẽ hay là cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, cổ đồng đoán thể công. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân lập tức tạo nên một hồi lưu kim sắc, rồi sau đó một cổ đạm đạm chân khí bao trùm hắn bên ngoài thân, mới xem như đem cái kia nóng bỏng ý đều ngăn cách. Giết, giết, giết. Bởi vì cái kia dẫn đầu nham thạch nóng chảy thiên ma bị đánh chết nguyên nhân. Những kia nham thạch nóng chảy thiên ma phảng phất lâm vào nào đó điên cuồng bên trong, tại chằm mặc sau một lát, lại tất cả đều là cuồng giống lên, sau đó liền gặp được những kia nham thạch nóng chảy thiên ma giống như nổi giận giống nhau chạy trốn tiến lên. Đúng đấy hiện tại, lại để cho Linh Đan nô ra tay, chúng ta đi. Tốt. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là cắn răng, tay phải vung lên, lập tức liền gặp được này Linh Đan nô hung hăng hướng về nham thạch nóng chảy thiên ma bảy đụng phải đi lên, mà lại bởi vì đã muốn thu hồi băng liên đan quan hệ, Đỗ Phi thân hình lại nhanh chóng chui vào cái kia phía dưới nham thạch nóng chảy trong hải dương sau đó mới khẽ ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung, tại đó, hiển nhiên những tia nham thạch nóng chảy thiên ma đã đem cái kia linh đan nô coi như đúng rồi Đỗ Phi đang tại điên cuồng gây đánh, nhưng là cái kia linh đan nô cường hãn trình độ, coi như là giờ phút này Đỗ Phi cũng bằng được không được, cho nên giờ phút này cơ hồ cũng là nghiêng về một bên tình huống, cuối cùng là thoát khỏi sao? nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, nhưng mà hắn sắc mặt còn không có khôi phục bình thường, rồi lại là mạnh mẽ biến đổi, chương không một hai, thoát đi! ngay tại Đỗ Phi sắc mặt cuồng biến lập tức, hắn đã muốn đã nhận ra có vài đạo cực kỳ hùng hậu khí tức mạnh mẽ hướng về bên này mà đến, mà mặc dù chỉ là có chút phách giác, nhưng là Đỗ Phi cũng đã cảm ứng được rồi. Cái này kế tiếp đến vài đạo khí tức chủ nhân, tuyệt đối đều có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực. Cảm ứng được bực này thực lực tồn tại, coi như là Đỗ Phi trong lòng cũng là khởi vài phần ngưng trọng ý. Tại dưới bực này tình huống, mình nếu là không tâm một điểm lợi mà nói, nói không chừng tiểu thật sự chết chắc rồi. lập tức Đỗ Phi thu liễm chân khí của mình, lại tâm cẩn thận dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân của mình về sau, mới nhanh chóng tiếp tục hướng về phía dưới lặn xuống. Tại Đỗ Phi thân hình biến mất không lâu về sau, vài đạo toàn thân màu đen ngọn lửa thân hình giống như kia chớp giống nhau lướt đến nơi này. Khi bọn hắn cảm ứng được này đang tại tàn sát đồng tộc khí tức thời điểm, mỗi một người đều là trong đôi mắt hiện lên một tia thô bạo vẻ, chẳng ít dẫn chút nào chần chờ. Cái này vài đạo thân ảnh tựu lập tức tiến đụng vào trong vòng chiến, cùng cái kia linh đan nô thân hình hung hăng đụng vào nhau. Vô Và anh, giữa không trung, từng đạo điên cuồng loạn lưu mang tất cả ra, trực tiếp đem những thế lực kia chưa đẩy nham thạch nóng chạy thiên ma đều nghiền thành nổ. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có cái kia vài đạo hồng sắc thân hình tại vây công cái kia không hề cảm nhận sâu sắc linh đan ô mà không có này chút ít đã chết đi nham thạch nóng chảy thiên ma những này về sau xuất hiện cường hãn tồn tại tự nhiên không biết bọn hắn đã muốn tìm nhầm đối tượng những cái thứ này thiệt tình hung hãn thân hình giấu ở dòng nham thạch bên trong đỗ phi ngay cả động cũng không dám động thoáng một tí sợ những kia nham thạch nóng chảy thiên ma cường giả phát hiện sự hiện hữu của hắn đợi cho hắn xác định an toàn của mình về sau mới đột nhiên cười khổ một tiếng giờ phút này những kia bao trùm chính mình thân hình trên người mình chân khí Theo nham thạch nóng chảy ăn mòn đã muốn dần dần làm giảm bớt, mà Đỗ Phi lại cực kỳ tinh tưởng, đợi cho chân khí của mình tiêu hao sạch sẽ thời điểm, tự ngươi nói bất định liền trực tiếp hóa thành thanh gốc. Về phần cái kia băng liên đan, giờ phút này Đỗ Phi là đã không có lá gan lại lấy ra. Tiểu Bạch, kế tiếp phải làm gì? Cười khổ một tiếng về sau, Đỗ Phi mới thấp giọng nói, nghĩ biện pháp rời đi. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, cái kia rời đi nơi này thông đạo cự liên này nham thạch nóng chảy thiên ma xào huyệt trốn nên vậy không xa, chủ nhân ngươi ở chỗ này chịu đựng, ta đi xem xét một phen sẽ trở lại. Tiểu Bạch thân hình nhảy ra ngoài, bởi vì nó là tinh thần thể quan hệ, đảo là không có đã bị cái này nham thạch nóng chạy chút nào ảnh hưởng, mà là thân hình một tháo chạy, sẽ không vào dòng nham thạch bên trong. Qua vài phần trung về sau, Tiểu Bạch thân hình mới lần nữa theo dòng nham thạch bên trong hiện hiện, hắn gặp được Đỗ Phi về sau, ngược lại nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực của mình. Như thế nào? Nhìn xem Tiểu Bạch xinh đẹp mặt, Đỗ Phi thấp giọng nói, phát hiện cái kia thông đạo rời đi rồi, ngay tại thiên ma trong xảo huyệt bên trong ta còn mơ hồ đã nhận ra một ít cực kỳ cường hãn khí tức, những kia khí tức thậm chí tương đương với tam phẩm võ thánh cường giả. Tiểu Bạch vẻ mặt kinh nghi bất định nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Đỗ Phi nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi. "Còn có thể làm sao? Hiện tại lời mà nói, chỉ có thể liều một lần rồi, chúng ta gần nút đến Thiên Ma xào huyệt phụ cận, sau đó chui vào trong đó, nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không nghe lời, chúng ta nhất định phải chết." Tiểu Bạch cắn răng nói khẽ. Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ có thể có chút gật đầu, đã ngày đó ma trong xào huyệt có thể dùng thông đạo rời đi lời mà nói, như vậy bất kể như thế nào, mình cũng muốn đi thử xem nhìn. Lập tức, theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, Đỗ Phi thân hình nhanh chóng hướng về cái này nham thạch nóng chảy chìm, đến cuối cùng mới từ dòng nham thạch bên trong thoát ra, mà ở dòng nham thạch đã có một mảnh đất trống, cái này khu vực là một cái cực lớn huy động, trong huy động, quả nhiên giống như Tiểu Bạch nói giống nhau, có vài đạo cực kỳ cường hãn khí tức tồn tại, đồng thời còn có vô số rầm rạp chẳng trị thân ảnh nhanh chóng hướng về mặt khác hơi nghiêng thoát ra, hiện nhiên là đi đối phó cái kia linh đan nô rồi, mà về phần cái kia lối ra chỗ lại là một cái không gian thông đạo, khoảng cách Đỗ Phi chỗ địa phương không xa chỉ có điều chỗ đó hiển nhiên cũng có mấy cái thực lực tương đương tại bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thiên ma tại gác hơn phân nửa là vì gh nhnngừa NG đỗ phi đào tẩu mà chuẩn bị làm sao bây giờ nhìn thấy một màn này giữa không trung đỗ phi khẽ cao mày nói mặc mà kệ những người kia lời mà nói không được bất quá ta ngược lại có một biện pháp khi bọn hắn phát hiện chủ nhân thân hình của ngươi lập tức chủ nhân đem ngươi cái kia linh đan nô đưa tới dựa vào linh đan nô thực lực nên vậy có thể chống cự ở thế công của bọn hắn sau đó chúng ta lại nhanh chóng rời đi là được tốt đỗ phi cũng biết đây đã là không có cách nào trung đích phương pháp xử lý rồi lập tức khẽ gật đầu trợn bàn chân đạp mạnh đã muốn mạnh mẽ hướng về cái chỗ kia tháo chạy nhân loại tại đỗ phi thân hình lẹn đến giữa không trung lập tức không gian kia thông đạo phụ cận nham thạch nóng chạy thiên ma cơ hồ đồng thời phát hiện đỗ phi tung tích chợt nguyên một đám phát ra một hồi điên cuồng hét lên thanh âm hướng về giữa không trung chạy tới hừ nhìn thấy một màn này đỗ phi tay phải mạnh mẽ một chiều lập tức cái kia trước cự linh đan nô lập tức thoáng hiện trợn hung hăng hướng về phía dưới nham thạch nóng chạy thiên ma đụng phải xuống dưới với anh cái kia Cụ đã có vài phần tàn phá linh đan nô động xuống dưới lập tức, Đỗ Phi thân hình đã muốn mạnh mẽ hướng về phía dưới không gian thông đạo chỗ xông vào. Mà ngay trong nháy mắt này, một cổ cực kỳ cường hạn ý niệm trí lực lập tức tràn ngập mà đến. Hiện nhiên những kia nham thạch nóng chạy thiên ma bên trong cao nhất điểm tồn tại cũng là đã muốn phát hiện Đỗ Phi tung tích. Mà bọn hắn làm, bất quá là phát ra một cổ ý niệm muốn phong bế Đỗ Phi hành động mà thôi. Phúc. Ở đằng kia cổ ý niệm lâm thể lập tức, Đỗ Phi thân hình chính là chấn động mạnh, chật cương tại trong giữa không trung, rồi sau đó cả người thân thể chân khí lưu qua trong dây lát đình trệ sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, tiểu bạch ra tay cảm ứng được bực này biến hóa, đỗ phi biến sắc, chật trong lòng điên cuồng hét lên nói. lúc này đây tiểu bạch cũng không có bất kỳ nói nhảm, sau đó đỗ phi tiểu cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ dị trực tiếp dắt cả người hắn nhanh chóng chui vào này phía dưới không gian trong thông đạo. ông thân hình chui vào qua không gian trong thông đạo, đỗ phi lập tức tiểu cảm ứng được này một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức biến mất, mà cả người hắn cũng là lập tức tiểu phất ra đến bên ngoài trong không gian. một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đỗ phi mới mạnh mẽ vừa mở mắt sau đó tiểu phát hiện thân hình của mình đã muốn hiện hiện tại huyền băng dãy núi một đạo bên bờ vực mà ở hắn sau lưng một thứ đại khái có một người rộng đích vết nước không gian đang tại chậm rãi biến mất mà tại đó lại có một đạo đạo cường hãn năng lượng vang ra vang đắc không gian kia lơ lửng phía trên hiện lên từng đạo vết rách hừ đỗ phi vung mạnh lên tay trực tiếp đem cái tia trước của linh đan Nô triều gọi đến trước người của mình giờ phút này cũng chẳng quan tâm cái tia linh đan Nô thân thượng khắp nơi đều là vết thương đỗ phi đã muốn nhanh chóng đánh vào một bà yêu đan trận cảnh giác ánh mắt dừng ở phía trước rầm rầm rầm Không gian thông đạo từng đợt run dậy, mà cái kia khe hở cũng là càng ngày càng nhiều. Mơ hồ trong đó, Đỗ Phi còn cảm ứng được một cổ mánh liệt ý niệm từ đó truyền ra, khiến cho cái kia vết nứt không gian không ngừng bị đè xuống. Thậm chí cái kia vết nứt không gian phía trên còn kéo ra một trường gương mặt khổng lồ. Nhưng là coi như là như thế, trong lúc này thiên ma có lẽ hay là không có biện pháp xuống tới, mà ở không lâu về sau, cái kia đạo vết nứt không gian mới hoàn toàn biến mất. Hô, gặp được một màn này, Đỗ Phi mới thật dài thở ra một hơi, chật cả người buông lòng xuống. Cái này tại trong hư không chuyện đã xảy ra so về bị mấy trăm cường giả đuổi giết còn muốn hung hiểm vài phần, có thể nói, nếu là không có cái kia Linh Đan Nô cùng tiểu Bạch ra tay lời mà nói, giờ phút này Đỗ Phi tuyệt đối là một cỗ thi thể. Những này nham thạch nóng chạy thiên ma rốt cuộc là hạng tồn tại, vì sao có bực này lực lượng? Hơn nữa vì sao tồn tại ở hư không trong lúc đó? Tốt khi bọn hắn tựa hồ thụ nào đó quy tắc hạn chế, không có biện pháp rời đi hư không. Nếu không nghe lời, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng đại đầu. Trong lòng có chút cảm thán một tiếng, Đỗ Phi ánh mắt mới rơi xuống cái kia, trước Cổ Linh Dan Nô trên người. Giờ phút này, linh đan nô trên người đã muốn hiện lên từng đạo vết rách, phản phất toàn bộ thân hình đều muốn qua đời giống nhau, hơn nữa không biết vì sao, Đỗ Phi trả hết nợ tích cảm ứng được, cái kia nguyên vốn hẳn nên tại trong khống chế linh đan nô, giờ phút này giống như có lẽ đã có chút mất đi khống chế giống nhau. "Tiểu Bạch, cái này linh đan nô." Đỗ Phi tao mày nói. "Trước thu lại à, về sau cần muốn cái biện pháp một lần nữa đem gì đó luyện hóa một lần, nếu không hắn nói không chừng muốn phệ chủ." Tiểu Bạch thấp giọng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, tiện tay đem linh Dano thu vào, chợ hắn đang chuẩn bị muốn nói gì nhưng là sắc mặt nhưng lại biến đổi, sau đó cả người nhanh chóng chui vào vách núi vách đá dựng đứng bên trong, núp ở một chỗ âm u trong góc. Một lát sau, liền gặp được vài đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, trượt rơi xuống vách núi phía trên, một lát sau, trầm thấp thảo luận thanh âm mới chuyển vào Đỗ Phi trong tai. Vừa rồi bên này tựa hồ có chút động tĩnh, không phải là cái kia Đỗ Phi a. Chúng ta muốn hay không đi vách núi phía dưới tìm một chút? Làm sao tìm được? Vân Thủy Ngũ gia người sớm đã đem phía dưới này trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời rồi, đừng nói phía dưới này, hiện tại băng dãy núi bên trong địa phương nào không có bị bay qua a theo ta nhìn, cái kia Đỗ Phi sớm cũng không biết đã chạy tới nơi nào, muốn phải ở chỗ này tìm được Đỗ Phi, thật sự là nói chuyện hoang đường việt vông. Chúng ta bây giờ rời đi bắc địa, có lẽ còn một điều cơ hội. Cơ hội gì? cái kia Vân Thủy Long gia loại người, không phải phát ngôn bừa bãi nói, muốn đi diệt Đỗ Phi chỗ gia tộc, mà cái kia Vân Thủy Đỗ gia loại người cũng là nói rõ mặc kệ. Ta xem, tin tức này ít ngày nữa sẽ truyền khắp Đại An Vương triều, cái kia Đỗ Phi mặc kệ ở nơi nào, tất nhiên đều chạy trở về, chúng ta còn không bằng cũng đi vào trong đó ôm cây lợi thỏ nói như vậy, có lẽ còn có cơ hội đợi cho Đỗ Phi à? Ngươi nói không sai, tại đây huyền băng dãy núi tìm tìm cơ hội, hơn phân nửa là không thể nào. Hiện tại rất nhiều người đều rời đi, chúng ta cũng đi à? Dù sao đều nhiều ngày như vậy. Ừm, đi thôi. Tiếng nói rơi, cái kia vài đạo lơn lửng giữa không trung thân ảnh tựa hồ cũng là lẫn nhau nhẹ gật đầu, chợt từng đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng về mặt phía nam tránh đi. Kết, ẩn thân tại vách núi phía dưới đổ phi trong tay xếp chặt, cái kia vốn là bị hắn nắm đá vụn lập tức biến thành một phấn, mà hắn trên mặt có một tí tia tí, tí sát khí tràn đầy ra. Long nạo tiên. Tiếng nói rơi, hắn khẽ lắc đầu. Thân hình đã muốn muốn hướng về phía nam thoát ra. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch thân hình nói lên, chắn Đỗ Phi trước mặt, mở miệng nói, hồi đi cứu người, thuận tiện giết người kia. Đỗ Phi để nén sát khí chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ trạng thái, trở lại đi giết người. Ta xem là trở lại đi chịu chết ta. Ngươi bây giờ trở về có cái gì ý nghĩa? Tiểu Bạch thở dài một hơi đạo, nghe ta một câu, cái kia long nạo thiền chi như vậy phản ứng, tựu làm muốn bức ngươi trở về, cho nên ngươi không có xuất hiện trước kia, Đô gia loại người. Tất nhiên không có nửa phần sự tình, mà ngươi bây giờ muốn làm chính là dưỡng tốt thương thế, sau đó luyện hóa băng liên đan, tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi tổng không sẽ cảm thấy, lúc này đây vân thủy long gia hội không hề chuẩn bị tại đó chờ ngươi à? Ngươi nói rất có đạo lý. Đỗ Phi thân hình có chút dừng lại, chậm rãi hít một hơi về sau, mới đè nén xuống sát ý trong lòng. Ngươi nói không sai, hắn tự nhiên minh bạch, ta không biết cho hắn lại một lần nữa tàn sát ta cả nhà cơ hội, cho nên ta nếu là biết rõ tin tức, nhất định sẽ chạy trở về, cho nên ta trở lại trước khi đi không càng thành tộc nhân đều không có bất cứ chuyện gì mà ta muốn làm chính là tăng thực lực lên để cho ta tiếp theo gặp được hắn thời điểm lại để cho hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào tiếp tục sống sót chương không một bốn màu trắng yêu hổ bá một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp giống nhau ở dãy núi ở chỗ sâu trong tháo chạy qua mang theo từng đợt gió táp ngẫu nhiên có yêu thú cảm ứng được sự hiện hữu của hắn nhưng là khi bọn hắn đi vào thời điểm bóng người này đã muốn mất đi tung tích mà những kia yêu thú chỉ có thể đủ lắc đầu chợt dầu gì không vui tối lui Cái này một đạo nhanh như điện chớp người bình thường ảnh tự nhiên không phải những người khác, mà là Đỗ Phi. Giờ phút này thân thể của hắn thương thế tuy nhiên có lẽ hay là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là tinh thần lực đã muốn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, bởi vậy giờ phút này tại tiểu bạch dưới sự dẫn dắt, một đường đi tới muốn muốn đi tìm cái kia điệu tâm huyết linh chi. Tại đây ngược lại càng phát ra xâm nhập huyền băng dãy núi. Theo xâm nhập dãy núi, Đỗ Phi dần dần cảm ứng được một cỗ lạnh như băng rét thấu xương hàn khí, cái này huyền băng dãy núi lúc trước hắn vị trí chẳng qua là bên ngoài địa phương mà thôi. Mà Huyền Băng dãy núi ở chỗ sâu trong nghe nói là chính thức đóng băng thế giới, coi như là Vũ tông cường giả ở bên trong cũng không dám nhiều ngốc. Mà Theo Đố Phi tiến lên, cái kia hàn khí nhưng lại càng phát ra nồng đậm. Hung hậu tinh thần lực theo Đố Phi mi tâm chỗ tuôn ra, sau đó đem cả người hắn cái bọc tại trong đó, cái loại này rét thấu xương cảm giác mới xem như làm giảm bớt vài phần, nhưng là coi như là như thế, dùng cái này khắc Đô Phi thân thể trạng thái cũng là cảm thấy rất là không chịu được nổi. Nếu như lại tiếp tục xâm nhập Huyền Băng dãy núi lời mà nói, chúng ta hiện tại thương thế đến nói lời, nhưng nhịn không được đã bao lâu lên ngây tiến sau một lát, Đỗ Phi mới sắc mặt hơi đổi, trầm giọng mở miệng nói: Nhanh, nơi này khoảng cách ta phát hiện địa phương cũng không quá đáng nhiều hơn nữa hơn 10 dặm đường xa mà thôi. Chủ nhân ngươi tổng không biết tại loại này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xe. Đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai Tiểu Bạch cười cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhìn thoáng qua phía trước, lại phát hiện chỗ đó xuất hiện chính là một đạo sơn cốc, mà Tiểu Bạch chỗ chỉ điệu tâm huyết linh chi chỗ chỗ, lại chính là trong sơn cốc này. Đứng ở sơn cốc trước mặt sau một lát, Đỗ Phi mới có chút cắn răng một cái, trợn bàn chân đại mạnh, thân hình lại một lần nữa chui vào trong đó lập tức tiểu đã tới rồi, mặt trắng sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, trợn thấp giọng mở miệng nói. mà Đỗ Phi tại tiến nhập sơn cốc này về sau, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, bởi vì hắn phát ra được, trong sơn cốc này nhiệt độ rõ ràng tăng lên vài phần, cùng binh thân thì khí trời so với, quả thực tính toán làm là quái dị. bởi vậy, tốc độ của hắn lúc này tiểu chậm lại, mà trên mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác, nông đậm tinh thần lực chấn động lập tức tràn ngập ra. tiểu bạch tuy nhiên có thể dò đường, nhưng là hắn thân mình chỉ là tinh thần thể, giống nhau tồn tại căn bản là phát hiện hắn không được, bởi vậy, coi như là tiểu bạch lợi mà nói. Nói không chừng cũng không có biện pháp dò xét tinh tưởng trong sơn cốc này đến ngọn nguồn có hay không những kia tương đối cường hãn tồn tại. Cho nên tại bực này thời điểm, tâm cẩn thận vài phần tổng là không có sai. Theo Đỗ phi tốc độ chậm dần, một lát sau, sơn cốc chậm rãi trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu đứng dậy, mà trước mắt ánh sáng cũng là trở nên cực kỳ sáng ngời. Tiến nhập trong sơn cốc mới phát hiện, cái này cái gọi là sơn cốc thoạt nhìn ngược lại một chỗ nhân gian tiên cảnh bộ dáng, bốn phía đều là nước ao cỏ cây, Đỗ phi quét vài lần về sau, Cửu Sinh lòng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này sẽ có bực này biến hóa nguyên nhân. Lại là bởi vì này địa phương tiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm nguyên nhân, mà đắc nồng đậm trình độ, ít nhất tại bình thường địa phương gấp 10 lần phía trên. Thật đúng là một mảnh bảo địa a. Hít một hơi thật sâu về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới nhanh chóng một chuyện, trầm thấp giọng nói, "Gì đó ở nơi nào?" "Này, thấy không, cái sơn động kia." Tiểu Bạch thân thủ chỉ vào sơn cốc chỗ sâu nhất một sơn động thản nhiên nói, "Cái kia hổ loại yêu thú cùng cái kia điệu tâm huyết linh chi đang ở bên trong, bất quá ta cũng không biết đó là cái gì hổ loại yêu thú." "Ừm." Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi, sau đó mới bản chân đập mạnh. Từng bước một hướng về kia sơn động đi vào. Đến cửa sơn động thời điểm, thân hình của hắn có chút dừng lại, ánh mắt tỉu nhanh chóng quét tới. Sau đó, tầm mắt của hắn tỉu ngưng tụ tại trong sơn động vị trí, tại đó, có một khối màu trắng ngọc thạch, ngọc thạch phía trên có một khỏa đại khái lớn cỡ bàn tay thực vật, thực vật phía trên có nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, thực vật gốc giống như nhân loại bàn tay giống nhau, nhưng lại là huyết sắc, mà ở trên của hắn vương đã có 7 tấm huyết sắc diệp tử, rất hiển nhiên, cái này đương nhiên đó là cái kia điệu tâm huyết linh chi. Tại xác định chính mình không có tìm sai mục tiêu về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới có chút một chuyện, sau đó rơi xuống cái kia Ngọc Thạch phía trước bàn một cục thịt, Đoàn trên người, cái này nói là hồ loại yêu thú thịt, Đoàn toàn thân bộ lông đều là tuyết trắng vẻ, thân thể tròn trịa, cả người thân thể nằm sấp trên mặt đất, nhưng nhìn bắt đầu đứng dậy lại như cùng một cái viên thịt giống nhau, mà nhìn thấy cái này một cục thịt, Đoàn thời điểm Đỗ Phi sắc mặt sắc thực trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể đổi tới cái này một cục thịt, Đoàn thứ đồ tầm thường trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ cường hãn lực đạo, đây là cái gì yêu thú? Đỗ Phi đưa mắt nhìn cái này yêu thú sau một lát mới tâm cẩn thận mở miệng nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn hẳn là hổ loại yêu thú, nhưng là ta rõ ràng không biết hắn rốt cuộc là cái gì yêu thú. Tiểu Bạch trong thanh âm mang theo vài phần phi muộn, hiển nhiên đối với nhận thức không xuất ra thứ này thân phận, hắn cảm thấy thật mất mặt. Vậy ngươi xác định nó là hổ loại yêu thú? Nhìn qua cái kia tròn trịa thân thể, Đỗ Phi khẽ mắt kéo ra, nếu như nói đây là hắn kiếp trước bái kiến đại mập mèo, hắn ngược lại nhận biết, nhưng là muốn hắn thừa nhận đây là nào đó cực kỳ hung hãn loại yêu thú, thật sự là làm cho hắn vô pháp tiếp nhận a Cái này có nên không sai? Bởi vì hổ loại yêu thú cùng loài long yêu thú giống nhau, đều là có đặc thù nào đó khí tức, mà thứ này trên người cũng có cái kia hổ loại yêu thú đặc biệt khí tức, nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, máu tươi của nó nồng đậm trình độ nói không chừng còn thẳng Bất Viễn Cổ Yêu Hổ nhất tộc. Khinh khỉnh thần ngưng trọng mở miệng nói: "Viễn Cổ Yêu Hổ." Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, Viễn Cổ Yêu Hổ danh tiếng, hắn cũng là nghe nói qua. Cái này Viễn Cổ Yêu Hổ cùng Thái Sơ Thủy Tổ Long giống nhau, đều là thuộc về yêu thú giới tứ đại yêu tộc một trong, mà Viễn Cổ Yêu Hổ huyết mạch nhất thần vô cùng, hắn ngược lại không thể tưởng được. Cái này trước mắt hoạt nhìn tiểu bạch quần cuộn ra hỏa trong cơ thể lại có bực này máu huyết. Đã như vậy, động thủ đi. Xác định điểm này về sau, Đỗ Đô Phi đôi mắt có chút ngưng tụ, chợt đạm đạm mở miệng nói: "Ừm, muốn động thủ cũng sắp điểm, người này hiện tại tựa hồ nơi vì loại nào đó ngủ say trạng thái phía dưới, hiện tại ra tay bịt kín hành động của hắn lợi mà nói, đối với tại chúng ta nên vậy có tốt nơi, dù sao cùng loại vật này đánh, phần thắng cũng không lớn." Tiểu Bạch cũng là gật đầu nói: "Ừm." Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, chợt hắn tay phải tại mi tâm chố một điểm lập tức một cổ dị thường cường hãn tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, chợt giống như từng đạo sợi tơ giống nhau lập tức cái bọc tại cái kia tròn vo yêu hồ trên người. Theo Đỗ Phi tinh thần lực tràn ngập, cái kia từng đạo tinh thần lực sợi tơ, giống như tơ nhện giống nhau, đã đem cái kia ở vào ngủ say trong trạng thái ra hỏa triệt để bao vây lại. Nhưng là tại nào đó lập tức Đỗ Phi sắc mặt lại có chút biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được tại tinh thần lực của mình cái bọc phía dưới có một đạo cực kỳ cường hãn khí tức, nhưng lại nhanh chóng tô tỉnh lại. Phiền toái, phát giác được điểm này, Đỗ Phi biến sắc, chợt tay phải hất lên lập tức thì có mấy ngàn quả yêu huyết đan tràn ngập ra, lơ lửng tại phía sau của hắn, mà trong tay hắn tốc độ cũng là càng già càng nhanh, làm cho cái kia tinh thần lực sợi tơ không ngừng quấn quanh trên xuống. giống. ngay tại đỗ phi tinh thần lực nhanh chóng quấn lên đi lập tức, một đạo bén nhọn gầm rú thanh âm lập tức trong sơn động vang lên, chợt liền gặp được cái kia nguyên gốc thẳng ở vào ngủ say trong trạng thái màu trắng yêu hổ đôi mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, mà ở hắn mở to mắt lập tức, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, lập tức tràn ngập ra. hống hống hống, tại tỉnh táo lại lập tức. Cái kia màu trắng yêu hổ tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình trạng thái có vài phần không ổn, lại có người muốn đối với hắn nhưu đồ làm loạn, bởi vậy hắn khí tức trên thân mạnh mẽ chấn động ra, một cổ bạch sắc quang mang không ngừng xì ra, chống lại Đỗ Phi tinh thần lực cái bọc. Oeng. Tại bực này đối nghịch phía dưới, cái kia năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức tràn ngập ra, trực tiếp chấn đắc cả sơn động đều hơi hơi run bắt đầu chuyển động, không ngừng có đá vụn theo động trên đỉnh rơi xuống. Hừ. Nhìn thấy cái này màu trắng yêu hổ phản kháng bắt đầu đứng dậy, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy mà những tiêu mảnh mảnh tinh thần lực sợi tơ lập tức biến thành từng đạo tinh thần lực xiềng xích, lập tức đem cái tiêu màu trắng yêu hổ thân hình quá tử giống Trong thấp tiếng gầm truyền ra, cái tiêu màu trắng yêu hổ tựa hồ cũng cảm ứng được nguy cơ, hắn trên người bộ lông lập tức dựng thẳng lên, sau đó hắn tròn vo thân thể chấn động mạnh, từng đạo cùng loại chân khí chấn động lập tức tràn ngập ra, trực tiếp trà sát được trên mặt đất hiện lên từng đạo vết rách, mà đợi chấn động cũng làm cho Đỗ Phi tinh thần lực xiềng xích phía trên hiện lên từng đạo mảnh vết rách, xem ra bình thường đích thủ đoạn muốn muốn thu thập thứ này cực kỳ khó khăn, Đỗ Phi sắc mặt biến đổi trở đạm đạm cười lạnh cả đời khá tốt hắn đã sớm liệu đến thứ này không tốt thu thập cho nên đã có nào đó chuẩn bị nếu không nghe lời hôm nay nói không chừng còn muốn có hại chịu thiệt nữa nha tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó Đỗ Phi trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy mà theo động tác của hắn phiêu phủ ở phía sau hắn yêu huyết đan đều là nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động đến cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một trích chỉ màu vàng bàn tay sau đó lập tức hung hăng hướng về màu trắng yêu hổ thân hình chỗ chỗ anh dưới đi đan chi kỹ thiên đan trấn ma trưởng Và anh theo cái kêu màu vàng, vàng bàn tay hung hăng quanh dưới đi, cái kia màu trắng yêu hổ tiểu bạch cuộn cuộn thân thể trực tiếp bị vô vào trên mặt đất, sau đó ngay cả động cũng không có biện pháp động nửa xuống. tuy nhiên thực lực của người này có chừng thất phẩm đỉnh phong yêu thú cái này cấp bậc, nhưng là cái này cấp bậc tồn tại dùng đỗ phi giờ phút này trả thái, cho dù không thể một chiêu hết hành hạ, nhưng là đánh bại hắn tuyệt đối không phải là cái gì quá mức khó khăn thời kỳ. ô ô ô, nhẹ nhàng nước nở nghẹn nào chi tiếng vang lên, cái kêu màu trắng yêu hổ vùng vây sau một lát, tựa hồ nhận mệnh giống nhau, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn xem đỗ phi. Tròn vo trong ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Nhìn thấy cái này có chút có chút nhân tính hóa quan mang, Đỗ Phi đảo hơi hơi thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết rõ, cái này cấp bậc yêu thú đã là bao nhiêu có vài phần linh trí rồi, giờ phút này hắn hơn phân nửa cũng là đã muốn biết mình vận mệnh. Ngưng mắt nhìn người này sau một lát, Đỗ Phi phải tay khẽ vẫy, trực tiếp đem cái kia điệu tâm huyết linh chi hấp đến trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn sau một lát, mới chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi đã muốn có được trình độ nhất định chỉ huy, cho nên ta những lời này ngươi mới có thể đủ nghe minh bạch cái này điệu tâm huyết linh chi ngươi thủ hộ nhiều năm nhưng là một mực đều không có nuốt chắc hẳn ngươi là minh bạch, dùng thực lực của ngươi trực tiếp nuốt lời mà nói đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng mà ta lại có biện pháp lại để cho thứ này cho ngươi nuốt về sau có thể làm cho ngươi đột phá giờ phút này trở ngại trực tiếp trở thành nửa bước yêu vương đẳng cấp tồn tại bởi vì ta là đàn sư ngươi hiểu sao nghe được đỗ phi lời này cái kia màu trắng yêu hổ trong đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị bất quá vẫn là chần chừ nhẹ gật đầu ngươi đã hiểu lời mà nói như vậy ta liền cho không ngại cùng ngươi làm một cái giao dịch Ta sẽ đem cái này, điệu tâm huyết linh chi cảnh lá bộ phận lưu cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi luyện chế thành năng dược, cho ngươi có thể trực tiếp dùng. Nhưng là ngươi lại muốn trả giá nhất định một cái giá lớn, cái này cái này một cái giá lớn. Ta nhớ ngươi nên vậy ra bắt đầu đứng dậy. Ta muốn, chính là ngươi trong cơ thể yêu hổ máu huyết. Ta không cần quá nhiều, chỉ cần một dọn, Ngươi nên vậy minh mạch. Ta trực tiếp giết ngươi, cũng có thể có được máu huyết, nhưng là ta đây loại cùng ngươi thương lượng, chỉ là niệm tại ngươi tu hành không dễ, không muốn hủy ngươi mà thôi. Ta điều kiện này, ngươi có chịu không? Chương 15 lăm, Ra Serpent. Đang đang đang. Tại thời điểm Đỗ Phi có chút trầm ngâm, một hồi trầm thấp tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Tiến đến. Nghe tiếng gõ cửa, Đỗ Phi ngược lại là lập tức đoán được người tới là ai. "Đỗ Phi các hạ, khiến ngươi đợi lâu rồi." Theo Đỗ Phi thanh âm, liền gặp được Thiết thoánh chậm rãi đẩy ra cửa phòng, sau đó mang theo vài phần cổ quái thân sắc, tay nâng một cái khay chậm rãi đi vào trong phòng. Đi vào trong phòng, Thiết thoánh cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay cái khay đặt ở trước mặt Đỗ Phi, sau đó nhẹ nhàng khai mở, lập tức liền thấy được bên trong vàng bạc châu báu đầy dẫy, lóe ra sáng bóng. Chỉ nhìn tính chất những này châu đáo, đoán chừng có giá trị gần 500 vạn kim tệ. Cái này một số tài phú mặc kệ đặt ở địa phương nào, chỉ sợ đều là làm cho người kinh tâm động phách. Chỉ có điều tại bực này tiền của Phi nghĩa trước mặt, Đỗ Phi lại không có động tâm, hắn chỉ hơi hơi cau lại lông mày, thẳng nhiên nói, có ý tứ gì? Thích Oánh chờ một lát sau, mới thấp giọng nói, "Cha ta nói, lúc này nhờ có Đỗ Phi các hạ, chúng ta thiết ra mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, những vật này là nho nhỏ lễ vật, không thành tính ý." Thỉnh Đỗ Phi các hạ nhận lấy. Trong khi nói chuyện, Thích Oánh thanh ngược lại giống như là con muội. Bé nhỏ cơ hồ khiến người nghẹn không rõ. Tựa hồ cũng đánh hơi được vài phần chỗ cổ quái, Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, mới đưa trước mặt cái khay lời đi, chậm rãi nói, "Đó cũng không phải chúng ta giao dịch nội dung, thỉnh thu hồi a, chỉ cần đem ước định đồ vật giao cho ta là được rồi." Nghe vậy, Thiết Vánh thân hình rõ ràng có chút một hồi run rẩy, trên mặt sắc thực đã hiện lên cổ quái thần sắc, Bực này thần sắc rơi xuống Đỗ Phi trong đôi mắt, lập tức tiểu làm hắn đôi mắt có chút trầm xuống. "Thiên đại tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng, như thế nào?" Ngưng mắt nhìn Thiết Đánh sau một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng nói, "Nghe vậy, thì đánh hơi sững sờ, một lát sau mới lắc đầu thở dài một hơi nói: "Đỗ Phi các hạ, thật xin lỗi, ta tuy nhiên muốn hoàn thành cùng ngươi ước định, nhưng là nhị trưởng lão nói, cái này cổ đồng đoán thể công là ta thiết ra căn bản chi vật, tuyệt đối không thể giao cho người ngoài." "Hơn nữa?" "Hơn nữa?" "Hơn nữa cái gì?" "Hơn nữa?" Nhị trưởng lão còn nói: "Ta thiết ra cổ đồng đoán thể công 20 năm trước bị bọn đạo trích trộm đi một bộ phận, tuy nhiên không biết Đỗ Phi các hạ là từ chỗ nào đã nhận được cái kia cổ đồng đoán thể công toàn quyển, nhưng là thỉnh Đỗ Phi các hạ đem thứ đồ vật, vật quy nguyên chủ." Và anh, Thiết Ánh vừa dứt lời, Đỗ Phi dưới thân ngồi cái ghế đột nhiên oanh tảng ra, mà hắn sắc mặt cũng là tại lập tức ngưng tụ. Một lát sau, hắn mới đứng vững người, đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú Thiết Ánh một lát, trong lúc đó cười lạnh một tiếng, thẳng nhiên nói: Thiết đại tiểu thư, nếu là ta không có hiểu sai ý mà nói, ý của ngươi là, ta chẳng những không thể đạt được ước định chi vận, còn phải đem ta có đổ vật giao cho các ngươi Thiết gia, phải không? Vâng. Cảm nhận được Đỗ Phi trong đôi mắt sắc ý, Thiết Ánh cũng là nuốt nhát mở miệng nói, nói cách khác, ta cho các ngươi Thiết gia giải quyết đại phiền toái, cho các ngươi Thiết gia cứu trở về gia chủ. Các ngươi thiết ra còn chuẩn bị trà đua, ta không có đoán sai à. Đỗ Phi nhàn nhạt một tiếng cười lạnh nói, "Vâng." Thiết thoảng trên mặt cũng rõ ràng hiện lên một tia cổ quái thần sắc, một lát sau mới cắn răng lên tiếng, hiển nhiên tại thời khắc này, nàng trong lòng mình cũng là có vài phần xấu hổ, chỉ có điều nhưng lại không thể làm gì mà thôi. "Cái này là ta và ngươi ở giữa ước định." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, mới xem như đè nén xuống trên người tràn ngập mà ra sát khí, chỉ có điều hắn thanh âm lại như cũ tràn đầy sát ý, tuy nhiên ta và ngươi giao tình coi như có thể nhưng là ngươi cũng không nên đem ta Đỗ Phi coi như kẻ đần đến đường địch. Ta cho ngươi ba khắc chung thời gian, giao ra cổ đồng đoán thể công. Nếu không ta hôm nay liền thay thế nô thú trai huyết tẩy thiết ra. Thanh âm vừa ra, thiết ván thân hình cũng là đột nhiên chấn động. giờ phút này nàng đối với Đỗ Phi thân thủ có thể nói là vô cùng hiểu rõ. bởi vậy trong nháy mắt nàng lại triệt để minh bạch. Đỗ Phi cũng không phải nói chơi mà thôi. cùng hắn bậc này người ấy chơi bị bậm, chỉ sợ cuối cùng chết là thiết ra chính mình rồi. nếu không, ta lại đi cùng gia tộc cao tầng thương lượng một chút, lại mới quyết định như thế nào. Đỗ Phi các hạ Ta chưa từng có tính toán lừa gạt người, chỉ là Thiết Uyển cắn môi, trầm rãi nói: Miễn, không cần ngươi đi, hết thể tự chính ta sẽ giải quyết. Các ngươi Thiết gia đã không muốn tuân thủ đốt định, như vậy ta cần gì phải khách khí với các ngươi? Nước mắt nhìn Thiết Uyển xinh đẹp khuôn mặt, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chợt mánh liệt phẩy tay háo một cái, thân hình đã hướng về lầu các bước đi. Chính mình vì Thiết gia ra tay, vốn là cũng không có cái gì ác ý, dù cho bọn hắn thật sự không muốn đem cổ đồng đoán thể công cho mình, chính mình nghĩ mặt khác thủ đoạn là được, nhưng là không chỉ mà còn không muốn đem đồ vật cho mình còn muốn theo trong tay mình đạt được đồ vật, cái này thiết gia người là đem chính mình coi là tiễn đưa bảo đồng tử đến sao? dù là đỗ phi tâm tính, tại thời khắc này trong lòng cũng là nổi giận đến cực điểm. giờ phút này thiết gia trang viên trong một chỗ xa hoa đại sảnh, thiết gia cao tầng bên trong chẳng chị ngồi xuống, dừng ở ngồi ở thủ tọa phía trên sắc mặt có vài phần tái nhợt thiết chính, không ít người là sắc mặt cổ khoái. vừa rồi thiết gia nguy cơ đã qua, mà ở thanh trừ mạnh tiểu kiểu nhất hệ một số nhân mã về sau, thiết gia có lẽ cũng có thể lại một lần nữa ổn định ở phùn binh chi đồ rồi. mà thiết chính coi như là gãy một cánh tay hắn nửa bước võ tông cường giả thực lực cũng là không có giả dối nữa điểm chỉ là nhất nghĩ đến đây không ít người tầm mắt đều hơi hơi lóe lên rơi xuống ngồi ở một bên một mực nhắm mắt không nói một cái lao giả trên người lao giả này râu dài tóc trắng khuôn mặt cực kỳ trắng nõn hiển nhiên bảo dưỡng vô cùng tốt mà chỉ là ngồi ở chỗ kia hắn râu tóc liền có vài phần không rõ mà bay cảm giác làm cho người có thể mơ hồ phát giác được hắn trong cơ thể khí tức biến hóa người này thiết gia bên trong cao tầng trên cơ bản đều biết người này là thiết gia tam đại trưởng lão một trong nhị trưởng lão thiết sơn thiết gia tam đại trưởng lão Tam trưởng lão từ khi đi ra ngoài lịch Lãm rèn luyện về sau, liền đã mất đi tung tích, đại trưởng lão hôm nay bị Đỗ Phi đánh bại, hơn nữa hắn là mạnh tiểu kiểu một hệ đội ngũ quan hệ, sớm đã bị nhốt đến trong địa lao. Cho nên nói, giờ phút này thiết gia tam đại trưởng lão, cũng chỉ còn lại có cái này nhị trưởng lão Thiết Sơn. Mà thiết gia bên trong trên cơ bản mỗi người cũng biết, cái này nhị trưởng lão Thiết Sơn là một cái tuyệt đối vũ sĩ, si, ngoại trừ tập võ bên ngoài, hắn đối với bất kỳ vật gì đều không có hứng thú, thậm chí lúc này đây trong gia tộc xảy ra lớn như vậy việc cố, hắn đều không có xuất hiện, nhưng là không thể tưởng được tại đây tộc hội thời khắc mấu chốt hắn lại phiêu nhiên tới rồi ngay tại thiết gia cao tầng đều vì thiết sơn đột nhiên xuất hiện mà trong nội tâm ước chừng thời điểm cái kia thiết sơn cũng đã đột nhiên chậm rãi nhìn lướt qua khí tức phủ phiếm thiết chính liếc mới nhàn nhạt mở miệng nói vốn dùng lao phu tính tình đến nói là đối với chuyện của gia tộc không có bất kỳ hứng thú chỉ có điều lúc này đây thật sự là huyên náo hư không tưởng nổi rồi đường đường thiết gia đại trưởng lão bị thua tại tiểu đối trong tay đường đường thiết gia gia chủ lại bị người bắt làm con tin nuốt 3 năm làm cho ta thiết gia quyền hành bản rơi Thật sự là ném đi tổ tông 18 đời mãn mũi. Lão phu lần này xuất quan, không là chuyện khác, là vì một việc, cái kia chính là một lần nữa tuyển ra một vị gia chủ. Chúng ta thiết ra, là ứng thả. Nhờ trường tác giả, tại Bác Địa cũng là tiếng tâm lừng lây thế lực, sao có thể luân lạc tới mỗi người khi dễ như thế tình trạng. Nghe được Thiết Sơn lời này, Thiết Chính sắc mặt sắc thực có chút biến đổi, chỉ có điều, hắn cũng biết, cái này Thiết Sơn nói đều là lời nói thật, hắn giờ phút này tình huống, tựa hồ không rất thích hợp gia chủ vị, cho nên hắn cũng không nói thêm gì. Những người khác nhìn thấy Thiết Chính như thế thái độ, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên có chỗ bất động. Thiết gia coi như là ngàn năm thế gia, trong gia tộc phe phái mọc lên san sát như rừng, mà gia chủ vị tắc thì vẫn là thiết chính tương ứng nội hệ cầm giữ. Bởi vậy phải thay đổi gia chủ, tựa hồ cũng không có cái gì quá tốt nhân tuyển a. Tại loại này hào khí phía dưới, trong đại sảnh lập tức lâm vào trong một mảnh yên lặng. Một lát sau mới nghe được thoáng chần chừ thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu không, tựu lại để cho đại tiểu thư kế thừa vị trí gia chủ. Đúng vậy a. Lúc này nếu không là đại tiểu thư, chúng ta còn không biết muốn cho mạnh tiểu kiều lửa gạt bao lâu đúng vậy, đại tiểu thư công lao lớn nhất rồi, lẽ ra là nàng kế thừa vị trí gia chủ. nghe những này lập tức vang lên nghị luận thanh âm, thiết sơn sắc mặt lại hơi hơi giật giật, một lát sau mới ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ta thiết gia gia chủ, luôn luôn là trong gia tộc cường giả đảm nhiệm, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có nữ nhân làm gia chủ tiền lệ, các ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc thì tốt. nói như vậy, nếu không, nhị trưởng lao đến kế thừa vị trí gia chủ như thế nào? tại lúc thiết phiến còn không nói xong, cũng đã có người đột nhiên nói, đúng vậy a. Nghe nói nhị trưởng lão thực lực tại Tam đại trưởng lão bên trong cũng là đạt trình độ cao nhất, hắn kế thừa gia chủ bên ngoài, tựa hồ cũng không có vấn đề gì à. Đúng. Nhị trưởng lão tuy nhiên không phải nội tộc người, nhưng giờ phút này thiết ra tình huống cùng trước kia bất đồng, nếu là không có bất luận cái gì cải biến, nói không chừng nay mai sẽ bị nô thú trai một ngụm nuốt mất. Vâng, hiện tại xem ra, trong gia tộc cũng tiểu nhị trưởng lão thích hợp nhất rồi. Trong đại sảnh định nọt vô má thí thanh âm lập tức vang lên, một ít vốn là sắc mặt cổ quái chi nhân, tại sau một lát chần cũng là lên tiếng ủng hộ. Bực này biến cố làm cho thiết chính sắc mặt lập tức có chút biến hóa, vô cùng khó coi. Mà thiết sơn biểu lộ cũng là trở nên có vài phần đắc ý, hắn chậm rãi quét mắt trong đại sảnh một lát, mới cười nói, ha ha, vốn ta dùng trưởng lão vị đến kế thừa vị trí gia chủ, cũng không thỏa đáng. Bất quá chính theo như lời mọi người, giờ phút này là phi thường thời khắc, cho nên chúng ta phải thích đáng xử trí. Cho nên vì thế ra, ta cũng chỉ có thể cố mà làm rồi, ha ha ha. Nhìn qua cơ hồ lập tức muốn kích động thay gia chủ vị đích thiết phiến, thiết chính sắc mặt cũng là mãnh liệt nhất hàng, cái này lão quỷ, khuôn mặt cũng qua giầy một điểm đi nha. Ôi, ôi, ôi, a còn em ngươi a. Nhị trưởng lão, ta nghĩ chọn lựa gia chủ sự tình, các ngươi hiện tại tựa hồ không có thời gian cân nhắc đi à nha. Tại Thiết Sơn vẻ mặt mỉm cười thời điểm, một hồi âm hàn thanh âm làm cho đại sảnh hào khí lập tức cứng đờ, không ít nhận thức xuất ra thanh âm chủ nhân Thiết gia người, sắc mặt cũng làm ánh liệt biến đổi. Cái tên sát tinh này, tới đây làm cái gì? Chương 16, Thiết Sơn án. Theo một tiếng quát chói tai, chỉ thấy đại sảnh đại môn đột nhiên bị người đánh bay, tại hai cánh cửa phi bạo nháy mắt, lập tức tiểu không ít người ánh mắt đều lập tức bị hấp dẫn trong đại sảnh thiết gia người đều nhìn chăm chú giờ phút này vẻ mặt âm trầm trầm rãi đi vào đỗ phi còn có hắn sau lưng sắc mặt khó coi thiết oánh mỗi một người đều là trong nội tâm bủn rủn bất quá một lát sau những người này tầm mắt cũng đã lập tức rơi xuống thiết sơn trên người xem ra nhà mình cái này nhị trưởng lão coi như là muốn làm gia chủ chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy à tình huống hiện tại đến xem cái này đỗ phi rõ ràng cho thấy là người thiết oánh tìm đến chẳng lẽ cái này đỗ phi vậy mà muốn đún tay thiết ra sự tình công thành mà thiết chính nhìn đằng đằng sát khí mà vào đỗ phi chỉ hơi hơi cao lại lông mày một lát sau nhìn thiết sơn liếc hắn ngược lại là muốn nhìn xem cái này muốn đoạt quyền lão quỷ tại bực này thời điểm có thể làm ra được chuyện gì các hạ chắc hẳn tiệu là đối với ta thiết gia có đại ân đỗ phi a ánh mắt âm lãnh lườm nhìn đỗ phi một lát sau thiết sơn mười nhiều nhỉ mày cười nhạt một tiếng nói ngươi chính là thiết gia nhị trưởng lao thiết sơn hà rất tốt ta chính là muốn tìm ngươi lấy ý đồ đỗ phi quét mắt nhìn hắn một cái tại hắn trên người mơ hồ tràn ngập mà ra khí tức thoáng có vài phần rung động về sau lại không có nửa điểm nhựa bộ ý tứ chỉ là cười lạnh một tiếng nói hôm nay là ta thiết gia tập hội Các hạ mặc dù đối với ta Thiết gia có đại ân, nhưng là, tựa hồ không có tư cách lúc này xuất hiện à. Hơn nữa, trước khi cái này tộc hội không có chấm dứt, ta Thiết gia gia chủ sẽ không có tuyển ra, không ai có thể cùng ngươi trao đổi bất cứ chuyện gì, cho nên, Thỉnh Đỗ Phi các hạ nể mặt, đợi cho chúng ta tộc hội chấm dứt, lại đến thương thảo như thế nào. Dừng ở Đỗ Phi, Thiết Sơn cũng hơi hơi cau lại lông mày, tuy nhiên hắn thời gian qua không quá coi trọng Thiết Thành, nhưng lại không thừa nhận cũng không được hắn xác thực có nửa bước võ tông thực lực, tuy nhiên thực lực kia so với chính mình chênh lệch rất nhiều nhưng là trước mắt cái này có thể đánh bại thiết thành tiểu bối, tựa hồ cũng không có như chính mình tưởng tượng cái loại kia không chịu nổi, cho nên có thể không đắc tội, hay vẫn là không đắc tội thì tốt. nghe được thiết sơn cái này hơi thương lượng ngữ khí lời nói, đỗ phi sắc mặt ngược lại hơi hơi nhói một cái, chỉ có điều hắn lại không có nửa phần muốn nhượng bộ ý tứ, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, nể mặt, ngươi có gì tư cách nói bực này lời nói? đừng nói ngươi chỉ là một cái dăm cho trưởng lao, dù là gia chủ cũng không có bực này tư cách. ta hôm nay đến đây chỉ là đòi hỏi một vật, chỉ cần các ngươi đem thứ đồ vật giao ra. Ta quay đầu liền đi, bằng không mà nói, tiểu đừng trách ta Đỗ Phi trở mặt. Lời nói vừa ra, không ít thiết gia người đều hơi sững sở, nguyên một đám kinh ngạc ánh mắt tại hai người nhìn qua lại. Cái này nhị trưởng lão, đến cùng như thế nào đắc tội cái tên sát tinh này rồi hả? Rõ ràng làm cho hắn chỉ qua một ngày, tiểu biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ nhị trưởng lão không biết, thằng này so với nô thú trai người còn muốn khó đối phó vài phần sao? A, nghe được Đỗ Phi nói chuyện, Thiết Sơn ngược lại là kéo lên một nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, "Đã Đỗ Phi các hạ nói như vậy, hiên ngang lắm liệt." Ngươi ngược lại là nói nói xem, ngươi muốn ta thiết ra vật gì? Không cần cho ta giả ngây giả dại, giao ra cổ đồng đoán thể công. Đây là ngày đó để cho ta ra tay, thiết đánh đáp ứng điều kiện, không phải do các ngươi ở chỗ này giả ngây giả dại. Muốn đem ta Đỗ Phi làm kẻ đần đường địch, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ kết quả. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, âm hàn ngữ điệu, lạnh lạnh mà ra. Suy. Nghe được Đỗ Phi lời này, không ít thiết gia người đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh, bọn hắn ngược lại là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi khẩu vị rõ ràng lớn như vậy, tuy nhiên hắn ra tay cứu được thiết gia nhưng là vật yêu cầu, lại là thiết gia trí bảo. bất quá những người này lại đã quên một sự kiện, đó chính là không có Đỗ Phi thì không cần nói đến cái gì trí bảo, dù là thiết gia đều bị người một ngụm nuốt vào rồi. Đỗ Phi sau lưng, thiết yến sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. ngày đó nàng là luôn mồm đáp ứng Đỗ Phi điều kiện, Đỗ Phi mới chịu đáp ứng ra tay, nhưng là giờ phút này chính mình lại muốn trở mặt không nhận, còn muốn đồ vật của hắn, cái này cũng khó tránh khỏi Đỗ Phi sẽ báo nổi. mà đã nghe được Đỗ Phi lời nói, Thiết Sơn ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, lại hơi hơi mỉm cười một cái, đây cũng là hắn cần kết quả. Đỗ Phi đã dám can đảm như vậy tại thiết gia mọi người trước mặt đòi hỏi bực này thứ đồ vật như vậy đã là cùng sở hữu tất cả thiết gia người đối đầu như vậy chỉ cần mình có thể đánh bại thằng này như vậy hết thề sự tình tự đều đại định rồi chỉ có điều cố gắng che giấu trong đôi mắt hiện lên sắc mặt vui mừng Thiết Sơn lại đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát mới chậm rãi lắc đầu nói Đỗ Phi các hạ ngươi mặc dù đối với ta thiết gia có đại ân nhưng là ngươi dù sao không phải ta thiết gia người muốn ta thiết gia trí bảo ngươi còn không có có tư cách kia xem tại ngươi là chúng ta thiết gia ân nhân phân thượng đem trong tay ngươi cổ đồng đoán thể công tàn quyền giao ra, ta liền đại biểu thiết gia, không truy cứu ngươi đánh cắp thiết gia trí bảo một chuyện như thế nào? Cái gì? Đỗ Phi thậm chí có tàn quyền? Hẳn là mười mấy năm trước sự tình là hắn làm hay sao? Như vậy hắn tại sao lại đến giúp ta thiết gia? Ta còn tưởng rằng ở đâu ra tới tốt lắm người. Nguyên lai like là lòng ngông dạ thú a. Đúng. Lòng ngông dạ thú a. Thiết sơn thanh em vừa dụng trong đại sảnh lập tức nghị luận nhau nhau lên, không ít thiết gia tộc nhân nhìn về phía Đỗ Phi trong ánh mắt lập tức tiêu tràn đầy vẻ chán ghét. Đối với cái này một màn. Đỗ Phi chỉ hơi hơi nhếch miệng, không thể tưởng được, cái này Thiết Sơn ra mặt rõ ràng dậy đến bực này tình trạng. Hơn nữa hắn cũng có vài phần tin tưởng, lúc này đây, mình cũng xem như bị lão quỷ này lợi dụng. Chỉ có điều, cái này thì như thế nào? Đạm Mạc ánh mắt chậm rãi cứng lại tại Thiết Sơn trên người, một lát sau, Đỗ Phi mới lạnh lạnh cười cười, chậm rãi nói, "Lão quỷ, ta lập lại lần nữa, ta không có cùng ngươi nói nhảm tâm tình." Đem đáp ứng ta chi vật lấy ra, nếu không, ta muốn ngươi thiết già." Thấy nàng cấp động, máu chảy ngàn lần rặm. Thiết Sơn mãnh liệt đạp mạnh bàn chân lập tức đứng lên, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức theo hắn trên người tràn ngập mà ra, lập tức tựu làm được toàn bộ trong đại sảnh có chút có vài phần bài sơn đào hải cảm giác. Ha ha ha! Từ khi lão phu trở thành Thiết gia nhị trưởng lao về sau, qua nhiều năm như vậy, các hạ có thể là người thứ nhất dám can đảm nói với ta như vậy à? Ngưng mắt nhìn Đỗ Phi, Thiết Sơn hung ác nói. Ha ha ha! Chê cười. Người đã lợi hại như vậy, cái kia mạnh tiểu kiều nháo sự thời điểm, như thế nào chỉ biết nuốt ở trong ai rùa bế quan? Ta xem không là bế quan, là sợ đắc tội nô thú trai người. Không có ngày tốt lành qua, khinh thường nhìn Thiết Sơn, Đỗ Phi nói ra lời nói, lại làm cho sắc mặt của hắn lập tức cuộn biến. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có đảm lượng, rất hung hăng càng bậy. Ngươi sẽ không cho rằng đối với ta Thiết gia có chút tiểu ân huệ, có thể tại ta Thiết gia muốn làm gì thì làm đi à nha. Ta hôm nay muốn cho ngươi minh bạch, ngươi là lòng, tại ta Thiết gia cũng là đang nằm, ngươi là hổ, tại ta Thiết gia cũng là nằm sắp xuống. Nghiến răng nghiến lợi cười to một tiếng, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức lại một lần nữa phun trào mà ra làm cho Thiết Sơn quần áo bay phất phới. Lúc này, hắn phụ cận cái bản trực tiếp tại bực này áp bách phía dưới, lập tức vang bạo. Lao ra hỏa này thực lực đã vô hạn tiếp cận võ tông cảnh giới a. Cảm thụ được Thiết Sơn trên người tràn ngập mà ra cường hãn khí thế, Thiết Chính khỏe mắt cũng hơi hơi co lại, nhịn không được lẩm bẩm nói. Giống như này thực lực, cái này Thiết Sơn rõ ràng đã so với chính mình cường hãn rất nhiều, cũng khó trách ngay tại lúc này hắn dám can đảm đoạt quyền. Nguyên lai là có bực này bổn sự. Cha, làm sao bây giờ? Thiết Anh không biết lúc nào lặng lẽ chạy tới Thiết Chính bên người, thấp giọng nói. Đợi một chút à? tự cá nhân ta mà nói, dùng cổ đồng đoán thể công cùng Đỗ Phi các hạ trao đổi, tại chúng ta song phương đều là có lợi sự tình, chỉ có điều nhị trưởng láo lại không muốn. Ta nguyên lai like cho là hắn là lo lắng thiết gia trí bảo rơi tại tay người khác, hiện tại xem ra hắn là sợ hãi ta được đến cả bộ về sau sẽ có trùng kích võ tông tiền vốn, hắn tiểu không có cơ hội đoạt của nữa. Thiết chính cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, cái này Thiết Uyến nghe vậy hơi khẽ tao mày, như vậy làm như vậy, cùng lợi dụng Đỗ Phi có cái gì khác nhau? Đây không phải lợi dụng, chỉ có điều nếu không qua cửa này hắn dĩ nhiên là không có biện pháp đạt được cái kia cổ đồng đoán thể công dù sao lấy nhị trưởng lão thực lực dù là ta cũng không chế không được nữa thiết chính tở dài một hơi thấp giọng nói ta cũng không muốn như vậy chỉ có điều đây là không có cách nào trong phương pháp xử lý rồi ngưng nhi ngươi nhớ kỹ chúng ta cũng không có lợi dụng đố phi các hạ chỉ có điều chúng ta không có biện pháp hoàn thành ước định mà thôi nghe vậy thiết thánh sắc mặt lần nữa cứng đờ một lát sau mới cười khổ một tiếng chậm rãi lắc đầu không thể tưởng được sự tình vậy mà hội sẽ phát triển đến trình độ này Nhìn qua nhà mình trên người trưởng lão tràn ngập mà ra khí tức, thiết gia người mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, như thế thực lực, chỉ sợ cái này trước đó hay vẫn là thiết gia cứu tinh gia hỏa, không phải là đối thủ à? Ta nói lại lần nữa, giao ra cổ đồng đoán thể công, nếu không, chết. Không có bởi vì thiết sơn khí tức biến hóa mà có bất kỳ gì biến. Đỗ Phi trầm mặt một lát, mới tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, thiết sơn sắc mặt càng phát ra khó coi. Đỗ Phi như thế thái độ, quả thực tiểu hoàn toàn không đưa hắn xem vào mắt. Hắn đôi mắt trùng lưỡng nóng tiêu tán mà chuyển biến thành là từng đoàn từng đoàn hàn băng giống như sắt thái, một lát, hắn mới bàn tay vung mạnh lên, thở dài một hơi, nói, đã như vậy, ngươi tự chịu chết đi. Nói xong, Thiết Sơn hai tay vô mạnh một cái, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn chấn động, lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ anh tới, một chiêu xuất ra, khí tức xâm nhiên. Hừ, nhìn thấy một chiêu này, giờ phút này Đỗ Phi lại không có nửa phần cùng hắn dây dưa hứng thú, chỉ là bản chân đại mạnh, mi tâm tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, chỉ thấy được hơn 10 khỏa đan dược lập tức nhảy tới Đỗ Phi trước mặt, theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng dương lên mảnh liệt hướng về thiết sơn chỗ bạo hoành mà đi. Đan Kỹ, Đan Lịch căn khôn, hoành. Theo một chiêu này hoành xuống, lập tức liền gặp được cực kỳ cường hãn chấn động ở giữa không trung lập tức chận động, hết thảy như là tật thế. Một đạo cường hãn chấn động trực tiếp đem trong đại sảnh hết thảy nghiền nát thành mảnh vỡ. Đan Kỹ, ngươi rõ ràng còn là thất phẩm đỉnh phong đan sư, thiết sơn nhãn lực vô cùng tốt, bởi vậy chỉ là lập tức hắn liền phản ứng đi qua, dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt dị sát liên tục. Chương 46 Huyền băng sơn mạch viễn cổ quảng trường Thoán. Mười ngày thời gian, đi qua trong nháy mắt. Đỗ Phi xếp bằng ở trên lưng lưng chậm rãi mở mắt, trong chốc lát, trong đôi mắt có tinh quang thoáng hiện, quỷ dị vô cùng. Trải qua 10 ngày điều tức, thương thế bên trong cơ thể của hắn đã hồi phục, hơn nữa giờ phút này cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Tuy là nhìn từ bên ngoài, thất phẩm đê dai võ sư thực lực sát thực không đủ xem, nhưng là theo khí tức bên trong cơ thể hắn phát ra, lại không có nửa cá nhân dám liều lĩnh xem thường hắn nửa phần. Theo trên lưng lưng nhìn xuống, cánh rừng bao la bạt ngàn đã trở nên có vài phần thưa thớt, trên bầu trời khắp nơi đều có rất nhiều tuyết rơi xuống, toàn bộ trên mặt đất, có vẻ như bị nụm lên một tầng màu trắng lộ ra trắng đoán vô cùng. Nương mắt nhìn mặt đất sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt cũng đã hướng về hư ảnh Liên Miên bất tận của dãy Sơn Mạch phía đông bắc, đó chính là nơi ngàn năm băng giới tồn tại. Kia là Huyền Băng Sơn Mạch hư. Đỗ Phi híp mắt một lát, mới thì thào mở miệng nói: "Huyền Băng Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, ngươi nhìn thấy chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Địa phương mà chúng ta muốn đi, ngàn năm băng giới cũng ở sâu trong Huyền Băng Sơn Mạch, Huyền Băng Sơn Mạch có thể nói là một địa phương hiếm hoi dấu vết của con người, cho nên nơi này rất nhiều yêu thú, trong đó cũng không thiếu một ít yêu thú thực lực đã đạt đến nửa bậc võ tông đại thành cảnh, thậm chí đỉnh phong cảnh." Nếu là ngày thường muốn đi vào Huyền Băng Sơn Mạch, chỉ sợ là chuyện cực kỳ khó. Khan, dù song song dừng ở trước mắt Sơn Mạch, vẻ mặt ngưng trọng nói, chỉ có điều, cái này Huyền Băng Sơn Mạch ngàn năm băng giới, tại toàn bộ bên trong Đại An Vương Triều, đều là hiểm địa tiếng tâm lừng lẫy, mỗi 10 năm có một lần cơ hội tiến vào, cũng có thể xem như ư một việc cực kỳ trọng đại, đừng nói bất địa, dù là cả Đại An Vương Triều thậm chí một ít cường giả chung quanh vương triều, đều hội tụ đến. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, những viễn cổ tông phái, viễn cổ di chỉ này bên trong nơi cất giấu đều là cực kỳ phong phú chỉ cần có thể đạt được bên trong một điểm tốt, nói không chừng có thể khiến cho mình cá chép hóa rồng. Chính là bởi vì như thế, giờ phút này bên trong Huyền Băng Sơn Mạch, chúng ta mới không thấy được một con yêu thú, bởi vì dưới dòng người mênh mông quần quận, dù là cái gì yêu thú, đều là không thể không có đầu rút cổ vào trong hang của chính mình. A, liên người chung quanh vương triều đều tới nơi này sao? Đỗ Phi ngược lại là trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, trước khi chưa tới Bắc Địa, hắn vẫn là không có từng nghe nói qua cái gì Huyền Băng Sơn Mạch, nhưng là không thể tưởng được nơi này cư nhiên nổi danh như vậy, có thể tưởng tượng chỉ sợ bảo vật bên trong ngàn năm băng giới này hơn phân nửa muốn so với bên trong đan vương gì chỉ nhiều vô số lần a đan vương chẳng qua là một vị tông cấp cường giả cũng đã có được bực này truyền thừa mà loại này viễn cổ tông phái chỉ sợ nơi cất giấu bên trong càng là nhiều đến kinh người bây giờ cách ngàn năm băng giới mở ra chỉ còn thời gian không đến ba ngày ta nghĩ hiện tại rất nhiều người đều đã tới phía trước ngàn năm băng giới nha dù song song gật gật đầu thản nhiên nói a cũng phải người nên đến cũng đã đến rồi có lẽ người của cái kia vân thủy ngũ gia cũng đều đã tới thất thất bát bát nếu là ta đoán không lầm hơn phân nửa có thể gặp được một ít người quân a nghe vậy đỗ phi khoẹt mắt có chút rực rực chợt cười lạnh một tiếng thì thào lẩm bẩm từ sau khi hắn cửa nát nhà tan thời gian đã gần hơn một năm rồi hiện tại hắn cũng không phải ban đầu loại phế vật ở dưới tay của võ tông cường giả cái gì đều không làm được hiện tại đỗ phi có tin tưởng tuy nhiên chính mình còn không phải đối thủ của hất y quái nhân kia nhưng nếu là gặp được long nạo Tiên, cho dù không thể thủ thắng muốn toàn thân trở ra cũng không phải vấn đề gì về phần loại nhân vật như long lang Thiên, ngày đó hắn dựa vào một vị võ tông cường giả hộ vệ mới xem như miễn cưỡng theo dưới tay mình đó tàu. Hiện tại nếu là gặp được, hắn chỉ sợ liền cơ hội để chạy đều không có. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Đỗ Phi cũng là tràn đầy cảm giác nóng nhiệt. Nơi này cũng không phải đến đô, dù những người kia nguyên một đám bối cảnh thâm hậu thì như thế nào, chính mình giờ phút này có lẽ không có thực lực xông lên Vân Thủy Long gia đem cả nhà hắn diệt sát, nhưng là ở chỗ này giết mấy cái người Long ra, chắc hẳn không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Chỉ có điều nghĩ là nghĩ như vậy, Đỗ Phi lại sẽ không có bất kỳ lòng chủ quan đối với người của Vân Thủy Long gia. Dù sao có thể đứng tại Đại An Vương triều thế lực điên phong, lại có cái nào là đơn giản hay sao?" Tựa hồ cảm thấy Đỗ Phi cảm xúc chấn động, dù song song lại không nói thêm gì, chỉ hơi hơi cau lại lông mày, chậm như là không có nhìn thấy, vẻ mặt bình thản nói, "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ đến thời gian rồi đi qua, hay là hiện tại tiểu đi ngàn năm băng giới bên ngoài tham gia náo nhiệt?" "Hiện tại liền đi thôi." Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, mới nở nụ cười một tiếng nói, "Chắc hẳn hiện tại đã có không ít người đang chờ sự xuất hiện của ta, nếu ta không xuất hiện, chẳng phải là quá mức không cho bọn hắn mặt vui?" nghe vậy, dù song song cũng là cười cười, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, lúc này đây đỗ phi giết nô thú trai mạnh hiền, nô thú trai những người kia tất nhiên sẽ không như vậy thôi, hơn nữa còn có bị hai người bước lui băng tuyết mình, cùng với trước kia những nhân vật đối với võ đạo nguyên đan nhìn chằm chằm, tất nhiên đều là không ít, cho nên như vậy thì đến, tất nhiên sẽ nảy sinh không ít phiền toái, chỉ có điều dụ song song thực sự rõ ràng, đã muốn đi vào ngàn năm băng giới, những phiền toái này tựu là sớm muộn phải đối mặt, bởi vậy nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là bàn chân nhẹ nhàng ở trên lưng ương điểm một cái lập tức đang chở hai người tật phong hướng tiệu nhanh như điện chớp hướng về chỗ sâu trong huyền băng sơn mạch bay vào. hô tại nhanh như điện chớp hướng tới, toàn bộ huyền băng sơn mạch cũng đều hiện ra tại bên trong tầm mắt của hai người, liền thấy được bên trong phía dưới sơn mạch có dòng người dầm dạp chẳng chị giống như con kiến không ngừng tràn vào, ngẫu nhiên xuất hiện một ít cường đại yêu thú, đều trực tiếp bị dòng người mãnh liệt như vậy nghiền ép thành bụi phấn. mà ở trên bầu trời trung quanh, cũng có một ít bóng người không ngừng sẽ qua, những người này cũng giống như đỗ phi cùng dụ song song khống chế phi hành yêu thú, thậm chí còn có một ít sử dụng võ phù có phi hành công năng. Về phần nửa bức võ tông cường giả có thể ngự không mà đi, giờ phút này lại không thấy nửa cái, nghĩ đến những người kia cho dù có thể ngự không mà đi, cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở những việc không có ý nghĩa như vậy. Quả nhiên rất náo như ta. Theo càng xâm nhập vào sâu trong Huyền Băng Sơn Mạch, Đỗ Phi cũng là nhịn không được chớp chớp miệng, cái này Huyền Băng Sơn Mạch hấp dẫn dòng người, đã đến một cái cực đoan khủng bố tình trạng, bậc này lưu lượng người xuất hiện, chỉ có thể nói rõ cái này ngàn năm băng giới đến cùng có được hạng gì sức hấp dẫn. Cái đó và trước kia chuyến đi Đan Vương Di Chỉ, có thể nói là hoàn toàn không hề cùng cấp độ a. Hơn nữa Theo càng xâm nhập vào Huyền Băng Sơn mạch, Đỗ Phi cũng mơ hồ nhận ra một cổ chấn động cực kỳ hung hiểm từ đằng xa tràn ngập ra, bực này chấn động cũng không phải con người có thể phát ra, mà là cùng loại thiên địa chi uy, ở tại trước mặt nó có một loại cảm giác cực độ nhỏ bé. Ngàn năm băng giới không hổ là địa phương năm đó tồn tại đông đúc viễn cổ tông phái, loại khí thế này, chỉ sợ bên trong Đại An Vương triều còn không có tông phái hoặc là gia tộc nào có thể có được a. Cảm nhận được cái loại này hung hiểm chấn động, Đỗ Phi thần sắc hơi động một chút, chợt mới ngưng trọng nói: "Viễn cổ tông phái cường đại, là chúng ta không có biện pháp tưởng tượng." chúng ta cũng không cách nào suy đoán cái gì, chỉ bất quá đối với những viễn cổ tông phái này, còn sót lại vài phần lòng kính sợ luôn đúng vậy. Dụ Song Song cũng hơi hơi gật đầu nói, cái này ngàn năm băng giới tuy nhiên thanh danh thật lớn, nhưng là trước đó thời điểm lần thứ nhất mở ra, Dụ Song Song vẫn là một cái tiểu cô nương, tự nhiên cũng chưa từng tới, lúc này đến đây cũng là lần đầu tiên, bởi vậy nàng trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác rung động. Hai người đều là mang theo một ít cổ quái tâm tư, cứ vậy nhanh chóng bay đi, rốt cuộc sau khi trải qua thời gian hơn nửa ngày, hai người mới xem như đạt đến cái này Huyền Băng Sơn mạch chỗ sâu trong. Huyền băng sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng không có giống như tưởng tượng, là cái gì hung hiểm địa phương, mà là một cái cực kỳ lớn viễn cổ quảng trường nằm tại đỉnh dây núi. Trên cực lớn quảng trường, không ít vị trí cũng đã bị đông nghịt biển người chiếm cứ, mà ở vị trí càng gần chính giữa, lại bị một ít thực lực cường đại sở chiếm. Chỉ có điều những người này cũng là phân biệt rõ ràng, hiện nhiên đều là lẫn nhau kiên kỵ. Đỗ Phi ánh mắt chỉ có chút quét qua trong chốc lát, rốt cục rơi xuống quảng trường mặt khác một mặt địa phương. Đồng thời, một cổ tự đáy lòng rung động hiện lên trong lòng hắn. Xuất hiện tại bên trong Đỗ Phi ánh mắt là một cái cự đại cổng vòm hình bán nguyệt trên cửa điêu khắc huyền ảo phù văn, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, cổng vòm to lớn vô cùng, phản phất từ khoảnh khắc thiên địa sơ khai, tự giống như tọa lạc ở chỗ này. Mà người tại trước cổng vòm, thậm chí còn không có lớn bằng phía trên nó một cái phụ tử, một cổ cực kỳ cường hãn chấn động từ nơi này công trên cửa tràn ngập mà ra, lại để cho người cảm giác được rõ ràng tại trước mặt loại vật này, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Bực này như là con kiến cùng tự tượng ở giữa đối lập, không cần nói bình thường cường giả, dù là lục phẩm võ tông cường giả chỉ sợ cũng phát giác được tự đáy lòng rung động cùng sợ hãi. Giờ phút này, tại cực lớn bên trong cánh cổng có một cổ cực kỳ cường hãn bao tuyết đang không ngừng tàn phá bờ bãi, vì thế kia cơ hồ có thể phá hủy hết thảy lại để cho người minh bạch. nếu là giờ phút này có người đi vào, chỉ sợ là võ tông cường giả cũng sẽ lập tức bị cuốn thành mảnh vỡ. đây là ngàn năm băng giới cửa vào, nương mắt nhìn trước mắt phong cách cổ xưa cẩm vòm, đỗ phi trong đôi mắt tràn đầy đều là rung động. ngàn năm băng giới danh bất hư truyền, bởi vì một màn này rung động, sau một lát, đỗ phi cùng dụ song song hai người mới nhảy xuống lưng trì mừng, trợ ánh mắt đều hơi hơi một chuyến, cuối cùng vẫn là tìm một chỗ cũng không tính tốt vị trí đi tới giờ phút này hiển nhiên khắp nơi thế lực còn chưa tới đông đủ, ít nhất người của cái kia bạch nhật môn, hai người còn chưa có thấy. tại dưới bực này tình huống lại vượt qua ước chừng nửa ngày thời gian, trong lúc không ngừng có các loại người của lớn nhỏ thế lực xuất hiện, làm cho trên cực lớn quảng trường này trở nên càng ngư long hỗn tạp. chỉ có điều lúc đỗ phi ánh mắt đảo qua, tuy nhiên cũng không có phát hiện người mình muốn tìm. nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp chuẩn bị buông tha cho, đột nhiên một cổ cực kỳ âm hàn sát y ở trong xa xa đám người chấn động ra, chợt liền thấy được mãnh liệt biển người như thủy triều lập tức tách ra, mà từng đạo bóng người cũng là chậm rãi từ bên trong đi ra. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đôi mắt nhịn không được có chút níu lại, mơ hồ trong đó có sát ý theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Chương 47, mạnh mẽ toán nô thú trai. Ánh mắt tại trên đám người kia là qua, chợt trong lòng Đỗ Phi hơi khẽ chấn động. Một đám người nô thú trai này, có lẽ không có địa phương gì thần kỳ, nhưng là, tại vị trí dẫn đầu vị thanh niên tóc trắng trên người hắn tràn ra khí tức, lại làm cho chính mình trong lòng có chút miệng khô khốc, khốc, rõ ràng thực lực của những người này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Nô thú trai, thật đúng là cường giả như mây a ngưng mắt nhìn người này một lát, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói. Một phía khác, dù song song hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt của nàng có chút quét qua tại trên người thanh niên tóc trắng, rồi trầm giọng nói, người này tên là Mạch Bạch, là nô thú trai thiếu chủ, nghe nói tại một năm trước cũng đã bước chân vào nửa bước võ tông đại thành cảnh, mà trải qua một năm thiền tu, kỳ thật thực lực càng là kinh người. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng có hay không bước vào nửa bước võ tông đỉnh phong cảnh, nhưng là kỳ thật thực lực hơn phân nửa so với. ngày đó gặp được lãnh nạn còn cường hãn hơn vài phần. A, nô thú trai thiếu chủ. Mạnh Bạch sao? Nghe vậy, Đỗ Phi khoẻ mắt ngược lại hơi hơi chớp chớp. Đã người này là nô thú trai thiếu chủ, như vậy có phần này thực lực ngược lại là cũng không phải là quá đáng. Dù sao tại Bắc Địa bực này trong tông phái, thiếu chủ bực này vị trí cũng không phải một cái phế vật có thể làm. Người có thể ngồi ở những vị trí này, chỉ sợ không có một cái nào không có thiên tư tung hành, tuyệt đỉnh nhân vật. Sau khi ánh mắt có chút tại trên người Mạnh Bạch chuyển mấy vòng, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng rơi xuống những người sau lưng hắn, chợt hắn đôi mắt hơi hơi có rụt lại, bởi vì ngoại trừ Mạnh Bạch bên ngoài, bên trong đám nô thú trai cường giả lại vẫn có hai vị nửa bước võ tông tiểu thành cảnh cường giả, mà những người còn lại cơ bản đều là thất phẩm đỉnh phong võ sư hoặc là thất phẩm cao dài võ sư chi lưu nhân vật như thế thực lực hoàn toàn xứng đáng là một trong bắc địa tuyệt đỉnh thế lực. đương nhiên đám người sau lưng mạnh bạch tuy nhiên tướng hãn giờ phút này đỗ phi ngược lại là không có cỡ nào đặt ở trong mắt, duy nhất để cho hắn cảm thấy nguy hiểm chỉ có mạnh bạch, đỗ phi cùng dụ song song hai người tuy nhiên che giấu vài phần bộ dạng ẩn thân tại trong đám người nhưng là tầm mắt của hai người lại tựa hồ như làm cho mạnh bạch khẽ cho mày. sau một lát đột nhiên nhìn thấy mạnh bạch tiến lên trước một bước, một cổ kỳ lạ chấn động lập tức theo trên người hắn phong ra, hắn đạo mạc thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra, nô thú chai hộ pháp, mỗi người trên tay đều có được nô thú hộ pháp lệnh, thứ này ngoại trừ có thể dùng để nô nữ nô thú chai chăn nuôi yêu thú, còn có một tác dụng càng lớn, tự là có thể làm cho chúng ta lẫn nhau cảm ứng được đối phương. Tuy người đem nô thú hộ pháp lệnh giấu ở bên trong dung giới, nhưng là ở khoảng cách gần như thế, còn không cách nào đào thoát cảm giác của ta đấy. Lời này của mạnh bạch làm cho nô thú trai mỗi người đều có vài phần không hiểu đấu nhưng là rất nhanh. Đứng phía sau hắn hai vị nửa bức võ tông tiểu thành cảnh cường giả trong nháy mắt phản ứng đi qua, một người trong đó bản chân mãnh liệt đậm mạnh, lập tức quẩn quần khí tức lập tức cổ đắng ra. "Đỗ Phi, lăn ra đây." Nô thú trai bên này động tác, tại dòng người chen trúc trong viễn cổ quảng trường cũng là có chút thu hút ánh mắt của người ngoài, đợi cho sau khi nghe tiếng hét to, không ít người có vài phần giận mình. Ngày đó tại băng tuyết liên thành, Mạnh Hiên vì cấp lấy võ đạo nguyên đan, vẫn lạc tại Đỗ Phi cùng dụ song song liên thủ, việc này có thể nói là mọi người đều biết, dù sao võ đạo nguyên đan ngày đó lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Lại là Đỗ Phi, hắn loại này thời khắc còn dám xuất hiện. Chẳng lẽ không biết nô thú trai từ trước đến nay là có cừu đoán tất báo sao? Không biết võ đạo nguyên đan của hắn đã luyện hóa được chưa, nếu là chưa, chỉ sợ lại phải đưa tới một hồi long chấn hổ đấu rồi. Cái kia Đỗ Phi chỉ sợ không có đần như vậy a. Đã dám xuất hiện, đã nói rõ hắn hơn phân nửa đã đã luyện hóa được võ đạo nguyên đan. Thậm chí hắn đã một bước lên trời, đạt tới nửa bước võ tông đỉnh phong cảnh giới. Thiết. Nửa bước võ tông đỉnh phong cảnh giới không phải dễ dàng như vậy là được. Dù cho đã luyện hóa được võ đạo nguyên đan, chỉ sợ cũng phải mất một năm thời gian mới đạt tới được a không ít lớn nhỏ nghị luận thanh âm lập tức vang lên làm cho toàn bộ huyên náo viễn cổ quảng trường trở nên càng phát ra huyên náo hơn những bác địa cường giả này sớm ở trên viễn cổ quảng trường chờ đợi có vài phần mất kiên nhẫn hiện tại tựa hồ bộ dạng có một hồi tuần muốn diễn ra ngược lại là không ít người có vài phần hư phấn tại loại này cục diện mạnh bạch ánh mắt khẽ chuyển cuối cùng rơi xuống đám người một nơi trợ hắn tay háo vung lên lập tức liền thấy được từng đạo liên miên bất tận chân khí tạo thành một đạo hư huyền thủ ảnh hung dữ hướng về đám người một chỗ hoành tới nhìn thấy mạnh bạch thế công một khu vực như vậy người đều lập tức chạy chối chết chỉ trong chốc lát tiêu chỉ để lại hai đạo thân ảnh chiến lập tại chỗ đối với một màn này đỗ phi cũng hơi hơi cau lại lông mày hắn ngược lại là thật không ngờ cái này mạnh bạch rõ ràng sắc bén đến bậc này tình trạng chỉ là dựa vào một quả nô thú hộ pháp lệnh có thể cảm ứng được vị trí của mình chỉ có điều đã thân phận bại lộ hắn tự nhiên không có chút nào ý định muốn tránh né lập tức hắn bàn chân trên mặt đất là mạnh liền thấy được một đạo chân khí trong nháy mắt vung ra sau đó hung hăng cùng cái kia mạnh bạch thế công lại với nhau một tiếng đánh bạo lập tức không ngớt không dứt chân khí khí kình cuồn cuồn phóng ra trong nhất thời không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú mục người nọ tiểu là Đỗ Phi đi à nha không thể tưởng được hắn rõ ràng ở chỗ này sẽ không sợ nô thú trai người đưa hắn phanh thây xé xác sao cái gì bên cạnh hắn người nọ lại là dụ song song hai người này khi nào thì đi cùng một chỗ rồi tiểu thư kia bất quá là một cái người từ ngoài đến rõ ràng dám can đảm hướng dụ song song tiểu thư ra tay ta muốn nuốt hắn nuốt cái rắm tiểu ngươi chút buồn sự ấy liền không đủ cho người ta nhét cái răng ngoan ngoãn mà nhìn đi Theo Đỗ Phi ra tay, lập tức toàn trường ánh mắt đều bị tập trung đến chỗ này, làm cho không ít người hơi hơi kinh ngạc. Mà lúc nhìn thấy đứng tại hắn bên người là Bắc địa vô số người trong suy nghĩ nữ thần, không ít Bắc địa cường giả trong đôi mắt đều hiện lên hâm mộ ghen ghét hận sát thái. Nếu không là giờ phút này có nô thú trai người ra tay, nói không chừng những này ghen tuông ra hỏa cũng đã trước tiên đem Đỗ Phi tiêu diệt. Chứng kiến Đỗ Phi xuất hiện, nô thú trai người nguyên một đám ánh mắt lập tức tập trung đến Đỗ Phi trên người, trong nháy mắt, chúng thiên sát khí như là bài sơn đảo hải cuộn cuộn mà đến, như vậy khí thế, nếu là bình thường cường giả gặp phải. Chỉ sợ còn không, có ra tay tiểu bị dọa vỡ mặt rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cái kia võ đạo nguyên đan ngược lại là bị ngươi luyện hóa được. Chỉ có điều, như vậy cũng chỉ cho ngươi đạt đến thất phẩm đê giai võ sư trình độ sao? Bất quá, ngươi ngày đó chỉ có bát phẩm cao giai võ sư thực lực, là có thể giết Mạnh Hiên, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là cũng có vài phần lợi hại. Có ý tứ. Mạnh Bạch đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên hắn đối với Đỗ Phi có vài phần hứng thú trên mặt hắn không có giống như là mặt khác nô thú trai người cực kỳ rõ ràng sắc khí nhưng là cái loại người như có như không sắc ý, lại vô luận như thế nào đều che giấu không được nghe được mạnh bạch lời nói cái này bốn phía lập tức tiểu vang lên một hồi ồn ào vốn là không ít người đều cho rằng đỗ phi có thể đánh chết mạnh hiên ít nhất cũng có nửa bước võ tông tiểu thành cảnh thực lực nhưng là không thể tưởng được hắn lại là dựa vào bát phẩm cao giai võ sư thực lực liền trực tiếp vượt cấp giết nửa bước võ tông tiểu thành cảnh cường giả nếu không là lời nói từ chính miệng mạnh bạch nói ra không ít người đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tin mà không ít đồng dạng là bát phẩm cao giai võ sư cường giả, nguyên một đám nhìn xem Đỗ Phi ánh mắt lại như là gặp quỷ, bát phẩm cao giai võ sư cùng nửa bước võ tông tiểu thành cảnh cường giả trên lệch đến cùng bao nhiêu, bọn hắn mỗi người đều vô cùng tin tưởng, nhưng là cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể trực tiếp diện sát nửa bước võ tông tiểu thành cảnh cường giả, thật là khiến người chống mắt liễu lươi khó có thể tin. Như vậy xem ra, ngươi là chuẩn bị giúp Mạnh Hiên báo thủ rồi hả? Tự hồ, các ngươi tại ứng thành sự tình, cũng là ta làm xấu, cái kia Mạnh Húc cũng là ta giết, đã muốn động thủ, phải hay là không muốn nợ mới nợ cũng cùng tính một lượt đây. Khi mắt nhìn mạnh bạch một lát, đỗ phi mới cười nhạt một tiếng nói, trong đôi mắt đồng dạng có sát ý hiện lên, trước mắt cái này thanh niên tóc trắng tuy nhiên làm cho người kiến kỵ, nhưng là thật muốn động thủ, ai thắng ai thua thật đúng là không biết. mạnh hiên, mạnh húc, đều là phế vật, chết thì chết, ta không có vì bọn hắn báo thù hào hứng, chỉ có điều ngươi đã dám đắc tội nô thú trai, như vậy tội chết khó thoát. mạnh bạch thản nhiên nói, a, thật không. đỗ phi cười nhạt một tiếng, luôn luôn không hay không nói, dù tiểu thư, xem tại ngươi bạch nhật môn phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi động thủ, nhưng là ngươi nếu là chính mình muốn chết cũng chịu trách không được ta rồi, ta không phải mạnh hiên phế vật kia, cũng không có bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Ánh mắt có chút một chuyến, rơi xuống bên cạnh Đỗ Phi sắc mặt phức tạp dụ song song trên người, mạnh bạch nhẹ nhàng cười cười, trợn ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi, có cái gì gi ngôn, hiện tại ngươi còn có cơ hội nói. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là muốn một mình, hay là cùng tiến lên? Dù sao nô thú trai người, ta giết cũng không phải một cái hai cái, nhiều mấy tên đến góp đủ số, cũng là không sao. Đỗ Phi mỉm cười, hơi giễu cợt nói, "Mạnh miệng, nhưng là không chỗ hữu dụng, giết ngươi, một người là đủ rồi." Kíp mắt nhìn Đỗ Phi một lát, Mạnh Bạch đã tiến lên một bước, lập tức trên người áo bào lập tức bắt đầu chuyển động, mà quần cuộn chân khí cũng là lập tức tràn ngập ra, mênh mông đến cực hạn. Đối mặt một màn này, Đỗ Phi cũng là cười lạnh một tiếng, hắn bàn chân có chút đầm mạnh, trên người chân khí cũng là tràn ngập ra, ẩn ẩn cùng Mạnh Bạch khí tức lẫn nhau chống lại. Nhìn thấy một màn này, ở đây không ít người đầu góc nóng lên, hơn nữa nguyên một đám tự phát hướng lui về phía sau đi, những người này đều minh bạch, cái này Mạnh Bạch tại bắp địa tên tuổi thế nhưng mà cực kỳ cường hãn, cơ hồ có thể cũng coi là nô thú trai trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như thế nhân vật ra tay, nhưng là cực kỳ bất động. Mà đối mặt như thế nhân vật, cái này Đỗ Phi vẫn là như vậy bình tĩnh, cái này cũng không thẹn với có thể theo ngàn vạn cường giả trong tay đoạt được võ đạo nguyên đan thiếu niên anh hảo. Như thế hai nhân vật động thủ, không biết sẽ là bực nào kinh tâm động phách sự tình. Mà nhìn thấy một màn này, dù song song sắc mặt cũng là cổ quái, bất quá nàng cuối cùng cũng không có ngăn cản, chỉ là mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức tối lui đến giữa không trung, đồng thời ánh mắt chăm chú động lại tại trên người Đỗ Phi. Đỗ Phi thực lực, nàng tuy nhiên được chứng kiến, nhưng là cái này mạnh bạch cũng không phải ngày đó mạnh hiên lãnh nạn chi lưu có thể so sánh với a chương 48, tam Phượng bản hào khí dương cung bản kiếm thời gian duy trì cũng không lâu tại khí tức kéo căng nấy mắt đột nhiên liền thấy mạnh bạch cười lạnh một tiếng chợt hắn bàn chân đặt mạnh thân hình hóa thành một đạo bạch sắc bóng, dáng mạnh liệt bạo lướt ra hơn nữa cơ hồ cùng một thời gian một đạo chân khí hình thành cường hãn thế công lập tức ngưng hình mang theo vài phần trầm thấp phá phong chi âm hung dữ hướng vào đầu đỗ phi vô xuống nhìn thấy mạnh bạch bực này cường hãn thế công Đỗ Phi trong lòng có chút phát lệnh, lúc này cùng vừa rồi thăm dò chính mình thời điểm hoàn toàn bất động, thằng này chỉ tùy ý mục đích, lại làm cho nửa bước võ tông tiểu thành cảnh cường giả chỉ sợ đều là không dám coi thường. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi bàn chân cũng đặt mạnh, trong cơ thể cổ đồng đoán thể công cùng hôn đan pháp cơ hồ đồng thời khởi động, làm cho khí tức trên thân của hắn lập tức mạnh mẽ tăng lên tới nửa bước võ tông tiểu thành cảnh. Chật, Đỗ Phi cũng không sử dụng nửa phần chân khí, chỉ là tay phải nắm lại, một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh đi. Bành, một quyền đánh ra, trực tiếp nện đến phía trên cực kỳ cường hãn chân khí thế công lập tức quần quật khí tức không nớt không dứt mà ra, tại bốn phía xoáy lên từng đạo khí lãng. Mà nhìn thấy Đỗ Phi chỉ dựa vào lực lượng cơ thể tựu nghịch kháng thế công của mình, cái kia mạnh bạch trong đôi mắt mãnh liệt hiện lên một tia quỷ dị, chợt hắn trên người ở giữa không trùng không lùi mà tiến tới, lập tức đánh ra, mà hắn bàn tay xuyên thấu qua chân khí thế công, trực tiếp hung hăng hướng về Đỗ Phi vô xuống. Rầm rầm rầm. Cảm giác được cơ hội là liên miên bất tận mà đến khí kình, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn chân trên đạp trên mặt đất, lập tức trong tay quyền phong co lại, một lần nữa hung hăng oanh ra ngoài, liên tục đánh kích bên trong. Đỗ Phi thân hình từng bước một hướng lui về phía sau khai mở, hiển nhiên tại loại này cứng đối cứng chiến đấu, hắn so với Mạnh Bạch vẫn là thua kém vài phần. Chỉ có điều, Mạnh Bạch dù sao vẫn là dựa vào chân khí trí lực, mà hắn Đỗ Phi lại chỉ dựa vào lực lượng cơ thể. Chỉ có ngươi biết dùng chân khí sao? Nhìn thấy Mạnh Bạch lại là một quyền đánh ra, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chấn, một cổ cực kỳ âm hàn chấn động mãnh liệt theo trên người hắn phóng ra, lập tức một vòng hàn khí tại thân sau hắn ngưng tụ, theo hắn một quyền ầm ầm mà ra. Với anh. Lúc này đây, hai đạo chân khí khí kình hung dữ đụng vào nhau chợt lập tức hướng về hai bên bạo hành ra, mà hai người thân hình cơ hồ đều là khẽ du lên, chợt hướng về phía sau lui lại mấy bước. Suy, nhìn thấy cái này một hồi xuất thủ, hai người tựa hồ có vài phần tám lạng nửa cân bộ dạng, không ít người hốt một hơi khí lạnh, tuy nhiên không ít người có thể cảm giác được, độ phi giờ phút này khí tức đã có nửa bước võ tông tiểu thành cảnh rồi. Nhưng là bực này thực lực, rõ ràng có thể cùng bước vào nửa bước võ tông đại thành cảnh một năm mạnh bạch đánh ngang tay, thật sự là tương đương làm cho người sợ hãi kinh thán. Tự hồ chỉ dựa vào ngươi một cái lời nói, cũng tiểu có như vậy điểm bổn sự Nhàn nhạt quét mạnh một liếc, Đỗ Phi khẽ miệng nhếch dựng, hơi giễu cợt nói: "Xem ra cái kia ứng thành thiết gia cổ đồng đoán thể công ngược lại là bị ngươi tu luyện thành công, không tệ, cho dù là ta đều đối với vật kia rất có hứng thú, không thể tưởng được ngươi rõ ràng so với ta còn trước đắc thủ rồi." Mắt hiếp lại dừng ở Đỗ Phi, mạnh bạch trong đôi mắt cũng là dị sắc lưu động, cái này Đỗ Phi quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự, cũng trách không được mạnh hiên, cái kia bọn nhân vật đều rơi vào dưới tay hắn. Nhưng là, chém giết bực này nhân vật thiên tại mới cực kỳ có khoái cảm a. Nghĩ đến đây, một cổ nồng đậm sát ý chậm rãi theo mạnh bạch trên người phong suất, mà nhìn thấy một màn này, không ít nô thú trai người đều là nhìn đỗ phi liếc, lạnh lệnh cười rộ lên. nhà minh vị này thiếu chủ tính nết, rất nhiều nô thú trai người đều là tình tưởng vô cùng. nếu là hắn đối với ai đã có hứng thú như vậy mặc kệ người nọ có cái gì thực lực, cuối cùng chỉ sợ đều tránh không khỏi bị chết rất khó coi kết cục. không thể tưởng được còn không có có tiến vào ngàn năm ban giới, thì có bực này thu hồi ra. rất tốt. có chút liếm thoáng một phát môi khô giáo mạnh bạch ngưng mắt nhìn đỗ phi, giống như cười mà không phải cười nói nhìn thấy cái này mạnh bạch một bộ hào hứng cực cao đỗ phi có chút cau lại lông mày chỉ bất quá hắn cũng không có nửa phần lui ra phía sau ý tứ mà là bản chân đại mạnh cực độ âm hàn khí tức lập tức theo hắn trên người phong ra mơ hồ trong đó giữa không trung thiên địa nguyên khí đều ngưng kết thành băng ha ha ha nơi này nguyên lai like như vậy náo nhiệt như thế nào mạnh bạch hình rõ ràng cũng có khó được ra tay thời điểm có hay không cần tiểu đệ ta vì ngươi lược trận một phen đâu này ngay tại hai người còn chuẩn bị tiếp tục ra tay thời điểm đỗ nghe được một hồi cười nhạt thanh âm truyền ra Liên nhìn thấy một nhóm lớn nhân ảnh nháy mắt rơi xuống trên quảng trường, vọt đến một bên, mà người dẫn đầu, đương nhiên đó là băng Tuyết Minh Liên Bang Vân. nhìn thấy người này đột nhiên đi ra, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, lại nói tiếp, hắn và băng Tuyết Minh quan hệ có thể không tính tốt lắm, nhưng là vì sao cái này Liên Bang Vân lại có vài phần đến vì chính mình trợ trận ý tứ? một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ánh mắt có chút quét tới, liền gặp được cái kia Liên Bang Vân cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu, tựa hồ có vài phần người quen gặp mặt cảm giác, thằng này lại muốn làm cái gì? nước mắt nhìn Liên Băng Vân sau một lát. Đỗ Phi mới có chút nhẹ gật đầu, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ những thứ này, giải quyết phiền toái trước mắt mới là chính sự. Liên Băng Vân, nhìn thấy người này, Mạnh Bạch cũng hơi hơi cau lại lông mày, mặc dù Liên Băng Vân trên bề ngoài thực lực chỉ có nửa bước võ tông tiểu thành cảnh giới, nhưng Mạnh Bạch lại tin tưởng, người này nếu là Băng Tuyết Minh thiếu Minh Chủ, như vậy tất nhiên có tự hắn lá bài tẩy, hơn nữa, nô thú trai cùng Băng Tuyết Minh quan hệ cũng không có tốt đến mật thiết trình độ, trong lúc nhất thời hắn cũng có vài phần đoán không ra, cho nên ngược lại là không có nóng lòng ra tay. Ha ha, hai vị không cần nhìn ta Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh, ta cũng nhìn xem, không nói lời nào. Nhìn thấy hai người ánh mắt đều quét qua, Liên Băng Vân lại nhạt cười một tiếng nói, "Liên Băng Vân, ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau, ta cùng ngươi." Liên Băng Vân nụ cười trên mặt còn không có biến mất, giữa không trung dụ song song đột nhiên rơi xuống Đỗ Phi bên người, cười nhạt một tiếng nói, "Lần trước tại băng tuyết liên thành bên ngoài, ta và ngươi còn không có phân ra thắng bại, hôm nay tựa hồ có thể thử xem xem a." "Thật sao? Xem ra Dụ tiểu thư cũng là cực kỳ mang thù a." Liên Băng Vân ngưng nhìn Dụ Song Song một lát, mới cười nhạt một tiếng mà trong đôi mắt của hắn cũng là mơ hồ có vài tia lạnh lạnh hiện lên. "Liên bang Vân, ngươi muốn cùng nhà của ta đại tiểu thư động thủ, tựa hồ trước qua ta cửa ải này mới được." Tại Liên bang Vân thanh âm rơi xuống không đến một lát, đột nhiên lại nghe đến một hồi thanh đạm âm thanh vang lên, chỉ thấy được biển người lập tức phân liệt, một đại đội bóng người lập tức tiệm lực ra, rơi xuống tụ song song cùng Đỗ Phi hai người sau lưng, mà người dẫn đầu cũng là một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này sắc mặt trắng nón, khuôn mặt có vài phần tà mị xinh đẹp, hắn mặc trên người một kiện màu tím áo bào, có chút phụ bắt tay vào, nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống Liên Băng Vân trên người, lại như là mang theo gai thứ, đâm vào Liên băng Vân nhịn không được có chút hi mắt. Bạch Nhật Môn, cổ thần. Nhìn thấy người này, Liên băng Vân cũng là khẽ nhíu mày thấp giọng nói, "Cái này cổ thần chính là Bạch Nhật Môn đại đệ tử, hắn thân phận mặc dù không có dụ song song giống như cao quý, nhưng là tuyệt đối là Bạch Nhật Môn bên trong đệ nhất nhân, hơn nữa hắn làm người lòng dạ nhỏ mọn, có cựu hoán tất báo, cho nên tại bắc địa cũng là người bình thường không dám chọc nhân vật." Cái này đột nhiên biến chuyển cục diện, lập tức cựu làm cho vốn là Dương cung bạn kiếm cục diện trở nên có vài phần cổ quái. Bạch Nhật Môn, nô thú trai, Băng Tiên Minh đều là bậc địa cỡ lớn thế lực một trong, lẫn nhau tầm đó thế nhưng mà gần đây đều tranh đấu gay gắt đấy, cái này Bạch Nhật muôn người, hiển nhiên là đứng tại Đỗ Phi cùng dụ song song mặt kia, mà cái kia băng tuyết minh người, lại thái độ mập mờ, như thế cục diện, dù là mạnh Bạch gần đây tự phụ, tại thời khắc này sát ý trong lòng cũng là hơi chút thú liễm. Vừa rồi dưới một phen giao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Đỗ Phi tuyệt đối không phải là cái gì dễ dàng thu thập nhân vật, nếu như muốn đánh chết, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ trả giá xa xỉ, hơn nữa giờ phút này còn có nhờ. Tướng cái người này ở đây, chỉ sợ, ngươi vận khí không tệ có một nữ nhân bảo hộ ngươi, chỉ có điều, ngươi tốt nhất có thể làm được bạch nhật môn con đơn giản, nếu không, có người có thể giữ được ngươi nhất thời, lại bảo vệ không được ngươi cả đời. nước mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mạnh bạch trong lúc đó cổ quái cười cười, trợ ánh mắt đối với cổ thần chỗ có chút khép quấn, mới bước chân, về tới nô thú trai chỗ đứng. trong chốc lát, Đỗ Phi lập tức tự đã nhận ra phía sau mình một vòng lâm hàn ánh mắt lập tức rơi xuống trên người mình, hắn có chút quay đầu lại trông đi qua, đã thấy đến cái kia cổ thần đối với hắn mỉm cười gật đầu, chỉ có điều hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, đã có một tia kỳ dị sắp thái hiện lên. Nữ nhân. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút nhìn liếc qua chính là bởi vì Mạnh Bạch lời nói sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng dụ song song, nhịn không được tại trong lòng cười khổ một tiếng. Trợ ánh mắt của hắn cũng rơi xuống Mạnh Bạch trên người, người này đến lúc này, còn cho mình gây hạ như vậy một cái phiền phức, quả nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng trêu chọc nhân vật ta. Chỉ là, cái này thì như thế nào? Đối với cái này các loại sự tình, Đỗ Phi cũng không có bao nhiêu giải thích tâm tư, chính hắn ngược lại là không có ý khác, chỉ có điều nếu là cái này cổ thần bởi Mạnh Bạch lời nói, muốn cùng chính mình động thủ, mình ngược lại cũng không sợ. Đại tiểu thư, không có sao chứ?" Trước mắt cục diện ổn định lại, cổ thần mới lên trước một bước, trầm giọng nói: "Cổ sư minh." Dụ Song Song nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Lúc này khá tốt ngươi đã đến, nhân thủ của ta đều đã hao tổn tại lãnh gia trong tay, có ngươi tại, chúng ta chỉ cần cùng Đỗ Phi các hạ liên thủ, lúc này ngàn năm băng giới chuyến đi, tất nhiên sẽ có thu hoạch." Lãnh gia. Đối với Dụ Song Song nhân thủ hao tổn sự tình, cổ thần tự nhiên cũng là do đặc thù con đường nhận được tin tức, bởi vậy hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc, chỉ là ánh mắt có chút lướt lên, rơi xuống Đỗ Phi trên người, sau đó thản nhiên nói: Đại tiểu thư, lúc này môn chủ có chỗ phân phó, chúng ta tại ngàn năm băng giới bên trong, chỉ sợ muốn đi một cái che giấu chỗ, chỗ kia là môn chủ trước kia phát hiện, chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không có đi mở ra chỗ kia mà tảng, mang. Theo ngoại nhân. Ngươi, dù song song biến sắc, chính muốn nói điều gì, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức rơi xuống phía nam. Cơ hồ đồng thời, ở đây sở hữu tất cả cường giả ánh mắt cũng là hướng về cái hướng kia quét tới, tại nhìn thấy giữa không trung nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng trị bóng người. Không ít sắc mặt đều là lập tức khó coi vô cùng. Chương 49, Vân Thủy Ngũ Phạn. Là Vân Thủy Ngũ gia. Hào khí khác thường trầm mặc một lát, chợt có người đột nhiên nghẹn ngào ra. Đỗ Phi vốn là sắc mặt cũng không có nửa phần biến hóa, toàn thân đột nhiên chấn động, ánh mắt cũng là hướng về mặt phía nam quét tới. Quả nhiên, vẫn bị chính mình đoán đến a. Giữa không trung bên trong, có rất nhiều tiếng phá phong vang lên, sau đó liền thấy được một nhóm lớn nhân ảnh như là tia chớp giống như xẹt qua giữa không trung, sau đó không chút khách khí hạ xuống viễn cổ, cổ cổng vòm phía trước bãi đất trống. Cái này Vân Thủy Ngũ Gia tuy nhiên giắt tay nhau mà đến, nhưng là hiển nhiên giữa lẫn nhau cũng không có cái gì quá mức sâu sắc hợp tác quan hệ, bởi vậy những thế lực này cũng là tản ra khắp nơi. Nhưng là, tại những bóng người này bên trong, nhất gây chú ý ánh mắt của người khác là một mực lơ lửng ở giữa không trung thanh niên mặc áo đen. Hắn không có nửa phần muốn rơi xuống trên mặt đất ý tứ, chỉ là chắp tay rừng ở phía trước viễn cổ cầm vòm, mà hắn trên người mơ hồ trong đó có cực độ âm hàn khí tức tràn ngập, làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn, tiêu có vài phần da đầu run lên cảm giác. Đó là Vân Thủy Long Gia Long Ngạo Thiên. Loại bực này hung hăng càn quấy hành vi cùng bực này chú mục tồn tại. Thật sự nếu như người muốn bỏ qua đều không được, bởi vì cơ hồ chỉ là nháy mắt, đã có người kinh hô ra. Mà theo cái thanh âm này vang lên, không ít nữ tử trong đôi mắt đều là có ái mộ trì ý hiện lên. Vân Thủy Long ra, Long Nạo Thiên, đừng nói là bất địa, dù tại toàn bộ Đại An Vương triều cũng là thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ Đại An Vương triều bên trong, có thể cùng hắn so sánh với thanh niên nhân vật, chỉ sợ dùng đầu ngón tay đều có thể tính ra đi ra có mấy cái. Mà những người này tại hắn vầng sáng chiếu dọi phía dưới cơ hồ đều đã mất đi chính mình sát thái đối mặt bực này xôn sao thanh âm long ngạo thiên lại không có nửa phần cảm giác chỉ là y nguyên dừng ở trước mắt viễn cổ cầm vòng tựa hồ sau lưng những này còn sâu cái kiến hò hét đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa giống như lại gặp mặt sao đỗ phi ánh mắt cũng là chậm rãi ngưng lại nhìn long ngạo thiên bóng lưng phía trên chợt hắn trên người có nhàn nhạt sát khí tràn ngập nhưng là hắn trên mặt lại không có nửa phần dị sắc hắn hiện tại sớm cũng không phải là ngày đó cái kia liền sức hoàn thủ đều không có phế vật mà cùng loại bực này mạnh mẽ tồn tại cũng sớm đã không còn lúc ban đầu áp lực chỗ thực lực giao phó hắn, ngoại trừ át chủ bài bên ngoài, hơn nữa là một loại tâm tính tôi luyện. Ngày đó lời thể, ngày nay rõ ràng tại bên hai, dừng ở thân ảnh đó sau nửa ngày, Đỗ Phi mới đè nén xuống trong lòng mình một vòng sát ý. Hắn tự nhiên tin tưởng, hiện tại cũng không phải hướng Long Ngạo Thiên động thủ thời cơ tốt nhất. Vì ngàn năm băng giới chuyến đi, lúc này đây Vân Thủy Long ra tất nhiên cường giả như mây, đối mặt như thế cục diện còn tùy tiện ra tay, cái kia cũng không phải là báo thủ, mà là tìm chết. Còn nếu như có thể làm cho chính mình tại ngàn năm băng giới bên trong có chỗ thu hoạch, như vậy lá bài tẩy của mình là có thể có thể dung chuyển toàn bộ Vân Thủy Long gia. Đến lúc đó chưa nói một cái Long Nạo Thiên, chính mình tất nhiên có biện pháp muốn cho Vân Thủy Long gia cả nhà chó gà không tha. Thậm chí liền đứng ngay sau hắn Quân Vũ Tông, mình cũng sẽ có cơ hội đem hắn dung chuyển. Tiểu Bạch, ngươi xem ra hắn là cái gì cảnh giới không? Hít một hơi thật sâu về sau, Đỗ Phi mới tại trong lòng thì thào mở miệng nói: Chủ nhân, người này thực lực đã có nửa bước võ tông đỉnh phong cảnh rồi, dùng chủ nhân thực lực, coi như là vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài, tối đa cũng là có thể duy trì một cái toàn thân trở ra cục diện, nếu muốn đánh bại hắn. Dùng chủ nhân thực lực trước mắt, hoàn toàn không có khả năng. Tiểu Bạch Thanh Âm tại Đỗ Phi trong óc chậm rãi vang lên. Nửa bước võ tông đỉnh phong cảnh. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình lần đầu gặp người này thời điểm, hắn tối đa chỉ có thất phẩm đỉnh phong võ sư cảnh giới, mà lần thứ hai gặp, hắn rõ ràng đã có nửa bước võ tông tiểu thành cảnh giới thực lực. Mà hôm nay một năm không thấy, hắn có thành tựu như thế, đã là trong dự liệu sự tình. Dù sao hắn là Vân Thủy Long gia chính thức thiên tài, hơn nữa hắn sau lưng còn có một thần bí sư tôn nếu là không có điểm ấy thành cửu, đó mới là thật sự làm cho người cảm thấy rung độc rồi. Ta hiện tại tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là chỉ cần lần này chúng ta có thể vào tay vạn niên huyền băng cùng băng liên đan, lại luyện hóa được võ đạo nguyên đan tồn tại trong cơ thể ta năng lượng, như vậy. Đỗ Phi nhàn nhạt niết miệng, khoe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, chính mình có thể theo cái gì cũng sai phế vật, dẫm trận tại trâu đến hôm nay bực này tình trạng, như vậy, đem long nạo thiên, đem chọn cái vân thủy long ra giấm nát dưới chân, cũng tuyệt đối không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình, lại quét long nạo thiên vài lần về sau. Đỗ Phi ánh mắt mới có chút một chuyến, rơi xuống Vân Thủy Long gia cường giả bên trong, sau một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, những cái kia cường giả bên trong, có ngày đó cùng chính mình có vài phần tâm cựu đại hận Long Lam Tiên, cùng với vị kia cái gọi là Tam trưởng lão. Như thế xem ra, trong Vân Thủy Long gia, chính mình thật đúng là cựu gia nhiều a. Ánh mắt tại Vân Thủy Long gia chỗ có chút quét sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống mặt khác một mặt Vân Thủy Đỗ gia chỗ. Vân Thủy Đỗ gia lúc này, đây người dẫn đội, đương nhiên đó là một vị cùng trang mỹ nhân, trên người nàng nhàn nhạt nhạt phát ra khí tức lại để cho người biết rõ nàng tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đỗ Huyên, cái tên này lập tức tại Đỗ Phi trong đầu loại ra. Ngày đó hắn còn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là Vân Thủy Long gia bên trong nhân vật bình thường, nhưng là theo tràng diện này đến nhìn, nàng tại Vân Thủy Long gia bên trong địa vị tuyệt đối không thấp a. Mà ánh mắt quét đến hắn sau lưng Vân Thủy Đỗ gia cường giả bên trong, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vân Thủy Đỗ gia cũng là nhân tài đông đúc, không chút nào kém cỏi hơn Vân Thủy Long gia, nhưng là mạnh mẽ như vậy gia tộc. Lại không, có nửa phần vi tộc nhân của bọn hắn xuất lực ý tứ, bây giờ đang ở Vân Thủy Đố Gia bên trong, Đỗ Thiên cái chết, hơn phân nửa hay vẫn là một hồi không đầu bạn sự ăn a. Coi như mình vạch Trần Long Nạo Thiên là ngày đó ra tay chi nhân, chỉ sợ Vân Thủy Đố Gia cũng sẽ không vì mình ra tay. Đạm Mạc ánh mắt tại Vân Thủy Đố Gia cường giả trên người quét sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt lại rơi xuống địa phương phía sau, nhưng lại nhịn không được hơi sững sờ, bởi vì hắn lại tại đó gặp được một trường có chút quen thuộc sinh đẹp khuôn mặt. Đỗ Tiễn. Xem ra cái này tiếp cận một năm không thấy, nàng ngược lại thật sự vào Vân Thủy Đố Gia rồi. Hơn nữa nhìn đến vẫn có vài phần địa vị, bằng không, bực này cơ hội cũng không phải trong gia tộc tùy tiện người nào đều có cơ hội đến hôn a. Chỉ có điều, Đỗ Phi giờ phút này cũng không có cái gì đi lên đáp lời hào hứng, chỉ là ánh mắt tùy ý lại kế tiếp mấy cái trong gia tộc chậm rãi nào qua. Vân Thủy thủy ra người dẫn đầu, đương nhiên đó là Thủy yêu, mà Vân Thủy liễu ra người dẫn đầu thì là cái kia liễu bá. Nhìn thấy những này có duyên gặp mặt một lần gia hỏa, rõ ràng trong gia tộc có bực này địa vị, Đỗ Phi cũng là âm thầm lắc đầu, ngày đó mình cũng xem như thừa mấy cái gia hỏa này nhân tình, có cơ hội ngược lại là phải trả. Vân Thủy Vân Ra đến đấy, rõ ràng không phải Vân Phá Giang, mà là Vân Vũ Thanh. Nghe được trong bệ người xì xào bản tán thanh âm, Đỗ Phi trái tim đột nhiên khẽ động, trợn ánh mắt lập tức rơi xuống thấp nhất điều chỗ Vân Thủy Vân Ra bên kia. Chợt Đỗ Phi mới phát hiện, cái kia người dẫn đầu, đương nhiên đó là cùng chính mình nhân duyên không cạn Vân Vũ Thanh. Mà Đỗ Phi ánh mắt quét tới, nàng Tựa Hồ cũng có chỗ phát giác, lập tức hơi nghi hoặc ánh mắt quét qua, rơi xuống Đỗ Phi trên người thời điểm, thần sắc lại chấn động, chợt ánh liệt biến đổi. Chỉ có điều nàng Tựa Hồ cũng có cân nhắc, lại cũng không mời đến Đỗ Phi chỉ là nhanh chóng đánh cho mấy cái rút đi thủ thế. Nhìn thấy nàng động tác này, Đỗ Phi chỉ là chậm rãi lắc đầu, chính mình cùng Vân Thủy Long ra ân đoán, Vân Vũ Thanh bao nhiêu biết rõ vài phần, nàng giờ phút này hơn phân nửa là ám chỉ chính mình ly khai, nhưng là, không ai nói mình nhất định muốn đi vào cái này ngàn năm băng giới, liền phải hay là không như thế, mình cũng sẽ không tùy ý tối lui. Cuối cùng đến, lại là Quân Vũ Tông. Tại hai người đối mặt chi tế, một hồi có chút rung động thanh âm trong đám người vang lên, Quân Vũ Tông tại Đại An Vương triều, nhưng là ngôi sao sáng tồn tại kỳ thật thực lực cường đại, cường giả đông đúc. Bình thường thế lực không cách nào tưởng tượng đấy, bởi vậy, nhìn thấy bực này bá chủ cấp thế lực xuất hiện, không ít người khỏe mắt có chút run dậy. Đã có bực này thực lực xuất hiện, chỉ sợ chính mình liền nước đều không có uống. Mà ngay vậy, Đỗ Phi hơi cổ quái ánh mắt cũng là nhìn qua cái kia quân vũ tông người tới địa phương. Lại nói tiếp, chính mình tựa hồ ngày đó còn chém giết một cái gì quân vũ tông ngoại môn người. Hơn nữa, cũng bởi vì người kia, về sau mới dẫn phát tiểu ngại bị người mang đi. Mặc dù nói chuyện kia xét đến cùng là vì Long Ngạo Thiên dẫn dắt lên. Nhưng là một điểm lại không ngại Đỗ Phi đối với cái này, ngồi sao sáng cấp thế lực không có nửa phần hảo cảm. Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, đã thấy đến rất nhiều bóng người rơi xuống trên quảng trường, mà ở đằng kia chỗ dẫn đầu, lại có một đạo nhàn nhạt chắp tay bóng người chậm rãi bước ra, mà hắn trên người, một cổ cuồng bạo đến cực điểm khí tức, cũng là lập tức phóng ra. Nhìn thấy như vậy khí tức, Đỗ Phi thân hình cũng hơi hơi chấn động, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, tại trong lòng thì thào lẩm bẩm, xem ra, cái này người hẳn là quân vũ tông tứ đại nội môn trong hàng đệ tử, cùng đạo lư dư đi à nha. Trong truyền thuyết Quân Vũ Tông Nội môn có bốn vị mạnh nhất đệ tử, mà cái này Cuồng Đao Lữ Dư tuy nhiên là ở tứ đại đệ tử bên trong bài danh cuối cùng, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng danh khí của hắn. Dù sao tại loại này thiên tài tụ tập trong tông phái có thể trổ hết tài năng nhân vật, chỉ sợ không có mấy người đơn giản. Mà Quân Vũ Tông chỉ phái một nội môn đệ tử mang theo rất nhiều cường giả đến đây, cũng là tại Đỗ Phi trong dự liệu. Dù sao địa phương này, dùng Quân Vũ Tông nhã lực, có lẽ cũng không phải rất để ý, có thể phái một trong nội môn đệ tử ra, đã xem như không tệ rồi. Nếu là bọn họ tông môn toàn bộ xuất động. Những người khác chẳng phải là liền nước canh đều kiếm không đến. Theo cùng đao lư dư đến, Đại An Vương Triều bên trong sở hữu tất cả có đại biểu tính thế lực, cơ bản đều xem như tề tụ một đường rồi, bực này cục diện, có thể nói là trăm năm khó gặp. Mà tại bực này đội hình phía dưới, dù cho cường ngạo như mạnh bạch, cổ thần thế hệ, sắc mặt đều là có vài phần khó coi, bọn hắn tuy nhiên là bắc địa còn trẻ anh hào, nhưng là so với những này tại Đại An Vương Triều chói mắt nhất tồn tại, tựa hồ còn trôi thua kém vài phần a. Đỗ Phi, ngay tại tất cả mọi người vì sáu thế lực lớn xuất hiện mà rung động không thôi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một hồi thoáng hàn ý trầm thấp tiếng quát lập tức vang lên, chợt tại lúc này, toàn trường ánh mắt lập tức hướng về Đỗ Phi Châu đứng quát tới. Trương Không Năm Năm, ảo cảnh, ngàn năm băng giới mở ra, nhìn qua một màn này, vô số đạo mang theo vài phần cuồng hỉ đích tiếng hô lập tức nhuộn nhạo ra, Chẳng không ít tầm mắt của người đều là lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, mà hắn hô hấp cũng là lập tức rồn rập bắt đầu đứng dậy. Cái này ngàn năm băng giới, dù sao cũng là 10 năm một lần mới sẽ xuất hiện lần thứ nhất đích việc trọng đại, đối với không ít cường giả mà nói, nói không chừng cả đời có thể tiến vào trong đó cơ hội cũng chỉ có như vậy lần thứ nhất mà thôi. Con lần này tiến vào cơ hội, nói không chừng có thể một bước lên trời, như Dược Long môn. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, đến từ cái gì gia tộc, ngươi đều có được một cái cơ hội như vậy, mà đợi cơ hội tại địa phương khác, có thể nói là tuyệt đối không có biện pháp có được đích. Bởi vậy, ở đây tất cả mọi người hội như vậy kích động, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta đi thôi." Đứng ở đám người trước kia đích Long Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu lại, hơi âm độc ánh mắt tại Đỗ Phi trên người nhìn lướt qua về sau, mới đạm đạm mở miệng. Chợt hắn bàn tay vung lên, Vậy mà thân hình biến thành lưu quang, đệ trong nháy mắt hướng về viễn cổ nhũ trong cửa tránh đi, thân hình lập tức chui vào nẻm nước trong kính. Ma ở hắn trên người, Vân Thủy Long gia loại người cũng là lập tức đi theo. Mà sau đó, Quân Vũ Tông, Vân Thủy Ngũ gia, cùng với Bạch Nhật môn bực này khắp nơi cường hành thế lực, đều là một cái cái nhanh chóng đích thiểm lực ra, thân hình lập tức tựu biến mất tại cái kia viễn cổ nhũ trong cửa đích nước trong kính. Ba ba ba. Nhìn thấy có người đã vượt lên trước tiến vào, lập tức cái này viễn cổ trên quảng trường tựu lâm vào một loại cực độ cuồng bạo trong không khí, lập tức không ít người giống như điên rồi giống nhau. Thân hình điên cuồng đích đầu nhập vào cái kia nước trong kính. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, cái này muốn đi vào ngàn năm băng giới bên trong, tựa hồ muốn cần nhất định đích yêu cầu, bởi vậy, ngược lại có không ít người đích thân hình đập lấy cái kia nước trong kính, chẳng những không có tiến vào, ngược lại bị cái kia phía trên truyền ra lực phản chấn hung dữ đích chấn ra, chợt có chút chật vật đích ném tới trên mặt đất. Một màn này, làm cho vốn là có chút điên cuồng đích đám người trở nên tỉnh táo vài phần, không ít tầm mắt của người đều là trở nên tâm cẩn thận cùng kinh nghi bất định bắt đầu đứng dậy, dù sao, tuy nhiên ngàn năm băng giới nhất định phải tiến. Nhưng là muốn là chỗ tốt gì đều không lao đến tiểu An được lớn như vậy thiệt tỏi lợi mà nói, chỉ sợ sẽ không tốt ta. Không sai biệt lắm cũng nên tiến vào a. Đạm đạm ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua, nhìn thấy chính mình nhận thức những người kia đã muốn đi được sạch sẽ rồi, lập tức Đỗ Phi cũng hơi hơi nhếch miệng, chợt hắn thân hình có chút lóe lên, lập tức liền biến thành một đạo lưu quang lập tức đánh về phía này viễn cổ cẩm vòm. Suy. Tại đập lấy cái kia nước tính phía trên lập tức, Đỗ Phi cực kỳ rõ ràng cảm thấy một hồi lực phản chấn truyền ra, hiển nhiên không ít không may ra hỏa, chính là bị cái này lực phản chấn cho chấn đi ra ngoài. Chỉ có điều, bực này lực phản chấn đối với Đỗ Phi đảo là không có gì hiệu quả, bởi vậy hắn trên người chân khí có chút bay vọt ra, lập tức liền đem cái kia lực phản chấn bài xuất trong thân thể của mình, mà hắn thân hình cũng không dẫn chút nào cách trở lập tức chui vào này nước trong kính. Bá, thân hình có chút lóe lên, Đỗ Phi đích thấy hoa mắt, trong óc có vài phần rõ ràng choáng váng cảm giác xuất hiện, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, hắn hết thảy trước mắt lần nữa khôi phục bình thường, sau đó Đỗ Phi liền phát hiện, trước mắt mình đưa thân vào một mảnh có chút kỳ dị đích màu xanh da trời trong không gian. Cái này trong không gian đích hết thấy Giống như vừa rồi ở đằng kia viễn cổ nhũ trên cửa nhìn qua giống nhau, đều là một ít hư ảo viễn cổ kiến trúc các loại. Gì đó, chỉ có điều những vật này tại đây trong không gian đều hơi hơi vật mèo, hiển nhiên không phải vật dụng thực tế. Ảo cảnh sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có vài phần kinh ngạc, cái này ngàn năm băng giới cũng không phải đơn giản a, không thể tưởng được muốn đi vào trong đó đích cửa thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm là bực này hoàn cảnh. Nếu là Đỗ Phi đoán không lầm lời mà nói, phòng trừng chỉ có đột phá cửa ải này về sau, mới có cơ hội thuận lợi đích tiến vào ngàn năm băng giới bên trong a. Tiểu Có ý kiến gì không có? Ngưng mắt nhìn bốn phía một lát, Đỗ Phi mới đạm đạm mở miệng nói, "Đây là cái gọi là mê cung ảo cảnh, nếu là bị vây ở chỗ này mà tìm không được đường ra lợi mà nói, chính là nửa bước nhập tông cường giả, nói không chừng đều bị nhốt tử." Tiểu Bạch thân hình xuất hiện ở Đỗ Phi trên bờ vai, thản nhiên nói, "Như thế nào? Liên ngươi cũng không có cách nào sao?" Đỗ Phi cười nói, "Chủ nhân, ta xác thực không có biện pháp gì, chỉ có điều lời của ngươi, dựa vào tinh thần lực ở chỗ này tìm ra một đầu đường ra, nên vậy không khó." Bạch chậm rãi nói, "A, ngay vậy Đỗ Phi đảo hơi hơi kinh ngạc, chậm chậm rãi lắc đầu, liếc lời này, nghĩ đến cái này hảo cảnh đối với tinh thần lực gấp chế nên vậy không lớn, tuy nhiên không biết biệt, đừng, người xử lý như thế nào bực này tình huống, bất quá chính mình sao, tựa hồ có thể chiếm một điểm tiện nghi a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tay phải nhẹ nhàng ở mi tâm phía trên một điểm, lập tức cực kỳ bành trướng tinh thần lực tiểu lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Tuy nhiên Đỗ Phi vừa rồi đã muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực, nhưng là, một chút như vậy dò đường dùng tinh thần lực lại vẫn phải có. Theo tinh thần lực tràn ngập ra, Đỗ Phi lập tức dù có chút mơ hồ đích đã nhận ra ở đằng kia hào giác phía dưới đích chân thật đường nhỏ, tuy nhiên bực này phát giác còn có mấy phần mơ hồ, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, lại cũng có thể đủ rồi. Lập tức, Đỗ Phi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ sau một lát, bàn chân mới nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Đoạn đường này đi tới, hắn ngược lại không thấy được không ít người thân ảnh, bất quá những cái thứ này hiển nhiên không có như vậy vận may, cho nên cơ hồ đều là bị nốt tại cái này trong ngảo giác bao quanh luẩn chuyển. Đối với những cái thứ này, Đỗ Phi tự nhiên không có bất kỳ hứng thú Hắn chỉ là tâm cẩn thận đích tránh đi về sau, y nguyên chậm rãi đi tới. Đương nhiên, ngoại trừ những này bi kịch bên ngoài, Đỗ Phi trên đường đi cũng là gặp không ít cường giả giống như hắn như vậy từng bước một đích đi tới, bất quá tại bực này dưới tình huống, mọi người tự nhiên đều là không có biện pháp biết được thân phận của đối phương, bởi vậy, nếu là gặp phải lời mà nói, lẫn nhau đều là lập tức tránh ra, hiển nhiên, không người nào nguyện ý tại bực này thời điểm, cùng một cái không biết chi tiết đích người đi cùng một chỗ. Theo thời gian điệp trôi qua, Đỗ Phi tại đây thiên ảo cảnh về sau giống như hồ đã đi rồi hơn nửa ngày mà hắn tinh thần lực có thể mơ hồ cảm ứng đích phàm vi cũng là càng phát ra mơ hồ bắt đầu đứng dậy thậm chí có thời điểm hắn cũng tại nguyên chỗ tha nhiều cái vòng tròn luẩn quẩn thiếu chút nữa cùng với một số người giống nhau lâm vào khốn cảnh bên trong chỉ có điều mỗi khi lúc này bạch tiểu biết bay nhanh đến nhắc nhở một tiếng bởi vậy đỗ phi đảo là không có giống như những người khác giống nhau một không tâm địa lâm vào nào đó khốn cảnh bên trong phi nhi bước chân nhẹ nhàng đặt mạnh tại đỗ phi phát giác được chính mình giống như có lẽ đã có thể rời đi cái này hoàn cảnh lập tức đột nhiên một tiếng cực kỳ thanh âm quen thuộc theo hắn sau lưng truyền đến mà nghe vậy, Đỗ Phi thân hình cũng là mạnh mẽ tướng đờ, chợt mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc lập tức trong chất mắt, liền gặp được ở sau người cái kia nơi địa phương, có một người trung niên nam tử đứng chắc tay, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn chăm chú đích Đỗ Phi, hiền lành đến cực hạn. Phụ thân. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thân hình chấn động mạnh, trước mắt cái này bóng người quen thuộc, đương nhiên đó là phụ thân của mình, Đỗ Thiên. Nhìn thấy cái này quen thuộc đích một màn, Đỗ Phi thiếu chút nữa nhịn không được muốn lập tức hiện lên đi. Dù sao, đối với cái này không biết sinh tử đích phụ thân. Đỗ Phi tại hắn trước mặt, cơ hồ không có biện pháp khống chế tình cảm của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn bước chân vừa mới bước ra nửa bước lập tức, kỳ tâm đầu lại chấn động mạnh. Cái này một năm tu luyện, lại để cho Đỗ Phi đích tâm tính kiên nghị đến tự hạn, cho nên trong nháy mắt này, hắn chậm rãi hít một hơi, đã muốn bình tĩnh lại. Hắn tự nhiên tin tưởng, trước mắt cái này một đạo, tất nhiên là cái này hoàn cảnh xuất hiện ảo ảnh. Mình nếu là có thể như vậy đơn giản tiểu tìm đắc phụ thân của mình lời mà nói, ở đâu còn dùng như vậy vất vả. Bởi vậy, tinh tế đưa mắt nhìn một màn này sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Chợt hắn ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền gặp được sắc bén chân khí tràn ngập ra, lập tức liền đem cái kia đạo ngạo ảnh đánh bại. Mà đang ở ngạo ảnh bị kích phá lập tức, lập tức liền gặp được một đạo phát ra đích bạch sắc quang mang đích cánh cửa hiện hiện tại cách đó không xa, dừng ở một màn này, Đỗ Phi trong lòng có chút búng lòng, xem ra, cái này ngàn năm băng giới cửa thứ nhất, xem như bị chính mình đã xông qua được. Lập tức, không mang theo chút nào chần chờ, Đỗ Phi mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức hướng về kia vừa ra địa phương thoáng qua, sau đó, thân hình lập tức chui vào cánh cửa bên trong. Mà Đỗ Phi trước mắt nhưng lại lần nữa một đống hoa rộng lớn mà phong cách cổ xưa đại địa phía trên lặng yên không một tiếng động một cổ cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở làm cho cả không gian tựa hồ cũng trở nên có vài phần quỷ dị bắt đầu đứng dậy tại bực này quỷ dị địa phương không biết qua rồi bao lâu chợt liền gặp được trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một đạo liên ngân, chợt tựu có một đạo thân ảnh mạnh mẽ theo rơi xuống xót giữa không trung rơi xuống thân ảnh thân hình hơi động một chút chợt rơi xuống một chỗ trên đỉnh núi hắn ánh mắt tại đây rộng lớn không gian có chút lóe lên một lát sau thấp giọng lẩm bẩm nói đây cũng là ngàn năm băng giới đến sao? như thế nào tiên gọi đắc dễ nghe như vậy trong lúc này nhưng lại ngay cả một khối băng cũng không có gặp à? đối với Đỗ Phi cái này chửi rủa tự nhiên không người nào để ý hội hắn lập tức hắn cũng không khách khí ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía hiện lên. bất quá hiển nhiên như vậy tìm kiếm cũng không thể làm cho hắn tại có hạn đích trong phạm vi tầm mắt tìm đắc cái gì duy nhất chỗ tốt bất quá là có thể làm cho hắn càng thêm rõ ràng đích nhận thức đến cái này ngàn năm băng giới đích rộng lớn mà thôi. không hổ là Viễn Cổ Tông Phái Tông môn nơi ở quả nhiên là chỗ thần kỳ. đạm đạm niết miệng. Đỗ Phi mới thấp giọng nói, tốt rồi, Tiểu Bạch, chúng ta kế tiếp phải làm gì? Hướng chạy đi đâu? Nên vậy hướng bên này à? Trên bờ vai Tiểu Bạch nhắm mắt một lát, mới chỉ vào phía trước một nơi, thấp giọng nói, a, chỗ đó có cái gì? Đỗ Phi thản nhiên nói, chủ nhân ngươi nên vậy trước tiên tìm đắc vạn niên huyền băng, đem thập phương băng ma đạo chính thức tập thành, nếu không dùng thực lực của ngươi, căn bản không có biện pháp đi tranh đoạt cái kia băng liên đan. Nếu là ta đoán không lầm lợi mà nói, lần này tiến vào cái này ngàn năm băng giới thế lực khắp nơi, 10 phần chính là vì cái kia băng liên đan mà đến đích. Tiểu Bạch thản nhiên nói: "Băng Liên đan sao?" Đỗ Phi có chút nhếch miệng, trợn ánh mắt dừng ở xa chỗ đó, hắn có thể mơ hồ đích phát giác được vài đạo có chút quen thuộc cường hãn khí tức, hiển nhiên, những người kia giờ phút này cũng đã xuất hiện ở cái này ngàn năm băng giới bên trong rồi. Muốn theo ta tranh đoạt Băng Liên đan, những cái thứ này, còn chưa đủ tư cách." Cười lạnh thanh âm chậm rãi rơi xuống, chợt Đỗ Phi mui chân mạnh mẽ một điểm, thân hình đã muốn hướng về phía trước lập tức thoát ra. Chương 58, Tin tức. Nhìn qua Đỗ Phi một bộ cười mị mị biểu lộ, cái này áo bào sám lao giả đã muốn không biết trong lòng đem nguyền rủa bao nhiêu lần rồi nếu là ánh mắt có thể giết người lợi mà nói đỗ phi tất nhiên đã tại trước tiên bị cái này áo bào sám lao giả chết ngay lập tức chỉ có điều rất đáng tiếc đây hết thảy đều là cái này áo bào sám lao giả tưởng tượng mà thôi bởi vậy tại cảm ứng được đỗ phi trên người không che giấu chút nào đích nồng đậm sát khí thời điểm hắn chỉ có thể đủ cùng đã chút giận bóng cao su giống nhau oán hận không thôi đích thở ra một hơi khôn ngoan dẫn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nghe nói qua huyền băng linh tuyển sao huyền băng linh tuyển nghe thế lạ lẫm danh tự đỗ phi đảo hơi hơi đích ngẩn người chặt quỷ gì ánh mắt rơi xuống lão giả này trên người hắn đảo là muốn nhìn xem hắn còn có thể nói sau ra cái gì đạo đạo đến ngươi không biết huyền băng linh tuyển đỗ phi trên mặt đích biểu lộ làm cho cái này áo bảo sám lão giả hơi sức sở, một lát sau hắn nhịn không được muốn vung chính mình một cái tát cái này tên sát tinh đã không biết thứ này lợi mà nói chính mình còn nói ra đây không phải tự tìm phiền phải sao nhìn thấy áo bảo sám lão giả trên mặt biểu lộ đỗ phi nụ cười trên mặt nhưng lại càng phát ra nồng đầm bắt đầu đứng dậy xem cái này áo bảo sám lão giả biểu lộ xem ra cái này huyền băng linh tuyển có chút không đơn giản a nói đi Nếu là ta thỏa mãn lời mà nói, thả ngươi một con đường sống cũng chưa hẳn không thể. Nhìn thấy áo bào xám lao giả trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, Đỗ Phi bàn tay có chút nhấn một cái, lập tức cái kia lơ lửng giữa không trung hàn băng thạch rắn liền hướng phía dưới đè xuống vài phần, làm cho cái kia áo bào xám lao giả sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Đã nói rồi, nếu là ta đem tin tức này nói cho ngươi biết, ngươi muốn buông tha ta. Cắn răng, áo bào xám lao giả mới hung hăng nói, ta và các ngươi những người này bất đồng, ta Đỗ Phi luôn luôn là giữ lời nói. Đỗ Phi cười híp mắt nói, nhưng là không biết vì sao nụ cười của hắn lại luôn làm đắc cái này háo bảo sám lao giả có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác chỉ có điều đã là như thế hắn giờ phút này đã muốn lên phải thuyền dọc tự nhiên cũng không có cái gì đường lui rồi tại thở dài một hơi về sau hắn mới trầm giọng nói huyền băng linh tuyển chính là ngàn năm băng giới bên trong huyền diệu nhất vận trong truyền thuyết lần này tuyển chính là thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành nếu là có thể đủ ở bên trong ngâm một phen lời mà nói có thể tẩy tủy phát cốt, có thể cho người tại tấn gia vũ tông cảnh giới thời điểm gia tăng không thể tỷ lệ mà đây chỉ là huyền băng linh tuyển một cái tác dụng một trong mà một cái khác tác dụng chính là, cái này Huyền băng linh tuyển tựa hồ là năm đó nào đó Viễn Cổ tông phái truyền thừa chỗ, cho tới nay, vận khí tốt loại người tại đó đều cũng tìm được một ít truyền tế hắc. À, chỉ có điều cái này cái gọi là truyền thừa sẽ không có cái kia Huyền băng linh tuyển người thứ nhất công hiệu như vậy thực tế, bởi vì thường thường trong 100 người, cũng không có mấy người có vận khí tìm được cái kia truyền thừa. Viễn Cổ tông phái đích truyền thừa sao? Đố Phi lông mày có chút dương lên, ngược lại nhiều vài phần hào hứng. Không nói trước cái kia viền băng linh tuyển có tẩy tủy phạt cốt công hiệu, chính là cái này cái gọi là Viễn Cổ tông phái truyền thừa cũng đã là cực kỳ hấp dẫn người mấy cái gì đó rồi. Phải biết rằng, năm đó có thể tại đây ngàn năm băng giới bên trong đứng sừng sững viễn cổ tông phái, tại thời kỳ viễn cổ, cơ hồ đều là trong thiên địa đỉnh phong tồn tại. Mà đợi tồn tại lưu lại ở dưới truyền thừa, nếu là có thể đủ ngẫu đắc một hai lời mà nói, cho dù không thể để cho người bước trên đỉnh phong, nhưng là ngư dược long môn, chỉ sợ lại không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Còn gì nữa không? Có chút đích suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới tiếp tục thản nhiên nói. Nhìn thấy Đỗ Phi cười mị mị biểu lộ, áo bào xám lao giả sắc mặt lần nữa biến đổi. Một lát sau mới tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có điều, cái này Huyền băng linh tuyển bên trong năng lượng có hạn, mỗi một lần có thể cung cấp bao nhiêu người hấp thu, đều là bất định tính ra, cho nên, nếu là ngươi đối với thứ này có hứng thú lợi mà nói, tốt nhất sớm một chút đi, bất quá coi như là ta cảnh cáo ngươi. Chớ nói chúng ta Đại Chu Vương triều, liền là các ngươi Đại An Vương triều cường giả, lần này tiến vào cái này ngàn năm băng giới bên trong, hơn phân nửa cũng là vì cái này Huyền băng linh truyền mà đi. Ngươi tốt nhất có vài phần chuẩn bị tâm lý. Huyền băng linh truyền sao? Đỗ Phi đảo là không có bị lão giả này đích lời nói hủ đến mà là đạm đạm cười cười. Biết rõ tin tức này về sau, hắn càng phát ra xác định, chỉ là một huyền băng linh truyền lời mà nói, nhưng không có tư cách lại để cho quân Vũ tông cùng Vân Thủy Ngũ ra bắt tay hợp tác, ta xem ra mục của bọn hắn, chính mình hẳn là liệu mười 03. Chỉ có điều, cái này huyền băng linh truyền bọn hắn tất nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, chính mình tự nhiên cũng không muốn bỏ qua bực này gì đó. Huyền băng linh truyền ở nơi nào? Một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói, ngay tại ngàn năm băng giới tuyết phong huyền bang trong động, chỗ kia đúng vậy viễn cổ tông phái tông môn chính thức chỗ chỗ, đi tới đó Ngươi dĩ nhiên là có thể tìm tới địa đầu, mà bây giờ bên ngoài những địa phương này, bất quá đều là phế tích mà thôi. Chính thức thứ tốt, đều ở nơi này. Áo bảo sám lao giả thấp giọng nói. Còn có vừa nói như vậy sao? Xem ra ngược lại muốn cảm ơn ngươi, Huyền băng động, Huyền băng linh tuyển sao? Nói được lần này thô, Đỗ Phi đích trên mặt ngược lại nổi lên cùng một chỗ nụ cười thẳng nhiên. Nhìn thấy Đỗ Phi trên mặt có chút hăng hái đích biểu lộ, cái này Áo bảo sám lao giả sắc mặt trở nên có vài phần kỳ quái. Một lát sau hắn mới đột nhiên hít một hơi, mang theo vài phần chần chờ nói, Đỗ Phi các hạ Ta xem ngươi mặc dù là đại an vương chiêu loại người, nhưng là cùng đại an vương chiêu những kia đỉnh phong thế lực, tựa hồ quan hệ cũng không như thế nào à, đã như vậy lời mà nói, không biết ngươi là hay không cân nhắc gia nhập ta đại chu vương chiêu. Nếu là như vậy lời mà nói, lão phu có tự tin có thể nói đụng đến ta đại chu vương chiêu loại người, cho ngươi đạt được một cái tiến vào Huyền Băng Linh tuyển danh nghịch. Nếu không nghe lời, dùng ngươi cá nhân thực lực muốn đi vào, chỉ sợ rất khó. Ngươi kiến nghị này cũng không phải sai, chỉ có điều, ta nhưng không có gia nhập đại chu vương chiêu hứng thú. Đối với cái này lão bảo xám lão giả đích đề nghị, Đỗ Phi Đảo hơi hơi đích kinh ngạc chỉ chốc lát, bất quá hắn cũng hiểu được, lời này cũng không phải cái này áo bảo xám lao giảm muốn kéo dài thời gian, mà là hắn thật sự muốn chính mình gia nhập Đại Chu Vương Triêu. Dù sao, nhân vật thiên tài tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ được hoan nghênh, cái đó sợ không phải mình Vương Triêu loại người, có thể gia nhập cảnh mình lời mà nói, đều là tốt. Bất quá, Đỗ Phi Đảo là không có bực này đám người hứng thú, cái này Đại Chu Vương Triêu loại người, có thể không đắc tội tiểu không đắc tội, nếu là thật sự đắc tội, đó cũng là không có biện pháp sự tỉnh, mà về phần gia nhập sự tỉnh, có lẽ hay là tỉnh lại đi hiện tại tin tức nói cho ngươi biết rồi, ngươi tổng nên có thể buông tha ta. À. Nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, cái kia áo bảo sám lao giả chần chờ một lát, mới thấp giọng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi đạm đạm đưa mắt nhìn cái này áo bảo sám lao giả một lát, sau đó hắn mới có chút vây tay một cái, lập tức liền đem cái kia hàn băng thạch tấn chiêu trở về, cuối cùng đạm mạc ánh mắt rơi xuống lao giả trên người, thản nhiên nói. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi tất nhiên trong nội tâm hội cực kỳ không cam lòng, thậm chí có thể sẽ dối dám một đống cường giả vây công ta. Bất quá ta đã đáp ứng bỏ qua ngươi rồi, dĩ nhiên là sẽ không nói qua không tính. Hiện tại, ngươi cứ đi. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm giữa chúng ta sẽ có hợp tác đích khả năng. Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng thật sự ý định phong chính mình đi, cái này áo bảo sám lao giả đích trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Đỗ Phi nửa ngày về sau, mới nhẹ nhàng thở dài nói: Ta rốt cuộc biết vì sao ngươi dùng lực lượng một người có thể một mình đối kháng Vân Thủy Long gia nô thú trai đợi to lớn thế lực rồi. Bên cạnh không nói, chỉ cần là ngươi phần này hào khí, cũng đã có thể nói rõ hết thảy vấn đề. Nếu là ta Chu Bác còn bực này không biết tốt xấu, đến đây trả thù lợi mà nói. Như vậy tự chính mình cái này tấm mặt mo này cũng là nhịn không được rồi. Đỗ Phi các hạ cứ việc yên tâm, chính là ngươi cùng ta đại chu vương chiêu vô pháp trở thành minh hiếu, nhưng là ta muốn giữa chúng ta ít nhất không phải là địch." Nhân Dứt lời, tuần này bác có chút đích chắc tay, chợt tại Đỗ Phi quỷ dị ánh mắt về sau, thân hình vừa động, đã muốn nhanh chóng hướng về phía trước loáng đi ra ngoài. Nhìn qua áo bảo xám lão giả rời đi đích địa phương, Đỗ Phi đạm đạm cười cười, hắn ngược lại không thể tưởng được đối phương tâm tính cũng là có chút rộng đến, rõ ràng còn có thể nói ra bực này lời nói đến, xem ra cái này đại chu vương chiêu loại người Nếu là ở thời cơ cho phép dưới tình huống, ngược lại cũng có thể kết giao một phen a. Chủ nhân, ngươi thật sự cứ như vậy thả hắn sao? Tiểu Bạch thân ảnh nhảy tới Đỗ Phi trên bờ vai, vẻ mặt cổ quay nói. Loại người này, tất nhiên sẽ có vài phần bảo vệ tính mạng đích thủ đoạn, đánh bại hắn dễ dàng, đánh chết hắn rất khó, vì một chút như vậy dâu ria mấy cái gì đó tiểu tùy tiện đắc tội một cái vương chiêu, thật sự là không có oan. Đỗ Phi đạm đạm mở miệng nói, ngươi sẽ không sợ hắn trả thù. Bạch vẽ mặt nghi hoặc. Sợ cái gì? nếu là hắn thật sự kéo đến hạ cái kia tấm mặt mo này nhấc lên một đống người đến trả thù lời mà nói ta tự nhiên có biện pháp lại để cho hắn có đến mà không có về chỉ có điều hiện tại hắn cũng sẽ không như thế chú chi, hắn tiết lộ như thế tin tức trọng yếu hơn phân nửa hiện tại cũng không có gì tâm tư bị người biết rõ hắn đã từng ra như vậy một lần sự tình à Đỗ Phi đạm đạm cười cười đối với cái này áo bảo sám lao giả lao giả tâm tư ngược lại phân tích địa thất thất bát bát dù sao bực này bán bộ vũ tông tiểu thành cảnh đích cường giả cái nào không sĩ diện như vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đi chỗ đó tìm cái gì kia Huyền băng linh tuyển Bạch có chút nhẹ gật đầu về sau mới nghe thấy nói chỗ kia nhất định là muốn đi nhưng là giống như như lời ngươi nói ta thực lực bây giờ xác thực không được hiện tại đi tìm Vạn niên Huyền băng mới được là cứng rắn đạo lý chỉ có thực lực cường hãn vài phần chúng ta mới càng có lo lắng à đi thôi hắc hắc chủ nhân ngươi ngược lại nói không sai cái kia Huyền băng linh tuyển tiến vào tư cách muốn đạt được chỉ sợ cực kỳ không dễ dàng chủ nhân ngươi không có gì cường hãn bối cảnh muốn đoạt được một cái tư cách hơn phân nửa chỉ có thể đủ dựa vào thực lực của mình rồi mà thôi chủ nhân thực lực ngươi bây giờ đến nói lời nếu là muốn đạt được như vậy một cái tư cách chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn sự tình a dù sao ngoại trừ vân thủy ngũ gia cùng quân vũ tông bực này siêu cấp thực lực bên ngoài những cái mặt khác vương chiêu từ bên ngoài đến cường giả cũng là cực kỳ phiền toái a tiểu bạch có chút lắc đầu khẽ tao mày nói bất kể như thế nào tư cách kia ta cũng là muốn định rồi đỗ phi đạm đạm cười đến ở hiện tại sao cũng đừng có cân nhắc nhiều như vậy thời gian cấp bách đi thôi dứt lời Đỗ Phi bàn chân tại mặt đất mạnh mẽ mạnh, thân hình lập tức cũng là hướng về cái này, ngàn năm băng giới vị trí trung tâm chỗ chạy trốn ra ngoài. Chương 059, Viễn cổ địa phủ. Bởi vì đã biết, cái này ngàn năm băng giới bên trong thứ tốt đều là tại Hạch Tâm khu vực, cho nên cái này kế tiếp trên đường đi, Đỗ Phi lại cũng không có bởi vì bất kỳ vật gì mà ngừng lưu lại, chính là xuất hiện có người tranh mua hình ảnh, hắn cũng là giống như không có nhìn thấy giống nhau, dù sao như là đan linh thưởng bực này gì đó, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tiếp theo tới tay đích. Tại Đỗ Phi nhanh như vậy nhanh chóng đích đuổi dưới đường. Cái kia tiếp cận vô hạn hoang vu đổi núi cũng dần dần bị hắn ném ra đến sau lưng mà xuất hiện tại hắn trước mặt, nhưng lại một mảnh rậm rạp chẳng trị lâm hải. Lâm hải phía trên không ngừng có đông tuyết bay xuống, làm cho cái này tấm lâm hải giống như trời đông giá rét giống nhau, khắp nơi đều là lông lông tuyết rơi nhiều. Mà ở đây trời tuyết rơi nhiều bên trong, lâm hải ở giữa chỗ đứng vững phía chân trời đích ngọn núi lại lực hấp dẫn vô số tầm mắt của người. Chỗ đó chắc hẳn chính là ngàn năm băng giới chính thức chỗ hạch tâm chỗ tuyết phong rồi. Chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể đi vào trong đó a. Thi Thao tự nói một tiếng. Đỗ Phi coi như là phá không dễ dàng mới đưa cái này, trước tiên tiến đến ý niệm trong đầu bỏ đi. Chợt hắn ánh mắt tại bốn phía có chút một chuyện, mới thấp giọng nói, Tiểu Bạch, chúng ta đã đến lâm trong nước rồi, làm sao bây giờ? Ta nhưng không thấy được nói đó có cùng loại vạn niên huyền băng bực này gì đó nha. Hướng cái phương hướng này đi. Tiểu Bạch nhắm mắt sau một lát, mới chỉ vào một cái phương hướng nói. Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, chợt bàn chân tại trên ngọn cây có chút một điểm, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang loại ra, tiểu như vậy biến mất tại phía dưới đích lâm trong nước. Theo Đỗ Phi đoạn đường này chạy chỉ, hắn liền có chút kinh ngạc phát hiện tại đây chút ít không nứt không dứt lâm hải che giấu phía dưới có không ít cổ cổ quái quái công trình xây dựng hiện hiện tại đỗ phi đích trong tầm mắt những kiến trúc này mặc kệ tạo hình cỡ nào đích quỷ dị nhưng là ở bên trong luôn có thể tràn ngập ra một cổ cổ xưa đích hư vị hơn nữa liếc nhìn lại tại đây không nứt không dứt đích lâm hải phía dưới cơ hồ đều là bực này phong cách cổ xưa đích kiến trúc mà ở ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu cái kia mấy chục thước cao trời xanh đại thụ tại thời khắc này mà lấy đỗ phi đích tầm tính cũng có vài phần cảm giác mình vô cùng nhỏ bé cảm giác nhìn qua những này không nứt không dứt cơ hội nhìn không tới đầu công trình xây dựng Đỗ Phi tại có chút liễu lưỡi ngoài, cũng là nhịn không được có vài phần cảm thán. Những kia viễn cổ tông phái rốt cuộc muốn đã cường đại đến hạng trình độ mới có bực này quy mô công trình xây dựng. Nếu là Đỗ Phi đoán không lầm lời mà nói, những này ở tại lâm trong nước viễn cổ tông phái đệ tử hơn phân nửa so tại bên ngoài những điều kia địa vị cao hơn rất nhiều, mà chút ít dầm dạp chẳng trị công trình xây dựng lại càng nói rõ rồi. Những này viễn cổ tông phái nhân khẩu cùng quy mô, chỉ sợ đã muốn có thể so sánh với có chút nhỏ quốc gia rồi. Như thế thực lực quả thực là nghe giận cả người. Chỉ là không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho những này viễn cổ tông phái đều ở đây ở phía trong dần dần xuống dốc rồi, cuối cùng vậy mà mất đi truyền thừa, mà không biết lại là vì cái gì, tại một cái viễn cổ tông phái xuống dốc về sau, lại còn sẽ có một cái khác viễn cổ tông phái đến chiếm cứ nơi này. Những vấn đề này Đỗ Phi có chút tưởng tượng, thực sự minh bạch, dùng chính mình giờ phút này kiến thức, hơn phân nửa là không có biện pháp biết rõ ràng cái này, ngàn năm băng giới đích sự tình rồi, hơn nữa, dùng thực lực của mình, chính là biết rồi những này nguyên nhân, hơn phân nửa cũng là đánh đánh đấm giả bộ mà thôi. Bởi vậy Đỗ Phi chỉ là đem những ý niệm này trong đầu qua rồi một vòng mấy lúc sau, thân hình tiểu tại nguyên chỗ ngừng lại, ánh mắt tại bốn phía chậm rãi đảo qua. "Chủ nhân, ta có thể cảm ứng được, những kiến trúc này vật bên trong nên vậy có không ít thứ tốt, muốn hay không đi vào tìm tòi một phen?" Tiểu Bạch ngồi ở đỗ phi đích trên bờ vai, nhắm mắt một lát, mới thấp giọng nói. "Nghe vậy?" Đỗ Phi có chút chần chờ một chút, chợt mới chậm rãi lắc đầu, "Những này rậm rạp chẳng chị đích phong cách cổ xưa công trình xây dựng bên trong, như thì nguyện ý lời mà nói, tự nhiên có thể tìm ra một ít gì đó đến, chỉ có điều" chính mình chỉ sợ không có thời gian ở chỗ này đại lượng đích tìm rồi a bởi vậy tại trần chờ sau một lát đỗ phi có lẽ hay là thản nhiên nói mặc kệ những thứ này chính thức thứ tốt tất nhiên đều ở cái kia tuyết phong bên trong chúng ta trước tiên tìm tìm vạn niên huyền băng a dẫn đường Ừm. tiểu bạch có chút nhẹ gật đầu trận trong tay hướng về một cái phương hướng một ngón tay thấy thế, thế đỗ phi đích mũi chân tại mặt đất mạnh mẽ một điểm lập tức thân hình lại một lần nữa biến thành lưu quang bay vút ra theo đỗ phi xâm nhập đoạn đường này ngược lại cũng gặp phải không ít người vật Những cái thứ này thực lực hiển nhiên so về những kia tại bên ngoài người yếu cường hẳn không ít, chỉ có điều những cái thứ này hiển nhiên thực sự chịu không được nơi này hấp dẫn, bởi vậy không ít người đều là nhanh chóng chui vào này. bốn phía rậm rạp chẳng trị đích công trình xây dựng thanh âm, thỉnh thoảng chợt nghe đến bên trong có hoan hô thanh âm truyền ra. Đối với những âm thanh này, Đỗ Phi giống như không có nghe được giống nhau, tại chạy trì đại khái nửa giờ khoảng chừng gì đó về sau, bốn phía hết thảy đột nhiên rộng mở trong sáng bắt đầu đứng dậy, mà Đỗ Phi đích ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng là rơi xuống phía dưới. Liên gặp được, tại trước mắt xuất hiện một khối cực lớn đất chúng và trên mặt đất không có cây cối nhưng lại có một tòa phong cách cổ xưa viễn cổ điện phủ tọa lạc trong đó chỉ nhìn cái này viễn cổ điện phủ đích tạo hình hiện nhiên chính là tại đây bốn phía công trình xây dựng bên trong cũng là thuộc về có chút đặc thù một loại rồi tại đây dừng ở nơi này đỗ phi đích đôi mắt cũng hơi hơi lóe lên hơi chần chờ nói đúng đấy nơi này rồi nếu là trên bản đồ ghi lại đúng vậy lời mà nói cái kia vạn niên huyền băng ở này viễn cổ điện phủ ở chỗ sâu trong rồi bất quá cái này viễn cổ điện phủ như thế thấy được hiển nhiên hội hấp dẫn không ít người nếu là chúng ta muốn đi vào lời mà nói Tốc độ chỉ sợ muốn nhanh một chút rồi, Tiểu Bạch bò tới Đỗ Phi trên đầu, đệm lên mũi chân nhìn thoáng qua cái kia viễn cổ điện phủ, mới nhanh chóng nói. Ừm. Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, chợ không mang theo chút nào chần chờ bản chân đại mạnh, thân hình lập tức hướng về phía dưới liền xông ra ngoài. Theo động tác của hắn, hắn lập tức chịu có chút rõ ràng cảm ứng được rồi, một cổ nồng đậm viễn cổ khí tức đập vào mặt, làm cho người cảm thấy một hồi tự đáy lòng đích rung động. Mà trùng khí tức cũng lại một lần nữa nói rõ rồi, cái này viễn cổ điện phủ tại đây lâm trong nước dầm dạp chẳng chỉ đích công trình xây dựng bên trong, cũng thuộc về có phần làm trọng yếu đến nơi. Thân hình tháo chạy đi sau một lát, Đỗ Phi thân hình đang rơi xuống viên cổ điện phủ trước kia, chợt sắc mặt có chút quỷ dị chăm chú nhìn trước mắt đích một cái cực lớn cửa đá. Cửa đá cực kỳ cực lớn, trên mặt bao trùm lấy dầm rạp chẳng chịt rêu xanh, mà rêu xanh phía trên lại kết liễu tầng một tầng băng tuyết, khiến cho một cổ cổ xưa hương vị đập vào mặt. Hơn nữa ở đằng kia tầng tầng lớp lớp rêu xanh cùng băng tuyết bao trùm phía dưới, Đỗ Phi có thể mơ hồ nhìn thấy trước kia tại viên cổ trên quảng trường nhìn thấy cái chủ loại kia, phong cách cổ xưa ký hiệu, tựa hồ cũng tồn tại ở cái này thạch trên cửa. Sau đó Đỗ Phi ánh mắt có chút quét qua cuối cùng rơi xuống cửa đá chính giữa chỗ, tại đó, cửa đá giống như có lẽ đã bị đẩy ra một đường nhỏ khe hở, mà trên mặt đất cũng là có một ít mờ hồ dấu chân. Có người đã đi vào trước sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đích lông mày có chút nhíu lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, rõ ràng còn có so với chính mình còn đi vào trước nơi này, mà có thể không bị trước kia những kia thất thất bát bát công trình xây dựng cho ảnh hưởng nhân vật, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có những cái này. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch dừng ở một màn này, một lát sau mới trầm giọng nói, cho dù có người tiến vào muốn tìm được vạn niên huyền băng lại thuận lợi luyện hóa chỉ sợ cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình đi thôi đỗ phi trần chờ sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói chờ hắn không mang theo chút nào chần chờ bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh thân hình đã muốn tháo chạy nhập môn kính bên trong tiến nhập viên cổ trong điện phủ bốn phía ánh sáng dịu trở nên âm trầm xuống đỗ phi theo phong cách cổ xưa thông đạo nhanh chóng tiến lên đích nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tại đây chút ít phong cách cổ xưa thông đạo bốn phía mơ hồ trong đó đều cũng có một tia quỷ dị mùi thuốc chi vị tràn ngập ra bực này mùi thuốc chi vị lại nói tiếp có vài phần quỷ dị Theo đạo lý mà nói, chính là có đan dược chi lưu mấy cái gì đó, nếu là muốn gửi nhiều năm như vậy còn không có mất đi tác dụng lời mà nói, như vậy biện pháp duy nhất chính là dùng đặc thủ thủ đoạn niêm phong cất vào kho, mà niêm phong cất vào kho về sau đang dược, tự nhiên là không có cách nào tràn ngập ra nửa phần mùi thuốc, còn nếu là không niêm phong cất vào kho lời mà nói, trải qua tuế nguyệt đích tẩy lễ về sau, những đang dược này nên vậy đã sớm là mất đi tác dụng mới đúng, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì đích mùi thuốc. Thân là đàn sư, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch điểm này, bởi vậy hắn tại khẽ nhíu mày ngoài cũng là nhắc lên vài phần lòng cảnh giác. Dù sao tiểu hiện tại đến xem, cái này viễn cổ điện phủ chỉ sợ không có như vậy bình thường à? Như là một cái không cẩn thận, nói không chính xác mình tùy thời cũng sẽ ở trong khe lồn là thuyền. Viễn cổ trong điện phủ thông đạo cực kỳ lộn xộn, như cùng một cái mê cung giống nhau. Bất quá cũng may có tiểu bạch địa đồ làm chỉ dẫn, bởi vậy đỗ phi đảo là không có vì vậy mà lạc đường, mà là không ngừng đích xâm nhập, mà theo xâm nhập cái này viễn cổ điện phủ, đỗ phi có thể rõ ràng phát giác được, bốn phía trong không khí, nhiều hơn một cổ âm không khí hơi có vị lạnh lạnh, chính là hắn loại tu luyện này băng hệ công pháp người đều cảm thấy có vài phần toàn thân phát cương, chớ nói chi là. Những người khác, nhưng là nhìn từ điểm này lợi mà nói, tựa hồ cũng có thể nói rõ, trong lúc này quả nhiên là có vạn niên huyền băng đích tồn tại. Chỉ có điều lành nghề tiến bên trong, Đỗ Phi cũng là không ngừng đích nhíu mày, bởi vì hắn cực kỳ tình tưởng đích phát hiện, tại chính mình tiến lên đích đạo lý phía trên, cũng là không ngừng có rõ ràng đích dấu chân xuất hiện, hiển nhiên, có người ở chính mình trước kia tiến nhập nơi này, nhưng lại cực kỳ rõ ràng trong lúc này đích địa hình. Chỉ có điều, tại bực này địa phương lo lắng đảo là không có bất kỳ tác dụng Bởi vậy Đỗ Phi ngoại trừ nhanh hơn vài phần tốc độ bên ngoài, đảo là không có những chuyện khác có thể làm. Theo hắn tính lên, lại qua mấy phút đồng hồ về sau, đột nhiên, một đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà hết thảy trước mắt cũng là lập tức rộng mở trong sáng, sau đó liền gặp được một cái cổ xưa đích viễn cổ đại điện hiện hiện tại Đỗ Phi đích trước mặt. Đây là Đỗ Phi có vài phần ngạc nhiên chăm chú nhìn bốn phía cực kỳ rộng lớn đại điện, chậc, khỏe mắt của hắn hắnwidetilde có chút run rẩy, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng phát hiện, tại đây trong đại điện, rõ ràng đứng sừng sững lấy dậm đạp chẳng trị đích bóng người. Những bóng người này tuy nhiên đều vẫn không núp đích, nhưng là mơ hồ trong đó. Theo trên người của bọn nó cũng có một cổ cực kỳ nồng đậm đích sát ý tràn ngập ra. Một lát sau, Đỗ Phi đích ánh mắt có chút rời xuống, rốt cục chú ý tới trên mặt đất phố đắc dầm dạp chẳng chị đích đang lăn rược. hắn lập tức sẽ hiểu, trước kia chính mình tại sao lại cảm thấy như vậy đích quỷ dị. Những này đều là đan nô tải. Hai chữ này chậm rãi theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra, xoáy mặc dù là chính bản thân hắn, đều có vài phần da đầu run lên đích cảm giác. Chương 063 đấu mạnh bạch. Theo mạnh bạch cái kia ẩn chứa sát ý trầm thấp uống tiếng vang lên, lập tức liền gặp được những kia nô thú chai cường giả mỗi một người đều là sắc mặt khó thấy được cực hạn, trận một cổ nồng đậm sát khí theo trên người của bọn hắn mang tất cả ra, cơ hồ mang theo vài phần bài sơn đảo hải đích khí thế hướng về Đỗ Phi tịch quân tới. Sau đó những này nô thú chai cường giả thân ảnh lập tức tứ tán mà mở, lập tức liền đem Đỗ Phi vây quanh tại ở giữa. Bọn hắn những này nô thú chai cường giả vì Đan Nô, ở phía trên cùng băng tuyết minh loại người đánh cho ngươi chết ta sống, nhưng là tại hạ mặt lại làm cho Đỗ Phi nhặt được lớn như vậy tiện nghi, vấn đề này chuyển đi chỉ sợ ngày sau nô thú trai đi ở đâu đều không nóc đầu lên được làm người e Y. cho nên bất kể như thế nào hôm nay đỗ phi đều là phải chết đích, chúng ta coi như là bị cái này tử xếp đặt một đạo, muốn hay không. đứng ở liên bang vân bên cạnh thân đích băng tuyết minh cường giả hiếp mắt dừng ở đỗ phi, một lát sau mới thấp giọng nói. liên băng vân khẽ như mày, một lát sau mới thấp giọng nói, cái này tử cùng chúng ta thù hận cũng không sâu, chỉ cần chúng ta không hề đi treo chọc hắn mà nói, hắn cũng sẽ không chọc chúng. nhưng là hắn và nô thú trai ra hỏa, nhưng chỉ có hữu tử vô sinh kết cục rồi. đã như vậy. Chúng ta làm gì hoành đúng một tay, làm cho bọn họ đánh cho đủ chẳng phải được. Dứt lời, Liên băng Vân cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức hắn sau lưng băng tuyết minh cường giả lập tức liền hướng phía sau thối lui, một bộ đối với hiện tại tình huống chẳng quan tâm bộ dáng. Nhìn thấy Liên băng Vân như vậy sống chết mặc bay bộ dáng, Mạnh Bạch chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, chợt ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Đô Phi đích trên người. Đối với Liên băng Vân tâm tư, dù Mạnh Bạch tâm tính tự nhiên cũng có thể đoán được thất thất bát bát, bất quá nhưng lại cũng như Liên Vân suy nghĩ đích giống nhau, nô thú trai cùng Đô Phi ở giữa thù hận thật sự là quá sâu coi như là cạnh mình không muốn so đo lời mà nói, Đỗ Phi cũng tuyệt đối sẽ không coi như sự tình không có phát sinh qua, bởi vậy, song vương sớm chính là người chết ta sống kết cục, cho nên chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Đỗ Phi mang đi cái kia linh đàn nô. Hay không người, chính mình đem tự mình vì nô thú trai dẫn đến một cái thiên đại phiền toái. Hôm nay, ta liền muốn ngươi Đỗ Phi rốt cuộc không tồn tại ở nhân thế. Mạnh Bạch ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt hắn ánh mắt trầm xuống, bàn tay vung mạnh lên, lập tức liền gặp được ở sau người không gian có một đạo gợn song có chút rung động sau đó liền gặp được bên trong có một đầu cực kỳ cực lớn yêu thú mạnh mẽ và thở ra hắn trên người bao trùm lấy dập dạp chẳng chị đích ký hiệu cùng khóa sát mang theo cực kỳ hung hãn sát khí hung dữ hướng về Đỗ Phi chỗ châu bàn tới lại là này đợi thủ đoạn sao một màn này Đỗ Phi cũng không xa lạ gì ngày đó tại Mạnh Hiên sử dụng thủ đoạn cũng là như vậy nhưng là không có cái này mạnh bạch như vậy đơn thuần cũng được nhưng là cái này mạnh bạch thủ đoạn tuy nhiên đơn thuần nhưng là Đỗ Phi nhưng có thể cảm giác được theo hắn thế công trung lan tràn ra khí tức so về cái kia Mạnh Hiên dùng đắc loạn thất bát tao yêu thú không biết yếu cường hắn gấp bao nhiêu lần bước này thế công chỉ sợ bình thường nửa bước nhập tông thành cảnh cường giả ngay cả mặt mũi đối với đạm lượng đều không có hừ bất quá nhìn qua một màn này đỗ phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng chợt hắn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh trong cơ thể hôn đan pháp lại một lần nữa kích phát không nứt không dứt dược lực lập tức biến thành chân khí làm cho hắn toàn thân chân khí sôi trào cổ đồng đoán thể công theo quát khẽ một tiếng đỗ phi đích thân hình chấn động mạnh một cổ kim thiết vang lên thanh âm mạnh mẽ theo trên người hắn lan tràn ra khiến cho bốn phía trong không khí đều là vang lên từng đợt đích vụ thanh âm mạnh bạch ta lại muốn nhìn người cái này thủ đoạn so về cái kia ma quỷ mặt hiên, có thể cường han bao nhiêu bàn chân mạnh mẽ đặt mạnh đỗ phi thân hình lập tức thoát ra chợt một quyền hung hăng đích hướng về phía trước anh đi ra ngoài lập tức chợt nghe đến bốn phía thiên địa nguyên khí vang lên một hồi oanh bạo thanh âm chợt liền gặp được đỗ phi quyền phòng ngạnh xanh xanh đến đó cụ yêu thú thi hải phía trên Và anh một đạo nổ mạnh thanh âm đột nhiên vang lên chợt liền gặp được cái kia yêu thú thi hải lại bị đỗ phi một quyền anh thối lao mặt đất bắn ngược mấy chục thước về sau một đầu đâm vào trên vách tường để lại một đạo thật sâu dấu vết người này Thực lực so về trước kia Tựa Hồ lại cường hãn vài phần, là vì cái kia võ đạo nguyên đan còn có cổ đồng đoán thể công đích quan hệ sao? Nhìn qua một màn này, liên bang vân đích khỏe mắt có chút co lại, hắn nửa tháng trước còn bái kiến Đô Phi, tự nhiên tin tưởng hắn khi đó thực lực không có giờ phút này mạnh mẽ như vậy hung Ít nhất, hắn đối mặt như vậy thế công, lúc ấy còn cần dựa vào cấp năm hoặc là đan chi kỹ để chống đỡ, nhưng là hắn giờ phút này lại đơn thuần dựa vào lực lượng đến chống lại, điểm này Tiểu có thể nói rõ, thực lực của người này rốt cuộc đã muốn cường hãn đến trình độ nào? Khá tốt chưa cùng người này kết xuống cái gì thâm cừu đại hận. Bực này yêu nghiệt nhân vật, cho hắn một điểm cơ hội, nói không chừng là có thể nhất phi trùng thiên. Tùy tiện đắc tội người bậc này vận, chỉ sợ chớ nói giống nhau thế lực, chính là vân thủy ngũ ra cái loại nầy thế lực buổi tối chỉ sợ đều ngủ không được a. Chậm Gái hít một hơi, liên băng vân âm thầm may mắn một tiếng. Tuy nhiên trước mắt tình huống còn không trong sáng, nhưng là hắn đã muốn bỏ đi kiếm tiện nghi ý định, loại chuyện này có lẽ hay là không nên tùy tiện trên chân, vì chính mình dựng nên một cái không hiểu thấu đích địch nhân cho thỏa đáng a. Nhìn thấy Đỗ Phi một quyền đem mạnh bạch thả ra, yêu thú thi hải đánh lui kể cả Mạnh Bạch ở bên trong, không ít nô thú trai cường giả đều là đôi mắt có chút lóe lên, chỉ có điều chần chờ sau một lát, cũng không cần cái kia Mạnh Bạch để mệnh lệnh, liền gặp được nô thú trai hai vị bán bộ Vũ tông thành cảnh đích hướng về đều là lập tức thiểm lực ra, chợt hắn bàn tay, hung hăng đích hướng về Đỗ Phi chỗ chi phương hướng vút tới. Nô thú bí quyết, vạn thú hiện thân. Theo quát khẽ một tiếng, liền gặp được rầm rầm chẳng trị yêu thú thi hải theo hai người này sau lưng đích không gian chỗ thoát ra, chợt mang theo cực kỳ cường hãn đích sát khí, hung dữ đích hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nhào tới, xem địa bộ này, chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt Đỗ Phi cũng sẽ bị cái này vũ khí cho lập tức cho vùi Mà ngoại trừ hai vị này cường giả bên ngoài, cũng không có thiếu đích nô thú trai cường giả tại thời khắc này cũng là không chút khí, từng đạo có chút cường hãn vũ kỹ không ngừng hướng về Đỗ Phi phô thiên cái địa mà đến, xem bộ dáng như vậy, tựa hồ chuẩn bị tiếp cận nhân số ưu thế trực tiếp đem Đỗ Phi nghiền để ép. Đối mặt cái này nô thú trai cường giả đích ra tay, Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, hắn cũng không phải là cái gì nắm đại nhân vật, tự nhiên minh bạch tại bực này, rậm rậm chẳng trị công kích phía dưới, mình nếu là không biết tốt xấu lời mà nói, chỉ sợ chỉ có một con đường chết rồi lập tức hắn đôi mắt có chút cứng tụ thân hình lập tức rơi xuống đất phía trên chật bàn chân đập mạnh lập tức liền gặp được dầm dạp chẳng chịt yêu huyết đan lập tức theo trên mặt đất nhảy ra ngoài dầm dạp chẳng chịt không thể tính toán yêu huyết đan theo đối phương đích cái này là mạnh lập tức lơ lửng tại trong giữa không trung chật đỗ phi có chút cắn răng một cái tay phải ngón tay đã muốn lại một lần nữa có một chút hắn mi tâm chỗ cường đại tinh thần lực chấn động lập tức tại đỗ phi đích quanh thân tràn ngập ra liền gặp được đẩy trời dầm yêu huyết đan lập tức xoay tròn chật tương đạo quang lập tức trà ngập ra đan chi kỹ thiên đan chấn ma trưởng dầm dầm dầm theo màu vàng trong tay hiện hiện, không ít yêu thú thi hải lập tức bênh bạo, trích lưu lại một ít coi như cực lớn yêu thú thi hải, nhưng là theo đỗ phi đích tâm niệm vừa động, cái kia màu vàng bản tay phóng lên trời chụp được, lập tức liền gặp được cái kia bốn phía dầm dạp chẳng chỉ yêu thú thi hải thủy triều tại bực này hình kích phía dưới, lập tức sinh sinh tạc vì một mảnh hư vô. theo kim quang lan tràn mà mở, không ít nô thú trai đích cường giả đều là biến sắc, mà không may một ít lại càng ít hầu ngon ngon, một ngụm máu tươi phun vài ra, mà thân hình cũng là lập tức nện vào trên mặt đất, chật vật đến cực hạn. Cái này là cái này từ ngày đó đánh bại Mạnh Hiên hộ pháp đích Đan chi ký. Cái kia hai vị bán bộ Vũ tông thành cảnh cường giả hiện nhiên cũng là nhận ra Đỗ Phi đích một chiêu này, bọn hắn mặc dù biết, Đỗ Phi hội một chiêu đối với bọn họ nô thú trai có chút có áp chế tác dụng Đan chi ký, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được, uy lực của nó vậy mà cường hãn đến nơi này to như vậy bước. Người này, vậy mà hiểu được lợi dụng nơi này cái này dậm dạp chẳng trị đan dược, có những đan dược này ở đây, người này đã muốn ở vào bất bại hoàn cảnh rồi. Trừ phi nô thú trai những cái thứ này có thể buông tha cho nô tải ngựa yêu thú, hay không người lợi mà nói muốn thắng hắn trên căn bản là không thể nào rồi. liên bang vân sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, một lát mới thì thào mở miệng nói, hắn vậy mà không thể tưởng được đỗ phi đích thực lực đã muốn cận chiến đến nơi này to như vậy bước. đối mặt loại này chấn động, chính là hắn liên bang vân đều có vài phần nhượng bộ lui binh đích tâm tư, nhưng là cái này đỗ phi, chịu một chút cũng không sợ sao. bất quá có vài phần tác dụng khắc chế, nhưng là cái này thì như thế nào? mạnh bạch đồng dạng sắc mặt khó coi đích dừng ở đỗ phi, trong đôi mắt sát ý bắt đầu khởi động, một lát sau, rất nhỏ vi cắn răng một cái, quát khẽ nói, đỗ phi. Ta nói rồi hôm nay muốn giết ngươi, như vậy bất kể như thế nào, đều nhất định phải giết ngươi. Nô thú trai cường giả nghe lệnh, thế nô thú hộ pháp lệnh. Theo mạnh bạch một tiếng quát chói tai, hắn hai tay vỗ, một khối ngọc bài hiện hiện tại hắn trước mặt, chợt liền gặp được tất cả khí tức càng phát ra cường han yêu thú thi hải, lập tức cuồn cuộn ra, mà mặt khác nô thú trai cường giả cũng là nhanh chóng đích ném ra ngoài đại khác nhau ngọc bài, lập tức liền gặp được một cổ yêu thú thi hải hiện lên, những này yêu thú thi hải xuất hiện về sau, cũng không có ở lại những kêu cường giả trước mặt, mà là lập tức ngưng tụ tại mạnh bạch đích trước mặt mà chút ít rầm rạp chẳng chỉ giống như con kiến giống nhau yêu thú thi hải tụ tập lại với nhau, lại không ngừng bắt đầu khởi động đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một đầu nhìn không ra diện mục dữ tợn manh thú. Đỗ Phi, hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch, ngươi lực lượng một người, tại nhất tông nhất phái trước mặt là bực nằm hiểu? Đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mạnh bạch trong đôi mắt đích sát ý hiện lên, trận thứ nhất trưởng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ vô xuống dưới. Nô thú bí quyết, thú thi thành chiều. Với anh, theo mạnh bạch cả đời quát chói hai, cái kia nhìn không ra diện mạo cực lớn manh thú tiểu mạnh mẽ phát ra cả đời tiếng gầm chậm liền gặp được từng đạo chấn động lập tức tràn ngập ra đến mà ngay cả bốn phía vách tường cùng tầng băng phía trên đều là lập tức hiện hiện từng đạo vết rách cái này mạnh bạch thậm chí ngay cả một chiêu này đều dùng đến xem ra lập tức muốn phân thắng bại nữa à dừng ở một màn liên băng vân sắc mặt hơi đổi chợt thì thảo mở miệng nói với anh Đỗ Phi dừng ở giữa không trung lập tức đập xuống cực lớn mãnh thú sắc mặt cũng là hơi đổi hắn nhưng lấy cực kỳ rõ ràng cảm ứng được một kích này điểm mạnh chỉ sợ liền bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh giới cường giả đều rất khó chống cự xem ra vì đánh chết chính mình Cái này mạnh bạch ngược lại bỏ ra không thể một cái giá lớn a. Chỉ có điều, muốn giết ta, chỉ sợ đối với ngươi muốn cái kia loại dễ dàng a. Một vòng đạm đạm linh ý, hiện hiện tại Đỗ Phi khoe miệng, mà hắn thần sắc, cũng làm cho Mạnh Bạch giữ tận sắc mặt càng phát ra giữ tận bắt đầu đứng dậy. Chương 064, đánh tan. Tại Mạnh Bạch sắc mặt biến hóa lập tức, Đỗ Phi tay phải hất lên, lập tức cái kia vẫn đứng tại hắn sau lưng đích linh đan nô lập tức tiểu vọt đến trước mặt hắn, mà một cổ nồng đậm lực lực, cũng là theo hắn trên người tràn ngập ra. Mạnh Bạch, ngươi đã nói cái này, linh đan nô là các ngươi nô thú trai. Như vậy hôm nay, ta liền đem hắn trả lại cho các ngươi như thế nào? Đỗ Phi ngửa đầu ha ha cười một tiếng, chật tay phải vỗ, lập tức cái kia cụ linh Đan Nô lập tức bộc phát ra một cổ hung hán khí tức, chật tại mạnh bạch sắc mặt biến đổi lớn lập tức, theo Đỗ Phi tay phải một ngón tay, lập tức hung dữ hướng về phía trước đập ra, cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt đích lập tức, cái kia linh Đan Nô tiểu hiện hiện tại cái kia thú thi thủy triều trước kia, chật từng đạo chấn động mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ngập ra, cuối cùng tại vô số người rung động thời kỳ, hắn nhìn như bình thường cánh tay đột nhiên có chút dơ lên, chật hung hăng hướng về phía trước đánh hạ, Và anh. Đinh hai nhức gót đích kinh thiên nổ mạnh lập tức vang lên, tương đạo không nứt không dứt chấn động cũng là mạnh mẽ theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Dưới mặt đất tế đàn bên trong tầng băng trong nháy mắt này bị lập tức quét ra, đầy trời trong lúc đó đều là tiêu sạm mà dạy yêu huyết đan không ngừng đích tung bay. Cái này một bộ cảnh trí quả thực giao động người tâm đến cực hạn. Lùi, nhìn thấy cái này giống như báo táp giống nhau mang tất cả ra năng lượng chấn động, cái kia liên băng vân đích sắp mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi. Trật băng tuyết minh loại người nguyên một đám giống như động quỷ giống nhau, thân hình lập tức thối xuống đất tế đàn biên giới chỗ mà dừng ở trước mắt trong ánh mắt đều là tràn đầy rung động vẻ. Ken két ken két. Nhưng mà, còn không đợi Liên Băng Vân bọn người rung động xong, lập tức liền gặp được giữa không chung những kia rậm rạp chẳng chịt cơ hồ giống như con kiến giống nhau yêu thú thi hải, tại một quyền này phía dưới đều là lập tức lăng không muốn nổ tung lên, cơ hồ liền một cái đối mặt thời gian đều không có, ở này lực lượng tuyệt đối trước mặt, lập tức biến thành một phấn. Mà một quyền rơi xuống về sau, cái này linh đan nô lại giống như cái gì cũng không biết giống nhau, thân hình lần nữa lóe lên, chợt lại là một quyển hung hăng quanh hạ. Và anh, lúc này đây vẫn là vô số đích yêu thú thi hài lập tức biến thành một phấn mà cái kia đẩy trời yêu thú thi hài tại đây hai quyền phía dưới lại thiếu thốn một khối lớn trở nên quỷ dị vô cùng đây cũng là linh đan Nô uy lực chỉ dựa vào lực lượng rõ ràng đạt đến trình độ này nhìn thấy một màn này mà lấy liên băng vân tâm tính trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia trộn lẫn may mắn cùng hâm mộ ghen ghét hận sát thái haha ha, mạnh thiếu gia xem ra ngươi các ngươi nô thú trai vũ kỹ cũng không gì hơn cái này mà thôi đỗ phi trên người lói lên dẫm lên giữa không trung đỉnh chỉ động tác linh đan no trên bờ vai Đạm Đạm cười nói: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào một cụ linh đan nô chi lực, có thể tại ta nô thú trai trước mặt hung hăng càng gãy." Nhìn thấy Đỗ Phi cái này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, phía sau mạnh bạch cắn răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị nói: "Làm càng không tha tứ, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi nói đi." Đỗ Phi đạm đạm cười, chợt tay phải vung mạnh lên, lập tức đẩy trời yêu huyết đan lập tức lại bị hắn mang tới gần ngã hỏa, chợt theo trong tay của hắn vỗ, những này yêu huyết đan lại một lần nữa chui vào dưới phương linh nô trên người lập tức cái kia linh đan nô đích trên người lại một lần nữa tràn ngập ra cực kỳ khủng bố đích chấn động hiện tại ta liền cho cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chính thức đích làm cản cảm ứng được linh đan nô khí tức biến hóa đỗ phi mỉm cười vung tay lên lập tức liền gặp được linh đan nô bàn chân mạnh mẽ ở giữa không trung đập mạnh lúc này đây vậy mà không đếm xỉa dầm dầm chẳng chịt yêu thú thi hải mà là hung hăng hướng về phía trước liền xông ra ngoài rơi xuống nô thú chai cường giả đích trước mặt khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm hung hăng thân hình đã muốn hung hăng đụng phải đi ra ngoài dầm rầm dầm theo cái này linh đan nô động tác. Những kẻ bồi rối thao túng vũ khí muốn đối kháng nô thú trai cường giả đều là lập tức bị đánh lui, không ít không may loại người trực tiếp bị nện đắc đứt tay đứt chân, chính là tại chỗ bỏ mình hạ người, cũng không phải là không có, dù sao tại thực lực này đến gần vô hạn lục phẩm vũ tông cảnh giới linh đan nô trước mặt, bình thường cường giả căn bản không phải hợp lại chi địch. Đỗ Phi, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích buồn sự sao? Nhìn thấy Đỗ Phi chẳng những không đối với tự mình ra tay, còn bốn phía công kích chính mình mạnh bạch sắc mặt chán nhận, chợt bàn chân đạp mạnh, thân hình cũng là vọt đến Đỗ Phi trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: Như thế nào? Chính mình không lẽ rồi, muốn ra đi tìm cái chết rồi. Như vậy, ta liền cho không khách khí." Tiếng nói rơi, Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ tại linh đan nô sau lưng một đá, hắn thân hình lập tức thoát ra, mang theo cực kỳ lăng lệ ác liệt thế công lập tức hung hăng hướng về phía trước đập ra, trận một quyền hướng về mạnh bạch mặt cho anh tới. "Muốn muốn giết ta, cũng không như vậy dễ dàng." Nhìn thấy Đỗ Phi muốn đối với chính mình hạ sát thủ, mạnh bạch đích sắc mặt chém nhận, đầu đầy tóc trắng lập tức phiêu giật mà dậy, mà hắn muốn là trắng non đích bàn tay lập tức cũng là biến thành một mảnh huyết sắc rồi sau đó quần cuộn đích chân khí lập tức tại hắn trước mặt ngưng kết, huyết hồn liên thủ với anh một đạo ẩn chứa vô cùng chân khí huyết sắc bàn tay lập tức vang ra, hung dữ cùng cái kia linh đan nô một quyền anh lại với nhau, trong chốc lát chói hai đích phá phong chi tiếng vang lên, trận từng đạo cực kỳ cường hãn chấn động lập tức tràn ngập ra, cơ hồ đem bốn phía đích hết thảy đều là đều trừ ra, giang giác sau một lát ngưng kết tại mạnh bạch trước người huyết sắc trên bàn tay lập tức hiện lên từng đạo khe hở, trong chốc lát vết rách giảm sau đó liền gặp được cái tiêu huyết sắc bàn tay chỉ là tại một cái hô hấp trong lúc đó liền biến thành đầy trời quan điểm. Mà giờ khắc này, cái kia Linh Đan nô một quyền tại văn làm lộ Mạnh Bạch Vũ kỹ về sau, cũng không dẫn chút nào khách khí đích, y nguyên hướng về Mạnh Bạch mặt chỗ rơi xuống, xem địa bộ này, không đem Mạnh Bạch tại chỗ đánh chết, Đỗ Phi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đỗ Phi, ngươi đừng tưởng rằng ta liền cho thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Khinh người quá đáng. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy sát phạt quyết đoán bộ dáng, Mạnh Bạch sắc mặt cũng là lần nữa phát lạnh, liền gặp được hắn trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng vẻ, chợt mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, sau đó một ngụm máu tươi bắn ra. Huyết tế Yêu thi phụ thể. Theo một tiếng này quát chói tai, liền gặp được cái kia một mực hắn sau lưng cách đó không xa cực lớn yêu thú thi hải đột nhiên vọt đến hắn trước mặt, sau đó toàn thân khóa sắt lập tức từng khúc đึก gãy, mà một cổ tràn đầy huyết tinh vị đạo đích khí tức, lập tức theo cái kia cực lớn yêu thú thi hải trên người tràn ngập ra. Wen. Nhìn thấy một màn này, mạnh bạch sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần, nhưng là hắn y nguyên một trưởng mạnh mẽ hướng về phía trước vô, lập tức liền gặp được cái kia yêu thú thi hải chân trước vừa nhất, lập tức tiểu nặng nghề đâm vào này đập vào mặt linh đan nô trên người. Wen lại là một đạo cuồng bạo đến cực hạn năng lượng chấn động lập tức ở giữa không trung bộc phát mà mở huyết sắc đích khí tức cùng màu vàng dược lực giống như hai chủng không ai nhường ai tồn tại giống nhau không ngừng giữa không trung dây dưa đến cuối cùng mới chậm rãi từ từ tiêu tán gi... ngăn lại linh đan nô một kích này mạnh bạch lại đột nhiên há miệng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra nhưng là hắn sắc mặt y nguyên không ngừng điên cuồng biến hóa dừng ở đỗ phi trong tầm mắt rõ ràng tràn đầy điên cuồng sát thái Hiển nhiên hắn đang suy nghĩ muốn hay không trả giá một ít một cái giá lớn đem đỗ phi lúc trước đánh chết Soát. theo đỗ phi vung tay lên Cái kia linh đan nô đã muốn giống như trung thành nhất thủ vệ giống nhau, lập tức thối lui đến hắn trước mặt, mà hắn ánh mắt cứng lại tại mạnh bạch trước người cái tia cực lớn yêu thú thi hải phía trên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cái này một cụ yêu thú thi hải trước kia bởi vì bị khóa sắt cái bọc quan hệ, ngược lại nhìn không ra cái gì, nhưng là giờ phút này nhìn lại, nhưng có thể phát hiện, cái này một cụ yêu thú thi hải một ít bộ vị đã muốn cực kỳ tưởng là nhân loại rồi. Đây không phải yêu thú, mà là yêu vương. Sắc mặt biến thành vi biến hóa sau một lát, Đỗ Phi mới trầm giọng mở miệng nói, yêu thú chi thuộc giống như nhân loại giống nhau cũng có sự phân chia mạnh yếu, 79 phẩm yêu thú, xưng là yêu thú, mà 46 yêu thú lại xương yêu vương. Mà ở cái kia phía trên cũng đã là trong truyền thuyết yêu linh chi thuộc ngoại tộc quái vật rồi. Truyền thuyết yêu thú tu luyện đến yêu vương cảnh giới, nếu là thành công bước vào lục phẩm cấp thấp yêu vương cảnh giới lợi mà nói, như vậy thân thể của hắn có thể miễn cưỡng hóa thành nhân hình. Mà về sau nương theo lấy hắn một nặng nghề đột phá, đến cuối cùng, tất nhiên sẽ giống như chính thức nhân loại độc nhất vô nhị. Mà mạnh bạch trước người cái này một đầu, thấy thế nào đều rõ ràng nhất bước chân vào yêu vương cảnh giới yêu thú rồi. Tuy nhiên không biết hắn cụ thể đẳng cấp, nhưng là nghĩ đến, hắn khi còn sống thực lực tất nhiên cực kỳ xa xỉ, hay không ngừng người lời mà nói, tại điều khiển hắn thực lực chân tránh thời điểm, mạnh bạch cũng không cần trả giá lớn như vậy đích một cái giá lớn hơn rồi. Nhìn thấy Đỗ Phi một câu nói toạc ra lá bài tẩy của mình, mạnh bạch sắc mặt hiện lên một tia dữ tợn, một lát sau mới trầm giọng nói, như thế nào? Sợ, ta sợ cái gì? Nếu là đây là yêu vương lời mà nói, ta hiện tại đã sớm chạy chối chết rồi, chẳng qua là một cỗ thi thể, chớ nói ngươi bây giờ còn không có biện pháp triệt để đem điều khiển, chính là ngươi có thể triệt để điều khiển chẳng lẽ ta liền cho sợ phải không? Đỗ Phi có chút đích nít miệng, thản nhiên nói. Ánh mắt có chút ở Đỗ Phi trên người khẽ quấn, Trần Trơ một lát sau, Mạnh Bạch vẫn là hơi cắn răng, tuy nhiên trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Hôm nay mình đã bị tổn thất nặng rồi. Còn nếu là gắng phải lưu lại Đỗ Phi lời mà nói, chính mình tất nhiên sẽ trả giá xa xỉ đích dẫn giá, làm một cái Đỗ Phi, tự bỏ qua đằng sau đích đại sự. Đi. Trần Trơ một lát, Mạnh Bạch có lẽ hay là vung mạnh lên tay, thấp giọng nói. Theo hắn mệnh lệnh, những kia nô thú trai cường giả sắc mặt đều là hơi đổi. Bất quá bọn hắn có lẽ hay là nhanh chóng vọt đến mạnh bạch sau lưng. Tại mạnh bạch đích tiềm hộ phía dưới nhanh chóng thu hồi những kia yêu thú thi hải. trận một đám người mang theo cực độ không cam lòng, nhanh chóng thoát ra cái này dưới mặt đất tế đàn. Đi sao? Nhìn thấy những cái thứ này chạy trốn nhanh như vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi thở dài một hơi. Những cái thứ này thật sự muốn giết lên lời nói, chỉ sợ chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ. Dù sao, chỉ dựa vào một cụ linh đan nô lợi mà nói, chính mình phòng trường cũng là có thể cùng mở ra át chủ bài mạnh bạch đánh cho tám lạng nửa cân a còn nếu là muốn đuổi giết mạnh bạch lời mà nói chính mình chỉ sợ cũng đắc trả giá xa xỉ một cái giá lớn bởi vậy tại chân chờ sau một lát đỗ phi có lẽ hay là đem điểm này sát ý thu liễm một lát sau hắn mới chậm rãi đích hít một hơi ánh mắt có chút một chuyện chợt rơi xuống liên băng vân đợi băng tuyết minh cường giả đích trên người chương 065, sáu xử trí yêu huyết đan liên thiếu minh chủ trận này coi như đặc sắc ca khấp mắt đưa mắt nhìn ánh mắt quỷ dị liên băng vân đợi băng tuyết minh cường giả một lát đỗ phi mới đạm đạm cười nói ha ha đỗ phi các hạ nói đùa ta liên băng vân sao mà may mắn rõ ràng có thể chứng kiến Đô Phi các hạ dùng sức một mình đối kháng nô thú trai chưa nhiều cường giả hào hùng. Vấn đề này nếu là chuyến đi, chỉ sợ cả Bắc Địa đều được chấn động rồi. Liên băng vân sắc mặt biến hóa một lát, sau đó mới hít một hơi, chậm rãi nói. Liên thiếu minh chủ nói đùa, bất quá dựa vào là đều là ngoại lực mà thôi. Đô Phi đạm đạm cười nói. Haha, chính là dựa vào ngoại lực, chỉ cần có thể làm được đây hết thảy, như vậy liền là thực lực của ngươi. Trên cái thế giới này, cũng không có người quản ngươi chỗ dựa vào còn là mình, có lẽ hay là ngoại lực, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, liền đã thành. Liên băng vân kéo ra một vòng dáng tươi cười thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Một lát sau mới giống như cười mà không phải cười nói. Nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, liên thiếu minh chủ việc này mục đích chủ yếu hẳn là cái kia huyền băng linh tuyển a. Ngươi cũng biết huyền băng linh tuyển. Liên băng vân sắc mặt hơi đổi, hơi ngạc như nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Phi thản nhiên nói. Nghĩ đến ngược lại ta không biết rồi. Bất quá Đỗ Phi thiếu gia đã cũng là vì vật ấy mà đến lời mà nói. Không biết còn có cùng ta băng tuyết minh liên thủ thú. Ta nghĩ tới lúc kia, cùng loại quân vũ tông vân thủy ngũ gia. Nô thú trai, Bạch Nhật môn những này to lớn thế lực, đều nhất định sẽ sân đích, muốn đi vào Huyền Băng Linh Tuyển, cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Bất quá cùng ta băng Tuyết Minh liên thủ, ta lại là có thể cố gắng vì Đỗ Phi các hạ tranh thủ một cái danh ngạch, như thế nào? Liên băng Vân kéo ra một tia nụ cười cổ quái trầm rãi nói, "Không cần." Đỗ Phi cũng là quỷ dị cười một tiếng, "Nếu là Liên Thiếu Minh chủ vô sự lời mà nói, hay là trước đi như thế nào? Ta còn muốn lợi dụng nơi này đại lượng đan dược, hảo hảo đích đem này là linh đan nô luyện hóa một phen a." Nghe vậy, Liên Bang Vân Quỷ dị ánh mắt nhanh chóng đích rơi xuống Đô Phi trước người cái kia cụ linh đan nô phía trên, trong đôi mắt khắc thường sắc bắt đầu khởi động, chỉ có điều sau một lát, hắn có lẽ hay là đem chính mình cái kia vài phần si tâm vọng tưởng đè nén xuống, trở đối với Đô Phi có chút vừa chắc tay, thản nhiên nói, "Đã Đô Phi thiếu gia hạ lệnh chủ khách, ta Băng Tuyết Minh cũng không phải nô thú trai cái kia đợi không biết tốt xấu nhân vật, cho nên liền cáo từ trước. Chỉ có điều Đô Phi thiếu gia nếu là cần hợp tác lời mà nói, tùy thời cũng có thể tìm ta Băng Tuyết Minh." Dứt lời, hắn ánh mắt trên mặt đất dậm dặm chằng yêu huyết đan phía trên nhìn lướt qua về sau, Tay phải mạnh mẽ hất lên, chợt mang theo rất nhiều băng tuyết minh cường giả nhanh chóng rút đi. Trong chú nhìn liên băng vân bọn người thông đạo rời đi, Đỗ Phi nhắm mắt sau một lát, mới chậm rãi thở ra một hơi, mở to mắt. Hắn đảo là có thể cảm ứng ra, những cái thứ này đảo là không có không thức thời đích lưu lại nhìn xem chính mình. Nếu là nói như vậy, chính mình tránh không được lại phải ra tay giải quyết một chút phiền toái. Bất kể là nô thú trai có lẽ hay là băng tuyết minh gia hỏa, cả đám đều bị Linh đan nô hấp dẫn tất cả đích ánh mắt. Giờ phút này đảo là không có người chú ý tới, cái này viễn cổ trong điện phủ chính thức bà bối cũng không phải là cái kia linh đan noa. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đích ánh mắt có chút một chuyện, đã muốn rơi xuống vừa rồi cái kia linh đan nâu ngồi xếp bằng ngọc đại chỗ, chắc hẳn cái kia phía dưới, tiểu là mình muốn đến chi vạn niên huyền băng đi à nha. Tiểu Bạch, đi ra. Theo Đỗ Phi một tiếng nhạt uống, liền gặp được tiểu Bạch thân ảnh lập tức hiện lên Đỗ Phi đích trước mặt, sắc mặt cũng là có vài phần quỷ dị. Cái kia phía dưới chính là vạn niên huyền băng đi à nha. Kế tiếp phải làm gì? Đỗ Phi khe tao mày nói. Dựa theo nơi này bố trí lời mà nói, muốn lấy được phía dưới vạn niên huyền băng mà không có bất kỳ sự tình lời mà nói, tiểu cần trước đem cái này linh đan nô cùng những này yêu huyết đan xử lý, hiện linh đan nô đã bị chủ nhân ngươi thu phục được rồi, kế tiếp chính là chỗ này chút ít yêu huyết đan đi à nha. Tiểu Bạch nhắm mắt ngưng mắt nhìn một lát, mới mở to mắt thản nhiên nói. Yêu huyết đan sao? Ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới dậm rạp chẳng trị cơ hồ tiếp cận vô hạn yêu huyết đan, Đỗ Phi cũng là khỏe mắt một hồi run rẩy, những vật này nếu là hiện thế lời mà nói, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu tai họa đến, nhưng là nếu là muốn toàn bộ hủy diệt lời mà nói, Phòng Trừng chính mình lần tiên, cái này, ngàn năm băng giới cũng không cần làm sự tình khắc rồi, chỉ cần hủy những đan dược này là được rồi. Một nghĩ đến đây, dù là Đỗ Phi cũng nhịn không được nữa có vài phần nhức đầu cảm giác. Muốn hủy diệt như thế số lượng đích đan dược, cũng không phải là dựa vào một người có thể làm được, Phòng Trừng đắc có một tông phái một gia tộc đích cường giả ra tay, có lẽ mới có thể rất nhanh đích hủy diệt. "Chủ nhân ngươi không biết thật sự chuẩn bị hủy diệt những ngày yêu huyết đan a. Rất lãng phí a." Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, phản phất khám phá ý nghĩ của hắn giống nhau, trầm giọng nói: Không để ý tới những này yêu huyết đan dưới tình huống, chúng ta tiểu không có biện pháp lấy được cái kia vạn niên huyền băng đến sao? Đỗ Phi nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, "Không có biện pháp, yêu huyết đan là cái gì, chủ nhân ngươi so với ta còn rõ ràng, nếu là tùy ý những này yêu huyết đan ở lại nơi này, mà chúng ta tùy tiện mở ra phong ấn lời mà nói, chỉ sợ bên trong vạn niên huyền băng lập tức cũng sẽ bị yêu huyết đan trô ô nhiễm." "Như vậy vạn niên huyền băng, đối với chủ nhân ngươi tới nói không có bất kỳ ý nghĩa." Tiểu Bạch thấp giọng nói, "Cái kia cũng chỉ có thể đủ trước giải quyết hết những này yêu huyết đan đến sao?" quét mắt lần nữa quét đến nơi này chút ít yêu huyết đan trên mặt, Đỗ Phi sắc mặt không ngừng biến ảo bắt đầu đứng dậy. "Chủ nhân, ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, muốn điều khiển này là linh đan cũng phải cần đại lượng đan dược a. Mà thôi chủ nhân tay ngươi đầu điểm này đan thuốc, chỉ sợ liền thừa nhận hắn lần thứ nhất công kích đan dược lượng đều không có. Còn nếu là dùng đan linh tương lợi mà nói, cho dù có thể sống quá mấy lần, nhưng cũng là cực kỳ lãng phí a. Cho nên dựa theo tiểu Bạch cách nhìn, ngươi có lẽ hay là đem những này yêu huyết đan thu, như vậy chẳng những không lãng phí thời gian, còn có thể dùng đến sử dụng linh đan nô, vẹn toàn đôi bên a." Tiểu Bạch nở nụ cười một tiếng, nhanh chóng nói: Nếu như những này là mặt khác đan thuốc, ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng là yêu huyết đan loại vật này, nếu là hiện thế lời mà nói, tất nhiên truyền nọc độc vô cùng. Nếu là bị người nhìn ra trên người của ta mang theo loại vật này lời mà nói, chỉ sợ khi đó ta liền cho thành chuột chạy qua đường, rồi cho dù mang theo Linh Đan phòng trừng cũng không có biện pháp còn sống đi ra nơi này. Đỗ Phi chờ chờ một lát, có lẽ hay là cười khổ một tiếng nói: Vấn đề là, nơi này tất nhiên còn sẽ có những người khác tiến đến, đối mặt như thế số lượng đang ăn dược, khó tránh khỏi không ai động tâm đã như vậy lời mà nói, chẳng chủ nhân đem ngươi hắn thu lại, mà sử dụng thời điểm, ta có thể lợi dụng hệ thống đem ngụy trang, chỉ là dùng để với tư cách linh đan nô năng lượng lời mà nói, ta muốn liền là chân chính vũ tông cường giả, cũng là nhìn không ra cái gì, chúng chi, ngươi không cầm những vật này đi hại người, chẳng lẽ còn sẽ có người chuyên môn đến nghiên cứu ngươi cho linh đan nô sử dụng đan dược là cái gì không thành? Tiểu bạch thở dài một hơi, chậm rãi giải, giải thích nói, ngươi có thể đem những này yêu huyết đan chấn động dấu che lại sao? Đỗ Phi sắc mặt hơi động một chút, bất quá một lát sau có lẽ hay là thấp giọng nói. Ngươi lại tính toán thoáng một tí, nếu là ta dùng toàn lực hủy diệt những này yêu huyết đan lợi mà nói, đại khái cần bao lâu? Ách tiểu bạch quét đố phi liếc, một lát sau mới chần chờ nói, dựa theo chủ nhân thực lực của ngươi, cho dù tăng thêm này là linh đan nô lợi mà nói, phỏng chừng không có nửa tháng là không có biện pháp hủy diệt những này yêu huyết đan, mà ngươi còn muốn đem thập phương băng ma đạo hoàn thiện, cái kia thiếu, thiếu lại cần nửa tháng. Đến lúc kia, đừng nói cái gì huyền băng linh tuyển, ta phỏng chừng liền băng liên đan, ngươi đều chỉ có thể đi nghe hương vị mà thôi. Cái này nghe được băng liên đan ba chữ, đố phi rốt cục đặt nào đó quyết tâm, chợt hắn đạm đạm hít một hơi mắt hí một lát mới thấp giọng nói, đã như vậy lời mà nói, chỉ có thể đủ đem những này yêu huyết đan thu. Tiểu Bạch, ngươi tới đi. Nói xong, Đỗ Phi tay phải hất lên, đã muốn đem trong tay hắc linh giới quăng đi ra. Nhìn thấy Đỗ Phi quyết định, Tiểu Bạch cũng không chút do dự khẽ gật đầu, chợt hắn duỗi ra bàn tay nhỏ bé hắc linh giới phía trên một điểm, lập tức hắc linh giới phía trên tiểu tràn ngập ra một cổ quỷ dị hấp lực, chợt những kia rầm rạp chẳng trị đan dược giống như thủy triều giống nhau, số bị hắc linh giới sở hấp thu đi vào. Nhìn thấy đầy trời yêu huyết đan không ngừng trôi vào chính mình dung giới bên trong. Đỗ Phi trong nội tâm tư vị cũng có vài phần quỷ dị, yêu huyết đan loại vật này, nói như vậy nếu là ngươi lại để cho mấy trăm khỏa lưu truyền ra đi, lớn nhỏ thế lực trong mắt, ngươi tiểu đều là ma đầu một cái cấp bậc nhân vật rồi. Nếu để cho người biết mình rõ ràng có được bực này số lượng yêu huyết đan lời mà nói, chỉ sợ chính mình đại ma đầu thanh danh tựu không thiếu được rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng là cười khổ một tiếng, chỉ có điều hết thảy trước mắt sự tình gia tăng trong yếu, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không ngừng do nửa phần lời mà nói, tổng có biện pháp xử lý những này yêu huyết đan. Theo thời gian trôi qua. Đại khái nửa ngày sau, những kia rầm dạm chẳng trị đích yêu huyết đan mới tính ra bị tiểu bạch cất vào hắc linh giới bên trong. Đỗ Phi tinh thần lực hắc linh giới bên trong nhìn xem liếc về sau, nhìn qua bên trong chồng chất đắc giống như núi nhỏ giống nhau yêu huyết đan cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Khá tốt chính mình dung giới đại, muốn nói cách khác, còn nói không chính xác hội xảy ra chuyện gì nhỉ? Tùy ý phất phất tay, đem hắc linh giới dẫn theo sau khi thức dậy, Đỗ Phi ánh mắt mới lần nữa trong chàng có chút quét qua, chợ hắn ánh mắt tiểu trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này, dưới mặt đất tế đàn hết thảy đều lộ ra Đỗ Phi trước mặt liền gặp được bốn phía hết thảy đều là thanh ngọc xây mà thành, tạo thành một cái cao ngất cái bản bộ dáng, mà chính giữa đài cao chỗ, chính là vừa rồi cái kia linh đan nô châu ngồi xếp bằng địa phương. Hiện có thể phá giải phong ấn sao?" Dưng ở phía trên, Đỗ Phi thản nhiên nói. "Chủ nhân, tinh thần lực." Tiểu Bạch khẽ gật đầu, chậm nhanh chóng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi tay phải mi tâm phía trên nhẹ nhẹ một chút, còn thừa không có mấy tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, lập tức liền gặp được Tiểu Bạch hai tay có chút khẽ quấn, lập tức, rầm rập chẳng chỉ tinh thần lực sân quấn đến đó ngọc đài bên trong liên gặp được một cổ quỷ dị hào quang lập tức xung đột mà dậy, chớp đố phi phản ứng không kịp nữa đích lập tức, cái tiên ngọc đài lập tức biến thành một phấn. Rồi sau đó, tiêu cảm ứng được một cổ cực độ âm hàn lập tức tràn ngập ra, dùng đố phi thực lực, giờ khắc này cũng hiểu được huyết mạch cùng chân khí tựa hồ cũng bị đóng kết bắt đầu đứng dậy giống nhau. Nhìn qua cái kia theo ngọc đài lỗ hồng chỗ tuân ra hiện ra nồng đậm hà khí, dù La Đố Phi cũng nhịn không được nữa phát ra vài tiếng kinh thán. Chương 072, tầng 7 bảo tháp. Chắp tay đứng ở quảng trường ở giữa chỗ Đỗ Phi ánh mắt cũng không có như cùng những người khác giống nhau tập trung đến cái kia Bạch Ngọc Bảo Tháp phía trên, mà là ánh mắt có chút một chuyện, chợt rơi xuống cái kia là dễ thấy nhất định vị trí. Tại đó có đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, hắn một người trong, đương nhiên đó là Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ một trong quần Đao Lữ Dư, mà một cái khác thì là hắn Đỗ Phi mong nhớ ngày đêm long ngạo thiên rồi. Giờ phút này cái này lưỡng đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, theo trên người bọn họ phát ra khí tức, phản phất có thể đem bốn phía hết thể đều ép tới ảm đạm không ánh sáng giống nhau. Một vị là Đại An Vương chiêu nhất đại tông phái nội môn đệ. Một người là ngàn năm thế gia, Vân Thủy Long gia tuyệt đỉnh thiên, hai người kia vật đứng ở chỗ này, vô luận như thế nào xem, đều làm đắc những người khác lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi đích ánh mắt tại cuồng đao lữ dư trên người dừng lại sau một lát, rơi xuống long ngạo thiên trên người, chợt, hắn nhịn không được có chút nhíu mày. Cái này long ngạo thiên trên người tán phát ra khí tức tuy nhiên mịt mờ, nhưng là hiển nhiên so về tại ngàn năm băng giới bên ngoài thời điểm, rồi lại yếu cường hẳn vài phần, rất hiển nhiên, tại đây ngàn năm băng giới bên trong, hắn tất nhiên cũng là có chỗ kỳ ngộ. Chỉ có điều, đã là như thế Đỗ Phi trong nội tâm cũng không có một tia nửa sợi sợ hãi, giờ phút này Vân Thủy Long gia đội hình tuy nhiên cường đại, nhưng lại còn chưa tới làm hắn e ngại tình trạng, dùng chính mình giờ phút này thực lực, hơn nữa Linh đang nô hộ thân lợi mà nói, đừng nói là Long Ngạo Thiên, chính là Vân Thủy Long gia tất cả cường giả đều ra tay, hắn cũng có toàn thân trở ra tự tin. Hiện tại ta có lẽ không có biện pháp cho ngươi Vân Thủy Long gia chó gà không tha, nhưng là ta muốn ngày này, rất nhanh sẽ đã đi đến. Đạm đạm trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, Đỗ Phi ánh mắt kiếm được rồi những địa phương khác, giờ phút này quân Vũ tông, Vân Thủy ngũ gia. Bạch Nhật Môn, Nô Thú Trai, Bang Tuyết Minh những này to lớn thế lực loại người cũng có thể nói được là tề tụ một đường. Trừ lần đó ra, còn có một chút đố Phi nhận không ra, nhưng là hiển nhiên là đến từ mặt Khắc Vương triều to lớn thế lực, cùng với một ít độc hành hiệp. Có thể nói, giờ phút này xuất hiện người ở chỗ này, ai đều cũng có hai bà soát nhân vật, muốn dựa vào thực lực dọa rời đi, chỉ sợ là không có người có thể làm được. Hơn nữa mọi người ở đây lại nguyên một đám cũng là cực kỳ tinh tường, giờ phút này cũng không phải là cái gì động thủ đích tốt thời gian, bởi vì lần mặc kệ ai đều không có bất kỳ động tác cái kia quả nhiên cũng tới mạnh bạch có chút nghiêng đầu ánh mắt rơi xuống đỗ phi đích trên người chợt khỏe miệng có chút co lại nhìn không được tự đủ bất quá cái này huyền băng linh tuyển cũng không phải là khinh địch như vậy là có thể đi vào mặc dù biết đỗ phi có cái gì át chủ bài nhưng là mạnh bạch vẫn là hơi nết miệng ở cái địa phương này tiến vào huyền băng linh tuyển cũng không phải là người cô đơn có thể đơn giản làm được sự tình qua nhiều năm như vậy ngoại trừ một chút ngoại lệ bên ngoài cái này tiến vào huyền băng linh tuyển danh ngạch cơ bản đều là bị to lớn thế lực sở chiếm cứ mà có thể có được những này danh ngạch độc hành khách Mấy trăm năm qua cũng không, có mấy người, hắn Mạnh Bạch cũng là không tin, Đỗ Phi còn sẽ có như vậy thực lực. Mà cảm ứng được Mạnh Bạch ánh mắt, Đỗ Phi nhưng lại đạm đạm nở nụ cười một tiếng, tuy nhiên không biết cái này tiến vào Huyền Băng Linh Tiễn rốt cuộc cần gì điều kiện, nhưng là bất kể như thế nào, cái này danh lạch, mình cũng là muốn định rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi không nhìn thẳng những này kỳ kỳ quái quái đích ánh mắt, mà là bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, trợn ánh mắt cũng là rơi xuống Bạch Ngọc Bảo Tháp phía trên. Theo chỗ gần xem, đó có thể thấy được cái kia Bạch Ngọc Bảo Tháp tựa hồ là do nào đó hàn ngọc chỗ tạo thành, hơi nước cọ rửa đến phía trên luôn thoát ra từng đợt đích khói trắng, mà chút ít bạch trong mắt lại ẩn chứa không ít cường hãn đích năng lượng, làm cho người từng đợt ghé mắt. Tiểu bạch, cái này bạch ngọc bảo tháp rốt cuộc có gì đợi hảo diệu. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn nơi này sau một lát, trong lòng đạm đạm mở miệng nói: nếu là ta đúng vậy lời mà nói, nơi này nên vậy xem như những này viễn cổ tông phái truyền thừa chỗ, chỉ có điều rồi lại có vài phần đặc thù. Bất quá rốt cuộc ở đâu đặc thù rồi? Ta một lát, thực sự nói không nên lời. Bất quá, muốn tại ngâm huyền băng linh đồng thời tìm được viễn cổ tông phái truyền thừa. Chỉ sợ sẽ không là chuyện dễ dàng gì tỉnh tiểu Bạch Cao mày chầm chầm lên trước mắt Bạch Ngọc Bảo Tháp mở miệng nói, "Truyền thừa chỗ sao?" Đỗ Phi thì thào tự nói một tiếng, chợt ánh mắt chầm rãi rơi xuống Bạch Ngọc Bảo Tháp phía trên, nếu là nơi này là Viễn Cổ tông phái truyền thừa chỗ, như vậy có thể tưởng tượng, trong lúc này truyền thừa sẽ là hạng trọng yếu. Nếu là có thể đủ từ bên trong tìm được một tia nửa sợi lời mà nói, nói là một bước lên trời, cũng là không chút nào vì qua rồi. "Đỗ Phi." Hắn rõ ràng thật sự đến rồi. Tại viên cổ trên quảng trường đứng đó một lúc lâu về sau, Không ít vốn là bị Bạch Ngọc bảo tháp hấp dẫn chú ý loại người cũng là đều chú ý tới Đỗ Phi, trong đó tiểu kể cả cái kia đô huyên. chỉ có điều nàng cũng không có như cùng những người khác giống nhau mang theo vài phần thoáng không hiểu đích ánh mắt, mà là mỉm cười đối với Đỗ Phi nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào nói, Đỗ Phi đều là Vân Thủy Đỗ gia loại người, cho dù hắn chỉ là ở riêng loại người, nhưng là đối với Vân Thủy Đỗ gia mà nói, nhưng đều là chuyện tốt. Mà đứng tại hắn sau lưng Đỗ thiến nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện thời điểm, sắc mặt lại hơi hơi tái đi, nàng tự nhiên tin tưởng, dùng Đỗ Phi tính cách đến nói lời, bậc này thịnh hội hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đích nhưng là ở chỗ này hắn có thể nói là cựu nhân khắp nơi trên đất muốn dựa vào một người được cái gì chỉ sợ là cực kỳ khó khăn sự tình ngoại trừ Đỗ Thiến bên ngoài dù song song cùng Vân Thụy Thanh lưỡng tầm mắt của người cũng là nhanh chóng ở Đỗ Phi trên người khép quấn bất quá các nàng thực sự đều không nói gì thêm dù sao giờ phút này ở chỗ này đem ra giảng giải đích đều là tập thể thế lực gia tộc hoặc là tông phái bên ngoài những người khác không có khả năng vì một ngoại nhân tự cho phép các nàng làm ra cái gì đối với đối phương bất lợi đích hành vi đến thời gian nên vậy không sai biệt lắm a theo thời gian đích trôi qua Sau đó không lâu, rốt cục có người đạm dạ mở miệng nói. Theo người nọ mở miệng, lập tức tầm mắt mọi người đều là lập tức tập trung đến cái kia bạch ngọc bảo tháp phía trên, chợt mỗi một người đều là ngừng lại rồi hô hấp. Ông. Tại nào đó lập tức, cái kia bạch ngọc bảo tháp phía trên đột nhiên truyền ra nào đó giống như long ngâm giống nhau quỷ dị chấn động, chợt một mực theo ngọn tháp chỗ toát ra của nước, cơ hồ lập tức kết một tiếng dừng lại, sau một lát, trắng đoán tháp thân lập tức hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà trên thân tháp vốn là đóng chặt lại rậm rạp chẳng trị cửa tháp, tại thời khắc này cũng là chậm rãi mở ra, chỉ có điều Những này cấm đoán cửa tháp nếu không phải từng đều là mở ra, mà là đăng cái này tầng 7 bảo tháp phía trên, một ít cánh cửa chậm rãi rộng mở, mà càng nhiều là nhưng lại uy nguyên đóng chặt. Nghe nói, cái này bạch ngọc bảo tháp phía trên cánh cửa, mỗi lần mở ra thời điểm, số lượng đều là bất đồng. Đúng vậy a. Cho nên, chính là một ít to lớn thực lực cũng không có biện pháp xác định, mình rốt cuộc có cơ hội hay không tiến vào bạch ngọc bảo trong tháp đích huyền băng linh tuyển. Nghe nói xui xẻo nhất đích lần thứ nhất, tự hồi chỉ mở ra một cái cửa phi a. Cái kia lần thứ nhất a. Ta nếu là nhớ không lầm cái kia lần thứ nhất vì cướp đoạt cái kia một cái danh lệnh tại nơi này chính là vẫn là 10 cái bán bộ vũ tông tự đích cường giả a ai nói không phải nhỉ bán bộ vũ tông cường giả nếu là tiến vào trong đó ngâm tự có thể có được vô số chỗ tốt mà cái kia phá thanh kiếp cũng có thể dễ dàng đột phá Bực này chui tốt cái nào bán bộ vũ tông cường giả không muốn muốn phá thanh kiếp nghe được chung quanh nghị luận thanh âm đỗ phi có chút cau lại lông mày ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy cái gọi là phá kiếp là tấn giai lục phẩm vũ tông cảnh giới thời điểm một loại thiên địa kiếp nạn chỉ có vượt qua này một cửa mới có thể có chỗ đột phá, mà ở đã trở thành Vũ tông về sau, mỗi một lần tấn giai đều là nương theo lấy loại này phá thánh kiếp, mà mỗi một lần đích nguy hiểm trình độ, đều là so về trước đó lần thứ nhất yếu cường hẳn mấy lần. Nói như vậy, rất nhiều người đều là cả đời ngừng lưu tại lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh giới, tại trùng kích lục phẩm trung giai Vũ tông cảnh giới thời điểm, chết ở phá thánh kiếp phía dưới cường giả, có thể nói là vô số kẻ a. Không thể tưởng được cái này cái gọi là Hàn Băng Linh tuyển rõ ràng còn có bực này hiệu quả tiểu bạch ngồi ở đỗ. Phi trên bờ vai, vẻ mặt bình tĩnh đích giải thích nói: còn có như vậy vừa ra một nghĩ đến đây đỗ phi trong đôi mắt dị sắc lần nữa hiện lên bực này chỗ tốt chính là hắn cũng là cực kỳ tâm động a mà những kia to lớn trong thế lực thiên nhân vật chỉ sợ lại càng tâm động không ta không biết lúc này đây cái này bạch ngọc bảo tháp hội mở ra bao nhiêu cái cánh cửa nếu là nhiều lời mà nói nói không chừng chúng ta có thể vét lên một điểm chỗ tốt ta tại đỗ phi cùng bạch đích nói chuyện với nhau phía trên cái kia vụ vụ thanh âm rốt cục dần dần biến mất chợt sau một lát có không ít đạo rút lương khí thanh âm truyền ra 12 đạo Năm nay rõ ràng mở ra 12 đạo cánh cửa. Theo đạo này thanh em rơi xuống, không ít người đều là lập tức yên tĩnh trở lại. Chợt nguyên một đám cực nóng ánh mắt rơi xuống cái tiêu bạch ngọc bảo tháp phía trên. Có thể có 12 danh lệnh, xem ra ngoại trừ một ít siêu cấp thế lực bên ngoài, những người khác cũng đều là có cơ hội tiến vào huyền băng linh tuyệt thao. Ngâm, thượng ngâm à? Chỉ có điều tuy nhiên lời nói là như thế, giờ phút này nhưng không ai gan dám tùy ý đích có cái gì động tác. Dù sao ở đây người này không có một người nào, không có một cái nào là ngu ngốc. Nếu là không có nhất định thực lực cùng bối cảnh lợi mà nói muốn từ nơi này mười hai danh ngạch bên trong đoạt được một cái, hơn phân nửa phải giao ra bản thân mệnh một cái giá lớn A. bất quá, bực này liên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, một lát sau liền gặp được vẫn đứng tại phía trước nhất lưỡng đạo thân ảnh, đều là đồng thời nhẹ nhàng một bước bước ra, chợt hai người thân hình lập tức chậm rãi bay lên trời, trực tiếp rơi xuống trên nhất tầng hai đạo cánh cửa trước kia, chợt quanh chân ngồi xuống. nhìn qua cái này lưỡng đạo thân ảnh, không ít cường giả ánh mắt đều hơi hơi một hồi biến hóa, nhưng là cuối cùng nhưng không ai dám can đảm nói thêm cái gì, dù sao bọn hắn đều tin tưởng, hai người kia sau lưng chỗ có đủ đích. Rốt cuộc là cái gì có thể lượng? Bất kể là quân Vũ tông, có lẽ hay là Vân Thủy Long gia, đều không phải bình thường người có thể đắc tội được rất tốt. Hung chi, cái này hai cái thiên nhân vật thực lực của bản thân, cũng là làm cho người không thể không thuyết phục. Đỗ Phi ánh mắt cũng là chậm rãi ngưng mắt nhìn tại Long ngạo Thiên trên người, một lát sau, chậm rãi đích rời đi ánh mắt, tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn tiến lên đem vị này thiên chi tiêu theo chỗ cao giật xuống, bất quá lý trí có lẽ hay là chiến thắng tình cảm của hắn. Ngay tại lúc này, lỗ mãng nhưng không có bất kỳ chỗ tốt, hết thảy hay là muốn nhìn nhìn lại a. Chương 073 10 cái danh ngạch. Theo thời gian trôi qua, không ít tầm mắt của người rốt cục chậm rãi từ nơi này lưỡng đạo thân ảnh phía trên rời, rồi sau đó, nguyên một đám đích sắc mặt đều là trở nên có vài phần quỷ dị. Dù sao, cái này chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, danh ngạch đã muốn thiếu đi hai cái à? Ha ha à, đã không người nào nguyện ý ra tay lời mà nói, cái này người thứ ba danh ngạch, cho dù chúng ta liếu ra đi à nha. Tại yên lặng sau một lát, nhìn thấy vân thủy liếu ra đích bóng người bên trong, cái kia liếu ba chậm rãi đi ra, trần một bước bước ra, trực tiếp rơi xuống cửa thứ ba phi trước kia nhìn thấy liêu bá đi ra, rõ ràng còn có thật nhiều nhân tâm tồn tại không cam lòng, chỉ có điều nhất niệm nghĩ tới hắn sau lưng vân thủy liêu ra về sau, không ít người có lẽ hay là nuốt xuống thở ra một hơi. kế tiếp, có lẽ là bởi vì này lần thứ nhất danh ngạch thật là nhiều nguyên nhân, những tiêu to lớn thế lực trong lúc đó rõ ràng không có bất kỳ động thủ tư thế. tại liêu bá về sau, thủy vân thanh cùng với đỗ huyền đều là một bước bước ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chiếm cứ một vị trí. sau đó bạch nhật Môn cổ thần, nô thú trai mạnh bạch, băng tuyết minh liên băng vân cũng đều là một bước bước ra chợ không chút khách khí chiếm đoạt một vị trí. Đến tận đây, 12 vị trí bên trong đã có 9 làm người chỗ chiếm lấy, mà 9 người này, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, càng nhiều là đều dựa vào hắn sau lưng chỗ đại biểu thế lực uy hiếp lực. Đương nhiên, những thế lực này loại người cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn chiếm lấy hai cái danh ngạch, dù sao, dùng bọn hắn sau lưng thế lực uy hiếp lực đến nói lời, chiếm lấy một cái danh ngạch vấn đề không lớn, nhưng là nếu là muốn chiếm lấy hai cái danh ngạch lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến tổng nội giận. Chính là cường như quân Vũ tông, cũng sẽ không làm bực này phạm nhiều người tức giận sự tình, huống chi là những người khác chính là bởi vì những này to lớn thế lực thái độ, cho nên khi bọn hắn đều phân biệt chiếm cứ một cái danh ngạch về sau, cái này 12 danh ngạch bên trong, cũng chỉ còn lại có 3 cái rồi. Nhìn qua cái kia ba đạo rộng mở cánh cửa, lập tức không khí trong sân trở nên quỷ dị vô cùng bắt đầu đứng dậy. Chính là bởi vì những này to lớn thế lực chi người đã sẽ không xuất thủ duyên cớ, cho nên mỗi người cũng biết, mình cũng có một chút đích cơ hội đi lên thử xem xem. Nhưng là bọn hắn lại càng thêm tin tưởng, cái này còn lại 3 cái danh ngạch, tuyệt đối đều là không dễ dàng lấy được, nếu là tùy ý ra tay lời mà nói, chỉ sợ kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Tại dưới bực này tình huống trong lúc nhất thời đảo là không có người bất luận cái gì gan dám tùy ý ra tay, mà là một cái cái đích ánh mắt đều là không ngừng đích hướng về bốn phía quát ra. Đương nhiên, bực này hào khí cũng không thể có thể như vậy một mực bảo trì xuống dưới. Bởi vậy, đang giận phân dữ vững sau một lát, rốt cục có một đám người đủ bước bước ra. Ha ha à, đã chư vị đều đối với người này ngạch không có hứng thú lời mà nói. Như vậy, chúng ta giang lang bang muốn một cái rồi. Theo một hồi cổ tiếng cười quái dị truyền ra, trận mỗi người đều nhìn rõ ràng rồi, cái kia đi ra loại người là một đám trên thân man hán. Giờ phút này trên người bọn họ mỗi một người đều là có cực kỳ xa xỉ khí tức nhộn nọ ra, mặc dù không có vân thủy ngũ gia, Bạch Nhật Môn, Băng Tuyết Minh, nô thú trai những thế lực này uy hiếp lực, nhưng lại cũng có vẻ thực lực của bọn hắn cực kỳ xa xỉ rồi. Cái này Lang Nha băng hẳn không phải là bản thổ thế lực, mà là từ bên ngoài đến thế lực a, hơn nữa bọn hắn đội hình lại có ba vị bán bộ Vũ Tông cường giả sao? Chỉ có điều, không biết trong lúc này có mấy vị có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Dương ở một màn này, Đỗ Phi có chút niết miệng, thì thao lẩm bẩm: Nếu là không có bán bộ Vũ tông đại thành cảnh cường giả tọa chấn lời mà nói, chỉ sợ người này ngạch cũng không phải như vậy tốt chứ a. Nếu như độ phi dự đoán giống nhau, tại đây lang nhà bang loại người mở miệng sau một lát, tại hắn đối diện chỗ, có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, ba người này trên người đều quấn quanh lấy miếng vải đen, cái kia dẫn đầu loại người lại cười ta một tiếng, thản nhiên nói, bất quá là một bang phái loại người, chúng ta là đại chu vương chiêu hoàng thất loại người, xem ra, vị này đưa ngươi là đắc nhường lại rồi. Nói chuyện, cái kia ba người đã nhanh chóng kéo khăn trùm đầu, chợt nguyên một đám lộ ra một trương mặt lạnh lùng bàng. Thấy thế, thế Đỗ Phi trong mắt dị sắc cũng hơi hơi lóe lên, cái kia tại hắn ăn được một chút thiệt thòi Chu Bắc cũng là ở đây, hiển nhiên, đám người kia là Đại Chu Vương Chiêu loại người không sai rồi. Chỉ bất quá hắn lại không thể tưởng được, đám người kia rõ ràng sẽ là Đại Chu Vương Chiêu hoàng thất loại người mà thôi. Nghe được hoàng thất hai chữ, cái kia lang nha bang loại người sắc mặt rõ ràng cũng là hơi đổi, bất quá một lát sau, cái kia dẫn đầu Màn hán giữ tận cười một tiếng nói, nguyên lai là hoàng thất loại người. Chỉ có điều dựa theo hoàng triều ở giữa ước định, bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh đã ngoài đích cửa giả, phải không có thể tùy tiện ra vào mặt khắc Vương Chiêu a thì nói là nói, các ngươi tối đa cũng cũng chỉ có bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường giả tọa chấn mà thôi. Nếu là giờ phút này là ở đại chu vương triều, chúng ta giang lang nha bang thì nhận biết, nhưng là bây giờ là tại đại an vương triều. ha, ha, ha như vậy chỉ có thể đủ xin lỗi rồi. Muốn phải cái này danh nghịch lợi mà nói, sẽ tối ta. Tiếng nói rơi, lang nha bang chi người đã bước chân nhất tề đặt mạnh, lập tức liền gặp được cực kỳ cường hãn khí tức lập tức tràn ngập ra, mà cái kia dẫn đầu man hàn khí tức trên thân cũng là nhanh chóng biểu thăng, rất nhanh thì đến được bán bộ vũ tông đại thành cảnh trình độ. Mà nhìn thấy một màn này. Cái kia Đại Chu Vương Chiêu Hoàng thất loại người cũng là không chút khách khí bản chân đập mạnh, lập tức lưỡng cổ hơi thở lập tức tụ đan vào bắt đầu đứng dậy. Hừ. anh! Cơ hồ không có bất kỳ nói nhảm, Song phương đang giận thế ngưng tụ lập tức, thân hình chính là tại lập tức đối vênh lại với nhau, liền gặp được trong chốc lát, thiên địa nguyên khí quay cuồng, vũ khí cuồn loạn nhảy múa, lẫn nhau vừa ra tay đều là chân chính đích sát chiêu, căn bản là không có bất luận cái gì lưu thủ chỗ. Bất quá là một cái không biết ở đâu toát ra bang phái, hôm nay liền cho ngươi thử xem xem, ta Đại Chu Vương Chiêu tôn cấp vũ kí. Đại Chu phá đỉnh cái kia đại chu vương chiêu dẫn đầu cường giả mạnh mẽ kêu to một tiếng, chợt hai tay mạnh mẽ tại trong hư không một chảo, lập tức liền gặp được một cụ chân khí ngưng tụ cự đỉnh lập tức hiện hiện hắn trong tay, chợt mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, hung hăng hướng về phía dưới đụng phải xuống dưới, hư, lang nha huyết sắc quyền, cái kia răng lang nha bang nhân vật lãnh tụ cũng là hư lạnh một tiếng, chợt hai tay vỗ, lập tức một đạo cường hãn chân khí lập tức ngưng tụ thành một cái đầu sói bộ dáng, chợt hung hăng hướng về giữa không trung cự đỉnh đụng phải đi lên, vang, hai đạo cực kỳ hung thần đích vũ khí hung hăng đụng vào nhau, chợt một lát sau liền gặp được cái kia chân khí đầu sói chấn động mạnh, trở ở phía trên hiện lên từng đạo vết rách. Cuối cùng tại không ít người quỷ dị ánh mắt về sau, lập tức biến thành điểm một chút quan điểm. Phúc. Cái kia giang lang nhà bang man hán thân hình chấn động, đã muốn mạnh mẽ hướng về phía sau lui về phía sau vài bước, chợt hắn biến sắc, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà hắn sắc mặt cũng là trở nên âm tình bất định bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên tại vừa một chiêu phía dưới, cái này lang nha bang chi người đã bị tổn thất nặng, bởi vậy tại trần chờ sau một lát, hắn vẫn là hơi cắn răng, chợt tối lui. Dù sao mình đã muốn thua một hồi. Dây dưa nữa xuống dưới cũng sẽ không có chỗ lợi gì, chẳng lưu chút thực lực chờ đợi tranh đoạt hạ một vị trí. Ha ha ha, đã tạ đa tạ rồi. Cái kia Đại Chu Vương Chiêu Hoàng thất loại người có chút vừa chắp tay, không biết còn có ai muốn phải thử một chút xem sao. Theo Đại Chu Vương Chiêu chi tầm mắt của người quét ra, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá đúng là vẫn còn không có bất kỳ người nói cái gì nữa, dù sao Đại Chu Vương Chiêu Hoàng thất thực lực còn tại đó, không có nắm chắc dưới tình huống, ai cũng không muốn đi ra gây chuyện sinh sự. Đạm đạm quét một vòng, phát hiện không ai có ý kiến về sau. Cái kia Đại Chu Vương Chiêu dẫn đầu cùng giả, đạm đạm cười, chợt đối với trong đám người một chỗ, có chút vừa chắp tay, nói: "Vương gia, danh nghịch đã muốn bảo tay, thỉnh." Theo hắn đích thoại âm rơi xuống, liền gặp được đám người lập tức tản ra, chợt có một thứ đại khái trên dưới 20 tuổi thiếu niên chậm rãi đi ra, thân hình của hắn gầy gò, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng là sắc mặt có vài phần tái nhợt, nhưng là trên người lại mang theo vài phần vô pháp che giấu quý khí, xuất hiện bề sau, hắn chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, chợt tại không ít người quỷ dị trong tâm mắt Thẳng đi tới cái kia Bạch Ngọc Bảo Tháp phía dưới một cánh cửa phi trước kia khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều hơi hơi nhếch miệng, hiển nhiên đối với cái này không làm mà Hưởng Vương gia có vài phần ý kiến. Bất quá Đỗ Phi híp mắt đưa mắt nhìn cái này cái gọi là Vương gia liếc về sau, lại có chút cao lại lông mày. Cái này cái Vương gia trên người mơ hồ tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị, nhìn tư điểm này lời mà nói, hắn nên vậy không đơn giản a. Tại Đỗ Phi làm cho này vị Vương gia đánh lên không đơn giản nhãn về sau, rất nhanh, nợ khi này lăn lông lốc máu mồm tuở ra, lục đục dập đầu binh binh. Đại nhân, ta biết sai rồi đại nhân tha cho ta bốn. Từ nay về sau ta không dám xâm phạm nữa bốn. Ta biết lỗi rồi." Gã thủ lĩnh nhìn đồng bọn cười khẩy, vạch quần tiểu tiện xuống băng. Chỉ thấy băng tan ra thành một vũng, bước lên hơi nóng. Hắn cười lạnh. "Xâm phạm lãnh thổ thần châu đại lục xin lỗi một tiếng là xong hả? Ông đây cũng không thèm giết loài sâu bọ các ngươi." Nói xong chỉ tay vào người ngư dân đang run rẩy trên đất. "Ngươi đến đây, uống hết vũng nước thánh này cho ta." Người ngư dân run lên, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng máu đã đông lại giật giật. Rốt cuộc cũng lê lết bỏ đến cắn răng gục đầu xuống, đám lính còn lại cười ha ha, nhìn nhau vạch quần tiểu tiện xuống, xong xuôi rút cơn quát, người người người nữa, tất cả uống hết nước thánh cho ta. một thanh niên dáng vẻ lực lưỡng, đôi mắt đỏ ngầu bất chợt gầm lên, lao đến một tên lính, tên lính gửi lạnh né mình, thanh kiếm bổ ra, trước mắt đã thấy máu loang trên tuyết, thê thảm vô cùng. đám ngư dân còn lại run lên bần bật, lết gối đến những vũng nước tiểu. viên minh nằm im quan sát, đôi môi mím lại, đôi mắt như bắn ra lửa, bất chợt buông mình, như báo đen lao đến. tay thủ lĩnh đang cười ha hả đung thấy một bóng đen vùn vụt tiến tới biến sát quát lên tất cả cẩn thận tên này thân thủ nhanh nhẹn đám lính quay thành vòng tròn vung gươm thủ thế viên minh cười lạnh một tiếng hai tay bất ngờ khung thành trưởng vỗ mạnh xuống mặt băng bùm bốn giáp giáp bốn mặt băng cứng rắn vỡ tan bắn lên từng cục sắt nhọn bóng trưởng chập trùng, chỉ thấy từng phiến băng sắc nhọn đang lơ lửng trên không bị vỗ từng trường, ào ào lao đến đám lính hét lên nhiều kẻ nhanh trí đã nằm dạt xuống số còn lại vung gươm đỡ bụi băng bay mùi mịt kèm theo tiếng la hét thoáng chốc đã thấy gần chục tên ngã gục Bối băng vừa tan đã thấy hiện ra một thân hình nhỏ bé, nhanh như báo, hai tay cong thành chảo, từ lòng bàn tay bốc lên một làn khói xanh trắng. Từng tiếng la hét vang lên, liên tiếp thấy dáng người đổ gục xuống. Viên Minh như quỷ thần, đôi mắt đỏ rực, hai tay đẫm máu, y phục phất phơ bay. Đám ngư dân ngây người như ngốc. Trừng nửa giờ trôi qua, trận chiến đã kết thúc. Sắc người nằm ra liệt, máu nóng chảy ra, băng tan thành nước. Viên Minh tiến lại đỡ người ngư dân vừa bị tát, khẽ hỏi: "Sao phải chịu nhục như thế bố?" Người ngư dân dường như vẫn chưa hết run, thần thờ nói: "Đại nhân à, à tiểu anh hùng ta con vợ" Còn hai đứa con nhỏ. Ngày ngày câu cá mưu sinh, cả gia đình trông chờ vào ta. Nếu không cũng chẳng tiếc cái mạng già này mà chịu đục như vậy. Nói xong không ngờ khóc nức lên. Viên Minh ngẩn ngơ, rốt cuộc thở dài, không nói gì lặng lặng bước tiếp. Tuyết trắng, bầu trời trong, phất phơ vài ngọn cỏ trong gió đông. Nhân dân như cỏ, bị trà đạp dưới chân, đời đời cam chịu nhưng không ngừng tận tụy sinh sôi. Viên Minh khẽ cười, ngẩng mặt nhìn trời, không ngờ đôi mắt như sắp khóc. Tuyết trắng quá. Sự đời sao đáng quá. 41. Bốn năm nay Sơn lão lúc rảnh rỗi lại dạy hắn. Chương 076: Sát phạt quyết đoán. Bá, Giống như tiên cảnh giống nhau trong sân động, hơn 10 đạo bóng người giống như đụng quỷ giống nhau, mang theo vẻ mặt sợ hãi vẻ, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, nhưng mà còn không chờ bọn họ thối đi thật xa, giữa không trung đã có vài đạo lưu quang lập tức xẹt qua, lập tức oanh bạo. Tại bực này bạo tạc nổ tung phía dưới, những này cường giả miễn cưỡng thúc vọng lại chân khí cơ hồ không có biện pháp chống cự mảy may, tự làm đắc bọn hắn bị lập tức tạc vì nhũ. Cho dù một ít vận khí tốt một điểm, còn lại nửa sức lực, nhưng làn rơi xuống đất phía trên lập tức, cũng đã là có khí ra, không, có khí nhập quá ta, ngươi như giết ta lời nói. Nhà của chúng ta chủ, đúng vậy Lục phẩm cấp thấp Vũ tông. Ngươi, một đạo cực kỳ trật vật tránh được vài đạo lưu quang thân hình rơi xuống đất phía trên, nhìn qua người ở ngoài xa ảnh, vẻ mặt sợ hãi khản giọng mở miệng nói, "Lục phẩm Vũ tông sao?" Nghe được người này mở miệng, đứng ở hắn trước người cách đó không xa, giống như ác ma giống nhau một đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, "Chỉ cần ta giết ngươi lời nói, dĩ nhiên là không, có ai biết, rốt cuộc là ai đồng tay?" "Ngươi nói cái gì? Còn có ở đây nhiều như vậy?" Người này câu nói sau cùng còn chưa nói xong, đạo kia ác ma giống nhau thân ảnh đã muốn lập tức vọt đến hắn trước mặt, chật một trưởng quành tại trên lồng ngực của hắn. Chỉ là lập tức, người phía trước ngực liền có hơn một cái lỗ máu, chật hắn mang theo vẻ mặt khó có thể tin, vẻ không tâm lòng, gian nan nuốt xuống cuối cùng một hơi, chật mềm ngã xuống trên mặt đất. Người này thật đúng là khó đối phó a. Nhan nhạt dừng ở trước mắt cô thi thể này, Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, vừa rồi cái kia lạnh nạn còn có cái kia hai cái nửa bức vũ tông thành cảnh cực giả, tại chính mình thuộc hạ đều qua không được mấy chiêu, không thể tưởng được như vậy một cái dâu rịa đích nhân vật rõ ràng còn lãng phí chính mình sao nhiều khỏa đáng dựa. Tuy nhiên cái kia yêu huyết Dan, chính mình rất nhiều, nhưng là lãng phí, chính là lãng phí. Nhan nhạt biết miệng, Đỗ Phi bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, chợt tại vô số rung động trong ánh mắt, lại một lần nữa rơi xuống trong tràng, sau đó đạm mạc ánh mắt, chậm rãi hướng về bốn phía quét ra. Hiện tại còn ai có ý kiến sao? Hắn thanh âm tuy nhiên thanh đạm, nhưng là lúc này đây, trong tràng mỗi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy, nguyên gốc chút ít kích động loại người, giờ phút này sắc mặt đều là không ngừng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Mặc dù nhưng cái này Đỗ Phi chỉ là người cô đơn. Hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, nhưng lại không thể không làm cho người suy nghĩ vài phần. Nhưng là, lực chiến đấu của hắn còn không phải kinh khủng nhất địa phương, hắn kinh khủng nhất địa phương là cái kia sát phạt quyết đoán tâm tính. Vừa rồi cái gì kia lãnh ra loại người, hắn đại khái có thể buông tha, nhưng là hắn lại phản phất không có cảm giác nào giống nhau, lập tức liền đem cái kia lãnh ra mấy chục vạn cường giả đều là đều giải quyết. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn, chính là một ít thành danh hồi lâu cường giả, hơn phân nửa cũng là làm không được. Mà cái yêu nghiệt, rốt cuộc là từ chỗ nào tu luyện ra đến tâm tính. Giết người vậy mà giống như giết gà giống nhau đối với chung quanh những người này trong tầm mắt cổ quái ngoài ý muốn đỗ phi tự nhiên có thể cảm giác được hắn nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng chậm nhẹ nhàng nói con người của ta có một tật xấu chính là người không đáng ta ta không phải người nhưng là muốn theo ta gây khó dễ lời mà nói tốt nhất còn là mình suy nghĩ vài phần con người của ta nhưng không có gì làm người lưu một đường qua đi tốt tương kiến tâm tư a lời vừa nói ra không ít người sắc mặt mới dễ dàng vài phần nhưng là chính là bởi vì như thế không ít người cũng tuyệt cùng đỗ phi đối đầu cách nghĩ người bậc này vợ. Có lẽ hay là không cần phải đơn giản đắc tội cho thỏa đáng. Ha ha, đã không ai có ý kiến lợi mà nói, xem ra cái này thứ 11 danh ngạch tiểu không khách khí. Nhìn thấy không ai trả lời, Đỗ Phi lần nữa cười nhạt một tiếng, chợt hắn không hề xem trong sân mọi người giống nhau, mà là chậm rãi hướng về phía dưới cánh cửa đi tới. Tại thời khắc này, không ít to lớn thế lực loại người, đều là một cái cái sắc mặt nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn phần lớn dựa vào là tông phái gia tộc uy hiếp lực, nhưng là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi dùng nhưng lại rết gà dọa khỉ thủ đoạn nhưng là bực này thủ đoạn cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn ra được, một trận chiến này phía dưới hắn tiêu hao tất nhiên không, nhưng lại vẫn không có người nào dám tùy tiện lại ra tay, dù sao cái này tử chó gà không tha phong cách, khiến cho ai ngở muốn cùng hắn gây khó dễ, đều không thể không hảo hảo suy nghĩ vài phần a. Người này thanh dừng ở đỗ phi thân hình, một lát sau mới chậm rãi thở dài một hơi, người này lúc này đây lại đắc tội nhiều như vậy thế lực, chẳng lẽ tiểu không có một người nào, không có một cái nào yên tĩnh thời điểm sao? Mỗi lần đi ở đâu, cũng làm cho chỗ đó máu chảy thành sông, cái này thói quen cũng không lớn tốt rõ ràng như vậy đều được liêu bá cùng thủy yêu liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kinh ngạc tuy nhiên bọn hắn cũng biết bực này thủ đoạn nhưng lại hữu hiệu nhưng là chính là dùng tâm tính của bọn hắn cũng là là ngoan không hạ tâm tới đây loại làm dù sao làm như vậy lời nói lập tức sẽ cùng cái kia cái thế lực không chết không nữa rồi phải biết rằng tiểu những kia người chết mới vừa nói pháp gia chủ của bọn hắn nhưng là chân chính lục phẩm vũ tông có lục phẩm vũ tông toại thế lực đã muốn có thể được cho vân thủy ngũ ra cái này đẳng cấp thế lực rồi nhưng là cái này Đỗ Phi tiệu nửa phần e ngại sao? mặc kệ như thế nào, hắn thành công là được rồi. Dụ song song ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. hắn tự nhiên minh bạch Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội, nhưng là có thể như thế dễ dàng làm được, cũng là vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Về phần Đỗ Phi, vì sao đối với lãnh gia loại người như thế tàn nhẫn, dù song song cũng có thể giải thích. Dù sao cái kia lãnh gia đối với Đỗ Phi đuổi giết, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua. nàng tự nhiên minh bạch, Đỗ Phi cùng cái này lãnh ra trong lúc đó, đã không có bất luận cái gì hòa giải được sống. Bởi vậy chính là thủ đoạn tàn nhẫn vài phần, cũng không phải là cái gì quá mức khoa trương sự tình. Đỗ Thiến khẽ mắt cũng hơi hơi kéo ra, ngày đó Đỗ Phi đối đãi ngay ra đích thủ đoạn, nàng y nguyên rõ muộn một trước mắt, thật lâu về sau, nàng mới có chút thở dài một hơi. Cho tới nay, thiên tài loại vật này, đều là vừa tất chính là dễ dàng đoạn. Có thể lớn lên đích thiên tài, thường thường bất quá là chăm chung lấy một, nhưng là loại nhân vật này phát triển lên lời nói, đều nhất định là có thể đạp tại đỉnh trên đỉnh đích nhân vật. Chỉ hy vọng Đỗ Phi, cũng là cái kia đỉnh phong loại người a. Bạch Ngọc Bảo Tháp đỉnh cao nhất chỗ, Cùng Đào Lữ Dư cùng Long Ngạo Thiên hai người sắc mặt mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là trong đôi mắt đều cũng có dị sắc bắt đầu khởi động mà qua. Lữ Dư khá tốt, hắn đối với Đỗ Phi cũng không có gì đặc thù cảm giác, bởi vậy, Chích chỉ hơi hơi cao lại lông mày mà thôi, nhưng là Long Ngạo Thiên đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co dù lại. Tuy nhiên Đỗ Phi tiến bộ lúc trước hắn đã muốn được chứng kiến rồi, nhưng là giờ phút này, hắn lại không thể coi thường vài phần. Dù sao, cái này Đỗ Phi phát triển tốc độ, đã muốn liền thân là siêu cấp thiên tài hắn đều là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này Đỗ Phi Cái gì đến đã có chính diện khiêu chiến tư cách của hắn rồi. Còn nếu là lại để cho hắn tiến nhập hát. Viên băng linh tuyển lời nói, Nghiệm và mình và Đỗ Phi ân ân bàn hòa, dùng Long Nạo Thiên tâm tính, rốt cục cũng là có vài phần sợ hãi tâm tình, chỉ có điều, bậc này dưới tình huống, chính là hắn cũng không dám tùy ý ra tay, bởi vậy hắn ánh mắt có chút khẽ quấn, đã muốn rơi xuống cái tiêu Long bách trên người, chậm chậm rãi nhẹ gật đầu. Rốt cục, hay là muốn ra tay sao? Một mực chú ý đến Long Nạo Thiên Long bách gặp được Long Nạo Thiên động tác, nhịn không được chậm rãi thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, mà nghe được Long bách mở miệng. Long Lăng Thiên sắc mặt lại hơi hơi vui vẻ, hắn tự nhiên minh bạch, coi như là Đỗ Phi có thể đối phó nửa bước Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải là Long Bách đối thủ. Nửa bước Vũ tông cùng Vũ tông chính lệnh, cũng không phải là vô cùng đơn giản mấy chữ có thể hình dung ra tới. Khúc khục khục. Đầu năm nay người trẻ tuổi, ngay làm việc lưu một đường, qua đi tốt tương kiến đạo lý cũng đều không hiểu. Khúc khục khục, như thế nhân vật, nếu để cho hắn lớn lên lợi mà nói, hơn phân nửa cũng là trở thành một cái làm hại nhân gian ma đầu. Trầm rãi ho khan một tiếng, cái kia Long Bách rốt cục một bước bước ra. Tại vô số người quỷ dị trong tầm mắt, thân hình chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi sau lưng, chật nhàn nhạt mở miệng nói. Mà nhìn thấy Long Bách xuất hiện, cái kia Đỗ Hảo sắc mặt hơi đổi, bất quá cuối cùng là một không nói thêm gì, mà là nhiều hứng thú ngưng mắt nhìn người Đỗ Phi, hắn đảo là muốn nhìn xem, đối mặt bực này lao quái vật, cái này Đỗ Phi hay không còn có chính diện tương đối dũng khí. Cho nên nếu là đúng cái này Huyền Băng Linh Tuyền không có hứng thú lời mà nói, chúng ta Vân Thủy Long gia cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng là ngươi nếu là gắng phải cướp đoạt cái này danh nghịch lời mà nói, vì thiên hạ thương sinh chúng ta vân thủy long gia tiểu không xuất thủ không được long bách có chút thở dài một hơi dừng ở đỗ phi bóng lưng chậm rãi mở miệng mà thần sắc trên mặt nghiêm nghị chính khí đến cực hạn nghe vậy đỗ phi sắc mặt cũng là hơi đổi chợ hắn cũng là chậm rãi quay đầu lại âm hàn ánh mắt rơi xuống long bách trên người hắn tự nhiên minh bạch cái này vân thủy long gia tất nhiên sẽ không để cho chính mình dễ dàng tìm được cái này danh lệ nhưng là hắn lại không thể tưởng được cái này vân thủy long gia rõ ràng có thể vô sỉ đến nước này bởi vậy tại đưa mắt nhìn cái kia long bách sau một lát đỗ phi đột nhiên nét miệng cười một tiếng thản nhiên nói long bách lão quỷ Ý của ngươi là, ngươi ra tay là vì giúp đỡ nhân gian chính nghĩa rồi? Đúng là như thế. Long Bách cười nhạt một tiếng nói, vô sĩ đến cực điểm. Dừng ở Long Bách nụ cười trên mặt, Đỗ Phi khoe mắt có chút có lại. Một lát sau mới mang theo vài phần âm hàn thanh âm, chậm rãi mở miệng. Ngươi Vân Thủy Long gia tại Bình Phục Vương chiêu phong cách hành sự như thế nào? Ai không biết, cái nào không hiểu? Đừng tưởng rằng tùy tiện hướng chính mình trên mặt thiết vàng, liền thật sự cho là mình là một nhân vật. Lão quỷ muốn ra quản ra tay, ngươi Vân Thủy Long gia muốn muốn mạng của ta cũng không phải lần một lần hai rồi. Chỉ có điều. Ngươi không được quên rồi, các ngươi đúng vậy lần thứ nhất đều không có thành công. Như là một cái không tâm lợi mà nói, cái này đầu mạng già rơi tại nơi này, chính là thiên đại chê cười. Cuốn vọng, Long Bách khỏe mắt cũng hơi hơi co lại, chợt trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tâm hàn sát thái. Hắn hai lần ra tay đều không có thể nắm bắt Đỗ Phi, trong nội tâm đã co vài phần khó chịu rồi, giờ phút này đã có cơ hội, hắn Long Bách nhưng không có ý định bỏ qua. Núi hổ gây họa bậc này sự tình cũng không phải là Long gia loại người ưa thích làm. Hô, Mơ Hồ đã nhận ra Long Bách trên người tràn ngập ra sát khí. Đỗ Phi cũng là chậm rãi hít một hơi. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn nửa bước, chính là lục phẩm Vũ Tông cũng không được. chương Không chiến Vũ Tông, Đỗ Phi, ngươi bây giờ lăn lời mà nói, còn có cơ hội, nếu không phải niệm tại ngươi là Vân Thủy đố gia ở riêng loại người, Lão Phu cũng không đáng cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Long Bách một cước nhẹ nhàng bước ra, trong chốc lát, mãnh liệt khí tức theo hắn trên người tịch của tới, cái kia cực kỳ cường hãn khí tức trực tiếp làm cho không ít cường giả lập tức đều là cả người nửa quỳ tại trên mặt đất đau khổ trèo trống mà mồ hôi như nước giống nhau theo những người này trên trán không ngừng nhỏ khiến cho cả tràng diện quỷ dị vô cùng. Đây cũng là vũ tông đẳng cấp cường giả uy áp, chính là lục phẩm cấp thấp vũ tông, cũng là chân chính vũ tông. Nhưng xa xa không phải những này nửa bước vũ tông cường giả có thể so sánh với. Chỉ có điều Đỗ Phi sắc mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, hắn khí tức trên thân mặc dù so với vương có vài phần suy yếu, nhưng là phảng phất nhưng không có cảm ứng được long bách bực này kinh thiên động địa uy áp giống nhau. Chỉ là đạm mặc chăm chú nhìn hắn, một lát sau nhẹ nhàng cười nói, lao cậu muốn đánh tự đánh. Không cần nói nhảm muốn quá nhiều. Ha ha ha, không biết mối. Cuồng vọng nhi, chính mình muốn chết, Chết không được người. Nghe được Đỗ Phi chuyện đó, Long Bách sắc mặt cũng là có một cổ rõ ràng lệ khí hiện lên. Nhưng là tại bực này lệ khí bên trong lại mơ hồ ẩn hàm vài phần giống như cười mà không phải cười cảm giác trong đó. Dù sao thân là Vân Thủy Long gia trưởng lão, chính thức lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả, hắn nếu là tùy ý đối với một cái xuất hiện lớp lớp tay lời mà nói, chính là hiện tại lại có hợp tác quan hệ, Vân Thủy Đỗ gia loại người hơn phân nửa đều là không thể không ra tay nhưng là Đỗ Phi giờ phút này như thế khiêu khích chính mình chắc hẳn cái kia Vân Thủy đố ra loại người cũng không có nửa phần tìm được bất luận cái gì ra tay tiếp lời đi à nha trưởng lão nhìn thấy cái này Dương Cung Bạt Kiếm hào khí Đỗ Thiến trong mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng chậm nhìn qua bên người Đỗ hào thấp giọng nói không đội Đỗ Hảo vẻ mặt có chút hăng hái biểu lộ chậm rãi mở miệng nói nếu là cái tia Long Bách Lão quỷ dám hạ sát thủ lợi mà nói ta tự nhiên sẽ ra tay bất quá ta đảo là có chút chờ mong cái này Đỗ Phi rốt cuộc có cái gì át chủ bài lại để cho hắn đối mặt lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả ngay nửa phần e ngại đều không có a nghe được đỗ hào lời này đỗ Thiến biểu lộ cũng là chợt nên có vài phần quỷ dị bắt đầu đứng dậy coi hắn đối với đỗ phi hiểu rõ tự nhiên minh bạch nếu là không có tương đương át chủ bài lời mà nói hắn cũng tất nhiên không biết như vậy lỗ mãng chỉ là cho dù nàng nghĩ đến nát óc, đều là nghĩ không ra đỗ phi rốt cuộc có thể có cái gì đúng rồi lục phẩm cấp thấp vũ tông át chủ bài dùng hắn hiện tại thế lực chính là thân phụ thánh cấp vũ khí hơn phân nửa cũng là làm không được a dù sao cái kia cực lớn thực lực kém bảy tại chỗ đó không biết sống chết nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc Long Bách lần nữa chậm rãi cười một tiếng, chợt hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, thản nhiên nói: Phong Sơn, hiện tại ta Vân Thủy Long gia làm việc, nếu là có người dám can đảm quấy rối, tựu chớ trách chúng ta rồi. ba bá bả. Theo Long Bách động tác, lập tức liền gặp được mấy vị Vân Thủy Long gia cường giả lập tức thoát ra, ẩn ẩn đem Đỗ Phi vây quanh tại trong đó. Theo nét mặt của bọn hắn đến nhìn, bọn hắn mặc dù không có ra tay hào hứng, nhưng là Đỗ Phi nếu là chuẩn bị chạy thục mạng lời mà nói, bọn hắn cũng là tất nhiên sẽ không khách khí. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi khỏe miệng cũng là nổi lên một tia đạm mạc vui vẻ cái này vân thủy long gia làm việc ngược lại cẩn thận à chỉ có điều nếu là mình muốn đi lợi mà nói chỉ bằng mấy cái phế vật có tư cách gì ngăn trở chính mình chỉ có điều đã cái này vân thủy long gia loại người cẩn thận như vậy xem ra chính mình cũng là không thể có cái gì bảo lưu lại lão cẩu ngươi nếu là sợ lợi mà nói liền để cho ngươi vân thủy long gia loại người đồng loạt ra tay cũng không sao chỉ cần ngươi kéo đến hạ cái này tấm mặt mo này đỗ phi cười lạnh một tiếng bàn chân đặt mạnh thân hình đã muốn xoáy bay đến giữa không trung xoáy hắn tức tay phải vung lên Lập tức liền gặp được một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện tại hắn trước người, mà từng đạo cực kỳ tối nghĩa cường hãn chấn động cũng là theo thân ảnh ấy phía trên tràn ngập ra. Mà đạo thân ảnh, đúng là Đỗ Phi tại Viễn Cổ trong điện phủ lấy được cái kia Cụ Linh đan nô. Tại đem cái này linh đan nô triệu hoán đi ra lập tức, Đỗ Phi cũng không có nửa phần khách khí tay phải nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền gặp được không ngớt không dứt yêu huyết đan giống như nước chảy giống nhau bị rót vào linh đan nô trong cơ thể, lập tức ủy làm đắc hắn trong cơ thể khí tức không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng, một cổ làm cho người động dung chấn động giống như năng lượng gợn sóng giống nhau, từng đạo tràn ngập mà mở. Sáng lạng kim sắc và mang, làm cho không ít người ngay đôi. Mắt đều thì không cách nào mở ra. Cái kia là vật gì? Như thế nào có mạnh như thế hung hãn khí tức? Chắc không được cái này như vậy tự tin, nguyên lai like còn có bực này thủ đoạn. Linh Dano. Suy. Tại năng lượng chấn động nổ tung lập tức, lập tức đám người đứng ngoài xem làm cho người ta sợ hãi. Từng đạo nhìn chăm chú cái này giữa không trung ánh mắt, đều là trở nên càng phát ra rung động bắt đầu đứng dậy. Vốn là không ít người đều là muốn xem đô phi kết cục, nhưng là nhìn thấy một màn này rất nhiều người cái kia chuẩn bị tại Đỗ Phi bị thua thời điểm nói ra cười nạo chi lời nói đều là bị bọn hắn sinh sinh nuốt xuống. tại Bạch Ngọc Bảo Tháp phía trên, lúc này đây chính là cái kia sắc mặt một mực chấn định vô cùng cuồng đao lưỡi dư, trên mặt đều là hiện lên vẻ mặt. Bực này trí bảo chính là quân vũ tông cũng không có, không thể tưởng được một cái không biết từ đâu chạy tới ra hỏa, lại có thể có được lấy bực này át chủ bài. về phần cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt cũng là điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Bực này trí bảo chính là dùng hắn giờ phút này thực lực muốn đối kháng, hơn phân nửa đều là cực kỳ khó khăn. chiến thắng nắm chắc nhiều nhất năm năm số lượng, không thể tưởng được chính mình một mực chướng mắt con sâu cái kiến, vậy mà chạy tới có thể cho chính mình uy hiếp tình trạng rồi. Xem ra mặc kệ như thế, lúc này đây nếu là Long Bách trưởng lão vô pháp giải quyết hắn mà nói, ta liền cho muốn đích thân xuất thủ. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, đối với ta Vân Thủy Long gia chính là uy hiếp lớn nhất. Linh Nhan Đỗ Hào đồng dạng bị một màn này chấn đắc khỏe miệng có chút nít lên, một lát sau thở dài một hơi. Có loại vật này hộ thân, cũng trách không được cái này đối với Vân Thủy Long gia loại người nửa phần không sợ. Có thứ này. Mặc dù vô pháp chiến thắng lục phẩm cấp thấp Vũ tông, nhưng là nếu là hắn muốn toàn thân trở ra lời mà nói, chắc hẳn cũng là không, có bất cứ vấn đề gì rồi. Chắc không được a. Linh Đan nô, Long Bách chăm chú nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia, chính là dùng thực lực của hắn, khỏe mắt cũng là cảm thấy từng đợt đau đớn. Đỗ Phi có được Linh Đan nô tuy nhiên làm cho hắn rung động, nhưng là càng thêm làm cho hắn rung động nhưng lại, cái này cái kia giống như không cần tiền giống nhau sử dụng đan dược phương pháp. Phải biết rằng, Linh Đan nô uy lực chỗ dựa vào đúng là ăn dược, giờ phút này cái kia ít nhất đánh vào gần 10 vạn thất phẩm đan dược, hay không người lời mà nói cái kia linh đan Nô cũng sẽ không có bậc này uy lực. mà linh đan Nô tuy nhiên thực lực so ra kém lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, nhưng là tuyệt đối so nửa bậc vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả yếu cường hãn vô số lần a. loại này đối thủ phiền phải a. đi. nhưng mà đỗ phi cũng không có cho long bách quá nhiều rung động thời gian, mà là đang đánh vào yêu huyết đan về sau. hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đã muốn hướng về long bách chỗ phương hướng điểm tới. với anh cảm ứng được đỗ phi mệnh lệnh, cái kia linh đan thân hình lập tức biến thành một đạo huyết ảnh, lập tức xé rách không khí, hướng về long bách chỗ chỗ ban tới mà hắn khí tức trên thân lập tức nhộn nhạo mà mở tín đắc không ít người run rẩy sợ hãi đừng tưởng rằng ngươi có Ling Dano có thể muốn làm gì thì làm Long Bách khe mắt cũng hơi hơi co lại chợt hắn tay phải mạnh mẽ nắm chặt lập tức nồng đậm chân khí trực tiếp tại kỳ trước mặt tạo thành một đạo cự đại bàn tay hung dữ hướng về phía trước vô số dưới van hạ trong nấy mắt cái này có thể trực tiếp đem nửa bước vũ tông đại thành cảnh cường giả một cái tát chụp chết thế công lập tức bị cái kia Ling Dano một quyền ném bạo rồi sau đó người không mang theo chút nào cảm tình đôi mắt tại Long Bách trên người nhẹ nhàng quét qua chợt thân hình lại một lần nữa bay tán loạn mà đến. Nhìn thấy một màn này, cái kia long bách sắc mặt rốt cục trở nên khó coi vô cùng, chợt liền gặp được tay hắn trưởng nhẹ nhàng huy động trong lúc đó, lập tức từng đạo cực kỳ cường hãn thế công lập tức hung hăng hướng về phía trước quanh tới. Bực này thành thế, làm cho không ít cường giả thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Tại đây cuồng loạn thế công phía dưới, chỉ sợ chính là nửa bước Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả cũng là không có biện pháp chống cự mày may. Sau đó, đối mặt bực này thế công, cái kia linh đang nô lại thể hiện ra một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau uy lực, theo hắn từng quyền ném ra, lập tức liền gặp được từng đạo thế công đều là bị lập tức đánh Rồi sau đó người trên người thậm chí ngay một đạo dấu vết đều không có để lại. Quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn thấy một màn này, Long Bách trên mặt cơ thể lập tức hung hăng rút bắt đầu chuyển động, Cho hắn rốt cục thật dài thở ra một hơi, thân hình lập tức hướng về phía sau tối lui, mà hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo ân ký. Hô. Theo hắn động tác, lập tức liền gặp được ba đạo cực kỳ quỷ dị quang nhận lập tức hiện hiện tại kỳ sau lưng, theo theo động tác của hắn lập tức điểm ra. Tam nhận phá không. -z -z. Ba đạo quỷ dị sở soạn ánh nắng lưới kiếm lập tức cắt ra, mang theo tử vòng khí tức hướng về phía linh báo tố bắn đi mà ở giữa không trùng, nhưng lại để lại ba đạo quỷ dị vết cắt, phảng phất cái này vũ kỹ ngay không gian cũng có thể mở ra giống nhau, lại là này một chiêu sao? Chờ ngươi đã lâu rồi. Đỗ Phi trên mặt lại không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chỉ là tay phải nhẹ nhàng hất lên, tại trong lòng cười nhạt một tiếng, Tiểu Bạch, cho ta kích hoạt cái kia võ đạo nguyên đan lưu lại trong người tất cả năng lượng. Theo Đỗ Phi mệnh lệnh, lúc này đây Tiểu Bạch cũng không có nửa phần nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, chợt hạ trong nén mắt, Đỗ Phi cũng cảm giác được một cổ đau đớn cảm giác lập tức tại chính mình toàn thân kinh mạch bên trong hiện hiện, mà đồng thời một cổ năng lượng cũng là điên cuồng theo toàn thân tuôn ra hiện ra cái này võ đạo nguyên đan lưu lại năng lượng đỗ phi chỉ có thể đủ một chút hấp thu căn bản không có biện pháp một hơi luyện hóa mà hắn hiện tại muốn thúc giục những lực lượng này một cái giá lớn cũng là thật lớn chỉ có điều hắn lại cũng không e ngại những này dù sao nếu là hắn thua ở nơi này coi như là có thể toàn thân trở ra tại kỳ tâm chúng tất nhiên sẽ lưu lại không thể phai mở mặt trái tâm tình mà tại bực này mặt trái lực lượng ảnh hưởng hạn hắn đỗ phi chỉ sợ kiếp này đều không thể bước vào vũ tông cảnh giới mà đợi tình huống nếu không phải đỗ phi có thể tiếp nhận Vậy vậy, hắn hôm nay không thể thối, chỉ có thể thắng, chính là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng nhất định phải làm đến. Lao cầu. ta hôm nay liền muốn ngươi minh bạch, chính là Vũ tông cường giả, cũng không quá đáng là gà đất chó kiểng. Theo năng lượng tuôn ra, Đỗ Phi Thất Khiếu bên trong lập tức đồng thời hiện lên ra từng đạo quang mang màu vàng, mà hắn trên người cũng là lập tức hiện lên từng đạo vết rách, khiến cho cả người trở nên giống như huyết nhân giống nhau. Nhưng là làm cho là như thế, một cổ giống như cự long thức tỉnh giống nhau khí tức, nhưng lại nhanh chóng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Tại bực này khí tức hiện hiện lập tức, chính là cường như dông bách đô hào bực này chính thức vũ tông cường giả cũng là lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trương Không Thắng không, chủ như không nứt không dứt cường hãn khí tức giống như thủy triều giống nhau theo Đỗ Phi trên người mang tất cả ra, tại không biết trải qua bao lâu về sau mới nhìn thấy Đỗ Phi đình chỉ tiêu âm, chậm rãi mở mắt, mà mới vừa rồi còn tại nghi vấn thực lực của hắn những người kia, giờ phút này cũng sớm đã ngậm miệng lại. Nếu như nói tại vừa rồi rất nhiều người còn nghi vấn Đỗ Phi thắng thẳng có đáng giá hay không, như vậy hiện tại mỗi người ngoại trừ rung động bên ngoài cũng chỉ có thể đủ cảm giác được không thể tin rồi. Thấn giai nửa bước vũ tông tiểu thành cảnh đến sao? cảm ứng được trong cơ thể mình khí tức biến hóa, đỗ phi trong đôi mắt cũng là hiện lên một kia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. hắn chậm rãi nội thị sau một lát, liền phát hiện trước kia thương thế giờ phút này đều đã biến mất, mà ở hắn bên ngoài thần cũng giống như có một tí tia kim quang nhàn nhạt tại vòm quanh, mà đợi biểu hiện, đúng là nửa bước vũ tông cường giả chỗ độc hưu chính là. xem ra lúc này đây cưỡng ép hiếp vận dụng cái kia võ đạo nguyên đan lưu lại năng lượng, mặc dù đối với thân thể phụ tại không nhỏ, nhưng là tại dưới bực này tình huống. Lại cũng cho ta hấp thu đại lượng võ đạo nguyên đan tinh hoa, nếu không nghe lời, dùng thực lực của ta cũng không có nhanh như vậy là có thể tấn cấp à? Đỗ Phi nghiêng đầu suy tư một lát sau mới xác định có chút sự tỉnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn hỏa hải băng liên tuy nhiên đã bị hủy hoại, hôn đan pháp mất đi tác dụng, nhưng là hiện tại thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại cũng đã đền bù loại này chỗ thiếu hụt. Giờ phút này dùng hắn nửa bước vũ tông thành cảnh thực lực, hơn nữa cổ đồng rèn thể công lợi mà nói, hắn sức chiến đấu nên vậy so về nửa bước vũ tông đại thành cảnh cường giả đều là chỉ mạnh không yếu rồi. Như là trước kia lại cùng Long Bách động thủ thời điểm, có thể có thực lực như vậy lời mà nói, nói không chừng cũng không cần thắng thẳng rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không có trận chiến ấy lời mà nói, hắn cũng tất nhiên không có như vậy tốc độ phát triển. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ánh mắt có chút quét qua, đã muốn rơi xuống cách đó không xa Long Bách trên người, rồi sau đó người tại cảm ứng được tầm mắt của hắn lập tức, sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nhàn nhạt tập trung tư tưởng suy nghĩ Long Bách một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi rời đi ánh mắt, mình và Vân Thủy Long ra trường, sớm muộn gì muốn thanh toán một lần, chỉ có điều. Tạm thời còn không phải Luka, không biết trong lúc này huyền băng linh tuyển có thể mang cho ta chỗ tốt gì. Trầm Dãi nở nụ cười một tiếng, dỗ phi thân hình một chuyện, tiện tay thu hồi cái kia linh đan nô, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lập tức chui vào sau lưng giữa kim quang. Tại hắn thân hình bước vào lập tức, cả Bạch Ngọc Bảo Tháp đều là khẽ run lên, chợt những kia mở mở cửa phi lập tức đóng cửa, mà từng đạo cường hãn chấn động cũng là Trầm rãi thu liễm, khiến cho cái này Bạch Ngọc Bảo Tháp lại khôi phục hắn trăm ngàn năm qua bộ dáng. Nhưng là bộ dáng như vậy, lại như cũ nếu như đắc tầm mắt mọi người tập trung đến Bạch Ngọc Bảo Tháp phía trên. Giờ phút này bọn hắn quan tâm đều là rốt cuộc là ai có thể đủ tại đây Bạch Ngọc Bảo Tháp Huyền Băng Linh Truyền bên trong, Hóa Long Phi Thiên. Cái này Bạch Ngọc Bảo Tháp bên trong nữa nha. Có chút phụ bắt tay vào làm dừng ở tình cảnh trước mắt, Đồ Phi mở miệng thì thào lẩm bẩm. Tại hắn tiến nhập cánh cửa chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng lại một đạo bạch ngọc xây thành trưởng thông đạo, thông đạo bốn phía đều chất đống rậm rạp chẳng trị thi hại, có nhân loại, có yếu tố, vực này tình hình khiến cho nơi này có vẻ có vài phần quỷ dị vô cùng. Nhan nhạt bạch quang theo bốn phương tám hướng trong bạch ngọc tràn ngập ra, làm cho người không thể không có chút híp mắt lên con mắt. Nơi này cũng hẳn là một chỗ không gian, xem ra năm đó chiếm cứ cái này, ngàn năm băng giới viễn cổ tông phái thực lực quả nhiên không đơn giản, lại có thể tại trong không gian lại cái khác thành lập không gian, đây chính là nhất phẩm võ thánh, cái kia đẳng cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được sự tình a. Tiểu Bạch đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai, sắc mặt cũng là mang theo vài phần rung động chậm rãi mở miệng nói, "Nhất phẩm võ thánh mới có thể miễn cưỡng làm được sao?" Nghe được câu này, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi kéo ra, "Võ thánh" hai chữ này, khoảng cách hắn thật sự là quá mức xa xôi rồi, xa xôi đã hắn không biết ứng nên như thế nào phản ứng mới tốt. Một lát sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Cái loại này chính là tại trong thiên địa coi như là đỉnh phong tồn tại đích nhân vật, có lẽ hay là không cần phải muốn quá nhiều tốt. Nơi này có cái gì cổ quái chỗ sao? Ngưng mắt nhìn trước mắt một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi nói: "Ta tạm thời cũng nói không nên lời, chỉ có điều nếu là muốn tìm được Huyền Băng Linh tuyển lời mà nói, xem ra còn cần trải qua không ít khảo nghiệm a, cho nên chủ nhân tâm làm đầu là không có sai." Tiểu Bạch Chân Thành nói: "Muốn tâm, tựa hồ cũng không biết như thế nào tâm a." Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, rốt cục không chần chờ nữa lại thúc dục chân khí trong cơ thể về sau, hắn bản chân trên mặt đất một điểm, thân hình đã muốn giống như tia chớp giống nhau lập tức hướng về phía trước tránh đi. Theo nhanh chóng tiến lên, Đỗ Phi mới xem như thấy được cái này bạch ngọc bảo tháp bên trong rộng lớn, tuy nhiên từ bên ngoài xem ra, cái này bạch ngọc bảo tháp thể tích cực, nhưng là hiện tại cảm giác lên lời nói, hắn rộng lớn trình độ, chỉ sợ là cự lớn đến cực hạn. Theo tiến lên, Đỗ Phi ngẫu nhiên cũng cảm ứng được một ít cổ quái khí tức theo từ phía tám phóng truyền đến, chỉ bất quá hắn lại cũng không có bị những này khí tức nhiều loạn chính mình tiến lên lộ tuyến, chỉ là y nguyên nhanh chóng hướng về phía trước bước đi. Tại đây loại nhanh chóng chạy chỉ mấy phút đồng hồ về sau, trước mắt cái kia tiếp cận vô hạn bạch ngọc hành lang rốt cục biến mất, mà xuất hiện ở Đô Phi trước mặt lại là một cái cực kỳ khoảng không đại điện. Đại điện ở chỗ sâu trong có một mặt cực lớn cửa sắt đứng sướng sướng, cổ xưa khí tức theo trên cửa sắt đập vào mặt, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng là những này đều không có cỡ nào hấp dẫn Đô Phi chú ý, hấp dẫn nhất hắn chú ý nhưng lại giờ phút này đạo kia đứng ở cửa sắt trước kia thân ảnh, đại chu vương hướng vương ra dừng ở đạo này bóng lưng, Đô Phi nhịn không được hít sâu một hơi, vị này vương gia cho cảm giác của hắn là tuyệt đối không đơn giản. Nếu là có thể lợi mà nói, hắn cũng không muốn cùng bực này bất luận cái gì xung đột, nhưng là không thể tưởng được, đối phương rõ ràng ở chỗ này chờ đợi. Lại là ngươi. Tại Đỗ Phi ngưng mắt nhìn hắn đồng thời, đối phương tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì, chậm chậm dãi xoay người, đương làm ánh mắt cứng lại tại Đỗ Phi trên người thời điểm, hắn trong đôi mắt cũng là có một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc hiện lên. Cảm thấy đối phương trong đôi mắt kinh ngạc, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi thở dài một hơi, ít nhất theo trước mắt tình huống đến nhìn, đối phương tựa hồ cũng không phải tận lực ở chỗ này chờ đợi mình. Cũng tốt, là của ngươi lời nói. Tổng gần đây một ít người đáng ghét vật mạnh hơn bội phần. Ít nhất, ta không cần trước giải quyết ngươi cái này phiền thoái. Ngương mắt nhìn Đỗ Phi một lát, cái kia vương gia mới chậm rãi cười nói, "Có ý gì?" Đỗ Phi hơi khe tao mày nói, "Ha ha ha, ta lại là đã quên, ngươi là người cô đơn mà đến, chắc hẳn cũng không có ai nói qua cho ngươi, coi như là tiến nhập cái này Bạch Ngọc Bảo Tháp, cũng chưa chắc có thể có được Huyền Băng Linh Tuyền a." Vương gia cười nhạt một tiếng đạo, "Bất quá ta và ngươi đã như vậy hữu duyên, ta liền nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này Bạch Ngọc Bảo Tháp là những kia viễn cổ tông phái truyền thừa chỗ." cũng là bọn hắn khảo nghiệm đệ từ nơi mà đối với những này đại tông phái mà nói cái gọi là khảo nghiệm chỗ giống nhau đều là hung hiểm vô cùng ví dụ như cái này sau cửa sắt chúng ta cũng không biết rốt cuộc hội có cái gì hung hiểm mà chúng ta cũng sẽ không biết tại con đường này cuối cùng hội có cái gì bất quá cần xác định một điểm là nếu là chúng ta hai cái không có biện pháp hợp tác lời mà nói hơn phân nửa lần này tụi đều phải chết ở chỗ này dừng ở vương tử cái kia tuấn mỹ khuôn mặt một lát sau đỗ phi mới nhẹ nhàng thở dài nói ý của ngươi là chúng ta lúc này đây tất nhiên muốn hợp tác rồi Có lẽ không chỉ là hai người chúng ta mà thôi, nói không chừng người những kia oan gia đối đầu đến lúc đó cũng sẽ lại tới đây. Đến lúc kia lời mà nói, chỉ sợ cũng có chút phiền toái, cho nên ngươi tốt nhất cũng cầu nguyện thoáng một tí, lúc này đây, cái này khảo nghiệm đối tượng chỉ là ta và ngươi hai người. Nếu không sao? Ha ha ha. Vương gia chậm rãi cười cười, một lát sau, hắn ánh mắt rơi xuống cái kia trên cửa sắt, trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái bắt đầu đứng dậy, xem ra, chúng ta vận khí đều rất tốt. Ít nhất không có đợi cho một người khác vật đã đến về sau, cái này cửa sắt mới bằng lòng mở ra a. Theo hắn lời nói rơi xuống, lập tức liền gặp được cái kia vốn là đóng chặt lại cửa sắt chậm dai hướng về hai bên vô thanh vô tức trở ra, mà cơ hội tại đồng thời, một cổ làm cho người ta sờn hết cả gai út cơm hàn khí tức mạnh mẽ theo cửa sắt bên trong trong không gian tràn ngập ra. Cái này là Huyền băng linh tuyền trước kia khảo nghiệm. Đỗ Phi híp mắt chăm chú nhìn sau cửa sắt không gian, từ bên trong này, hắn mơ hồ có thể phát giác được một ít tối nghĩa khí tức, bực này khí tức chính là dùng hắn giờ phút này thực lực, cũng thì không cách nào bỏ qua. Ngươi cũng cảm thấy sao? Cái kia vương gia cười nhạt một tiếng, hy vọng kế tiếp chúng ta có thể hảo hảo hợp tác ca. đối với cái này cái phảng phất cái gì đều tính trước kỹ càng giống nhau vừng ra, đỗ phi nhịn không được có chút cau lại lông mày người bậc này vật thật sự là không thể không làm lòng người đề phòng nhưng lại cũng như hắn theo như lời giống nhau gặp hắn mặc dù không có gặp được thủy vân thanh dù song song bọn người như vậy lệnh người yên tâm nhưng là ít nhất so gặp được mặt khác gia hỏa thiệt nhiều bởi vì lần đưa mắt nhìn đỗ phi nụ cười trên mặt sau một lát đỗ phi mới nhẹ nhàng vừa chắp tay thản nhiên nói tại hạ đỗ phi còn chưa từng thỉnh giáo vương gia chú như Cái kia vương gia chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bất quá ta cũng không có đỗ phi như vậy thanh thế, chắc hẳn đỗ phi huynh tất nhiên là không. Có nghe nói qua cái tên này, đem hai chữ này trong đầu qua rồi một lần về sau, đỗ phi rốt cục vẫn phải chậm rãi lắc đầu. Cái này bình phục trong vương triều cường giả hắn cũng chưa chắc đều biết rõ, chúng chi là một cái khác vương triều cường giả. Tốt rồi, nói nhảm tiểu đến nơi đây đã xong, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Chúng ta ngơi lâu như vậy, cũng không muốn đợi chúng ta đã đến địa đầu thời điểm, cái gì huyền băng linh tuyển đều bị những người khác cho tiêu xài đắt sạch sẽ rồi, đến lúc kia, có thể coi là là đến không nữa à? Chu Như nhẹ nhàng vung tay lên, cười nhạt một tiếng nói, đi thôi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt cùng Chu Như liếc nhau một cái, đều là theo song phương trong đôi mắt thấy được vài phần nhàn nhạt, nhạt cảnh rất ý. Chợt hai người mũi chân đều là trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, chợt biến thành lưỡng đạo lưu quang, trung đồng tiến hướng về sau cửa sắt không gian xông vào. Tại lưỡng đạo thân ảnh chui vào lập tức, cái tiêu cực lớn cửa sắt lần nữa chậm rãi khép lại, cửa sắt bên ngoài chỉ còn lại có cái kia viễn cổ lưu lại đến nay khí tức, chậm rãi xoay quanh. chương 089 diễn tông chi khí, theo Đỗ Phi một đoàn người đến không khí trong sân trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy, trận mỗi người đều tin tưởng cái này trước kia khảo nghiệm, bất quá đều là trò đùa mà thôi, mà có thể không chính thức tìm được huyền băng linh tuyển, muốn xem kế tiếp cảm ứng được Đỗ Phi bọn người đến, sau một lát vẫn đứng tại phía trước nhất lượng đạo thân ảnh rốt cục chậm rãi xoay người qua đến, cái kia cùng đao Lữ Dư vẫn là như vậy thần sắc lạnh nhạt, mà cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt tuy nhiên cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là trong khi ánh mắt theo Đỗ Phi trên người đảo qua thời điểm vẫn có thể đủ nhìn thấy hắn trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, hai người này thực cho là bọn họ chính là trong chỗ này người nói chuyện đến sao? Chu Như cười lạnh một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì a? Đỗ Phi Thản nhiên nói, bất quá hắn ánh mắt cũng là cứng lại tại Long Nạo Thiên trên người, giờ phút này Long Nạo tiên, hắn khí tức trên thân tuy nhiên bị mở, nhưng lại mang cho Đỗ Phi một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, khiến cho hắn không phải không thừa nhận, người này tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, chỉ có điều điểm này hắn sớm sẽ hiểu. Bất quá giờ phút này Long Nạo tiên sớm đã không còn ngày đó tại không càng thành như vậy không thể nhìn lên rồi. Đỗ Phi tự nhiên có vài phần tự tin, nếu là mình giờ phút này muốn lưu lại hắn mà nói, cũng không phải khó như vậy. Đã mọi người đến đông đủ, ta nghĩ tới chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi a. Trong chàng trầm mặc sau một lát, cái kia cuồng Đao Lữ Dư đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị đã lại tới đây, nghĩ như vậy tất đều minh mạch, kế tiếp có thể hay không tìm được cái kia Huyền Băng Linh tuyển, chỗ dựa vào tụi là bản lĩnh của mình rồi. Đương nhiên, các ngươi muốn liên thủ cũng có thể, chỉ cần các ngươi có thể giải quyết vấn đề của mình là được rồi." Dứt lời, Lữ Dư thoáng quỷ dị ánh mắt chậm rãi ở Đỗ Phi trên người nhẹ nhàng đảo qua, một lát sau mới chậm rãi thu hồi. Người này, có quỷ dị. Nhìn thấy đối phương như thế bộ dáng, Đỗ Phi cũng là chậm rãi cau lại lông mày. Hắn gần đây đối với quân vũ tông loại người cũng là hào cảm phiếm thống. giờ phút này tự nhiên không sẽ cảm thấy đối phương cái kia ẩn chứa thâm ý ánh mắt là thiện ý. Cho nên, lão phu nói, hợp tác sự tình tiểu quỷ ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ. Đứng ở Đỗ Phi bên người cách đó không xa một mắt lão quái lại là một tiếng cười quái dị thản nhiên nói. Bắt đầu rồi, Đang lúc Đỗ Phi còn muốn nói điều gì thời điểm, đứng ở phía sau hắn thủy thần đột nhiên một bước tiến lên trước, chặn dừng ở trước mắt cổ điện, chợt thì thào mở miệng nói: "Nghe vậy, cái bọc Đỗ Phi bọn người, thân hình đều là lập tức hơi khẽ chấn động, chợt nguyên một đám ánh mắt nhanh chóng rơi xuống cái kia cổ điện cực lớn cánh cửa phía trên. Giờ phút này, cái kia phong cách cổ xưa cánh cửa phía trên thất sắc lưu quang đã muốn nhanh chóng lập lòe bắt đầu đứng dậy, chợt từng đạo phong cách cổ xưa mà cường hãn chấn động mạnh mẽ theo cổ trong điện tràn ngập ra, trực tiếp đem bốn phía đen kịt xương ngủ trực tiếp chấn hai." Mà ở bất thình lình chấn động chi sân 12 người đều là nhịn không được lui về phía sau nửa bước, chợt nguyên một đám sắc mặt trở nên vô cùng kích bắt đầu chuyển động. Cổ điện mở ra. Theo chấn động tràn ngập, sau một lát, cái kia cổ điện vốn là đóng chặt cánh cửa đột nhiên chậm rãi rộng mở, trận một cổ thất sắc quang mang giống như dáng ngũ sắc giống nhau tràn ngập ra, làm cho người cảm thấy từng đợt hoa mắt thần mê. Tại thời khắc này, mọi người ở đây cơ hồ đều là lập tức thân thể bế tắc. Chỉ cần nhận được rồi cái này cổ trong điện huyền băng linh tuyển như vậy tiểu có rất lớn cơ hội có thể tấn giai vũ tông cảnh. Mà đạt tới vũ tông cảnh mới có thể xem như đại an vương chiêu bên trong đỉnh phong giống nhau tồn tại. Chính là bởi vì điểm này, dù là lữ dư bực này thiên chi tiêu giờ khắc này cũng không có biện pháp bảo trì sự chấn định của mình. Đi. Hào khí yên lặng sau một lát, cái kia lữ dư đột nhiên khẽ quát một tiếng, chợ hắn và long nạo thiên hai người thân hình cơ hồ đồng thời hướng về cổ trong điện xông vào, lập tức tiểu mất đi thân ảnh. Hai người này, chúng ta cũng đi. Nhìn thấy một màn này, đỗ phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, chợ hắn vung mạnh lên tay, thân hình lập tức liền hướng phía trước vọt lên đi vào. Tại hắn sau lưng, chu như. Đỗ Thiến bọn bốn người cũng là hơi sững sờ về sau, chậm nhanh chóng thi triển thân hình đội kịp. Rất nhanh, trong chàng cũng chỉ còn lại có còn lại năm người, năm người này đều có vài phần tâm cẩn thận. Một lát sau, cái kia một mắt láo quái đột nhiên giữ tận cười một tiếng, hung ác nói, đều đến lúc này, còn có cái gì cần tâm? Thượng, dứt lời, hắn bản chân cũng là mạnh mẽ đại mạnh, chậm thân hình lập tức hướng về cổ trong điện xông vào, mà nhìn thấy một màn này, còn lại bốn người rốt cục đều là cầm giữ không được rồi, cũng đều là bản chân mạnh mẽ đại mạnh, chật thân hình lập tức hướng về cổ trong điện xông vào cái này là cổ trong điện bộ rồi. Đỗ Phi một chuyến thân hình rơi xuống đất phía trên, trợ ánh mắt nhanh chóng hướng về phía trước quét tới, liền gặp được cái này cổ trong điện bốn phía đều tràn ngập nồng đậm sương mù, làm cho người ta ánh mắt có vài phần mơ hồ, nhưng lại lại có thể đủ thấy rõ ràng. tại cổ điện trung tâm chỗ có một cái hình tròn ao, bên trong đang có thất sắc nước suối cuồn cuộn ra. nhưng mà ở đằng kia thất sắc nước suối trước kia, giờ phút này đã có lưỡng đạo thân ảnh chú bước không tiến, tựa hồ không có nửa phần muốn xông vào đi y tứ. nhìn thấy cái này hai đạo thanh âm, Đỗ Phi một đoàn người cũng hơi hơi sững sờ hai người này như vậy vội vã chạy trốn tiền đến, chẳng lẽ chính là vì tại đó liếc mắt nhìn mà thôi sao? Có quỷ dị, Tâm một ít, Chân chờ một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói, dựng lên một cái tâm đích thủ thế, kế tiếp một đoàn người mới chậm rãi đi tới Lữ Dư cùng Long Ngạo Thiên hai người sau lưng, chợt thoáng kỳ dị ánh mắt, cũng là nhìn qua lên trước mặt thất sắc cái ao nước, theo chỗ gần xem, cái này thất sắc trong ao nước ao có vẻ có vài phần thanh tịnh, nhưng là chính là bởi vì như thế mới có thể làm cho người ta nhìn rõ ràng, cái ao này sâu không thấy đáy căn bản là vô pháp xác định phía dưới rốt cuộc sâu đậm, cũng không biết những này nước ao là từ chỗ nào đến, duy nhất có thể xác định chính là chỗ này trong ao trong nước hồ ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ dị khí tức, mà đợi khí tức so về bình thường thiên địa nguyên khí, rồi lại muốn nồng đậm là vô số lần. Tốt nồng đậm năng lượng. Tập trung tư tưởng suy nghĩ trước mắt một màn này sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi điệu thở ra một hơi lẩm bẩm nói: "Chỉ có điều coi như là như thế, hắn cũng không có bông lòng biện pháp cảnh giác, bởi vì không biết vì sao, hắn giờ phút này cảm giác, cảm thấy có nơi này hào khí có vẻ có vài phần quỷ dị." nhưng lại lại không có biện pháp cụ thể nói ra là ở đâu. Mà đợi quỷ dị, nhưng lại không thể không làm cho người ta cảnh giác vài phần. Đây là diễn tông khí. Bất kể là trùng kích Vũ tông cảnh, đan tông cảnh, hoặc là về sau muốn vượt qua phá tông cước đều cần đại lượng diễn tông khí. Mà diễn tông khí lại cực kỳ khó tìm, tại chỗ bình thường, căn bản là vô pháp tìm đắc, đây cũng là vì sao phải tuấn giai Vũ tông cảnh giới như thế khó một trong những nguyên nhân. Đứng ở Đỗ Phi sau lưng dụ song song đột nhiên chậm rãi mở miệng nói: "Diễn tông khí." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là chậm rãi hít một hơi, không thể tưởng được muốn tấn giai vũ tông kỹ thuật còn cần nhiều như vậy môn môn đạo đạo chắc không được cái này đại an vương chiêu bên trong bán bộ vũ tông cảnh cường giả như vậy nhiều mà vũ tông cảnh cường giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nghĩ đến cũng là bởi vì cái này diễn tông khí quan hệ bá dù song song còn chuẩn bị muốn nói gì nhưng là một lát sau một hồi phá phong thanh âm làm mất đi phía sau chuyển đến chợt liền gặp được còn thừa năm người thân hình giống như nhanh như điện chớp giống nhau chạy đến chỉ có điều đang nhìn đến đô phi cùng lữ dư bọn người rõ ràng đều chạm tại nguyên chỗ thời điểm những người này cũng là đột nhiên đình chỉ thân hình rớt rơi xuống đất phía trên. Mấy vị đã đến nơi này rồi, như thế nào không đi xuống phao phao hấp thu một điểm diễn tông khí, toàn bộ đều đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh sao? Chờ chờ sau một lát, cái kia Liên Băng Vân đột nhiên cười một tiếng, đạm đạm mở miệng nói, Đỗ Phi chậm rãi quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện, ai biết cái này tử là thật không hiểu, có lẽ hay là chàng không hiểu. Ngược lại chạm tại phía trước Lữ Dư đột nhiên chậm rãi quay đầu lại, quét Liên Băng Vân liếc, mới thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì chính là ta, cũng không có tin tưởng tại bước vào cái này thất sắc cái ao nước về sau còn có thể còn sống trở về. Cái gì? Nghe vậy, thứ ba mặt người sắc đều là hơi đổi, chật mộ quang lập tức cứng lại tại cái kia lữ dư trên người. Nhìn thấy tầm mắt mọi người ngưng tụ, cái kia lữ dư mới chậm rãi cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ta Quân Vũ Tông cùng các ngươi bất đồng, mỗi một lần ngàn năm băng giới hành trình, chúng ta cũng có thể tìm được một cái danh ngạch, chính là chỉ có một danh ngạch một năm kia, tên kia ngạch cũng nhất định là chúng ta Quân Vũ Tông. Cho nên, đối với cái này Huyền Băng Linh Truyền sự tình, ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Lần này đến đây ngàn năm băng giới trước kia, ta đặc biệt hỏi thăm trong tông một ít đã tới ngàn năm băng giới trường mối, sau đó, ngược lại nhận được rồi một cái có chút thú vị tin tức. Thú vị? Những người khác có chút nhếch miệng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thản như nói. "Xét thực rất thú vị, các ngươi nên biết, Huyền băng linh tuyển bực này thiên địa chí bảo, tất nhiên sẽ có hắn thủ hộ giả, nhưng là nói như vậy, thủ hộ giả bực này gì đó, nhiều nhất kiểu như vậy một hai nhóm, được giải quyết về sau, cũng chưa có. Nhưng là cái này Huyền băng linh tuyển thủ hộ giả quỷ dị chỗ ngay tại ở, mỗi một lần đều có, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện thủ hộ giả tổng số lượng đều hoàn toàn bất động." nhưng là có thể khẳng định chỉ có một chút. Thì phải là có thể tiến vào Huyền băng linh tuyển càng nhiều người, như vậy những kia thủ hộ giả lại càng cường hãn. Còn lần này, lại là Thất sắc linh tuyển tuy nhiên chưa tính là từ trước tới nay nhiều nhất, nhưng là, nhưng lại gần 300 năm đến nhiều nhất lần thứ nhất. Coi như là tê. A, cũng không dám khẳng định rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì thủ hộ giả. Cho nên, chư vị có lẽ hay là tâm một điểm vì dai Càng nhiều người, thủ hộ giả càng mạnh. Ngay vậy, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi kéo ra, chợt trở nên có vài phần khó nhìn lại, quả nhiên tốt đến một điểm gì đó chỗ tốt cũng không có dễ dàng vừa nói như vậy à ngươi ở chỗ này chờ phải không dám hai người tiểu thượng đi chịu chết à chu như quét lữ dư liếc chậm rãi nói vương gia quả nhiên hảo nhã lực chỉ có điều ta muốn chính là ngươi cũng không có là gan này chỉ có điều đã mọi người đến đông đủ chúng ta tựa hồ cũng có thể lên a bất chí không hay không cười cười cái kia lữ dư mới cùng long nạo thiên liếc nhau một cái chợt hai người đều là do trước một bước bước ra tâm làm đầu đỗ phi nhìn thấy một màn này về sau cũng hơi hơi nhếch miệng chậm chậm rãi đuổi kịp Dù sao Huyền Băng Linh Truyền bực này gì đó, cũng không thể bởi vì này lữ dư mấy câu, tựu lèm nhèm nhưng đích buông tha cho. Mà ở Đỗ Phi sau lưng, mấy người còn lại cũng là nhanh chóng đi theo, dù sao mỗi người đều minh bạch, thật vất vả có thể có được như vậy một cái nhập tông cơ hội, ai nguyện ý tiểu như vậy buông tha cho. Theo một đoàn người chậm rãi tiến lên, ít đến một phút đồng hồ thời gian, Tiểu chạy tới này thất sắc linh tuyển biên dưới chỗ, nhưng mà, ngay tại cuối cùng một người bước chân đứng vững thời điểm, đột nhiên, trống rống trong không gian, lập tức quét nổi lên một hồi của phòng, sau đó, từng quỷ dị kim thiết ma sát thanh âm chậm rãi theo bốn phía chuyển đến là ở đâu Đỗ Thiến sắc mặt đột nhiên biến đổi mạnh mẽ quay người lại quát khẽ nói nghe vậy những người khác cũng là mạnh mẽ quay người lại chợt cả đám đều rõ ràng nhìn thấy tại hơi nước biến mất trong đại điện có bảy cụ phong cách cổ xưa thủy vân thanh đồng quan tài chậm rãi theo trên mặt đất hiện lên mỗi một cụ thủy vân thanh đồng quan tài phía trên đều cột dày đặc chập trọn khóa sắt nhưng là theo xương ngủ biến mất những này khóa sắt đều là không ngừng ăn mòn lấy cách nào đó lập tức một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên một cổ quỷ dị chấn động Lập tức từ nơi này, đệ tụ thanh đồng trong quan tài xuất hiện, rồi sau đó ở đằng kia chút ít khóa sắt đều biến mất lập tức, thanh đồng quan tài quan tài bản lập tức ngã xuống, rồi sau đó, từng đạo thân ảnh đều là mặt không biểu tình theo cái kia thanh đồng trong quan tài chậm rãi bước ra. Theo cái này bảy đạo thân ảnh bước ra, thiên địa trong lúc đó, một cổ cực kỳ cường hãn uy áp lập tức tràn ngập ra, trực tiếp ép tới mỗi người lập tức đều là không thể hô hấp. Khí này tức, bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh, cảm nhận được cổ hơi thở này, ở đây mỗi người đều là lập tức sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, bởi vì bọn họ đồng loạt phát hiện cái này bảy đạo thân ảnh thực lực, thình linh đều là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh. chương 092, truyền thừa võ linh như thế nào làm nghe vậy tiểu bạch tựa hồ cũng có vài phần hưng phấn mở miệng nói đương nhiên là có người đưa tới cửa đến đỗ phi ánh mắt chậm rãi quét qua chợt rơi xuống cái kia long nạo thiên trên người long nạo thiên chỗ lựa chọn sử dụng nước ao vì màu đỏ cùng đỗ phi chỗ lựa chọn sử dụng màu xanh da trời vừa vặn dựa vào lại với nhau tuy nhiên không biết người này có phải là cố ý gây nên nhưng là có thể xác định một điểm chính là hắn tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm Mà ở cái địa phương này, hắn nếu là muốn có chỗ động tác lời mà nói Hơn phân nửa chính là đem thuộc về mình diễn tông khí cấp lấy Người là nói long ngạo thiên sao Tiểu bạch trong thanh âm ngược lại mang theo vài phần giận mình Thế nào, có biện pháp nào không đem tên kia bên kia diễn tông khí toàn bộ làm tới Đỗ Phi đạm đạm nhẹ gật đầu, trong lòng mở miệng nói